Quy một chương ba trăm hai mươi sáu xa gửi ngông nam sách hạ bay là tà chiếp đông đông vũ trong lúc đó ở trên chiến kỳ hoài nam chữ to chủ đạo dưới miên liền không dứt dâng trảo như nước thủy triều về phía trước quân sự che mất vùng hoang dã bên trong tốc đạo đồi gian cùng sông ngòi hai bên đại diện cho hoài nam hành dinh cùng mỗi một châu binh ma khiến đoàn luyện sứ thủ bắt giữ khiến phòng ngự khiến cờ xí cùng đại kỳ cờ xí rực rỡ muôn màu tươi đẹp phấp phới bay phấp phới ở một trận vừa một trận rong du hồi, chạy đạp mà qua hoặc dày đặc hoặc mênh mông quần quận quân sự bầu trời ở tại bọn hắn nơi đi qua mỗi tòa thành lại có đại đội nhỏ gỗ hoa khiến lưu vãn mã đất đoàn thương binh như là trăm sông trở về lưu bình thường gia nhập vào trong bọn họ đi nhưng mà đi ở trước nhất lại là rất nhiều nhất là keo kiệt đoàn thể đa số mặc giày dơm hoặc là đi chân trần quẹ chân đủ mang nón lá vành trúc thậm chí là sạch bóng đầu áo giáp vỡ nát lậu không hoàn toàn mà đầy người miếng ván như hoa tử bình thường quân đội các loại gì xét loang lỗ đao kiếm cùng tàn khuyết không đầy đủ tấm ván gỗ đoan nhãn thậm chí là vót nhọn đầu cây gậy trúc chính là bọn họ chủ yếu nhất trang bị xa xa nối liền ở này phân tán hỗn độn hàng ngũ phía sau tất là thành hàng thành nhóm lệch vác lấy đôi cầm rộng đầu đại đao đan dương quân tốt, cùng đầu cầm cường nọ có lấy binh tiễn hoài dương nọ sĩ, chỗ tạo thành nghiêm chỉnh quân sự. bọn họ mặt không cảm xúc mà bầu không khí sơ sát tiêu điều nhìn chằm chằm này lâm thời quân đội bạn phía sau lưng, tình cờ sẽ có tụt lại phía sau hoặc là muốn thoát đi, bị bọn họ tại chỗ bắn giết hoặc là xua đuổi trở về. mà tại đây một mảnh lộn xộn buôn ba về phía trước quân sự ở trong, như trước có người ở nỗ lực khích lệ tả hữu tinh thần, lại là một dối bù lại là như trước con mắt sáng sủa không mất tinh thần cùng sinh động nam tử. ta chính là người ta gọi là may mắn tô lạc, các ngươi theo ta chính xác không sai. phải biết lúc trước bị bại thảm như vậy, chỉ có theo nhân tài của ta phần lớn trốn ra Đã chúng ta bây giờ vừa là quan quân, tự nhiên muốn nhiều hơn giết kẻ gian đền đáp triều đình. Sau đó, hắn liếc nhìn cách đó không xa cất bước đội ngũ ở trong, cái kia vẻ mặt đau khổ mà vẫn bao vây lấy đầu Triệu Tử Nhật không khỏi xúc động lên. Vị này Triệu đại ca cùng chính mình thật đúng là hữu duyên à, này đáng tiếc lần này rơi mất hố sau khi thì trở nên ngơ ngác ngây ngốc lên, ngược lại để hắn không có cách nào nhiều hơn nữa bắt chuyện vài câu bảo. Sau đó, đột nhiên chính là một trận tiếng kêu bộ phát ra, từ đằng xa sơn dã ruộng dốc trên bụi cỏ, trong rừng Đột nhiên bắn ra rất nhiều cao thấp không đều mưa tên đến, nhất thời rơi vào bọn họ này một trận trong đám người, tiêu thảm thiết mấy ngày liền sâu cũng bắn lật ra rất nhiều đột nhiên không kịp chuẩn bị thân hình. Trong khi tập trung tinh thần nghe nghĩa quân láo tốt chỉ điểm của Tô Lạp, mà nhất thời không phản ứng kịp vài tên sĩ tốt, cũng là chỗ mắt nết miệng gặp cong rất xui thống khổ tiêu thảm, mang theo trên thân thể xuyên thấu tiến chỉ, nào đè nặng đầy mặt vẻ kinh hãi Tô Lạp đồng thời ngã lăn trên đất, cũng lại không đứng dậy nổi. sau đó theo mặt khác bờ sông đuổi cỏ lao bên trong cũng lao ra rất nhiều múa đao giờ thương màu xám khăn trùm đầu sĩ tốt đến bọn họ thì như vậy không trở ngại chút nào bình thường tịch mặt khác bị hấp dẫn tới sự chú ý mà thừa thế sông lên giết vào tới tán loạn qua đường quân sự ở trong mà đưa bọn họ cắt đứt làm rất nhiều lẫn nhau không viện binh ứng phó từng người tự chiến vào đến vừa sau một chốc sau khi gì này tinh thần ý chí chiến đấu trầm thấp quan quân trước trận dĩ nhiên là quân lính tan giã mà bỏ thấy khắp nơi thậm chí còn có người dọc theo con đường trốn chết ra nhưng mà rất nhanh chạy tới hậu đội lại lần nữa cắn lên những kẻ này mà tiếp tục hôn chiến bắt đầu chém giết mà dẫn một nhánh đồng dạng quần áo lam lũ đoàn ngựa thổ phi đi ở ở giữa kêu lên số chạy chiến nghĩa quân hàng tướng thường to tát cũng là ở mặt không cảm xúc bên dưới cũng là không thiếu hối hận tâm ý thân là từng phụ đại tướng quân hữu quân khiến kiêm cánh tả thống lĩnh hắn xem như bây giờ hàng quân ở trong cấp bậc cao nhất tồn tại lúc trước hắn trên bờ trường giang liên chiến mấy thất bại sau ngay ở không chút do dự dẫn hơn bộ đầu hàng quân quân vốn tưởng rằng có thể như tất sư đặng Lý Hán Chi tần kẻ sĩ này từng xuất thân nghĩa quân bây giờ lại tại Hoài Nam trong quân cống hiến người quen cũ bình thường nhanh chóng tìm được tương ứng vinh hoa phú quý trên động viên cùng trước sự nhận lệ. kết quả ở vị kia chương vô địch thủ hạ. ngoại trừ một quyền trao cho tiên phong binh mã khiến danh hiệu cùng cờ sĩ ở ngoài hắn thì cũng lại một không chỗ nào đạt được ngược lại muốn dẫn dắt này Hà quân lần lượt buôn ba rong ruổi ở quan quân hàng đầu dùng chết đầy dây biểu hiện đến nỗ lực lấy tín nhiệm với đối phương lại sau đó hắn cũng coi như là nhìn hiểu này người quen cũ mặc dù không chút do dự qua phân này đầu hàng nghĩa quân sĩ tốt cũng không chút khách khí thu nhận dưới hắn nắm mời mọc hoạt động hậu lễ nhưng hiển nhiên ở thực tế hành động cùng về mặt thái độ cũng không muốn nhiều hơn nữa hắn như vậy một đầy đủ sức nặng có kẻ gian cố nhân đến phân mỏng hoài nam chấn ở trong quyền thế vận mệnh cùng cái khác tài nguyên cho nên hắn cũng chỉ có thể nỗ lực ôm chặt trương vô địch này phương pháp mà ở như vậy một con đường trên vỡ đầu chảy máu đi tới đen nhưng mà lớn hơn nữa tin dữ là kể cả vị kia hoàng vương cũng phải một lần nữa xin hàng triều đình và hoài nam phương diện cũng đáp ứng vì đó cầu mời mọc tinh tiết cái này thoạt nhìn hoang đường vô cùng hiện thực đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ chính là sấm sét giữa trời quang giống như trọng đại đả kích kể cả thủ hạ của hắn cũng là không khỏi mỗi một giống như lòng người hốt hoàng dậy đi dù sao nếu là hoàng vương vậy liền cũng bị triều đình tinh tiết biến thành triều đình danh nghĩa quan quân một thành viên vậy bọn họ này hàng quân lại làm do đâu tự sự A mà lúc trước bọn họ vừa là tội gì rất muốn đầu hàng quá khứ, lại liều sống liều chết bỏ đi tính mạng cùng của cải đến nỗ lực lấy tín nhiệm cùng hoài nam quân. Hơn nữa một khi sau khi chuyện thành công, phổ thông không quá quan trọng sĩ tốt cùng các đầu mục, có lẽ còn có lưu dụng cơ hội. Thế nhưng như hắn như vậy trước nghĩa quân đầu lĩnh cùng tao tầng tương ứng thân phận cùng lập trường thì trở nên mà phá lệ lúng túng cùng nguy hiểm dậy đi. Nghĩ đến đây, trong lòng hơn nữa hối hận cùng ảo náo thường to tát, hóa bi vẫn hơi sức mạnh bình thường múa đao luyện một chút, một lần nữa chặt bỏ một viên chạy trốn lính địch thủ cấp, vừa đánh ngã, đạp bước qua tốt mấy cái địch nhân thân thể, mới có thể từ từ bình tĩnh lại. sau đó ngay ở sau một khắc hắn dĩ nhiên là có điều kiên định một cái nào đó quyết tâm dù cho bỏ đi này trước mắt tất cả mọi thứ cũng thiết yếu vì chính mình một lần nữa lo liệu một lối thoát bốn mà ở tin châu châu thành trên tha huyện bên trong cũng là tràn ngập một mảnh bi thương mà phẫn nộ tâm tình Thần kiện quân chỉ có phó quân chủ xuất hai doanh trước đến hội hợp phi vân quân trước mắt có một kỵ binh xin vào thân sẻ quân được xưng đã bị địa phương đất đoàn chặn đường sợ là nhất thời đi không đến nổi hồi lục quân đã xảy ra nội chiến triều quân chủ bị bên phải mái nhà phản tặc chỗ sát hại trái mái nhà tàng đô ý trong khi thu thập còn sót lại của diện Bây tiết quân ở giót dương bị tuyên châu quân chỗ nằm đã bại lui về khu vực phòng thủ đã đi bên phải hai dực bảo đảm tiễn quân cùng trái ba dực dũng nguyện quân, trong khi hồ nước dương thành bên trong lẫn nhau đánh giết kính xin hoàng vương phái người điều đình cấp báo hoàng vương lúc này đột nhiên có một vội vàng âm thanh trên bảo hoài nam quân một lần nữa quy mô lớn suối nam ảm tám trước sau miên liền vô tận được xưng 10 vạn đại quân bây giờ đã qua đắt dòng suối huyện áp sát giặc dương giặc dương địa phương vương làng tướng dĩ nhiên xuất bộ bỏ đi chạy thoát. nghe đến cái này lửa xém lông mày trọng đại tin giữ cùng tin tức xấu, thoáng nhìn càng gầy gò dị thường hoàn sảo, lại là không núc ních chút nào bình thường, chỉ có mi tâm dày tan không ra vẻ ấm ức, vì hắn tăng thêm vài phần lạnh lẽo lạnh lùng nghiêm nghị màu sắc. Sau đó vừa đã biến thành theo nết như bàn nhang khoe miệng, chỗ bung lòng ra một câu nói. Tới thật đúng lúc, thời hiệu điểm đủ đội ngũ, theo ta đi ra ngoài cung nên triều đình đội hình a. Mặc dù mấy ngày nay hầu như không ngủ không nghỉ buôn ba vất vả, để âm thanh của hắn khàn khàn dị thường giống như là thô nhất đá mài mài qua bình thường, lại tự nhiên có một loại khiến người ta an tâm cùng trầm tĩnh lại ý tứ, cũng làm cho này ở tuyệt vọng mà bàng hoàng ở trong. ý chí và tinh thần có chút trầm thấp các tướng sĩ một lần nữa phân chấn giống như là hắn từng nhiều lần ở trọng đại đánh bại sau tuyệt cảnh ở trong chỗ dẫn mọi người khoác lá gan lịch huyết đi tới giống nhau khiến người ta tự nhiên tràn đầy tin phục cùng sức mạnh vị trí đã không cần bất kỳ chất liệu khích lệ cùng khích lệ cũng không cần bất kỳ lý do cùng lấy cớ mà khi này hạng người ham sống sợ chết hoặc là một lòng đầu cơ độ đệ lần lượt đi theo địch hoặc là chạy trốn chỗ hắn sau khi hiện nay tại đây nguy hiểm xu hướng suy tàn bên giới như trước đồng ý ở lại hoàng vương bên cạnh không thể nghi ngờ chính là nghĩa quân ở trong nhất là kiên định cũng nhất đáng tin người theo đuổi. Bởi vậy, dù cho Hoàng Sào giờ phút này đem muốn làm chính là một cái đặt tử địa với hậu sinh quyết định, cũng tự có đại đa số người đồng ý thề đi theo, đương nhiên cũng không phải không có đối lập tâm thành, lại đều bị hắn không lưu tình chút nào áp chế xuống. Tỷ như giờ phút này, để tránh cho dao động lòng quân làm lý do bị biến tướng giam cầm cùng tạm giam lên, vẫn đối với hình hiểm đấu cơ cử chỉ kiên trì ý kiến phản đối, mà chủ trương xuôi nam phá vào đây, hội hợp lĩnh bên trong sức mạnh phục hình lại nổi lên trước quân sư Dương Sư Cổ, chính là một trong số đó. Quy một chương 327, trường hận lòng người không như nước, lên. Trên thai trong thành, bị hóa thành lâm thời giam cầm một khu nhà trong nhà. sư cổ huynh ngươi lần này lại là có chút càn dở đã đến thăm viếng quân phủ trái sai khiến triệu trường lại là quay dương sư cổ thờ giải nói hoàng vương có tất cả sư đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng chi niệm lại hiểm mà cho người chỗ làm phiền nay đây chỉ đánh đoan ước ngươi nhất thời Hắn từng là hoàng sao kinh thành đi đến thi từng có giao tình cùng năm xuất thân bởi vậy mặc dù gia nhập hơi muộn, nhưng cũng là phủ đại tướng quân ở trong ngoại trừ vàng cửa tám tử dẫn đầu thân tộc ở ngoài nắm giữ tài kế ra và quyền to tâm phúc thân tín một trong chẳng lẽ này đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng chi niệm chính là hướng về quan quân xin hà gì dương sư cổ có chút tự dễu lại có chút cay đắng nói không phải cùng ta nói hư dùng ốn lượn đạo lý có người nói rằng tấm kia đầu chó trong tay thấm ấp nghĩa quân nợ máu đầy dây há vừa là tốt như vậy chung trả gì ta chỉ là không nghĩ ra hoàng vương vì sao như thế được ăn cả ngã về không đi hiểm đâu sư cũ ngươi có chỗ không biết triệu trương lại là hình như có đồng cảm thở dài một hơi nửa tháng trước khi hoàng vương thì sai phái lưu quân khố khiến đi tới giang lăng liên lạc nhưng không nghĩ gặp phải một bất ngờ nhân vật vừa là cái nào bất ngờ nhân vật thập tư của dương sư cổ một chút bị bày ra treo lên lại là vậy từ quảng phủ mang binh đến cứu viện hư hỏa thượng a triệu Trương vẻ mặt một chút đổi trở nên tế nhị nghe nói gần đây mới đánh bại lưu cự dung của sơn đông bộ đội sở thuộc liền như vậy hiệu giang lang vây quanh hiện nay đang ở lại ở trong thành nghỉ ngơi hóa ra là hắn dương sư cổ ánh mắt không khỏi nhảy nhảy lại là khó nén vẻ kinh hãi đi ra phải biết rằng này nghĩa quân bắc phạt mới bất quá một năm do dự thằng ngãi này lại theo quảng phủ mang binh đánh ra đến, đến rồi mà sơn đông tiết độ sứ lưu cự dung cảng nghĩa quân cường địch lại cũng thua ở hủy lão chiến sĩ xa đến tay hắn chúng rồi Sư cổ huynh, ngươi nhưng hạ lệnh giang châu quân dân tự đi phá vòng đây. Gần đây hướng về tìm đường bộ nghĩa quân nhờ và một hai. Nói tới chỗ này triệu trương do dự một chút mới nói. Kết quả có tướng tá quách nôn giả gọi bằng an phái của ngươi, dẫn tất cả quân dân và thân thuộc đổ quân nhu con thuyền đa số xuôi theo nước đầu giang lăng, lại là rơi vào cái kia hư có người tay chúng rồi. Tin tức truyền về sau khi, quân trong phủ nhất thời rất có oán hận có tiếng, càng có người nói là ngươi cùng cái kia hư hòa thượng sớm có thân thiện, bây giờ càng trong bóng tối cấu kết lui tới, bèn khiến bộ hạ âm tư. Nghe đến đó, dương sư cổ chỉ cảm thấy có một luồng oán giận khí bỗng nhiên mà lên. Rồi lại không biết làn nên tới đâu phát tiết cùng phân biệt trắng. Trong này mặc dù không thiếu đánh bậy đánh bạ sai lệch chỗ, nhưng hy vọng của hắn tận lực bảo toàn ra yếu thân thuộc một phen khổ tâm cùng gian nan chỗ. Làm sao quân trong phủ thì không ai có thể giải thích. Cái kia giáo uy quách nôn cũng là Dương sư cổ nhận thức cùng và sai phái mặc cho sự tình qua. làm của hắn có lẽ có điều nắn mạng cùng sai lệch chỗ. Thế nhưng có phải ở này quân phủ cao tầng cùng tướng xoáy trong mắt, tha rằng để này hậu đội thân thuộc đồ quân du đều hết mức rơi vào quan quân trong tay chịu khổ tàn sát, cũng so với đến nhờ cậy đều là nghĩa quân một bộ giang lăng phương diện được chứ? Hắn cũng đột nhiên hiểu được, tại sao ở bao nhiêu trở về sau khi. Hoàng vương dừng lại khẩu không muốn bày ra để hắn lén lút liên lạc quảng phủ phương diện thu xếp, mà trực tiếp sai phái hắn đi đi sứ, giao thiệp hoài Nam trong quân. Càng thêm hắn còn khiến người chuyển tặng lời nhắn lại, ít ngày nữa đem hợp giang lăng đem binh Hồng Châu, Ngạc Châu, cho rằng nghĩa quân phối hợp tác chiến. Sau đó, Triệu Trương vừa bất đắc dĩ mà đồng tình thấy Dương Sư cổ đạo, vừa nói là nếu là nghĩa quân buồn trận sự tình có điều không thuận, có thể đi vòng xuôi Nam Kiển Châu các vùng đi tới lĩnh ngoại tu sửa một hai. Bộ đội sở thuộc trên dưới, tất nhiên là bất kể hiểm khích lúc trước cũng dày đón chào. Này, lại là không nên của ta và sai ra. Dương sư cổ không khỏi sâu sắc hít vào một hơi, đột nhiên lòng chúng rồi minh lên, lại là chính mình trước khi thay đường lui lời bàn Trong lúc vô tình lập tức đụng vào giận đầu của hoàng vương cùng tiên kỵ trên, mà lập tức đem tích lũy bất mãn cùng oán giận đều bùng nổ ra đến, đến rồi. Dù sao lấy đối phương lý lịch, lúc trước cũng chỉ là quân phụ dưới tân thu một tiểu nhân vật, dựa vào chính là tin trùng của hoàng vương mới có thể thi triển thủ đoạn bước thẳng lên, cuối cùng lại có thể ở tranh quyền đoạt lợi ở trong. Đánh bại trên đi rồi hoàng vương cho tin trùng quảng châu đóng giữ mạnh khai, liền như vậy truyền theo lĩnh mọi nơi. Bởi vậy, dù cho lần này truyền lời mặc dù coi như là nhận thức có ý tốt cùng ân tình. thế nhưng dùng hoàng vương liên chiến hơn nửa thiên hạ mà thường bẻ gãy thường phục, thường bại thường lên mà nuôi thành lòng dạ cùng tôn nghiêm vị trí, có thể công khai tiếp thu loại này kiến nghị mới có quỷ nữa nha. Húng chi so sánh lẫn nhau đối phương dẫn quân ở hồ nam, kinh nam một đường liên chiến đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. hoàng vương buồn trận nơi đây lại tại hoài nam quân trước mặt gặp khó liên tục cùng liên tục gặp bại trận lùi lại lùi nữa, thảo nào là có người sẽ sinh ra các loại không cam lòng cùng dị niệm đến đến rồi. hơn nữa hôm nay mà xui quỷ khiến phát sinh liền trôi sự tình, càng hoài nghi mình cùng với bóng tối xuyên qua gặp khoản cũng thì chẳng có gì lạ. nhưng mà dương sư cổ nhưng lại có vài phần bi ai cùng chán nản lên. Chính bây giờ ở quân phủ ở trong chỉ có tả quân sư tên, lại kể cả loại chuyện này đều không biết được hoặc là nói bị người biến tướng bài xích ra ngoài, mà biến tướng dẫm lên đi vào ngã xuống lớn như vậy ngã nhào một cái. Mà ở bãi biệt dương sư cổ sau khi, triệu trương cũng không khỏi thở dài một hơi, làm cùng là phủ đại tướng quân bên trong quan trọng lo liệu thần cùng quan muốn chức vụ, hắn muốn nên cùng đối phương bảo trì khoảng cách nhất định cùng duy trì giải quyết việc trung thái độ, mới là để kẻ về trên yên tâm cơ bản nó thân chi đạo. thế nhưng bây giờ phủ đại tướng quân Huy nếu trồng trứng sắp đổ bên dưới đồng dạng xuất thân thi rất sĩ tử nhưng không có trải qua nhiều lắm này thây chất thành núi máu chạy thành sông thảm thiết gặp hắn cũng là ở không có cách nào muốn này tùy tùng nhiều năm tướng quân sĩ si tốt bọn bình thường tiếp tục bảo trì đầy đủ tin tưởng cùng tinh thần cho nên chỉ có thể phá lệ nghĩ biện pháp theo vị này bị hoài nghi cùng lĩnh bên trong giao thông lùi tới rất thần lại bắt đầu thất thế bên phải quân sư dương sư cổ trên người, tìm kiếm một con đường lùi cùng hậu thủ 7 tin châu trên thang ngoài thành ngoại ố bên trong núi xanh như là lông mày ruộng về liền Sát Thái sặc sỡ nguyên ngông quần cuộn vô bờ quan quân trong hàng ngũ, ngân giáp đỏ áo khoác toàn thân mặc giáp trụ trương lân màu đồng mặt lớn lạnh như sắt đúc, tự có một phen tự tin, tiêu căng cùng uy nghiêm khó phạm thần khí, khiến Tả Hữu tướng xoáy không dám nhìn thẳng mà túi đầu áp hai trong lúc đó, cũng là không dám thở mạnh mảy may. Loại này vắng lặng cùng nhẹ thở bầu không khí mãi đến tận màu đất lốm đốm trên tha cửa thành mở rộng, mà ở toàn bộ chống số trong tiếng mở ra một nhánh đồng dạng áo giáp rõ ràng giả sắc nhạc dạo quân đội đến, giơ lên cao phía trên thủ hoàng sắc đại kỳ cùng chen trúc ở lân cận năm màu ngũ phương cơ sĩ, không có bất kỳ ở tỏ rõ làm có kẻ gian đứng đầu, đệ nhất thiên hạ đại lịch buồn trận của hoàng sao vị trí. nhìn cổng to vào bên trong từ nhưng xuất hiện có kẻ gian tiền đội cùng trung quân còn có theo thành một bên hai cánh dọc theo dưới tường nối đuôi nhau che chở đến hậu đội dù cho đi ngang qua trước đó vài ngày liên tục đánh bại cùng bị tổn thất sau vẫn đang là bộ ngũ trình tề khí thế vẫn cư răng rớp trương lân lại là không kìm lòng được tùy tâm than thở nay thủ lĩnh đạo tặc tự mình dẫn bộ khúc quả nhiên còn có mấy phần hình dáng thảo nào có thể cùng triệu đình chu toàn nhiều năm như vậy bất quá là cá nằm trên hết mộ bên trong xương khô mà thôi tóc xám trắng mặt như lao gọt lao tướng ngựa khắc kỷ không khỏi ở bên thấp giọng khen tặng cùng phụ hòa nói chỉ cần lấy đánh mạnh ra lệnh một tiếng cũng bất quá là biến thành cho bụi mệnh số hắn cũng là hoài nam trong quân một dị số từ nhỏ xuất thân thần sách quân mà nguyên quán tây bắc lương châu người bậc cha chú chính là trở về nghĩa quân vào chiều con cháu vừa dùng cấm quân thân phận tùy tùng cao biển liên chiến thiên hạ ở bây giờ ở hoài nam trấn quan lệ trái mái nhà mã quân đều biết cũng là số lượng không nhiều có thể cùng chiến công sạc sỡ trong quân người số một trương lân ngang hàng đối thoại một trong những nhân vật mà không muốn vội vàng có thể nghe một chút có kẻ gian đầu kia còn có cái gì phân trần không phải trương lân lại là vung vung tay mà ý tứ sâu xa nói dù sao ta nhưng đã đến cho bọn hắn trao tặng tình ta đều binh nói thật phải lấy đánh mạnh nói có lý một đám tướng soái bọn không khỏi luôn miệng phụ hoa lên dồn dập lộ ra lúng túng mà không mất đi lễ phép nụ cười sau đó thì có cỏ kẻ gian sứ giả trước ra đến quan quân trước trận con xuống mà lớn tiếng tuyên đọc khởi sự trước tiên hẹn cẩn thận gọi bằng thư xin hẳn trương tổ chim từ bắt nguồn từ nghèo hẹn tụ lại sự tình cùng dân thường thủ trong lúc đó nghe thái tông mất đức dư trạch đi dân cũng lâu vậy mà hiền thần bác bỏ chết dũng sợ tại vị dày phú sâu hình thiên hạ sầu khổ chư đạo và đến mới là lúc cũng bèn dùng cầu sống ở giữa bây giờ chỉ câu một chỗ an thân đồng ý thay thế triều đình bảo cảnh an dân tự trồng tự ăn không muốn triều đình lương đồng đợi cho thao thao bất tuyệt đơn trương nhậm xong và bị hiện đưa đến trong tay của trương lân hắn lại là không thể phủ nhận vùng vùng tay khiến người ta đem đã chuẩn bị trước tinh tiết nâng cầm tới vừa kêu gọi qua vẫn bị cảnh vật ở chúng tướng biên giới trên ghế thủ lãnh hàng tướng thường hành nói Người có thể dễ giả bộ cùng tiến lên thấy rõ hay không vàng kẻ gian ngay mà không tuân lệnh thường hành do dự một chút lập tức thì phân chấn thúc ngựa tiến lên vừa qua sau nửa ngày mắt thấy này lĩnh bị tinh tiết cỏ kẻ gian ở một mảnh lớn tiếng cổ cùng ra dáng tuyên dụ trong tiếng vừa dồn dập xuống ngựa quỳ xuống đất hướng về mặt phía bắc tiên tử vị trí phương hướng cùng nhau lệ lệ nghi thời khắc hắn mới thúc ngựa trở về thấp giọng bẩm bão nói hồi bầm lấy đánh mạnh đích thật là vàng kẻ gian trước mặt tả hưu còn có vàng cửa tám tử bên trong trưởng bí thư hoàng duệ bên phải trưởng sử hoàng thụy lỗ mắt quan vàng đo lường sai khiến vàng nghiệp tuần cơm viện vàng lời nói ngay thẳng trước dự xuất đem vàng sáng cửa cầm đô ủy vàng tồn ấy trong trận lại có tả quân sư lý quân nho lễ nghi khiến thôi mâu kiểm điểm quan bạch mặt trời lên trái trận chính là phó tổng quản thượng nhượng và xuất đem mạnh tuyệt biển quỷ bên phải trận chính là đều thống linh trái hồng xuất đem phí chuyện cổ. bảng sư cũ cuối cùng chính là Lưu Anh quân bên trái khiến mạnh hai ngươi làm rất tốt có thể ghi lại một công lớn nghe hắn giới thiệu xong trước trận dò xét đến tình hình Trương Lân không khỏi trước mặt mọi người khen vừa đối với hắn rất nhiều nói ngày sau có thể thả một châu chủ binh, phong ngự, thủ bắt giữ vị trí có hy vọng gọi to đa tạ đều binh dẫn ân. ở một mảnh sen lẫn hâm mộ đấu kỵ hận loại hình dị dạng phức tạp ánh mắt ở trong thường hành lại là làm cảm kích nước mắt dỡ đạo ít nhất hắn biết một chuyện vị tiêu cao lệnh công xưa nay sẽ không có từ chối qua vị này ghế thủ lãnh ái tướng bất kỳ tiến cử hiện tại ứng cử viên mắt thấy dưới thành hoàng sào buồn trận trầm trầm tiến lên quay tinh tiết hành lễ lệ chịu đựng động tĩnh thời khắc này trong lòng của trương lân trở nên vừa hưng phấn vừa xuất sáng đồng thời theo đóng chặt kẹp miệng biểu lộ một tia như có như không mỉm cười hắn hầu như là nín hơi mà nhìn trước mặt không xa hoàng sào quân phản loạn nhẹ nhàng nói chút ít đến một tùy tùng lập tức đem một thanh trường chút ít bưng cho hắn tay hắn ngang đại đao, quay đầu hướng một đám tướng lĩnh nói lệnh công mấy năm kinh doanh thành công ngay hôm nay các ngươi nhất định phải bắt giữ nị thủ đang báo triều đình không thể làm cho một kẻ gian lọt vừa dứt lời của hắn chỉ nghe phía sau mấy tiếng nặng nề đốt tan pháo vang dung trời mây di chuyển lân Cận Sơn giã trong lúc đó mấy chỗ phục binh đủ lên. Trong giây lát đó tiếng chống động địa, tiếng tiêu rít rung trời. Từ đằng xa nhảo cuốn tới to nhỏ cỡ sĩ khắp núi khắp nơi, ở ảm đạm tà dương dưới theo gió phấp phới. Theo ta giết kẻ gian, đền đáp Gia quốc, được gấm đời sau. Lúc này nương theo ở Trương Lân bên cạnh người Mã Quân đều biết ngựa khắc kỷ, dĩ nhiên là dâu tóc tóe tấm hét lớn một tiếng, ngang đao thúc ngựa làm gương cho binh sĩ lao xuống sườn núi đi. Dựa theo kế hoạch dự định, hắn dẫn một nhánh hoài nam tiện kỵ đến thẳng hoàng xào vị trí trung quân cùng tiền đội trong lúc đó, ý đồ đem cỏ kẻ gian liền như vậy cắt thành hai đoạn. Mà Trương Lân nghe thấy bốn phía tiếng giết nổi lên, cũng là đều đâu vào đấy thuốc dục thuốc trừ quân tăng tốc độ đi tới chỉ thấy bay cuộn như nước thủy triều kỵ binh phía trước đầy khắp núi đổi bộ binh sau đó trận hình chỉnh tề phát tên như mưa hoài dương tay nọ bên phải giít gào như núi lở đào theo sáng như tuyết đan dương quan khỏe mạnh trái trong ngay mắt bọn họ đuổi tranh tài của kẻ gian ý đồ dừng lại cản hậu tiền đội xà mâu tay, mà tại chỗ sông tới đến liền khối người bay xà mâu đoạn mà máu thịt tung tóe bên người hỗn chiến bắt đầu chém giết trường 328, trường hận lòng người không như nước chúng châu trên thang ngoài thành, hoài nam quan quân cùng nghĩa quân bổn trận to nhỏ tiếp chiến, đã kéo dài dòng dã hai ngày một đêm vô số cuốn quít thác loạn thi hải bình giải ra vùng quê ở khắp mọi nơi chạy xuôi màu máu ngâm như khe trong lúc này lại vô số mặt cờ sĩ ngã xuống lại bị lẫn nhau cướp đi vừa có vô số mặt thấm ướp máu mà trở nên rách tung tóe cơ sĩ bị một lần nữa đoạt lại dựng nên lên thế nhưng vô luận chết bao nhiêu người chiến trường theo thành bắc đánh tới thành nam lại từ ngoài thành đánh tới trong thành nhưng mà dơ lên cao xích viêm rời bến hoài nam quân kỳ lại là như trước bị gắt gao ngăn cản tại kia cấp cho giả màu vàng đại kỳ ở ngoài ở mảnh này vô cùng hỗn loạn đại chiến trường ở trong Quân bên trái khiến mạnh dai chống đao gãy nỗ lực trận to bị máu cháo như thành màu đỏ con người, theo lân cận huyên náo và kêu lên tiếng la liều mạng tìm kiếm buồn trận vị trí vị trí. Bởi vì trước đó hắn đã bị theo buồn trận bên trong tách ra đi ra ngoài, vật cưỡi chết rồi trên người cũng bị vài nơi tiến đau, lại là căn bản không có rảnh rỗi đem nổ hạ xuống làm sơ xử trí. Sau đó hắn thì dùng không thể kháng cự thế công hướng về ngay mặt quan quân phóng đi, trong nháy mắt đem địch nhân bộ binh vọt tới liều liều, ngay sau đó càng làm mặt sau theo tới kỵ binh cũng vọt tới rừng chân không được dồn dập lùi về sau, cũng khiến địch nhân ý đồ chặn lại hắn này một nhỏ bộ đội ngũ đem vây quanh kế hoạch thành một nước. nhưng mà những quan quân này giống như là vô cùng vô tận tồn tại bình thường, hắn tách ra một làn sóng rồi lại một làn sóng, một trận có một trận, như trước là không thể tìm tới nghĩa quân bùn trận vị trí bất kỳ dấu hiệu gì, duy nhất để hắn hơi thêm an tâm chính là trong mắt gây nên kết bè kết lũ quan quân như trước đang chém giết lẫn nhau mấy ngày liền, này một mang ý nghĩa bọn họ thủy chung không có thể bắt bùn trận của hoàng vương mới là. nhưng mà khi hắn điện quang hỏa thạch suy nghĩ trong lúc đó, rồi lại đuổi mù tốt tươi bên trong và vào một luồng kiêu ngạo đang có nhiều quan quân, chỉ thấy này giáp uống đầy đủ hết quan quân mỗi người anh dũng tiến lên, mà lớn tiếng kêu, đây có cái hung mạnh đại ca móc đúi, bắt sống đại ca móc Bắt sống. Nghe loại này tiếng kêu, Mạnh Khai càng ngày càng căm tức, chiến đấu càng ngày càng dữ mãnh như một con phẫn nộ sư tử, một mặt huy động song đào chém lung tung, một mặt lớn tiếng gầm rú. Có một hình thể khỏe mạnh tướng địch mới vừa tuấn mã đến trước mặt của hắn, bỗng nhiên nghe thấy hắn hét lớn một tiếng, đem ngựa cả kinh nhảy một cái, còn chưa kịp chống đỡ, đã bị Mạnh Khai thác thân bổ cũng giới ngựa, vì hắn chỗ cấp lấy vật cưới ra sức xoay người lại, vừa hướng về tùy tùng quân lính chém giết trùng đạp mà đi. Vừa sau một chốc sau khi, hai tay của Mạnh Khai cùng trên đùi nhuộm đầy máu tươi, cũng sớm bị chết người máu tươi bắn tóe. Thế nhưng đâm đầu vây lại quan quân lại là càng ngày càng nhiều. hơn nữa là có vẻ càng nghiêm chỉnh huấn luyện hắn giết tới phía đông phía đông địch nhân dồn dập lùi về sau nhưng đội hình không chút nào hỗn loạn khiến cho hắn không có cách nào phá tan đồng thời phía tây địch nhân như như thủy chiều vào tới khi hắn hồi mã đi chém giết phía tây địch nhân lúc phía đông địch nhân vừa giết trở về trên người của hắn phụ mấy châu vết thương nhẹ tùy tùng si tốt chỉ còn lại có hơn 200 người trong đó đại bộ phận cũng phụ đau đớn hoàng hôn màu sáng khói lưu hỗn hợp móng ngựa dâm đạp lên màu vàng bụi trần bao phủ đồi núi chập trùng cao nguyên Mạnh Khai lại là có chút an tâm cùng yên tĩnh trở lại, bởi vì hắn tin tưởng ở sắc trời đại hắc sau đó thì tự có phá vòng vây biện pháp, dưới trướng hắn sĩ si tốt bọn cũng là dồn dập lên dây cốt tinh thần tỉnh lại, một mặt chiến đấu một mặt cổ vũ bên cạnh đồng bạn. Tại đây bên cạnh buổi chiều khiến người ta cục phá lệ dài lâu thời gian trong, Mạnh Khai kéo dài chiến đấu sốt sáng như vậy, bất cứ không nghe thấy có ai hò hét, chỉ nghe thấy bên cạnh vũ khí chạm vũ khí tiếng leng keng, kẻ thụ thương thấp mà ngắn ngủi tiếng kêu gào, phía sau hỗn độn chạy trốn tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân. Mạnh hổ tử, Phi Sơn hổ đệ. Đúng lúc này, Mạnh Khai lại một lần nữa nghe thấy một quen thuộc âm thanh đang kêu to hắn bí danh. không khỏi trong lòng một trận ngạc nhiên, mà ngẩng đầu vừa nhìn xuyên thấu qua giày đặc sương chiều, lại phát hiện là đã làm phản đi đi theo địch người quen cũ trước thủy quân phụ xuất hướng cao tử, lập tức ở mặt trước xa mười mấy trượng gò đất nhỏ trên nhìn hắn lớn tiếng la lên. trong giây lát đó mạnh khai hét lớn một tiếng, dâu tóc thẳng tắp dựng lên, mắt trợn lên gần như viên mắt vỡ toang, mà hắn dưới khố không thế nào phục tùng chiến mã cũng đồng thời khi hắn ra sức không chế dưới thả người nhảy lên nhằm phía tiến đến. vây quanh ở phía trước quân lính mạnh mẽ kinh hãi, đội ngũ dồn dập hướng về hai bên tránh khỏi. khi hắn tới gò đất trước mặt lúc, cao tử cũng không dám cùng hắn giao chiến, đã chạy trốn. hắn chỉ trên gò đất. không có tìm được hướng cao tử khắp mọi nơi quân lính vừa giống như như thủy triệu đem gò đất tầng tầng vây quấn lên thế nhưng quân lính đối với mạnh khai cùng người thủ hạ của hắn dũng mãnh tử chiến cũng đã có chút khiếp sợ mà trong lúc nhất thời không dám lại mãnh liệt tiến công mạnh khai cũng để cho mình đội ngũ hơi chút nghỉ ngơi các loại cơ hội giết đến chúng đây vì vậy này một mảnh chiến trường đột nhiên ở bất tỉnh sắc bao phủ xuống trong không khí suốt sáng khẩn trương bên trong vắng lặng hạ xuống nam mà cùng lúc đó trời chiều nghiêng xuống như máu in nhuộm chính diện chiến trường ở trong mà không cảm xúc hỏi nam quân chủ tướng trương lần trước mặt nhưng cũng trong khi phát sinh mặt khác một màn bọn ngươi rất sợ chết giao động quân trước khiến bao vây tiêu diệt có kẻ gian bộ đội sở thuộc phá trận đi thoát đi lúc này lấy quân pháp bàn về trị hoài nam quân phụ trách giám trận đều ngu đợi lớn tiếng tuyên bố nói kính xin lấy đánh mạnh làm phiên mạng mà tha cho ta hiệu chuột quân trước sau đó thì có một gã mặt xám mày cho bị hai tay bắt chéo sau lưng hai tay ấn tới ở bùn đất bên trong tướng quân cao giọng xin tha bị không lưu tình chút nào mang xuống lập tức lại đang một tiếng thê thảm hét thảm bên trong im lặng đi mà ở lâm thời hành hình nơi ở trong cùng hắn làm bạn thình lình còn có mười mấy cũ mới bị chặt hạ xuống còn mang theo các loại chết không nhắm mắt giữ vặn vẹo các màu đầu người hiển nhiên đều là này ngắn ngắn hai ngày thời gian hạ xuống trước trận chấp hành quân pháp kết quả tha thứ tha thứ tha thứ thuộc hạ vô năng lúc này lại có một gã thuộc cấp nơm nớp lo sợ đi tới sắc mặt như sắt trương lần trước người đâu cũng không dám nhấc chắp tay nói mấy ngày liền đại chiến mặc dù đã đánh mạnh diệt cỏ kẻ gian tiền đội vừa đánh đổ cánh tả kiêm đánh tan hữu quân nhưng có kẻ gian còn lại trung quân cùng hậu trận lại là dựa vào tưởng tử chiến không nớt mỗi một quân các minh đệ đem hết toàn lực cũng không thể công phá đã bọn ngươi đã là đem hết toàn lực bây giờ nhưng cũng cơ bản không sao hoàng lịch vị trí của kẻ gian trung tâm đã là trong lồng thú bị nhốt tranh đợi cho cánh chim tiêu hết sau diệt vòng chỉ ở không lâu. vẻ mặt của trương lân lại là có chút trầm tĩnh lại, đối với hắn rộng tiếng nói, bọn ngươi có thể hơi thêm trì hoãn đã, để các tướng sĩ lui ra đến rất nghỉ ngơi một hai, ta thì sẽ sai người tiếp nhận bọn ngươi. người đâu, chuyên lệnh này hàng quân một lần nữa ra trận, lại khiến trong quân đất đoàn, thương binh làm áp trợ. đợi cho người này thuộc cấp lui ra sau khi, trương lân lại hạ lệnh, đều binh, này có thể hay không thái quá gấp gáp. ở bên một người khác thân tín quân lệnh có chút do dự nói, lam đôn đốc hắn nhưng thấy qua này hàng quân ở trước trận, bị lên cơn giận dữ ngày xưa đồng bào đánh quân lính tan rã thê thảm ráng dấp. Cũng không sao, này bối tác dụng chính là dùng để trêu chọc cỏ kẻ gian một trận, không cầu có thể quá nhiều ít ỏi sát thương, nhưng khiến Hoàng Nịch bộ đội sở thuộc chốc lát không được an sinh liền có thể. Trương Lân lại là định liệu trước nói, lại dùng đất đoàn binh làm bức đệm, tiến tới bốn trận đội ngũ phong tỏa bên ngoài, sửa lại dùng hà chờ thời mà phát, cỏ kẻ gian vừa còn có thể chống đỡ đạt được bao lâu gì. Báo, này hàng quân xuất trận sở địch liền tan nát, dĩ nhiên lui trốn về. Truyền lệnh xuống tiếng chém giết lại nổi lên sau nửa ngày, thì nghe thấy có người báo lại, khiến áp trận các bộ đất đoàn quân ngay tại chỗ chấp hành quân pháp, đưa bọn họ đuổi theo quay đầu lại đi. buổi trận chờ thời đội ngũ cũng dựa vào tiến lên trương lân lại là không chút nào gặp bất ngờ tiếp tục hạ lệ lập tức lại có một gã tướng tá chạy nhanh đến là lớn báo có mấy bộ hàng quân vừa tới trước trận thì ầm ĩ thay đổi đang cùng đất đoàn quân loạn chiến chém giết làm một chỗ dưới thành đánh với có kẻ gian thừa thế đánh lén qua đến rồi đến hay lắm nay bối có kẻ gian hàng phục cuối cùng tố không có trung nghĩa có thể nói dùng lặp đi lặp lại làm chuyện thường trương lân lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng nói bây giờ vừa vặn trước trận cho ta mồi ăn cho ta điều ra rửa rụt cổ kết trận hoàng lịch binh ma đến truyền cho ta khí đi đẩy ra đón xe khiến đội máy bắn tên sĩ bắt đầu phong tỏa hàng ngũ, trung bình tấn mỗi một đội chuẩn bị xuất kích. Theo đại kỳ rung động truyền bá ra quân lệnh, thành hàng dựng thẳng tấm tre cắm dao nhọn đón xe nhập ngũ trong trận hiện ra đến, mà ở phần đông mặc giáp xà mâu tay cùng nọ sĩ vây quanh, xung xuê uy nghiêm đáng sợ quay này trong khi tan tác hạ xuống đất đoàn phương hướng, chậm chậm đẩy mạnh cùng đè ép đi lên. Tuy ý này bị cản lại bại binh bại cuối cùng bọn như thế nào kêu gào, gào khóc, nài xin, cũng không nên vì lay động tiếp tục hướng phía trước đẩy chân trước, cho thủng, đánh ngã, chọn treo lên bọn họ thân thể mà đi, lưu lại từng cái từng cái phẩm chất không chờ đỏ dấu vết. Sau đó tiếp theo tới giày đặc mũi tên, cũng đưa bọn họ tính cả theo sát ở sau lưng chém giết của kẻ gian đồng thời, không hề khác biệt xuyên qua bắn té xuống đất trên. Sau đó, theo đón xe đại trận hai cánh cố ý trở lại chỗ hồng ở trong, như là mũi tên chạy như bay đến hai chi mặc giáp trụ đầy đủ hết tinh kỳ đến, trong vòng mấy cái hít thở thì chặn ngang sát nhập vào công gia hàng ngũ của kẻ gian bên trong. Lại có đại đội bộ tốt theo sát phía sau mà ngay mặt lên hướng này, thấy tình thế không ổn ý đồ đã đến tiếp ứng cùng chi viện của kẻ gian đại bộ phận, để đem ngăn cách cùng phân ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Lân mới phun ra một hơi đọc lại lâu ngày bất khí đến rồi. đừng xem hắn trên mặt thông rong nếu tự nhiên mà phản phất hết thảy đều ở lập kế hoạch ở trong thế nhưng trên thực tế này có kẻ gian ngoan bệ cứng cõi cùng khó chơi còn là ngoài ban đầu của hắn dự liệu hắn vốn dự định trước trận tiến quân thần tốc trước đem hoàng xào bổn trận thừa thế xông lên tiêu diệt đi thế nhưng ở có kẻ gian tiền đội bất kể giá cả liều chết ngăn cản cùng thời gian bên dưới còn là giá tràng xe cắt để hoàng xảo vị trí bên trong trận hoàn thành xếp thành hàng đòn đánh sau đó hắn tự mình đốc chiến vừa còn lại đến mức thường, nhiều mặt thay phiên ra trận vây công rất lâu cũng càng khó toàn nguyện ngược lại là hắn cử đi trước trận đi bao nhiêu viên đại tướng lần lượt bị ở trên chiến trường tung hoành ngang dọc làm gương cho binh sĩ hoàng xào cho giết bại hạ xuống kể cả khéo ngựa chiến lao tướng ngựa khắc kỷ đã ở trong trận người bị thương nặng trong lúc nhất thời mặc kệ sông khắp trái phải cùng không thể chặn vì vậy hắn chỉ có thể áp dụng hai bộ đồng tiến thi thố phân ra một phần đội ngũ tiếp tục vây quanh cùng vây khốn trung quân của hoàng xào khắc phái thủ hạ một phần tinh nhuệ tướng sĩ cùng triều đình đầu mối phái tới 2.000 tên quân đầy đủ sức lực phối hợp này bên ngoài phục binh từng cái đánh tan cùng tiêu diệt này bị phân ra có kẻ gian đường bộ bởi vậy theo sách lược của hắn phát huy tác dụng lên này hôn chiến bên trong có kẻ gian mặc dù quân đánh đến thập phần rũ mánh lấy một trận mười nhưng bởi vì đội ngũ đối lập quá ít vừa ở vào trong hỗn loạn bất lợi địa hình hơn nữa người cơ ngựa thiếu tổn thương thập phần nghiêm trọng rất nhanh bị quan quân hàng ngũ phân cách thành rất nhiều bộ phận từng người tự chiến không thể nhìn nhau mà ở trong vòng vây hoàng xào mới đầu vẫn có thể nắm giữ chủ động nhiều lần tìm kiếm cơ hội phân biệt giết lùi quan quân nhưng bởi vì có kẻ gian nhân số ở thế yếu hắn không muốn cùng ta hướng về quan quân liều chết rốt cuộc thần tốc quay đầu trở lại tiến công này dừng chân chưa ổn bộ đội như vậy mặc dù có thể sát thương khá nhiều quân lính. nhưng lại cho Trương Lân tiếp tục điều binh khiển tướng tổ chức sức mạnh tiến hành phản công chứa nhiều cơ hội. Vì vậy tới sau đó theo đại đa số quan quân quen thuộc loại này tiết tấu sau khi, hắn chỗ giữ gìn trước trận quyền chủ động ngay ở dần dần mất đi ở trong. Theo hắn đông trùng tây sông không dứt cứu ra từng luồng từng luồng bị quan quân vây quanh đội ngũ, có thể chiến đấu sinh động xê dịch không gian, cũng bị hợp lại lên quan quân đại bộ phận cho từ từ ép, mà không thể không từ bỏ còn lại cứu viện mục tiêu, lui về tới dưới tường thành dựa lương thủ vươn lên Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ lúc trước một lần song công dự định, mà nhịn quyết tâm đến từ từ bảo chế này đã bị vây kín ở trong vẫn còn hơn vạn con số hoàng lịch trung tâm, mặc dù trong lúc này, hắn sắp xếp phía bên ngoài đội ngũ dị nhiên đánh tan cùng tiêu diệt, vài cấp cho đã đến cứu viện cùng hội hợp đường bộ cỏ kẻ gian, nhưng theo thời gian chuyển rời, ưu thế cùng Thượng Phong trị có thể càng ngày càng nhiều nghiêng về Hoài Nam quân bên này mới là. trên thực tế ngoại trừ mặt phía bắc tất cả bị Hoài Nam quân châu khôi phục địa bàn ở ngoài bất kể là mặt Đông Viên hấp quan sát khiến quản lý ngã Tư Châu, còn là mặt Nam Phúc Kiến quan sát khiến Kiến Châu, đều dĩ nhiên ở quan quân nắm giữ bên dưới, mà chỉ còn lại có Tây Nam hướng về Kiến Châu, Hồng Châu một vùng, còn có bộ phận có kẻ gian hoạt động bộ dạng nhưng cũng là chẳng làm được trò chống gì. Ảm, tám mươi Ảm, ba Lúc này đã cây đốt sáng sủa trước trận lại chuyển tới một trận tiếng huyên náo cùng chém giết tiêu gạo, sau đó thì có người vội vàng báo lại, bẩm báo lây đánh mạnh, vừa mới có thật nhiều có kẻ gian kỵ tốt theo thành Tây dưới tường đột đi rồi. trong đó che chở có cờ sắc của hoàng lịch cùng đại kỳ tốt trốn hay hành dinh binh mã khiến tô mong muốn tôn định bang, tấm tử nghĩa ở đâu toàn thân mặc giáp trụ gối giáo chờ sáng trưng lần không khỏi ở nghiêng người dựa vào dây thừng trên giường đứng lên cười to mấy tiếng sau đó chỉ đích danh têu gọi nói có kẻ gian đã vào trong bên trong chư vị rất được nước ân huệ công việc nhìn nỗ lực giết kẻ gian để thánh thượng vĩ như có thể đem vàng vẫn còn các loại lớn kẻ gian bắt được hiến bắt được hết dưới trên thả chín tầng lo âu dưới trấn quân rất khí quốc gia làm vui lòng phong hậu thượng như là gan dạ tác chiến bất lực gây nên có một kẻ gian lưới Lệnh công tử có trước trận tạm thích hướng ban xuống, quyết không tha thứ. Quan lệ hành dinh binh mã khiến tô mong muốn, tôn địa bang, tấm tử nghĩa ba vị đại tướng hầu như là tranh nhau ra khỏi hàng đồng thanh trả lời, cam tâm quân lệnh. Sau đó thì nhảy tốt lên ngựa, mang theo hành dinh binh bên trong còn lại đoàn ngựa thổ phi đi mà đi. Lúc này bóng đêm đã bao phủ tin châu châu thành trong ngoài, nhưng mà rất nhiều nơi như trước đang tiến hành chiến đấu khốc liệt, tiếng đeo chấn thiên động địa. Đặc biệt là khắp nơi thành trì bên trong mặt khác, cái kia là do một vị khác hoài nam đại tướng lương đợi tươi tốt dĩ hàng cuối cùng làm đi đầu bị trang thành đến cứu viện cỏ kẻ gian. mà nhân cơ hội đánh vào trong thành đoạn tuyệt ấy đường lui qua quân trong khi đánh giết cùng quét sạch chiếm cư ở trong thành còn sót lại cỏ kẻ gian thấy tình cảnh này trương lân cũng không khỏi cảm thán nói trận chiến này xong triều đình cùng lệnh công nên phải an nghỉ gọi to lúc này bên cạnh người cao việt cũng là là tương đương hợp với tình hình niệm nổi lên một bài đưa tướng quân nhập quan lấy kẻ gian thế nhân nhiều trông tại võ nào người thực sự hùng ham muốn diện giặc khăn vàng cần bằng đen giáo giải công ngón tay tinh lo âu nước kế vọng khí biết thiên phong ngày mai lăng vân trên kỳ quân công thứ nhất quy một chương ba trăm trường hận lòng người không như nước hạ Khi sát trời một lần nữa tỏa ánh sáng thời gian, có thể ngồi đêm sờ soạn phá vòng vây đi ra mạnh dai phát hiện, bên cạnh hắn đã chỉ còn lại có không đủ 40 người, mà trên người hắn cũng tăng thêm mấy cái đấm máu mới vết thương. Nhưng mà chiến trường ở trong gặp quan quân lại là càng ngày càng nhiều, có thể hội hợp nghĩa quân lại là càng ngày càng ít, hiển nhiên, bởi vì song phương nhân số chênh lệch, tình hình đối với nghĩa quân càng lúc càng bất lợi. Khi hắn một lần nữa bị một con quan quân cuốn lấy vây quanh lên, đột nhiên nhìn thấy quan quân sau lưng góc tây bắc đội hình đại loạn, tứ tán chạy trốn. hắn lập tức mang đám người hướng góc tây bắc phóng đi, lập tức nhìn thấy một đạo nhân mã giết tới, lại là loài anh của hắn mạnh tuyệt biển đi trước làm gương. một đôi đại đao ở hoàng hôn khói ai cùng đuổi bay bên trong lóe bạch quang, không ai địch nổi. sau đó lại thấy đông nam giác quan quân cũng bị giết mở một lỗ hổng, ước chừng có khoảng 300 kỵ binh, dẫn đầu chính là một người khác nghĩa quân kiêu tướng viên hiếm thấy, chỉ thấy hắn tay cầm roi sắt vung vẩy trong lúc đó, lân cận xương thúc thịt nát quan quân dồn dập tránh ra một con đường máu. sau đó ở mạnh khai nhìn thấy phương xa, vẫn còn có thật nhiều khăn chùm đầu bóng người trong khi mơ hồ điệu điệu đi mà đến. bốn mà ở trương lân trước mặt dưới thành lưu lại vây đấu có kẻ gian buồn trận đã là xúc thủy hơn một nửa vốn dĩ sắp đại kỳ cùng vàng đầu xoáy kỳ cũng không thấy bóng dáng mà còn lại có kẻ gian vưu tự ở một mặt vẫn còn chữ đại kỳ dưới khổ sở kiên trì đến giờ phút này rồi trương lân đúng là càng ngày càng không chút hoang mang dậy đi hắn sâu âm rất nhiều ngoan cố chống cự đạo lý lại là quả quyết sẽ không tại đây sắp sửa công thành thời khắc cuối cùng bởi vì quá mức cấp tiến mà cho đối phương càng nhiều thừa cơ lợi dụng một chút thì có thể thấy được trương lân trực tiếp dẫn hành dinh đội ngũ quả thật nghiêm chỉnh huấn luyện kèm mỹ Ở dưới thành này một mảnh khá là trống trải trên đất bằng, này đội Ngũ Thủy Trung áp dụng nửa vây quanh hoàn cảnh vững bước đẩy mạnh, kỵ binh bố trí ở hai cánh, bộ binh đi ở chính giữa, lại có khoác có thiết giáp nhảy đáng đội đi ở bộ binh phía trước, cung nọ ở cuối cùng bắn trụng không dứt Chỉ thấy cờ sĩ bay phấp phới, chống trận động địa, bay múa đầy trời mũi tên, thương đao kiếm kích ở ánh nắng ban mai dư huy bên trong lóe hàng quang, này đều đâu vào đấy mà kiên nhẫn mười phần quân quân, trong khi thông qua một lần lại một lần thay nhau tiếp chiến, đến một chút làm hao mòn cùng làm suy yếu này của kẻ gian buồn trận còn lại thực lực quân đội. Nhưng mà đánh nhau kịch liệt một đêm này của kẻ gian cũng không cam lòng yếu thế. bọn họ phần lớn cầm cung dẫn cung dùng một chút đồ quân nhu xe ngựa cùng khô héo thành hào làm che chở cùng trận địa phân rất nhiều nhóm chậm rãi vừa đánh vừa lui dựa vào trên tường thành ném đá bán tên tri viện xếp trận thế mặc cho quan quân tiên hẵn cơ một công đến cách dưới tường mấy trượng xa xa lại bị có dãn mười phần trò phản đầy đi ra nhưng trương lân hắn tin tưởng chỉ cần hắn ở sắp xếp quét sạch trong thành đội ngũ giết tới bên này trên tường thành trên cao nhìn xuống lưng bụng giáp công bên dưới còn lại này háo giáp không hoàn toàn bốn năm ngàn kẻ gián binh quyết không là có cái gì may mắn lý nhưng chính diện thế công cùng áp lực là như trước muốn bảo trì vì vậy ở chốc lát dừng lại sau khi dùng trong vòng vây cánh tạ làm bắt đầu chống trận cùng tiếng giết cùng nổi lên hoài nam hành dinh kỵ binh cùng bộ binh từ nơi này dồn dập cướp lấy càng thành hảo nhưng mà mảnh này khô héo thành hảo đặt chân đi xuống mới phát hiện trong đó vấn đề có địa phương chỉ có 23 mươi thước sâu có địa phương 45 mươi thước sâu thậm chí một người bao sâu có địa phương độ dốc rất run có địa phương rất dốc Làm quan quân lướt qua một nửa giờ đội ngũ hỗn loạn trước sau trên trúc, chỉ có cũng không đến còn cơ bản vẫn duy trì chỉ nghiêm chỉnh đội hình Đối diện quân phản loạn tựa hồ đang chờ đợi cái này hiếm thấy chiến cơ, chỉ thấy một thành viên trong đó toàn thân mặc giáp trụ cưỡi Ngũ Hoa Ngựa của kẻ gian đại tướng kiếm xua hướng phi nước đại bức ra, có kẻ gian phương diện chống trận đột nhiên vang lên đến, đồng thời trên thành dưới thành hướng về quan quân bắn ra một loạt tiễn, quát to một tiếng. bốn, 4, 500 áo giáp coi như tinh xảo bộ tốt theo hắn xông vào vào thành hào. Chỉ thấy móng ngựa đang đạp, đao kiếm chất loạn, đã dồn dập dũng manh vào thành hào ở trong quan quân, chỉ một thoáng không chống đỡ được bị giết chóc thành một mảnh máu thịt tung toé thế giới. thậm chí là đầu lĩnh xông vào vào thành hào hoài nam hành dinh binh mã khiến quách nhượng cũng không khỏi tại chỗ có chút thất kinh lên, đặc biệt là làm tên kia có kẻ gian đại tướng vọt tới trước mặt của hắn, đem hắn cùng số ít thân binh thân tướng vây quanh ở hạt nhân đánh mạnh lúc, theo trong đầu của hắn né qua một ta mệnh hưu cũng ý nghĩ. nhưng sau đó, không hề khác biệt rơi xuống nước ở có kẻ gian cùng quan quân hôn chiến quần lạc bên trong mưa tên, một lần nữa đảo ngược cục diện, so với phòng vệ tinh xảo mà áo giáp chỉnh tề như một, dù cho chúng tên sau khi phần lớn nhảy nhót tương bừng quan quân, này quần áo lam lũ có kẻ gian muốn thê thảm hơn, hầu như là voi cắt đổ lúa nước mạnh giống như ở trong vũng máu ngã một mảnh vừa một mảnh. sau đó lại bị này lên đã đến quan quân cho dẫm đạp quá khứ. hơn nữa binh mã khiến quách nhượng tả hữu thân binh liều chết phản kháng. đằng sau đội ngũ vừa chen trúc lướt qua đại lộ tới cứu viện tiền đội. hắn còn là rất nhanh ở thành hào bên cạnh đứng vững vàng một mảnh trận địa. giết lui này sóng nhỏ có kẻ gian phản công đà. cuối cùng tên kia có kẻ gian đại tướng chỉ có hơn trăm người có thể quay về trong trận. đây là có kẻ gian hạ tướng. nói sang phó tổng quản thượng được gì. trương lân lại là có nhiều hứng thú nói. nhưng mà như trước đang kéo dài hỗn chiến là chưa từng có thảm thiết. nay có kẻ gian mặc dù đội ngũ càng ngày càng ít lại cuối cùng không thiếu phản kích cử chỉ. đặc biệt là cái kia phó tổng quản thượng nhượng lợi dụng chút ít kỵ tốt hành động thần tốc cùng bộ đội cung thủ phối hợp đống nhiên phân đống nhiên hợp có lúc hướng về trung tuyến bộ binh và mạnh có lúc đột nhiên làm ra đến thẳng trung quân thậm chí có một lần đã đoạt được quan quân tiên phong chiến kỳ vừa chỉ chấp mắt bị quan quân chiếm trở về nhưng mà ở hôn chiến bên trong của hắn vẫn còn chữ cờ cũng một lần bị trương lân thủ hạ một thành viên tướng tá đoạt đi nhưng mà có kẻ gian thì liều mạng đi cướp song phương ở đại kỳ trung quanh chết đầy giấy tổng đoạt không trở về có kẻ gian bọn không thấy vẫn còn chữ đại kỳ nhất thời lòng quân dao động mà quan quân tiếng hoan hô như động cho là mình đã thắng lợi mọi nơi la lên. Có kẻ gian thất bại, có kẻ gian thất bại. Nhưng mà trương lân vào đúng lúc này lại là như mày, tiêu thắng sau khinh sơ cũng là hắn mang đi ra này hành dinh binh tật số một trong. Sau đó chỉ thấy tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, thượng lượng mang theo các loại hơn 10 người có kẻ gian tướng tá tựa như tia chớp vào tới, trong lúc nhất thời quan quân người ngăn cản tan tác tơi bởi sông khắp trái phải bị đi tản ra đến, vẫn còn chữ đại kỳ lại trở về nông dân quân trong tay. Còn lại có kẻ gian chỗ người chết đầy dây, thế nhưng một lần nữa nhìn thấy giơ lên cao tràn đầy lầy lội vẫn còn chữ đại kỳ, bùng nổ ra một mảnh hùng tráng hoan hô cùng tiếng thê ớ, ngược lại chấn nhiếp loạn chiến bên trong quan quân. trước mắt hỏi thượng nhượng cùng hơn mười người của hắn Dũng manh tương tá đã một lần nữa vọt tới quan quân đột xuất nhất binh mã khiến quách nhượng trước mặt quách nhượng thấy hắn thế tới hung manh thúc ngựa liền đi chỉ nghe phía sau mấy tiếng giống to làm thịt ngươi cái mẹ lại là đồng hành trưởng kỳ quan nhất thời bị thượng nhượng đánh chết xuống ngựa mà đưa tay bắt đi đại kỳ của hắn trong khoảng thời gian ngắn bộ đội sở thuộc quan quân tâm thần giao động bất cứ lại bị theo và có kẻ gian cho theo thành hào bên cạnh cho dồn dập ném lan thua giết hạ xuống người đâu trên bay hỏa cầu cùng lửa cỏ thật lê nhìn thấy tình cảnh này trương lân ngược lại an quyết định chủ ý hạ lệnh đến sau đó chứa ở xe nọ trên lớn tiễn trên bao vây lấy lưu hình cùng thạch tín giấy bóng còn có đóng vô số gai nhọn thoa khắp dầu mở châm gỗ cho bóng trong phút chốc bị đẩy bắn qua trước trận vừa dồn dập đập xuống ở còn sót lại cỏ kẻ gian chiến trận chúng rồi ưu ảm tám đọc sách vê đút vê đút hồ Cản Sủ. Có ảm một ở theo nhau mà tới ánh lửa cùng khói độc hôn lửa đốt cháy bên dưới nay kết trận mà chiến cỏ kẻ gian cũng không kiên trì được nữa mà dồn dập tán loạn ra lúc này phương xa lại chuyển tới để phong số lại có cỏ kẻ gian đường bộ đến cứu việc gì đáng tiếc đã chậm trương lân cũng không đầu lại nói Theo lệ truyền lệnh bên ngoài chờ thời đội ngũ, gần đây chặn lại cùng phục kích. Vừa qua một trận sau khi, một lần nữa vang lên để phòng số tiếng lại là càng thêm tiếp cận. Thật đúng là không chịu nội dung gì, theo buồn trận chia một bước nơi đi chặn đánh. Lúc này, Trương Lân mới nhíu mày tiếp tục hạ lệnh, trung tâm toàn lực bao vây tiêu diệt trước mắt địch, chớ khiến có kẻ gian thủ lính đi thoát một. Sau đó hắn nghĩ đến muốn vừa thêm vào nói, lại truyền lệnh hướng nam, tây hướng về canh gác các bộ đội ngũ, thần tốc hướng về bổn trận áp sát, chuẩn bị chi viện trong thành quét sạch thế địch tác chiến. Sau đó vừa qua một trận, vang lên để phòng số càng gần, theo tới chính là này bại lui trở về quân niệm trợ bóng người. không ổn tấm lấy đánh mạnh là vàng kẻ gian đem người giết qua đến rồi đây khắp núi đổi thật nhiều quân phản loạn sau đó một gã cả người làm máu thuộc cấp bị đền lại giao tới trước mặt của hắn vàng kẻ gian từ đâu tới vàng kẻ gian vàng nghịch không phải dĩ nhiên thất bại ở ngoài chạy thoát gì còn sót lại bổn trận không phải giữa lúc chúng ta trước mắt gì trương lân đột nhiên có chút kinh ngạc sau đó thì đã biến thành một loại nào đó sắc mặt khó coi vô cùng kinh ngạc mà có to thường tiên phong ở đâu thường tiên phong không phải đã không có ở trong trận a lúc này có người đáp lại nói hỏng rồi Trương Lân trong phút chốc trong lòng kịch liệt rung động cùng báo động cuộn vang lên đến, mau chóng phát lệnh kêu gọi toàn quân hướng về buồn trận tụ họp, lại lui vào Tín Châu trong thành cùng lương phòng ngự bộ hội hợp. Chúng ta sợ là phải tại đây dưới thành đánh nhau một trận nữa đại chiến. Tấu chương xong, quy một chương 330, trăm ba đấu dương đất bằng nổi sóng lên. Trong lúc bất chi bất giác, nhỏ vụn như là phấn đầu mùa đông trận đầu tiểu tuyết, dĩ nhiên dáng lâm ở Tín Châu trong thành ở ngoài. Nhưng mà ở mấy canh giờ sau khi trong lúc đó tối lại sắp trời ở trong, do đầy lưu hình lóng chúc đốt cháy vang pháo hiệu tiếng đã thả qua mười mấy thông, để bảo hiểm mà phái ra đi truyền lệnh người đưa tin cũng có vài sóng nhỏ. thế nhưng là chậm chạp không thấy bất kỳ đáp lại cùng động tĩnh cùng lúc đó trong khi chỉ huy ác chiến bên trong trương lân lại là trong lúc nhất thời hồn nhiên không hay cũng tạm thời hoàn mỹ bận tâm bởi vì rõ ràng đã khi hắn mí mắt dưới lòng đất thua chạy trốn chết hoàng sao đại kỳ cùng cơ sĩ, lại như là ảo thuật bình thường lại xuất hiện ở hắn trước mặt mà cùng với cùng xuất hiện lại còn có hắn phái ra đi truy tìm ba vị đại tướng bị treo ở trên cột cờ đầu người điều này làm cho luôn luôn không thế nào dễ dàng nổi giận cùng thất thô trương lân cũng lập tức trở nên giận không nhịn nổi lên mà ở một lần nữa cùng đại bộ phận hợp lưu nghĩa quân còn xuất lại ở trong vẫn còn huynh đệ thực sự là khổ mà đầy mặt khó nén phong trần cùng vẻ mệt mỏi hoàng xào cũng là tách mọi người đi ra nghiêng ngả lảo đảo nâng lên đầy người như là ngâm trong máu lại bị mò đi ra thượng được đạo ta lần này mang về ít nhất 7 cái quân tự đội ngũ dạy dỗ tấm tiêu đại ca móc túi rất tiêu thụ một phen cũng vì di vãng chết vì hai nạn huynh đệ cố gắng đến trên một hơi cuối cùng không phụ ủy thác chỉ là thất lang mười lang cùng ngũ huynh chưa từng ở trận chúng rồi quân trong phủ rất nhiều người đều bị đánh tan dẫn tới 10 cái doanh trại quân đội ở bên trong mấy vạn nhân mã đều tổn thất hầu như không còn thượng lại là có chút bi thương cùng tiếc nuối tiếp tục gì dầm tiếng nói ta trời sáng được hoàng sao lông mày lại tầng tầng nhíu lại dưới giống như là rơi lên một loại nào đó khó có thể chịu được vạn cân nặng lập tức vừa tràn ra đến thì sẽ thay thế bọn họ hướng về quan cầu gấp bội đòi lại trên thực tế dựa theo từ trước lập kế hoạch từ lúc quan quân đến trước khi hắn gần như ở địa phương lưu lại một tướng mạo lời nói cực kỳ sắp xỉ mà nhất thời không lo bị khám phá thế thân làm mồi nhử thậm chí vì thế lựa gạt được tuyệt đại đa số bộ hạng mà hoàng sao chính mình lại là tự mình dẫn bộ phận kiêu vệ dễ giả bộ phi nhẹ xa đến trực tiếp đi tới các nơi phân nghỉ lại nghĩa quân ở trong cuối cùng dựa vào cá nhân quyền nhìn cùng uy tín đi cái kia trạm tướng đoạt quân tiến tới đem phân tán khắp nơi dùng quân các bộ một lần nữa tụ lại lên loại này thoạt nhìn cực kỳ khó khăn cũng là vô cùng chuyện không có thể lại làm cho hắn làm việc thành cho nên hắn lần này càng tây nam mỗi một châu biên giới dẫn theo mấy vạn trở về đại quân tiến tới cướp lấy ở chiến sự kết thúc trước khi đem giữa lúc tấn công tín châu dưới thành hoài nam quan quân ngược lại hoàn toàn vây quân lên húng chi hiện nay ngoại trừ này binh mã ở ngoài hắn còn có ấy bằng chứng của hắn ít nhất trước khi nỗ lực cùng hoạt động dĩ nhiên đạt được to lớn thành quả sáu mà ở hơn mười dặm ở ngoài lư châu quân trụ sở ở trong chỉ thấy hấp tấp dương hành mẫn mang theo một đám thân binh trùng hàng đến lều trại ở trong lớn tiếng chất vấn tại sao còn không đem binh thật muốn các loại chịu đựng xử lý theo quân pháp đến sao đánh tiếp nữa chúng ta dựng thân cơ đều phải liệu xảy ra lưu châu binh mã khiến điền Quẩn, lại là mặt không đổi sắc mở tiếng nói thêm nữa chỉ sợ trận chiến này sau khi hắn lại cũng không cách nào đối với chúng ta thực hành quân pháp chuyện cái gì lại có việc này các ngươi vừa là tại sao biết được dương hành mẫn không khỏi kinh hãi đến biến sắc đạo sau đó vừa thấy chư vị đang ngồi thờ ở vẻ mặt sau lưng đột nhiên thì mồ hôi lạnh lung tùng lên tấm chiều lấy nếu là bất bại nói Cái kia chúng ta sẽ không có bất kỳ tương lai có thể nói. Lúc này làm hắn em vợ kiêm thân mật nhất trợ thủ màu đỏ kéo dài tuổi thọ cũng là mở tiếng nói. Đại huynh cảm giác ở có kẻ gian diệt hết, hoài trên chấn dưới lại tránh lo âu về sau. Cái kế tiếp vừa sẽ đến phiên ai người đâu? Nếu là thế gian này dĩ nhiên không có kẻ gian có thể đòi. Cái kia triều đình còn có bao nhiêu cho phép chúng ta sống còn đi xuống tỷ lệ, lại muốn hướng về nơi nào tìm kiếm công dùng tự trọng. Ở đây phụ trách liên lạc cao biêu chấn ngăn cấm khiến trương thần kiếm lập tức thì phụ hòa nói. Đây chính là mọi người nhất trí đạt được thái độ cùng tâm tư, tính xin thứ sự không muốn nghịch lưu mà đi. Mọi người. đều con có ai. Dương Hành Mẫn không khỏi có chút mất sức cùng bất đắc dĩ, trâu ngồi chán nản nói. đương nhiên là ngoại trừ này, xưa nay làm người coi trọng hành dinh con cháu cùng nha binh ở ngoài. Hết thảy, người, trương thần kiếm lại là không chút do dự lại cường điệu nói. Hết thảy không hy vọng có kẻ gian liền như vậy bị diện. Lòng lo âu triều đình cùng cao chuyện công so được chim quen á, đặng cá quên lơ mắt, mà môi hở răng lạnh mong muốn tương hỗn là hô ứng người. A, khó nói. kể cả hành dinh tuyên dưới trợ chiến này tuyên hấp binh cùng phúc tiến binh. Cũng. Dương Hành Mẫn hít một hơi thật sâu, càng nẹn họng nhìn chân chối phòng đó nói. Ta biết đem chủ xưa nay ngưỡng mộ thành tựu của hắn, mà có lòng học cùng đến áp. Điên quần lời nói ý vị sâu xa khuyên, nhưng thật là là tấm lấy đánh mạnh thái quá tham công tốt lợi, mà chuyên độc dùng hành dinh đội ngũ làm trọng, lại là với chúng ta áp bức quá đáng cùng bức bách oan, dĩ nhiên làm người không chịu nổi duyên cớ. Càng sợ hắn là có vay mượn kẻ gian tay mà tiêu đoạt chúng ta binh mã bộ hạ để tâm cùng ra lệnh a. Bây giờ cái kia những người này cũng không cầu đem chủ ngươi thêm vào làm những gì. Trương thần kiếm cũng là bổ sung đến. Chỉ cần quý bộ ở trong mấy ngày nay chuyện gì cũng không cần làm là tốt rồi. mà ở một chỗ khác sở châu quân trụ sở ở trong ở trung quân của chính mình trong đại tướng thân chúng hơn mười đao, sở châu thứ sử tấm chỉ riêng giàu cũng là hai mắt thất thần cũng dựa vào chính mình ghế trên trên thấy lân cận cầm trong tay lưới kiếm năm xưa bộ hạ chỉ cảm thấy bọn họ có chút không quen biết cùng xa lạ lên châu trên các đường trách chúng ta trở mặt vô tình mà ở quanh thân đã ngã một vòng hắn chỗ tin trùng tướng tá thi thể đứng ở thi thể ở trong sở châu nhà tướng lý gặp gỡ lớn tiếng đau nhức trần nói ai kêu ngươi là tấm kia lấy đánh mạnh thân tộc vừa không nghe chúng ta nhiều lần khuyên can quyết tâm muốn theo hắn một đường làm việc cái để chúng ta tương lai nó thân cùng tự bảo vệ mình đại kế. thì chỉ có thể xin ngươi đi trước trên một bước. Ngày sau chúng ta thì sẽ báo cáo triều đình. Dùng vì nước hy sinh vì nước công lao trạch cùng con cháu. Vào giờ phút này, nếu là theo mảnh này tín châu cuộc chiến bầu trời toàn cảnh trên nhìn sẽ phát hiện này bố phòng phía bên ngoài quân quân cũng cũng không phải không có nhận được hiệu lệnh cùng truyền tin. Chỉ là ở ít nhiều gì rối loạn cùng thay đổi sau khi bọn họ đại đa số trong khi làm cùng toàn lực xuất bộ đến cứu viện, cùng với tập trung vào chiến đấu mệnh lệnh tuyệt nhiên ngược lại tự động lại là dồn dập theo chính mình đóng giữ bên ngoài chiến tuyến trên nổ trại khải đi chậm chậm mà không chút do dự cùng lưu lên hướng về phương xa lui bước mà đi. mà ở mỗi một con đường bên trên làm đến từ hoài nam quân bổn trận người đưa tin lại bị bắn giết chặt đầu đội ngũ thi thể cũng đã bị vùi lấp vứt bỏ ở xung quanh giữa núi rừng nay lần lượt rút đi quan quân thậm chí thì như vậy cùng bờ bên kia buôn ba mà đến nghĩa quân ngăn ra hà tướng nhìn mà bình an vô sự thác thân mà qua thì phản phất là không chút nào nhìn thấy đối phương tồn tại bình thường thậm chí còn có người ở đóng quân qua doanh trại ở trong lưu lại hoàn hảo đồ quân nhu cùng lương thảo mà không chút nào đáng tiếc còn nguyên mặc cho sau đó đi lên theo trong đó địch nhân tự đi lấy dùng nam mà ở giang lăng ngoài thành Đồng dạng là luồng không khí lạnh mang đến mưa rầm sắt trời bên trong, nhỏ vụn mưa tuyết bay là tả vương bay xuống. Đây đối với này đến từ nóng bức cấm ức An Nam cùng sĩ tốt của lĩnh Nam tới nói, bí mật mang theo ở trong nước mưa lạnh như băng hạt tuyết, không thể nghi ngờ là một loại hoàn toàn mới mà đặc biệt trải nghiệm. Mà vừa mới kiểm tra xong kinh châu biên giới các nơi lưu nhân sắp xếp cùng mới sắp đặt đồn điện chỗ, tương ứng qua mùa đông chuẩn bị tình huống chu Hoài an, đã ở mờ mờ ảo ảo có chút đau lớn đâm đầu gió lạnh bên trong, mang theo một thân vệ nước cùng hơi ẩm bước lên bến tàu cầu tàu, vừa hoán đội cưỡi tiến vào sinh tốt lò lửa ấm áp trong xe, đứng ở giang Lang trong khoảng thời gian này. công việc chủ yếu của chu hoài an ngoại trừ thu tụ lại dân số vòng đồn điện cùng yên ổn địa phương khôi phục khắp mọi mặt sản xuất ở ngoài chính là càng sâu sắc hơn thu xếp lính luyện binh thu xếp lính là vì tối ưu hóa điều chỉnh nghĩa quân nội bộ tổ chức kết cấu mà phát huy xuất hiện có điều kiện dưới lớn nhất chiến đấu hiệu năng đến mà luyện binh mục đích thì lại chủ yếu thái bình quân bên trong phổ biến tồn tại các loại trước trận tính giai không đủ cùng không kiên nhận đánh lâu vấn đề ở đối phó này phẩm chất cao thấp không đều địa phương đất đoàn cùng phổ thông quan quân trong khi còn không lắm rõ ràng thế nhưng một khi đối với tới từ bắc địa chinh chiến nhiều năm như là trung vũ quân Sơn Đông quân loại hình lâu năm phiên chấn quân đội sau khi thì có vẻ tương đương vượt trội. Nhằm vào cái này tình hình ở toàn thể tố chất thân thể thông qua rèn luyện cùng điều dưỡng rắn chắc lên trước khi chỉ có thể tạm thời dùng chiến thuật cùng trang bị trên nỗ lực cải tiến để đền đủ. Tỉ như càng thêm phối hợp hiểu ngầm mà có thể tiến hành luân thế tác chiến chiến nhóm huấn luyện như thế nào lợi dụng nhân số trên ưu thế vây khôn khá là tinh nhuệ địch nhân lại dùng trang bị cùng chiến thuật từ từ đem mại chết làm chủ yếu chiến thuật phương hướng. đương nhiên, trước mắt Thái Bình quân danh nghĩa gần sáu doanh đầu chủ yếu vẫn là từ xa mâu tay, đao sắp xếp, cung nỏ cơ sở ba cái bộ tạo thành cùng hàng ngày biên chế. Nhiều nhất ở cụ thể chi tiết có điều điều khiển tinh vi. Tỷ như danh trước, chọn ngọn giáo cùng nhảy đã danh sách, chỗ chuyên môn trang bị dịu truy giáo dài ca tụng đại đao các loại cán dài trọng binh. Đợi cho có yêu cầu xuất trận lúc, lại dùng một số cái doanh đầu biên làm một trận, phối hợp trên hình dáng đội hoặc là ném lửa đội, dùng tăng cường tương ứng công thành cùng phá trận năng lực, hoặc là phối hợp liền dùng kỵ tốt hoặc là xa trận, ảm, 85 dùng tăng cường tương ứng cơ động ứng biến cùng giá chiến năng lực phòng ngự. Mà hắn đã ở tân tiến mới đi thuyền dò xét xong một vòng mới mở rộng bộ đội. Trước mắt lớn nhất biến hóa là mới tăng một danh kỵ binh, chủ yếu đến từ Châu ngoài thành thu được từ quan quân Lý Hãn chi bộ Hà Nam chiến mã. Nhạc Châu trong thành đánh bại Trung Vũ quân lúc thu được bộ phận đồ quân nhu, vật cưới cùng khí tài quân sự, cùng với Kinh Châu dưới thành Đại bại Sơn Đông tiết độ sứ Lưu Cự dung dưới Trướng Sơn Nam Kỵ binh, cuối cùng chiếm được hơn 2,600 thất phẩm chất không trở Bắc địa chiến mã cùng tương quan vật cưới khí tài quân sự, trong đó diệt trừ bộ phận sau khi bị thương chỉ có thể lưu lại ghép thành đôi làm giống ngoài ra, có chừng còn có hơn 1,700 thất có thể dùng, bởi vậy diệt trừ bộ phận dùng làm bổ sung chiến tổn kỹ tốt ở ngoài, còn lại có thể từ trong quân chọn lựa đối lập khéo thuật cưỡi ngựa sĩ tốt, chuyên tập kết một mới kỵ binh. đương nhiên, vô luận ở thời đại kia kỵ binh đều là một loại hàng ngày hao phí rất lớn. duy trì phí tổn đối lập hơi cao kỹ thuật binh chủng hơn nữa chỉ có hợp dùng chiến mã cũng không đủ còn muốn có đồng bộ nhân viên cùng chiến thuật huấn luyện mới được bởi vậy cũng không thật không dễ dàng nắm giữ cùng thành quân cho tới bây giờ mới có thể huấn luyện cùng biên chế hoàn thành liền như vậy mệnh danh là phiêu kỵ doanh như vậy nói hơn nữa nguyên lai like trước một hai vị trí đầu kỵ doanh thái bình quân bây giờ thì có ba cái doanh kỵ tốt có thể dùng mặc dù trong khoảng thời gian ngắn còn không sánh được triều đỉnh phương diện này cự chấn lớn mở giao vận mệnh nhưng cũng coi như là một bút tương đương quý báu của cải cùng lực lượng Mà đây kỵ binh tại đây lớn hán bình nguyên trên nhưng một thứ tốt, trên cơ bản đại biểu phóng xạ bán kính làm chu vi 2, 300 dặm trong vòng nhanh chóng phản ứng cơ động năng lực. Lại phối hợp trên vốn có dùng con la cung lựa, ngựa chạy chậm thay đi bộ, mà đồng dạng tìm được mở rộng mấy cái kỵ bộ binh, trên cơ bản là có thể tại đây sông lớn phía nam địa phương, tung hành ngang dọc lui tới mà Hiểm, có đối thủ. Đồng dạng ngồi ở trong xe chờ tiểu thất, cũng bắt đầu báo cáo gần đây tuyến đầu động tĩnh cùng Kinh Châu trong thành một vài tình trạng gần đây, sau đó mới là kế tiếp thời gian biểu sắp xếp. Quy một chương 331, đống rừng đất bằng nổi sóng, chúng trên xe dùng thảm lông gói lại nha bốn vách tường cùng cháy sạch tấm ấm áp áp bếp lò để chu hoài an bị gió lạnh thổi hơi choáng cùng cứng còn thân thể trọng tân hiện ra sống lên mà ở lò sưởi bên trên còn chuẩn bị được rồi nóng hầm hập canh ăn nổi trong khi hơi nước hơi cuộn đun nấu dậy bạch mùi thơm nước trong đó chìm nổi đồng bình địa phương đặc biệt cá bánh bột lọc tôm bạch lươn đoạn ba ba vừa ngõ sen mang gạo nếp muối tử ấu thực chỉ thấy ăn mặn vàng tố ra hưởng tương ớn áo trong trong lúc đó tất nhiên là làm người khẩu vị mở rộng ra lên chỉ thấy tiếp theo Trứng gà cùng cá cháo như làm thành cá bánh bột lọc ở khẩu chúng đạn răng thoải mái trượt, mùi vị thuần hậu tươi sống luôn đoạn cùng ba ba vừa đun cách thủy vừa vào miệng liền tăng ra, tôm bạch mềm yếu thích hợp, ngó sen mang, mầm, cùng ấu thực lanh lảnh kẹo nói, gạo nếp nguyên tử gạo nếp răng thơm ngát, còn có cái kia đặc chứa nhiều vị tươi cùng hương thuần nước ấm, chỉ khiến người ta chảy nước dãi mà căn bản không muốn dừng lại. Có điều mềm yếu này nguyên liệu nấu ăn mềm yếu thuộc về địa phương thông thường khởi nguồn, nhưng mà muốn tại đây giữa mùa đông bên trong cho chuẩn bị đầy đủ hết này một nồi, lại là ý kiến tương đương không dễ dàng sự tình. đặt ở quá khứ muốn lâu dài hưởng dụng nói vậy thì muốn dùng trên sông ngư dân cùng nhà đọ mạng người đến thay đổi dù sao tại đây gió sông lạnh leo trời đông giá rét thời khắc tiến hành trên sông vớt nhưng một cái càng mạo hiểm sự tình hiện nay cũng là dựa vào thái bình thủy sư cỡ lớn lớn tuyển ở đối lập chuẩn bị đầy đủ dưới tình huống từ địa phương đời đời đông bắt thâm niên già ngư dân chỉ điểm dùng kiểu mới tông tê dại vong lớn tiến hành nửa luyện binh nửa sản xuất phép tắc vớt làm việc dùng phong phú địa phương đóng quân thực phẩm phụ nội dung cùng nguồn dinh dưỡng nhân tiện cũng cho chu hoài an gần xuất hiện lớp lớp này nguyên liệu nấu ăn đến Chu Hải An cũng một bên kích thích đua lấy cùng một tia, ở cả người thư sướng nước gấm tràn trề bên trong ăn như do cuốn. Một bên nghe tiểu Thất có bài có bản báo cáo đến. Gần đây theo Quảng Phủ đội vận đến hơn vạn phần chia quần áo mùa đông cùng miền thảm, đã hết mức tỏa ra dưới đã đi. Theo Giang Lăng mùa đông tới gần, nam người không biết xương tuyết vấn đề này, ở lên phía bắc sau khi thì trở nên càng rõ ràng lên. Đầu mùa đông trận đầu mưa tuyết hạ xuống sau khi, rất nhiều không biết được lợi hại lĩnh nam hoặc là an nam xuất thân sĩ tốt, bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm cùng cơ bản thông thường, mà ở các loại cần vụ huấn luyện ở trong không khỏi xuất hiện một chút tổn thương do giá rét cùng bị bệnh ví dụ. cho nên tăng cường tương ứng giữ ấm thi thố cùng đối phương thông thường thông dụng để cho này lĩnh ngoại làm chủ sĩ tốt bình yên vượt qua mùa đông bước đầu hoàn thành ở phương bắc lạnh giá trong hoàn cảnh thích ứng tính quá độ thi thành trước mắt trọng yếu nhất cũng may quảng phủ mặc dù vị trí á nhiệt đới cùng nhiệt đới trong lúc đó gió mùa con đường trên thế nhưng làm lâu dài xa xuyên qua vực ngoại lớn thứ nhất bến cảng cùng ngoại trấn tương ứng lưu thông hàng hóa cùng mua bán loại vẫn là tương đối đầy đủ hết theo phía sau từng bước cho phát động lên đóng dự ti nhân viên nỗ lực rất nhanh sẽ ở mấy chỗ tịch thu nhà kho ở trong tìm được rồi mấy ngàn cuốn hàng đế ở địa phương ba tư cùng tây thiên trúc Đương thảm Hơi hơi cắt quần áo sau khi sửa đổi một chút kẹp trên giống chim lông, chính là tốt nhất giữ ấm túi ngủ cùng đệm giường nguyên liệu. Ngoài ra còn có rất nhiều cổ xưa lông cựu cùng da bất gì, cũng đều bị theo tập đuổi hít bụi kho hàng ở chỗ sâu trong la quắt đi ra vừa lợi dụng tới, trải qua bát tô chưng nấu cùng giặt tắm hong khô sau khi, lại dựa theo thống nhất tiêu chuẩn cắt quần áo may thành tương ứng trong quân hình dạng và cấu tạo, dùng bảo đảm bắt trinh mấy vạn tướng sĩ mỗi người có thể tìm được một cái. Ở phiên trực lúc bọc thân phòng lạnh áo ngắn, bộ phận doanh trại quân đội đội ngũ còn có một khối có thể qua lên. Trọng chất sau lưng túi cùng treo lên cụ thượng lông rác. Sau đó theo tây Quế Châu biên giới vừa ngay tại chỗ chọn mua cùng thu thập tới rất nhiều giày tinh mịn quế quả bài ngâm hắc yến hong khô sau khi là có thể phòng mốc đổi trùng còn không sợ mưa tuyết nhuộm dần cùng thẩm đấu như vậy ở sống ở giã ngoại nợ nần cũ cũng là bổ toàn một khâu. thấy thế nào còn có căn cứ nghĩa quân bên trong những người phương bắc kia kinh nghiệm dạy dỗ dùng vị cây thu hoạch cùng động vật dầu mỡ chỗ lâm thời bảo chế đi ra khơi lạnh phòng chống rét giản dị phương pháp phối chế cùng cứu chi thuốc dầu dầu cái gì sẽ không một mà nói tiểu thất lại nói tiếp đến trong đó cũng có vài tên cũ nghĩa quân xuất thân đầu mục trong bóng tôi muốn cắt xén hoặc là chuyển rời làm hắn dùng đã bị sĩ cuối cùng ủy người sẽ đại diện sửa chữa nâng đi ra, giao phó pháp tạo chặt chẽ xử trí. Cái này sĩ tốt ủy ban là trực tiếp bắt lại trợ giúp trong quân cơ sở tổ chức. Kỳ thành viên chính là đặc biệt dùng để từ dưới lên giám sát cùng phát hiện những nghĩa quân kia tướng tá các quân quan tương quan phạm kỷ luật không hợp pháp đi nâng, bởi vậy thân phận đối lập bí mật nhiều, cơ bản ra sao người đều có. Mà làm bọn họ chung đẩy đi ra đại diện một trong, cũng có trực tiếp hướng về Thái Bình quân thượng tầng phản ứng vấn đề chuyên môn con đường cùng cách. chủ yếu cũng là dùng để bổ khuyết này hưng bệ thân tộc báo đoàn khuynh hướng bị đánh tan sau khi trung hạ tầng chống không dùng ở sinh hoạt hàng ngày huấn luyện ở trong giữ gìn tự thân hợp lý tạm thích đứng cùng cảnh ngộ làm lý do trong bóng tôi phát động tầng dưới chót sĩ tốt tỉnh ngộ cùng tự xét lại tới đối phó đấu tranh cùng dọn dẹp này giang nghĩa quân sắc thái dày đặc truyền thống cùng với lưu lại dưới chứa nhiều không hợp lý thông lệ cùng thói quen lâu này bây giờ thái bình quân hấp thu lượng lớn giang nghĩa quân dẫn đến mảnh chướng hiệu ứng cùng một loạt to nhỏ mang vào vấn đề đem tiếp tục tồn tại hoặc dài hoặc ngắn trong một khoảng thời gian. mà so với từ xuống mạnh mẽ cải tạo cùng hành tránh mệnh lệnh chỗ đã bị chống lại loại này theo tầng dưới chốt bắt đầu gián tiếp dẫn đường cùng rời đi mâu thuẫn điểm chính cách làm không thể nghi ngờ muốn càng dễ dàng làm người tiếp nhận nhiều lập tức tiểu thất lại nói bây giờ đã theo ven đường mỗi một châu nghỉ lại đội cắt giảm bên trong hướng về thủy triều noi phương diện trục xuất cùng an trí 1467 nghìn người chu hoài an một lần nữa khẽ gật đầu đây thật ra là ở dọn dẹp này rất sợ chết giỏi về thoát thân già lính dày dạn đem bọn họ dồn dập đưa đi đồn điện trong sợ dạy dỗ lên vô luận bọn họ như thế nào có thủ đoạn cùng tâm cơ thoát ly quen thuộc hoàn cảnh cũng là không thể ra sức. đương nhiên ở truyền thống trong quân đội loại này trải qua rất nhiều chiến trận sau khi vẫn có thể tiếp tục sống sót giả lính dày dạn nhiều hay ít còn là có điều chỗ thích hợp mà bị coi là một loại nào đó quý báu của cải bởi vậy ở truyền thống trong quân đội thân là chủ tướng cùng thượng quan nhiều hay ít cũng có thể tha thứ các loại của bọn họ tật xấu cùng thói quen lâu này diễn xuất đem đổi lấy bọn họ đối lập phục tùng cùng phối hợp thậm chí trở thành giang lăng nắm giữ quân đội cùng phát hiệu lệnh cơ bản trợ lực mà những lao binh này cao trải qua chiến loạn mà có thể không dứt tiếp tục phát triển sau khi thường thường còn có thể lột xác trở thành một cuối cùng phiên bản chính là này lặp đi lặp lại không biết mà chỉ vì khao thưởng cùng hướng tiền nong tác chiến thường thường một lời không hợp hoặc là gặp chuyện không thuận thì dùng hương bệ cùng tương quan lợi ích đoàn thể cổ vũ cùng quay nhiều đổi lên yêu cầu chỗ tốt cùng càng nhiều lãnh ngộ thậm chí thường xuyên lấy hạ khắc thượng giết chết chủ quan mà đổi thành đứng mới đầu điển hình buổi chiều đường ngũ đại nghề nghiệp vũ nhân tập đoàn đời trước thế nhưng ở chu Hoài an trỗi chủ đạo dưới thái bình quân càng cường điệu giữ gìn dùng kỷ luật cùng tổ chức độ làm chủ đạo kỷ luật nghiêm minh hoàn mỹ suy tư cận đại phép tác quân đội thuần tính thì không còn có cần thiết giữ lại này đã không chịu tiếp thu thay đổi cũng không chịu chủ động lui ra vũ đại lịch sử cây lạc. Cụ thể quá trình cũng rất đơn giản, chỉ cần theo lệ kiểm tra thân thể là có thể phân biệt đi ra. Làm trước sau như một khuyết thiếu phòng vệ khí tài quân sự nông dân quân, từng cái may mắn còn sống sót mọi người tránh không được bị thương lưu lại vết sẹo. Bởi vậy chỉ cần căn cứ vết sẹo vị trí trước sau vị trí cùng giải rác nhiều ít, là có thể phân biệt ra được đây là một dung cảm tiến tới hoặc là thực chiến không lùi trang sĩ, còn là thủy trung trốn ở mặt sau tạm thời an toàn đến an hoặc là chỉ có thể chạy mất dép tên rào hạn, hoặc là dứt khoát chính là chỉ có thể nói khoác cùng dao động khoe khoang đại vương của người khác. Đương nhiên, điều này cũng cùng thời đại này đại đa số quân đội đều là nhất ba lưu phẩm chất có rất lớn căn hệ. Trên cơ bản chính là lần đầu thô thô bày trận xong xuôi lao ra chém giết sau khi, đại đa số binh lính thì cũng lại không khống chế nổi, hoặc là lâm trận bỏ chạy, hoặc là trốn đến bên cạnh đi lười biếng dùng manh lưới, đục nước béo cỏ có kiêm. Dù cho cho dù là phân ra thắng bại sau khi, như trước còn có tương đương xác suất cùng tỷ lệ sĩ si tốt, không muốn nghe lệnh tụ hợp nổi đến, mà trực tiếp chạy đi bốn phía cướp bóc hoặc là tranh cướp thu được chiến lợi phẩm, thậm chí thả dê bình thường không biết là chạy đi nơi nào. Trên cơ bản không phải vậy bọn họ tự đi lang thang hài lòng, là sẽ không dễ dàng trả lên. mà có thể chịu được trong chiến đấu sát thương cùng cái khác áp lực ở trong hỗn loạn dựa vào cờ sĩ cùng chống số lại tụ họp cả đội bộ ngũ không thể nghi ngờ đều là bình thường về mặt ý nghĩa cái gọi là cường binh kình cuối cùng có thể đền đáp lại khởi xướng lần lượt thế công mà trở thành chiến trường ở trong hạt nhân cùng trụ cột vững vàng tồn tại mà điều này cũng gần như là tầm mắt quá cao chu hoài an cảm nhận ở trong miễn cưỡng có thể có thể dùng tiêu chuẩn tuyến thượng mà thôi tương đồng huyện biên giới xây dựng công trường ở sắp sửa dựng thành lúc đã xảy ra sụp đổ tại chỗ chết mấy chục dân phu cùng nhân viên tạp vụ tiểu thất vừa mở ra một tấm rắn và phụ lục trang giấy nói. Tham báo đội cùng tổng điều tra đội đã ở địa phương bắt đầu truy xét, tạm thời không loại trừ bởi vì phá hoại cùng địa phương còn xuất lại quay phá duyên cớ. Bất quá là châu chấu đá xe mà thôi, tầm thường ngăn trở dĩ nhiên đảo ngược không dứt hồ nam bây giờ cục diện cùng đại thế. Chu Hoài An nhẹ nhàng bâng cơ nói. Ngược lại cướp lấy ở mùa đông tiến đến gần trước khi theo quảng châu đến quê châu, theo quảng châu đến hai cái tuyến của liên châu trên, đồng bộ dịch lộ cùng tín hiệu tòa tháp hệ thống đã bước đầu hoàn thành. Như vậy hơn nữa hàn lớn đến tương thủy lưu vực nước vận hành thuyền tiện lợi tính, theo quảng châu đến tin tức của Giang lăng lùi lại đại khái cũng là khống chế ở hai đến ba ngày trong lúc đó. nhưng lại chỉ dùng ngựa chiến làm bổ sung phục phép tắc đường bộ, mà dưới tình huống khẩn cấp còn có thể dùng trong quân chăn nuôi bổ câu đến lan truyền đơn giản mật ngữ. Đại khái có thể mang quá trình này rút ngắn đạo một trong vòng hai ngày. Thời đại này ở lĩnh ngoại vừa mới vừa thương nhân vào tay thuần hóa bổ câu tới đưa tin. Bởi vậy so với đời sau này trải qua vô số đời lai giống cải tiến qua, mà hơi một tí có thể phi hành hơn ngàn dặm chuyên nghiệp bổ câu đưa thư. Thời đại này bổ câu càng gần gũi tổ tiên chim nguyên cáo tử, mà ở cái đầu cùng tìm đường phi hành khoảng cách đều phải làm suy yếu không ít. Đại khái cũng chính là bảo đảm ở trăm dặm địa hình phức tạp vùng núi đến hai 300 giảm, bình nguyên. Sát xuất chúng trong vòng thế nhưng dùng để vượt qua cùng xuyên qua ngũ linh dây núi cách trở đã là là đủ duy nhất phải lo lắng ngược lại là này lẻ tẻ người miền núi cùng khắc tinh lôi ác điều săn giết cho nên không thể dễ dàng vận dụng vận dụng lên muốn chọn dùng số nhiều quy mô đến bảo đảm đến sát suất mà so với gánh nặng đường xa bù câu đưa thư thuần hóa cải tiến cùng ứng dụng con đường bây giờ đàm châu nhạc châu nhất định châu đạo, châu đạo châu Vinh châu sông châu các nơi dùng đường thủy dọc tuyến biến tàu quán dịch làm trụ cột tín hiệu tòa tháp hệ thống đã ở lợi dụng mùa đông nông nhàn dễ dàng tụ tập lượng lớn lao động thẳng dư lực cơ sở trên Bất kể giá cả tập trung vào lương thực, công thủ, cùng vật liệu nhiều đoạn đồng bộ tiến hành ở trong, chỉ cần một khi dựng thành sau khi vận tải đường thủy tiện lợi hơn nữa tin tức thông tin bổ trợ còn có địa phương sản vật lưu thông tiết điểm cùng kinh tế hàng hóa sinh động cơ sở, bởi vậy phát huy được tổng hợp hiệu ứng không phải là 111 tương đương ba đơn giản như vậy, mà ngoại trừ tín hiệu tòa tháp thân mình một số ít cơ quan linh kiện ở ngoài ấy bộ phận của hắn và cấu tạo đều là dùng đơn giản thô bạo lập lại lao động là có thể đảm nhiệm được hoàn thành ngóc lớn to công trình, cho dù là địa phương còn sót lại phản kháng thế lực, quấy rối cùng phá hủy một người trong đó tiết điểm. cũng không cách nào ngăn cản toàn bộ mạng lưới trải ra cùng lưu động tính mà một khi cái này mạng lưới tiết điểm cũng bắt đầu tốt hoạt động cùng tự đi mọc thêm sau khi sẽ ở địa phương tương quan dân xanh nhu cầu cùng rất nhiều người kế sinh nhai vị trí cho biến tướng trôi chung một chỗ lời nói như vậy thì một cách tự nhiên hình thành một tận tại giữ gìn cùng bãi xích trục xuất này phản kháng thế lực cùng phá hoại phần tử tồn tại đất này cuối cùng giao thông cùng thông tin trên tiện lợi hay không cũng tương tự có thể thay đổi trở thành làm suy yếu cùng giải quyết địa phương ý thức phản kháng cùng sống còn cơ sở mạch máu kinh tế cùng dân xanh nhu cầu trên hữu hiệu, hiệu bổ trợ đã cái gọi là ở bề ngoài thống trị vấn đề dùng phụ trợ kinh tế thủ đoạn để giải quyết cơ bản đạo lý chứng cứ thiệu châu nay hồ nam thiệu dương chu nhạc cùng lam châu hồ nam thương đức lôi mãn lại huyện cự mượn đường chinh phạt quan quân cử chỉ tiểu thất dừng một chút lại nói nhưng đều lần lượt đồng ý cùng bản quân bù đắp nhau sĩ si dân thương lữ lui tới ảm tám mươi ảm ba có thể đạt được mặt sau này cũng đã đủ rồi những điều kiện khác đều là ngay tại chỗ trả tiền lại thêm đầu mà thôi chu hoài an từ từ nợ nụ cười xác định đạo đây chỉ là một loại để an đối phương chi tâm tạm thích đứng sách lược mà thôi Không phải vậy lẫn nhau quan hệ phức tạp đối lập đối phương bố, có làm sao đồng ý ở Thái Bình quân cái này, ngoại lực ở bên nhìn trộm dưới tình huống, toàn lực ứng phó hòa mình. Coi như bọn họ nhất thời không đánh được, Chu Hoài An còn muốn trong bóng tối phái người cho mỗi loại trên địa bàn thêm cây độc. Tiếp tiếp, chủ thượng phải sẽ tu sửa mời chào đám kia sĩ tử, cho bọn hắn truyền thụ Thái Bình quân chủ trương cùng học vấn. Chu Hoài An gật gật đầu. Từ khi Thái Bình quân có hồ nam quan sát khiến hơn phân nửa địa bàn cùng kinh nam tiết độ sứ hạt nhân vị trí sau khi, địa phương trên nguồn hình vẽ nô ra ném hiến học sinh cùng kẻ sĩ, cũng từ từ trở nên bắt đầu tăng lên. đương nhiên trước mắt còn chỉ hạn chế với này bần hàn xuất thân ứng cử viên nhưng mà nói là bần hàn xuất thân kỳ thực có thể cấp dưỡng một thoát ly sản xuất người đọc sách ít nhất cũng là giàu có nhà hoặc là tiểu địa chủ gia đình chỉ là loại thân phận này cùng gia đình thành phần ở cái này dung chuyển đại tranh chi thế bên trong cũng không thể so với tầng dưới chốt bần nông cái gì thật là tốt qua bao nhiêu đang cuộn trào mãnh liệt thời đại chiều cường trước mặt đồng dạng tránh không được phá sản cũng không thể tiếp tục được nữa kết cục bởi vì ở tầng dưới chốt nông hộ lượng lớn trốn chết sau khi tương ứng thuế má lao dịch không chút nào không thể thiếu vì vậy nặng nghề gánh nặng thì một cách tự nhiên gấp bội rơi vào bọn họ này có chút sản nghiệp giàu có nhà trên người, cái gọi là vừa làm ruộng vừa đi học nhà cũng là rất nhanh duy trì không nổi nữa bởi vậy đây là một đối với triều đình cùng quan phủ bại hoại không chịu nổi đã có căm hận cùng chán ghét mà vứt bỏ cũng có đối với xấu nhất trật tự cũng tốt hơn vô tự cơ bản nhận định còn đối với lớp người quê mùa quân khởi nghĩa đã có thiên nhiên đồng tình cũng có mê thị cùng với các loại hy vọng thời cuộc cải thiện cùng cải thiện độ khả thi như trước ôm ấp may mắn cùng ý lại tâm lý phức tạp mâu thuẫn đoàn thể tấu chương xong quy một chương ba trăm ba đông dương đất bằng nổi sóng hạ ngược lại là này danh gia vọng tộc ngang ngược còn vọng quan lại thế gia liền có thể dựa vào cùng quan phủ cấu kết giao thiệp cùng cái khác xã hội tài nguyên đến hữu hiệu tái giá này tầng tầng ngã bài nặng nghề gánh nặng thậm chí còn tịch này từ đó kiếm lời cùng ăn hớt hoặc là dứt khoát làm một cách công khai chống cự. Bởi vậy ở thế đạo này ở trong cũng hình thành đối lập gượng mạnh mẽ nguy hiểm năng lực chống cự mà tiến một bước hấp dẫn càng nhiều trung hạ tầng phá sản người trưởng có thể tụ lại bám vào đặt tên giới để cầu che chở cùng ăn thân giống như là một quả cầu tuyết phép tuần hoàn bình thường thường thường sẽ thông qua lẫn nhau diễn kịch cùng liên hợp bắt đầu bành trướng cuối cùng thay thế tan vỡ quan phủ chức năng trở thành địa phương quật khởi một nhánh thế lực. bởi vậy nếu như không có lưu dân nổi dậy như ông quần đạo đánh lung tung vỡ nát đảo loạn cục diện này nói này hào họ đại tộc mới là thời loạn này ở trong có thể kiên trì đến cuối cùng mà bình yên nên tiếp cũ mới tránh quyền thay đổi bèn đến tịch này dấn thân vào đến trong đó đi người thắng cho nên nay bần hàn sĩ tử đại biểu ẩn tại phá sản trung hạ giai tầng đối với nghĩa quân chủ đạo thổ địa chế độ biến đổi mâu thuẫn đối lập thì nhỏ hơn nhiều cũng hoàn toàn có thay đổi hiện trạng cùng tự thân tình trạng thậm chí bức thiết thay đổi xã hội hiện thực thiên nhiên động cơ cùng ẩn tại dục vọng thuộc về có thể bị tranh thủ cùng cải tạo ẩn tại toàn thể thế nhưng Bọn họ cũng là tràn ngập dao động, thỏa hiệp cùng khác nhau mềm yếu tính đoàn thể, càng thêm cùng loại đời sau cách mạng công nghiệp đại phát triển sau khi chỗ đề cao này nhỏ tư giai tầng, thậm chí mạng lưới thời đại to nhỏ không biết nguyên thủy bản đời trước. Mặc dù thân ở xã hội trung hạ tầng tiếp xúc được hiện thực, sâu sắc cảm nhận được tiến hành biến đổi cùng cải tạo sự tất yếu, nhưng mà vừa sợ tương ứng đổ máu cùng hy sinh, càng xem thường này so với mình địa vị xã hội nông dân khởi nghiệp người, rồi lại vọng tưởng có thể không cần trả bất cứ giá nào, có thể hoàn thành điện viên mục ca phép tất cả tiến, hoặc là không dứt mình lừa gạt phép tắc, đem cái gọi là không đến mức càng tệ hơn hiện trạng cho liệu mạng duy trì. thường thường ngoại trừ rút kinh nghiệm xương máu sau khi một lòng cầu đổi mà dứt khoát phản bội chính mình cấp bậc thuộc tính tìm kiếm số ít cá nhân ở ngoài cái khác đa số như trước là bị động nước chảy bèo trôi đại điện bực tức miệng phá bể hoặc là thẳng thắn dùng các loại ham muốn cùng hành vi nghệ thuật loại hình tiếp lời để trốn tránh hiện thực người hèn yếu cùng kẻ khuyển nho chủ nghĩa người sau đó lần lượt ở thời đại biến đổi ở trong bị niền nát trở thành cặn bã cùng chất dinh dưỡng cho nên ở lý tưởng nghĩa quân tránh quyền ở trong có thể có thể làm thêm gấm thêm hoa trợ lực nhưng không thể làm như cơ bản bản cùng xã hội biến đổi chủ đạo sức mạnh đến sử dụng cho nên ở thuật lại dùng tới muốn đối lập rộng đi lên nghiêm đến ít nhất đồng dạng điều kiện dưới muốn có hạn thoái vị cho này từ thái bình quân hệ thống bên trong tự đi đào tạo lên tầng dưới chốt nhân viên mà chu Hoài an đẩy căng rút ra thời gian cho bọn hắn bọn họ tọa đàm vì vạch trần cái này xuyên qua ở lịch sử trị loạn hương suy ở trong chân tướng tốt làm cho bọn họ minh bạch bây giờ thế gian chính thức xã hội mâu thuẫn chủ yếu căn nguyên triều đình cùng thị tộc môn thiệt vị trí cùng với vừa là nguyên nhân gì cùng cụ thể đối tượng quan phủ cùng quận vọng năng lượng ra sao thói quen khó sửa thể chế hiện trạng hôn quân cùng gian định giữa đường ngăn cản cùng bế tắc bọn họ này nhà nghèo nhân sĩ tiến tới con đường cùng nỗ lực phấn đấu cầu lấy cơ hội đương nhiên cái này cũng là một nghịch hướng lọc bỏ cùng phân biệt lựa chọn quá trình bởi vì ở sau giờ học bọn họ cũng bị yêu cầu căn cứ chính mình cảnh ngộ cùng quản lý giao ra tương ứng tâm đắc lĩnh hội đến lại hơn tuyển ra trong đó khá là có tiến bộ ý nghĩa điển hình làm theo lệ bình luận cùng hiện thân thuyết pháp giảng giải tư liệu sống dùng thu được tương ứng cộng hưởng cùng tán thành nay bảo thủ là hậu tư tưởng ngoan cố không thay đổi ôm lòng cầu may đầu cơ dao động ở lần lượt bình luận cùng giảng giải ở trong một cách tự nhiên sẽ ở rất nhiều chi tiết từng bước hiện lộ ra hoặc là dứt khoát chính là vì những người khác chỗ so sánh đi ra dù cho cuối cùng trong đó chỉ có một phần năm đến một phần 10 có thể lưu dụng và đồng ý trầm xuống lòng đi theo cơ sở làm việc nói cái kết đối với nghĩa quân chỉ hạ cũng là một loại làm người khá là phấn chấn cùng khích lệ tấm gương từ xưa tới nay người đọc sách sẽ không sợ cạnh tranh kịch liệt chỉ sợ không có tiến tới con đường mà thôi như là cuối đời đường hoàng xào thậm chí cuối nhà thanh hồng giáo chủ như vậy vương triều nội bộ trên không gian cùng đường sống đã cơ bản và tuyệt mà đem có lòng nhờ và thể chế người đọc sách đều bước cho đến làm phản trên đường kỳ hoa cơ bản cũng là đang không có tiếp tục kéo dài có khả năng kế tiếp còn có ngày mai cùng trong thành thương gia công ty của tòa đàm cái này cũng là không có cách nào sự tình, mặc dù thái bình quân đã chấn áp hòa thành quên đi rất nhiều nơi trên ngang ngược nhà giàu cùng quan nhà quan thế nhưng này chủ yếu vẫn là nhằm vào này có tảng lớn thổ địa cùng điển trang truyền thống bóc lột đoàn thể mà nói đối với khách quan trên có lợi cho kinh tế lưu thông nơi khác bán dạo cùng bạn xứ nhà bờn cùng với truyền thống hành hội cơ cấu dưới các loại địa phương dân xanh cùng sản nghiệp tương quan thủ công nghiệp chủ là nhiều hay ít có điều nhìn bằng con mắt khác xưa cùng tạm thời bình an vô sự đương nhiên, cái này phải xây dựng ở Thái Bình quân có thể đủ cường quyền thủ đoạn hữu hiệu, hiệu ngăn chặn lại. bọn họ căn cứ vào thương nhân trời sinh trục lợi nguyên thủy bản năng bên dưới, lòng tham không đấy mà không trở thủ đoạn nào bóc lột đến mức tận cùng cơ bản hạn cuối vị trí. Cũng chính là dùng lợi ích lâu dài trên khối này bánh lớn cùng bạo lực cơ khí lực uy hiếp tới lôi kéo phân hóa trong đó tích cực bộ phận mà ức chế đả kích cái khác tiêu cực mặt trái bộ phận. cho nên cũng phải dựa vào cơ hội này tình cờ tung một vài người trong nghề mới có thể hiểu được hoa quả khô đến kinh sợ cùng đập một chút này bối tốt làm cho bọn họ nghi thần nghi quỷ không dám nhỏ muốn được Thái Bình tranh quyền. về phương diện khác tất là những thương nhân này nhà con cháu đời sau cũng tương tự có thay đổi tự thân địa vị xã hội cùng cơ bản tình trạng động lực cùng dục vọng cho nên ở tình huống thông thường đại đa số người ở phát tài rồi sau khi đều sẽ nghĩ biện pháp mua đất đặc nghiệp thay đổi thành địa chủ kinh doanh mấy đời sau khi triệt để tẩy trắng hộ tịch ở trong năm dân chưa thân phận mới có thể tham gia khoa cử đến giành tiến một bước nâng cao tinh thần chính mình địa vị xã hội con đường hoạn lộ bây giờ thái bình quân Chánh quyền làm to sau khi coi như là cho này đối một cái khác lựa chọn cùng cơ hội hơn nữa so với này truyền thống về mặt ý nghĩa địa chủ gia đình bọn họ đồng dạng có nhất định chịu đựng giáo dục cơ sở sẽ biết chữ cùng tính sổ là cơ bản nhất với trên đất quan hệ lợi hại cùng ràng buộc không lớn cho nên cũng có thể chọn ưu tú muốn người bên dưới tiến cử đến một vài cùng này truyền thống sắc thái dạy đặc nhà nghèo sĩ tự hình thành một loại nào đó cạnh tranh cùng ngăn được nay phong đến từ văn thư của quan phủ lại là chỉ cần tự mình xem qua nói xong lời cuối cùng một việc sự tình tiểu thất đột nhiên biểu hiện trên mặt có chút khó khăn lên sau một lát chu hoài an lại là vừa không khỏi muốn dở khóc dở cười thấy phần này gì đó bởi vì hắn bị người cho thúc cưới không sai thì là đến từ thời đại này thúc cưới chính còn là ở đóng dữ ti cất nhắc cùng phân công rất nhiều bộ hạ liên nơi làm việc lên thúc Đạo lý cùng nguyên nhân cũng rất đơn giản cũng rất đúng lý hợp tình. Đơn giản là nay quân nghiệp có điều mới thành, chỉ bỏ có hơn 20 châu. Nhưng là chủ nhân người đã dẫn binh bên ngoài chính phạt, thì lại nên có thụ nhàn con gái ở giữa lo liệu. Nếu như không có nhất thời hiền lành chọn, cũng làm đặt mái nhà nhà ở cho rằng trong ngoài khác biệt. Với nhiều nạp cơ tiếp sớm sinh dòng dõi, dùng chúa công huyết mạch tự thống làm nghiệp lớn căn bản, là vì lòng người mới được yên ổn chi đạo vân vân. Tổng thể ý tứ chính là, chúa công A chư công, người đến bây giờ đều là cô độc cũng không gần nữ sắc cũng không hề hôn phối trí niệm đây đối với một tránh quyền đặc biệt là có trí tại thiên hạ người lãnh đạo tới nói quá không bình thường cũng cho chúng ta những bộ hạ này rất là khó xử cùng lo lắng cho nên ngươi đến mau nhanh tìm càng nhiều nữ nhân tuy tiện như thế nào nữ nhân đều tốt chỉ cần có số nhiều trở lên dự bị đối tượng khả năng sinh dưỡng hải tử là được có có thể thừa kế sự nghiệp đời sau cùng tránh quyền tiếp tục tính ổn định bảo đảm mọi người cũng là càng thêm an tâm cho ngươi bán mệnh đương nhiên nếu như ngươi không có thời gian cũng không có rảnh rỗi vất vả việc này nói kỳ thực cũng không có quan hệ Hoàn toàn có thể lấy ra cái tương ứng khẩu vị cùng ham mê tiêu chuẩn đến, tự nhiên có chính là người đồng ý cho ngươi phân ưu cùng buôn ba lao tâm. Quân không thấy, bây giờ Thái Bình tránh Quyền chỉ hạ chỉ là lĩnh đông một chỗ đã ổn định lại mấy trăm ngàn nhân khẩu ở trong, không thiếu hiền hách quan lại sau khi hoặc là danh môn đại tộc chọn, cho dù là Quảng Châu này buôn bán trên biển tự tộc cùng phiên bang ngoại vực đại diện, có phải thì không thể lấy ra một có thể làm cho ngươi có điều thỏa mãn cùng động tâm hiền lành chọn gì. Chớ nói chi là Hồ Nam, An Nam, lĩnh tây này cũng mới chinh chiến thu phục địa phương, có thể có chính là người ta muốn đem vợ con gái đưa tới cho ngươi chọn lựa xem qua. Ngươi làm sao lại cay gì không hiểu phong tình mà thợ ơ, cả ngày đi sâu vào trốn tránh không ngừng không nghỉ, khiến cho ta gì này tâm ý từng quyền thuộc hạ cũng không tốt làm việc chim. Ngược lại là các loại rất khó hình dung ai đoán cùng tố khổ tình, mơ hồ sôi nổi với giấy lên, cũng rất khó tưởng tượng đây là một đám bình thường thoạt nhìn đường hoàng gia dáng, hoặc là đạo mạo rào, giả hoặc là nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, hoặc là tự hạn chế làm cẩn thận lao tiên sinh cùng đại thuốc tuổi trung nhân bọn, chỗ biểu lộ ra gì đó. Bởi vì... Thậm chí ngay cả trên danh nghĩa đệ nhất chủ quan vương bản đều ở đây trong đó cầm một cước, mà giảm giá lớn bán đấu giá thức ăn cho chó phép tắc mơ hồ khoe khoang, hắn bây giờ đã ở bồi che chờ phái nữ bên trong tìm được rồi thích hợp lương bạn cùng công việc quản gia người. Ưu ảm, 8. Được rồi, Chu Hoài An cảm giác mình cũng phải có điều tỉnh lại, mình lựa chọn người bên cạnh tiêu chuẩn, trước sau như một là tận khả năng tránh cho phiền phức cùng quá nhiều căn hệ liên lụy. Nhưng mà ở cái kia có chút lao hoạt đầu khâu hoạn thư đến ở trong, lại là tương đương mịt mờ ám hiệu một chuyện khác niên về cùng quân hướng. Là một người tuổi trẻ máu nóng mà giữa lúc niên phái nam, đã có đầy đủ quyền thế. Địa vị cùng tài nguyên, bên cạnh lâu dài không có trải giường chiếu xếp chăn phái nữ chăm sóc, ở thời đại này trong mắt người có vẻ càng dị loại, nhưng thật ra là thẩm mỹ trên bệnh thích sạch sẽ cùng sợ hai phiền phức tính trợ tâm lý. Nếu như lâu dài không có thích hợp tỏ thái độ cùng làm mẫu, rất dễ dàng sẽ làm cho người ta liên tưởng đến cụ thể ham muốn cùng giới tính thủ hướng ố lượng, hoặc là lầm tưởng có khó ẩn ẩn dưới ba đường đề tài đi lên. Đây đối với Thái Bình quân cái này học sinh mới thể chế cùng lợi ích đoàn thể tính ổn định, không thể nghi ngờ cũng là một loại ẩn tại gian nan khổ cực vị trí. Nếu người sau cũng là tôi, nhiều nhất chỉ là một vài không ra gì bắt quái đề tài, nhắm mắt làm ngơ thì tốt rồi. cần phải cảm tạ là liên lụy đến người trước, ngày sau thì tránh không được một vài làm người lúng túng cùng lúng túng tình cảnh xuất hiện, dù sao, trên đời này muốn vóc nhọn đầu đầu cơ cùng quanh có lòng vòng phản kết luận cuối người, nhưng không phải số ít. Nhưng mà, làm tâm sự nặng nề Chu Hoài An đến Giang Thành ở trong tiết sở quan thời gian, lại nhận được đến từ kinh môn huyện Phương diện Cơ báo. Có quan quân xuôi nam. 4. Giang Tây Tha Châu bà Dương ngoại thành, khoác đầu quẹ chân đủ quần áo lam lũ cao việt, đã ở BI ai nhìn đầu tường trên cái kia rách tung toé có mảnh vá cổ kẻ gian cơ sĩ, lúc đến bây giờ hắn còn là có chút, sự tình làm sao lại trong một đêm đảo lộn nhanh bên dưới. bại hoại đến mức độ như vậy nữa nha được rồi có thể khen thưởng đủ ra sức nói ta hôm nay còn có thể lại càng một chương đâu che mặt đi tấu chương xong quy một chương 333, đông dương đất bằng nổi sóng tiếp tục rõ ràng trước khi hoàn cảnh tốt đẹp bên dưới bọn họ cũng đã đem tín châu dưới thành của kẻ gian bùn trận bao vây tiêu diệt hầu như không còn cao việt cũng đã bắt đầu phát thảo tốt hơn nửa thắng lợi khen công bản tử chuẩn bị sẵn sàng đảm nhiệm sung phong nhận việc đảm nhiệm cống hiến của hoài nam bài hiến, kiến tới trường an thành chu tức trên đường cái rêu giao hiến bắt được âm thầm quyết định Đột nhiên bọn họ đã bị đến từ bốn phương tám hướng càng nhiều có kẻ gian cho phản bao vây, sau đó ở tín châu trong thành ở ngoài tứ cố vô thân ở trong khổ chiến sau một khoảng thời gian, quan quân đã ở đột nhiên thì tan vỡ mà mỗi loại tứ xuất phá vây rồi, sau đó, hắn mới biết được chủ trì cục diện tấm lấy đánh mạnh dĩ nhiên ở trong chiến trận mất tích. Mà hắn theo trong đó một đường phá vòng vây đội ngũ lao nhanh loạn chiến chạy thoát đi ra, nhưng có phát hiện là lâm vào càng nhiều theo tới có kẻ gian vây công bên trong. Mặc dù khí giới của bọn họ cực kỳ đơn sơ, thoạt nhìn quần áo lam lũ mà xanh sao vàng vọt căn bản không đỡ nổi một đòn, nhưng cố dựa vào về số lượng chết không trở tay kịp to lớn cách xa. tươi sống liên lụy đổ kéo sụp đổ này đánh lâu không còn chút sức lực nào đã cơ mà mọi bệ hoài nam dũng sĩ vì vậy hắn cũng theo một vị hành dinh binh mã khiến một đường phá vòng vây tàn quân ở trong bị này bốn phương tám hướng mãnh liệt tới có kẻ gian một lần nữa tách ra mà cuối cùng mất sức cả người lẫn ngựa đồng thời hạ rơi ở trong vùng hoang dã nhưng cuối cùng là tránh được hiểu rõ cái khác hành dinh tướng sĩ ở trong trận rơi hoặc là bị bắt cũng sau khi lại cho mãnh liệt tới dòng người lột sạch kéo giáp tại chỗ sẽ thành mảnh nhỏ hoặc là đạp thành thịt nát kết cục mà ở từ nơi sâu xa hắn cảm giác mình nên còn có một loại khác đời người cùng cảnh ngộ như hao hết trăm ngàn cây đắng thi đậu khoa cử đến chịu đựng đông bộ ép trước liền như vậy vào màn ra ngoài phủ thắng được năm họ nữ lại tìm kế chiếm lấy cô em vợ cùng đương triều công chúa và nữ quan dấu liệm ngó ý còn vương tơ lòng ám muội không dứt thậm chí dùng cứu giá tùy tung thiên công lấy nhạc ra mà thay thế đến làm một phương tiết xoáy lại như hướng tuyên tê dạy bài tướng cuối cùng trục xuất tây bờ rào đánh bại ở ngoài bát bình định tiên hạ không phù hợp quy tắc từ đó chuyên quyền ba đời thiên tử quyền lực quốc gia đời người người thắng con đường vì sao lại biến thành như vậy chứ lần đầu tiên ở trên chiến trường kiến công lập nghiệp lần đầu tiên có khen công triều đỉnh mà vinh dự cửa nhà cơ hội này hai cái vui vẻ sự tình đan vào với nhau, mà đây hai phần vui sướng, vừa sẽ mang đến cho ta rất rất nhiều vui sướng. Ta vốn hẳn nên thu được loại này như mộng bình thường thời gian hạnh phúc mới đúng. Nhưng mà tại sao sẽ biến thành như bây giờ đâu? Như thế nỗi lòng quanh quẩn cùng yêu thương không nớt, mãi đến tận hắn tận mắt thấy chảy nhanh nước sông đối diện, cái kia mơ hồ thuộc về hoài nam quan quân quen thuộc cơ sĩ, như trước đồng bình ở bờ sông bến đỏ quân trong trại mới không khỏi lệ rơi đầy mặt gào khóc lên. Trời gặp đáng thương, tại sao lại sẽ hạ xuống như thế cực kỳ bi thảm việc? Khi hắn khóc to khóc một trận rốt cục cảm thấy trong miệng khô khốc mà dừng lại. Không khỏi đi tới bờ sông một chỗ coi như trong suốt bến nước vùi đầu đi xuống hù ngục ra sức uống một phen, hơi thêm bình phục cổ họng rát khát khô cổ cùng trong bụng đói khát khó nhịn sau khi, lại đầu không khỏi là mặt đất chấn động sở kinh quay đầu đi. Lại là một đám đồng dạng mặt sáng mày cho mà đánh tơi bởi hoài nam quan quân, từ đằng xa sơn giã bên trong lao nhanh sóng đột mà đến. Cao Việt không khỏi trong lòng vui vẻ mà đang muốn tiến lên bắt chuyện cùng cho thấy thân phận, sau đó xa xa nối liền ở phía sau bọn họ bụi mù, lại là để trong miệng hắn lời nói cho lập tức gượng nuốt trở vào, sau đó thì như vậy một đầu đâm vào bến nước bên cạnh thưa thất sậy đãng từ đó. Mặc dù này đổi tới cổ kẻ gian bọn họ đại đa số chỉ có đơn bạc cáo thủng hoặc là quấn vải mọc thân để trần đi đứng cùng lõa lồ đến cánh tay trên mặt mang biến thành màu đen máu cáo bẩn cùng tràn đầy xương đỏ lên nước ra cầm trên tay cũng đều là ít tỏi gậy gộc dao bổ tủi liệm từ cái gì còn có người chạy chạy thì một đầu cắm ở trên mặt đất mà cũng lại không đứng dậy nổi thế nhưng còn lại người lại là điên cùng nếu hổ điên bình thường gắt gao đổi giết, này sóng nhỏ rõ ràng so với bọn hắn càng thêm cường tráng mà giáp giới tinh xảo lại dũng khí đã tan quan quân mà gần như không xoay tay lại lực lượng Thỉnh thoảng thì có tụt lại phía sau quan quân bị bọn họ đuổi theo, mà ở xin tha cùng tiếng kêu Teogen bên trong bị chặt đầu cắt tiết hầu, sẽ ở nhảy cất hoan hô trong tiếng, từ kẻ giết chóc phủ thêm vẫn mang theo nhiệt độ cùng máu bảo giáp, liền như vậy tiếp tục đuổi theo. Cũng may cách đó không xa chính là đi thông bờ bên kia lộ đầu, nay ở chạy trốn trong quá trình hệ vải suy sụp quân lính, cũng tại chỗ đột nhiên bùng nổ ra to lớn dũng khí cùng tốc độ đến. Một lần nữa kéo dài cùng truy đuổi có kẻ gian khoảng cách mà vào vào. Nay không khỏi để Cao Việt đột nhiên thở dài một cái, chỉ cần bọn họ đồng ý tại chỗ kết trận thủ vương chờ cứu viện, này thoạt nhìn đồng dạng kém phát triển không còn chút sức lực nào có kẻ gian. là quả quyết trùng bất động vị trí của bọn họ nhưng mà ngay ở này thở hồng hộc có kẻ gian một lần nữa chầm chậm chạy tới thời gian chỗ này bến đỏ ở trong lại là đột nhiên bùng nổ ra ồn ào tiếng giết mà không hề căn do lẫn nhau hỏa tịnh cùng nội loạn lên vừa sau một chốc công phu cao việt mới có thể nhìn rõ ràng trong đó khiến những quan quân này tự giết lẫn nhau tiêu điểm rõ ràng là mấy cái cũ nát không chịu nổi miệng lớn cứng nhắc đỏ đã lên thuyền quân lính nỗ lực vung đao kiếm bảo vệ vị trí của chính mình mà trên bờ chậm một bước quan quân cũng đang ra sức dùng vũ khí chặt đấm ý đồ cướp đoạt hoặc là dồn xuống một vị trí đến Hiện nhiên. so với quay đầu lại đối mặt cùng chống lại có kẻ gian đuổi giết, bọn họ càng muốn đối với từng sánh vai tắc chiến trốn chết đồng bảo, không chút do dự mà dơ lên vũ khí đến giết chóc đến một đường chính mình trốn sinh cơ sẽ chỉ thấy theo mấy chiếc mang nặng đầy giấy con thuyền, lảo đảo ở còn lại người các loại lội nước truy đuổi mài xin, gào khóc cùng tiếng mắng chửi bên trong, cuối cùng nhanh chóng cách rời bờ sông dần dần bước vào. Ở quá trình này ở trong dùng sức leo lên mạn thuyền, mà bị chém đứt ngón tay cùng bàn tay theo mạn thuyền lăn xuống, lại đang lạnh như băng nước sông nhộn nhạo bên trong nhạt mở một đoàn có một đoàn, chút ít tránh lướt qua đỏ sẫm màu sắc, trên thực tế. Cuối cùng trận này bà thuyền lên thuyền tranh đấu ở trong chết đi của lính, muốn càng sâu cho bọn họ bị có kẻ gian truy đuổi rất chóc số lượng. Còn có người tuyệt vọng cùng dứt khoát đuổi theo lớn thuyền rời đi về đôi, mà nhảy vào lớn trong nước nỗ lực hướng về bờ bên kia bơi đi. Sau đó thì từ từ càng bơi càng chậm cuối cùng biến thành nước chảy bèo trôi ở nhỏ vụn sóng lớn gian, dùng hết khí lực dãy duồng ngạo nghẽt dần dần bồng bềnh đi xa điểm nhỏ. Cuối cùng ở lại trên bờ quan quân cũng không có kết quả gì tốt, bọn họ không phải ở quỳ xuống đất xin tha sau khi bị này có kẻ gian không lưu tình chút nào đánh giết tại chỗ, thì là bị một lần nữa bị xua đuổi đi lên trong nước sông, mà chậm, chậm lay động bị chết chìm hoặc là đi. mà cao việt cũng chỉ có thể bi ai thấy này thê thảm mà tàn khốc một màn mà âm thanh nghẹn ngào này phát sinh một vài không do ý tứ lời nói đến hắn lại là chợt nhớ tới đến từng có lúc bọn họ cũng từng như vậy quy mô lớn giết qua này bị bắt cỏ kẻ gian còn ở trong lúc nói cười mỹ danh ấy nói rằng làm thả người việt còn tưởng rằng du lịch bia mà đánh cuộc qua mỗi loại thuật bắn tài nghệ làm bến đỏ bên này giết chóc một lần nữa bình ổn lại sau khi mấy chiếc kia thu hoạch lớn này trốn chết quân lính đỏ cũng rốt cục đã tới bờ bên kia cắm quan quân cờ sĩ bến đỏ thành trại bên dưới cao việt không khỏi lúc này thở dài một hơi Ít nhất còn có một số người có thể chạy ra sinh thiên, nói không chừng còn có thể dẫn còn bờ bên kia quân đội bạn đến đánh giết báo thủ này có kẻ gian. Sau đó, ngay ở mấy hơi thở sau khi đột biến mẻ nhưng sống lại, cao nhạc mơ hồ nhìn thấy đến bờ bên kia cái kêu bao nhiêu thuyền quân lính không những không có lập tức cập bờ, ngược lại là cũng chống cột mà làm ra lùi về sau cách bờ cử động đến, sau đó, thì theo thành trại ở trong bay ra rất nhiều nhiều điểm hòa tinh đến, rồi rơi vào này mấy chiếc trốn chết quan quân đỏ trên. Đây là lửa tên. Vừa mới chuyển qua cái ý niệm này ngay ở cao việt nẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt nhìn kỹ bên dưới này trăm ngàn cây đang biến đổi bất ngờ khó khăn mới thoát đi tuyệt cảnh cùng từ địa còn sót lại quân lính rồi lại dồn dập ở ánh lửa cùng mưa tên ở trong giấy rủa chết đi cuối cùng chỉ còn lại có mấy cái thu hoạch lớn thi thể mà khói lửa lượn lờ đỏ một lần nữa bị dòng nước cho trùng trở lại bên này làm sao tại sao sẽ là như vậy nhất định là sai lầm chỗ nào thời khắc này cao việt có thể nói là triệt để tuyệt vọng hắn ra sức xé rách tóc của chính mình thật giống như có thể dựa vào cái này đem trong lòng sợ hãi kinh hai cùng nghĩ hoặc cho đồng thời sẽ ra đi ra bình thường tại sao đối với này đánh bại hoài nam sĩ tốt Có kẻ gian ở bên cạnh cố nhiên là đuổi giết không ngừng, mà đều là hoài nam trấn thuộc hạ bến Đỏ quan quân bên kia, cũng phải không nói lời gì đều đánh tiêu giết. Sau đó hắn thì nhìn thấy này có kẻ gian đã lội nước đem mắt cả đỏ, lôi trở lại bến Đỏ ở trong phảng vất là ngựa quen đường cũ bình thường thu lại trong đó thi thể đến rồi. Mà bờ bên kia quan quân lại như là nhắm mắt làm ngơ bình thường, đồng dạng phái ra người tới kiểm tra cùng dọn dẹp này sông lên bờ sông rong bên trong lẻ tẻ thi thể. Chỉ thấy ở một mảnh làm người nghẹ thở lặng im ở trong, hai bên cách sông mà nhìn bình an vô sự làm theo điều mình cho là đúng. không có cổ vũ cũng không có chửi bậy giống như là tại làm một cái tập mãi thành quen sự tình bình thường tan ẩn thân quận mình ở cây lao sậy bên trong đầy mặt ngẫu nhiên cùng dại ra mắt thấy tình cảnh này cao việt đột nhiên thì phúc trí tâm linh sinh ra một cực kỳ đáng sợ ý nghĩ sau đó lại như rơi vào hầm băng bình thường run lẩy bẩy cùng sâu sắc nghẹt thở lên bởi vì có thể hắn ở trong lúc vô tình phát hiện một can hệ trọng đại đến đủ để phá hoại triều đình cùng cao công triều đình tính thậm chí có thể lật đổ toàn bộ thiên hạ bí mật cùng tàn nhẫn vô cùng chân tướng nam mà ở nhạc châu trong thành vừa mới bị trong quân giáo viên chức vụ trần ngạn trường ở nhìn lương trúc truyền hí sau khi lại trong lòng sinh ra ý nghĩ mà lệ rơi đầy mặt. Sau đó lại cùng mấy cái quen biết cùng năm bọn âm thầm đo đọc cùng suy đo lên. Chẳng lẽ đây là hư dẫn quân quan hệ người các loại, hoặc là chính là ấy bản thân hiện thân thuyết pháp nguyên hình câu chuyện. Mặc dù ôm ấp thiên đại tài tình cùng hoài báo nhưng bởi vì xuất thân hơi lạnh lẽo mà bị yêu mến yêu nữ tử của chính mình, vị trí nhà cao cửa rộng giáp chỗ ghét bỏ bác bỏ đến, chia lim mà bệnh nặng hục máu lần lượt tốt chết. Chỉ là Lâm Trung lại được một loại nào đó gặp gỡ xuống lại, tiến tới xuất ra có thể đại triệt đại ngộ, mà chán ghét bỏ quên lãnh đời thoát tục thả ra giả giải thoát chi đạo. Ben Dung bỏ phàm tục cá nhân tiểu hái chi niệm, ngược lại dùng dẫn thân vào loạn thế dồn dập cử binh mà theo có kẻ gian bắt nguồn từ hạt bụi nhỏ, thế dùng quét sạch thế gian bất công tái tạo nhân đạo thái bình, rộng mà mái nhà cứu dối thế nhân làm nhiệm vụ của mình, đại ái vô cương chi đạo gì? bọn họ càng nói càng là hư phấn, càng nói càng là kích động lên, thật giống như là nhóm người mình vô tình trong lúc đó dòm thấy vậy, cái gì tha làm thật thật sống chúng che giấu lên ngọn nguồn bình thường. Sau đó, bọn họ lại đang mặt tướng mạo trông mong trong lúc đó trở nên giữ kín như bưng lên, mà mỗi loại hẹn ước cùng lời thể quả quyết không thể rơi vào ngoại nhĩ. Lúc này mới ôm thấp thỏm bất an vừa kích động khó có thể sáng tỏ tâm tư tự đi tản đi. Thế nhưng. hiển nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tuân thủ ước định mà miệng kín như bưng sau đó tụ họp bên trong một người thì bảy quẹo tám rẽ đổi qua rất nhiều ngõ phố cuối cùng đi tới ngoài thành một khu nhà không hề bắt mắt chút nào trang tử bên trong sau đó lại bị dẫn tới ở giữa một hơi có chút ung dung thái ông lao trước mặt rốt cục cho đội kịp thật ngại bởi vì giúp con mèo nhỏ học bổ túc tiếng anh làm việc thiếu một chút thì nhảy phiếu cứ việc dùng phiếu để cử đến khinh bị ta đi tấu chương xong quy một chương 334, hoặc nghe xuyên qua quỷ mị đợi cho tự mình nhìn theo đã đến bái kiến tuổi trẻ sĩ tử đầy mặt tâm sự nặng nề một lần nữa rời đi này chỗ trang tử sau khi thân là nơi đây chủ nhân lung dung phúc hậu diễn xuất ông lão lúc này mới trở lại nội thất một lần nữa ngồi xuống a ra vì sao phải như thế cổ vũ cùng ủng hộ hắn làm có kẻ gian ra gia sức đâu lúc này trưởng tử của hắn một ga tích nhưng người trung niên lại là không nhịn được mở miệng hỏi nói còn rất nhiều dùng nhiều bổn ra muốn làm quan hệ lợi hại cho hắn làm nhập đội vậy ngươi có thể cảm thấy vị nào thái bình quân đứng đầu cho là một vị thế nào nhân vật phúc hậu ông lão vẫn chưa đáp lại mà trước tiên hỏi ngược lại tự nhiên là tàn ngang bạo ngược vừa tàn nhận áp độc lớn nghịch tật đồ nhất là căm hận nhà quan cùng thế gia đại tộc hạng người thường xuyên tốt dùng theo dẹp tội danh giết hại người trung niên không chút do dự thiết thân nói như là không phải bổn ra còn có chút nhiều năm danh tiếng cùng danh dự còn có trên sông lui tới nghề nghiệp ủng hộ chỉ sợ không phải thả nô hiến đất cắt đứt tài đơn giản như vậy đó là bởi vì ngươi chỉ nhìn trên mặt đạo lý chỉ biết thứ nhất không hỏi thứ hai duyên cớ bây giờ thiên hạ đại loạn tư thế càng lúc càng kịch liệt nhưng mà triều đình ám nhược quan phủ điếp nhưng không thể chế kẻ gian mắt thấy thế gian hiếm thấy có làm người chỉ lo thân mình vị trí ông lão có chút chỉ tiết mài sắt không nên kim lắc đầu nói chúng ta đã phải đem ra sản cùng dòng roi sống còn đi xuống, thì đương nhiên phải có điều rất bỏ cùng chọn lựa chọn. Nhưng mà, không sợ hắn dã tâm mừng bừng, không sợ hắn đạo đức bại hoại, không đập hắn đạo đức cá nhân thiệt tỏi dơ, cũng không sợ hắn thủ đoạn khốc liệt, càng không sợ hắn tàn nhẫn khát máu, giết người đầy đồng. Sợ nhất ngược lại là chiếm cứ bản xứ làm chủ, bởi vậy khuyết thiếu cơ bản vận mệnh cùng lo xa chi đạo, hoặc là có như thế cơ nghiệp và khí tượng, lại là không ông chí lớn mà cậu thả đến ăn kết quả. Nhưng mà, người này đã đã ở lĩnh ngoại tự thành hệ thống mà thống trị trên nhiều không giả ngoại lực, đối với chúng ta tới nói mới là lớn nhất phiền phức cùng bất đắc dĩ mà vô lực vị trí A nói tới chỗ này, phúc hậu ông lão sâu cho rằng thuận tức đạo, điều này cũng mang ý nghĩa hắn có thể không hề cố kỵ cầm cấp đoạt cấp đi chúng ta hiện hữu tất cả, cũng có thể võ lực làm bằng không tiên nghệ gì xử phạt này không hợp ý nghĩa người trở a, người còn không biết sao, thái bình kẻ gian đã ở một lần nữa khám định cùng thiết lập mốc danh giới cùng phong chất thành, vừa hạ lệnh thanh tra các nơi ruộng đất ruộng bỏ hoang việc, còn có tin tức gọi bằng ngày sau đất ruộng có bao nhiêu ruộng bỏ hoang người muốn chịu phạt, thậm chí ngay tại chỗ trương dụng cùng không công. Còn có nói muốn một lần nữa thanh toán hộ các loại, dùng dự chữ nuôi dưỡng nô thì cùng sản vật nhiều ít đến người đặt hàng phú vào tô thôi à, và có thủ lao treo giải thưởng cổ vũ phố phường tố cáo cùng cô báo cho. Thân là hắn trưởng tử người trung niên có điều chạm đến tiếp lời nói. Thực sự là muốn thể diện quét rác mà luân thường tan vỡ, đây không phải là thời cổ đời trước này ngang bạo to đoạn ác quan phương pháp gì, chỉ sợ bây giờ địa phương vừa mới yên ổn một chút, lại muốn lâu dài dân chúng lầm than. Cho nên ta mới muốn cho hắn đi nỗ lực nhờ vào trong đó, như vậy dù cho nước đã đến chân buồn ra có là tút hay họa, kém nhất cũng có thể bảo toàn dưới một nhánh dòng họ huyết mạch hòa ra tên. phúc hầu ông lão lúc này mới ý tứ sâu xa giải thích nếu là bỏ lỡ cơ duyên này chỉ sợ ngày sau có thể ở bên trong làm chúng ta những người này do hỏi tin tức cùng nói chuyện mọi người đã không có lại vô luận như thế nào xa cấp cho phân nhánh cũng là ta họ ngâu con cháu hắn đương nhiên còn có không có nói ra ý tứ chính là cái này đem đầu có kẻ gian con em dòng thứ tồn tại kỳ thực còn có một loại khác tác dụng nếu như đúng đúng tương lai gặp phải triều đình cùng quan phủ một lần nữa đánh trở về đối với hiện hữu tất cả tiến hành phản công tức lại hắn đồng dạng cũng có thể thuận tiện rũ sạch căn hệ hoặc là tráng sĩ chặt tay mà thôi khá nhỏ giá cả bảo toàn dưới buồn ra đến nay đây ta muốn ngươi tự mình đem tin tức này cho đưa đi nghĩ đến đây ông lão lại xoay đầu lại đạo a ra đây bất quá là vu vơ phỏng đoán nói như vậy a trung niên trưởng tử không khỏi kinh ngạc nói chính là bởi vì là như thế ta mới cần được ngươi tự mình đi đưa ra tin tức ông lão rất có chút nặng nề thở dài nói căn cứ phương bắc tin tức chuyển đến triều đình để theo hầu của hắn và xuất xứ nhưng mở ra không ít còn lại bắt lại mức thường. loại này nhà khác không có manh mối cùng nghe phong thanh chẳng phải là càng đầu cơ kiếm lợi vô luận trong đó thật giả hay không ra ngày sau ngược lại triều đình căn nguyên liền như vậy an bài xuống a tuyệt đối không thể lười biếng cùng khinh sơ a vạn nhất những nhà khác cũng có người bắt được tin tức muốn ném hiến thì không có ý nghĩa gì cùng giá trị a cho nên ngươi lập tức đi ngay thừa dịp trên sông giá lệnh có kẻ gian tuần bắt lại ít thời gian nhờ và hướng về phòng châu đi tìm địa phương bổn ra can hệ cho ngươi chuẩn bị phương pháp mà tại đây nơi điền trang ở ngoài cùng đồng bạn phân công nhau làm việc thăm báo đội thiếu niên binh vệ tiểu cầu đã ở một chi héo tàn thưa thất trên cành cây dùng sức nhai một chi ngọt mới móc có tranh gốc dễ mà lười biếng đánh giá trang tử ra vào môn hộ Mãi đến tận từ đó đi ra một mang theo tùy tùng mà vẫn nhìn quanh hai bên này cái gì người trung niên, lúc này mới lập tức chăm chú lên, mà y theo nhận qua huấn luyện cùng dạy dỗ, tốc ký thăng tuổi đầu bút đem đối phương hình dáng đặc thù miêu tả hạ xuống và ghi chú trên một vài nội dung. 4. Mà ở Trường An trong thành, đã là bông tuyết bay tán loạn mà nước đóng thành băng ngày đông giá rét thời kỳ. Đi tới Quảng phủ Triều An không có kết quả mà bị trả về trở về bên trong kiến, nội phủ bên phải giúp đỡ biết bên phải dám bảo vệ cửa bên trong lang tướng ngủ cũ, còn không kịp cố gắng thở nghỉ ngơi một hơi tẩy đi trên người phong trần. thì ngay đầu tiên bị chờ đợi ở bên trong cửa tiểu hoàng môn cho mang theo một thân bông tuyết chuyển gọi vào đại nội bên trong thành thật mà nói hắn đối với lần này đi sứ có thể nói là trong mối cảm xúc ngổn ngang mà có lòng còn sợ hãi so với chủ đạo cùng chi phái hắn đi sứ quảng phủ có kẻ gian thất thủ khu vực trong cung tỉnh quan chức sau lưng của hắn ơn huệ chủ nhưng thật ra là người ta gọi là đại nội hai con rể lớn dương phục kính cẩn khu mật sứ bởi vậy lần này hắn bị chỉ tên chiêu an lĩnh đơn còn kẻ gian việc xấu nhưng thật ra là đại nội cũ mới chư hoạn trong lúc đó lại một lần quyền lực tranh đấu cùng thỏa hiệp kết quả mà làm đi tới kẻ gian bên trong tuyên chỉ hắn cũng là tự giác có tương đương sát suất làm tức giận thủ lĩnh đạo tặc liền như vậy không có may mắn mà hơi một tí vì nước hy sinh vì nước độ khả thi thế nhưng lần này sống sót trở về sau khi lại muốn lo lắng này lớn dương khu dày đúng dựa vào cái này dùng hắn mà không ăn thua gì bình yên mà trở lại nguyên cớ một lần nữa làm khó dễ cùng truy cứu lên cho nên hắn ở trở về trước khi thì sáng sớm phái người ngựa chiến cho mình chỗ dựa tặng mật thư quá khứ cho rằng đối sách nhưng mà một đường đi tới sau khi hắn lại đột nhiên phát hiện trong khi thay thế hắn dẫn đường người vàng cửa khiến nhưng không có dẫn hắn đi tới trong cung tỉnh nội thị dám giao hàng đi đến mạng vương vị hoặc là mang hướng về bây giờ đại nội thực tế làm chủ lớn a Cha trong cung của điện lệnh tư nhà ở vị trí mà là trực tiếp ở nhắm mắt theo đôi mặt không cảm xúc thần sách vệ sĩ cung đi linh hắn xuyên qua đại mình cung phía đông đầu dòng bên hồ bơi nhỏ thiên môn đi tới ngậm nguyên trước điện ngậm rượu cửa cùng sáng sủa hơn cửa trong lúc đó đồng sở quan bên trong sau đó vừa dẫn hắn bước lên một cái gập chuyển hành lang lúc này thường xuyên lui tới cung vua cùng tiền triệu mục tốt cũ cũng không khỏi nhận ra được mình bị đợi tới chuyên cung cấp tể tướng dưới hiên món ăn công dại sảnh ở ngoài mà xa đang có mơ hồ âm thanh truyền ra lại là có người ở đền đáp lại đo đọc đoạn nào đó câu thơ lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ, lại có mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm, thực sự là thật lớn rộng. này không phải là tầm thường nói qua ga, mà là đủ để gọi bằng đời truyền lưu danh ngôn. nếu là đặt ở chư vị tướng công trên người, cái kia tự nhiên là thực chí danh quy chịu đựng không thẹn. có thể đây là tầm thường một gã thủ lãnh đạo tặc làm ra, đó là kỳ tâm khó lường có thể lo lắng. hắn đã gan dạ trước tiên làm thiên hạ chỗ vui vẻ, lại hỏi cuộc đời thăng trầm, chẳng phải là có thay thế thay đổi tâm ý. này dĩ nhiên không phải tầm thường câu thơ, mà là quyết tâm phản loạn thiên hạ nhất thời giao nộp văn a nhưng mà trong đó tài hoa tụ tập nhưng rồi lại không giới quốc triều năm đầu lớn tuấn kiệt lạc tân vương lấy vũ thị chiếu hịch khí tượng cùng cách cục. Lẽ nào có lý đó, người đây là đem chúng ta từ luận võ trung nguy triều, như vậy đặt chư vị tướng công với nơi nào? Những thứ này đều là tiểu thích ta, mấu chốt là này Liêu dùng Thơ Minh Ý có chí thiên hạ định khí, tầm thường một kinh lược khiến vừa nào cuộc đời phụ dụ đã được, lòng tham không đáy của hắn. Đây chính là không giới vàng lịch cấp đoạt chính quyền quyền bính hòa lớn, chưa không còn có thể tiếp tục coi như không nghe không thành công. Nói cái gì nữa chiêu an chi đạo, thì chỉ có thể mất cười thiên hạ. Còn không nếu là thuận thế làm, tạm thời ủy làm Ba Nam, A Nam, Linh Nam, Hồ Nam Tiết độ sứ cùng đều che chở được rồi. Ngươi này nói là cái gì đặc khí chi luận, triều đình đến thể diện cùng đại thống lại làm nào ở. Người này quả quyết không thể là bỗng dưng nô gia, cũng không thể là lâu dài sinh ở vực mọi người. Trong lúc vô tình đoán đúng chân tướng, bị chen chúc ở ghế trên, mà sắc mặt có chút tái nhợt gần như hôi bại tể tướng lư hồi nói, nói có làm thị thần tầm mắt cùng vận mệnh cũng là không quá đáng. Chúng ta nên truy xét các đời tể tướng thế hệ cùng công thần dòng dõi. đặc biệt là này cùng triều đình thường có oán hận không ngừng, mà có thân tộc ly tán, xa lưu bên ngoài càng hiển nghi. Cái kia năm họ bảy nhìn đến nhà, càng không thể dễ dàng thả qua. không biết này bối tự khai hướng tới này, trong tộc thì rất có không kém hàng người mà nhiều lần đánh trả làm triều đỉnh chỗ sĩ mặc cho làm sao lại không biết đúng hay không lại có bóng tối xuất ra tranh loạn thế gian con cháu loài người đâu vì vậy thời khắc này giải sảnh lý một chút từ thì vắng lặng cùng túc lặng yên lên mà bước đi liên tục khó khăn nhất chân đi tới ngoài cửa mục túc cũ càng mồ hôi lạnh nặng nề gấp bội xuống quản chi hắn lâu theo cung vua mà tố dùng dương khu dày có điều ngọn mườn cũng có thể nghe ra trong đó hạng trang mua kiếm ý ở bái công uy nghiêm đáng sợ đoạt giết tâm ý nhắc tới triều chính bên trong danh tiếng nhất năm họ bảy nhìn đến nhà ngọn mượn. chẳng lẽ không chính là xuất thân huỳnh dương trịnh thị thành cao phòng chi trường mạch được xưng đương thời cứu lúc tể tướng binh bộ thượng thư cùng bên trong sách môn hạ tam phẩm trịnh điện gì trong này to lớn căn hệ cùng liên quan phả vào mặt mánh liệt gợn sóng quỷ quyệt coi như này đây mục tốt cũ tự tin có lớn dương khu mật sứ làm chỗ dựa cũng là không muốn nghe thấy cũng biết chớ nói chi là đúc kết tiến vào nhưng mà hắn giờ phút này đã không có đường lui Mục bên trong quan đến vội vặn cùng bọn ta lại nói một phen đi xứ cái kia hư kẻ gian theo tình hình tể tướng lư huệ cái kia có chút âm tình bất định âm điệu đúng là lúc đó ở trong phòng vang lên đến theo ta được biết này ban đầu chiêu an lĩnh ngoại bàn bạc. cũng là cái kia Trịnh tương công sướng lên a mà vương chúng lắc, sáng sủa phép tắc tựa hồ còn khiến người đặc biệt đi tới dò hỏi qua đây mà ở đây mọi người vô luận thân phận cao thấp hay không cũng không khỏi tại chỗ một lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh vị này chấp lĩnh hướng ban lư tướng công là dự định học hắn vị kia biệt hiệu mặt chó tể tướng lô giết tử mà có thù tất báo tổ tiên ác quan kiêm quyền thần lô kỳ gì đuổi đánh tới cùng còn không đủ còn dự định đi cái kia nổ cỏ tận gốc liên lụy chuyện tấu chương xong quy một chương ba hoặc nghe xuyên qua quỷ mị trùng khoảng cách không dứt thưa thất đông tuyết bên trong đến nhận chức không lâu kinh nam tiết độ sứ Tống đã ở dân binh bất ngờ đánh chiếm kinh môn con đường trên buôn ba xa gần kéo dài đội ngũ dẫm lên vẫn tính là đơn bạc tuyết động mặt đường ở băng tuyết rét đậm bên trong hơi thở thành khói lên giống như là một cái lắc đầu quay đôi hàng dài thân là trung vũ quân xuất thân lâu năm tướng soái hắn tuyệt không tin tưởng có gì kẻ gian đột nhiên đổi hung mạnh chiến khó chơi lên lý do mà sâu sắc hoài nghi chỉ sợ là vị này lưu tiết cầm quân đi đánh giặc ra kiệt sức ngưng lại với dưới thành bắt đầu dở lại cho cũ thậm chí không muốn với có kẻ gian hung mạnh chiến bảo toàn thực lực bản thân một loại lý do mà thôi. cho nên hắn thẳng thắn dùng kinh nam tiết độ sứ tên tuổi vơ vét hạ hạt biên giới còn sót lại quân lính cùng đất đoàn vừa mượn đoạn ngạn mô mang đến thái ninh trong quân diện châu kỵ binh lấy phủ khố tư hợp binh làm hơn và người thừa dịp mùa đông tránh thức tuyết lớn chưa phong tỏa con đường thời gian đột nhiên xuôi nam cố gắng thăm dò một phen này con thái bình kẻ gian phẩm chất cũng là vì khai hỏa hắn cái này mới đến nhận chức kinh nam tiết soái danh tiếng cùng mỹ quyền nếu không hắn thân là kinh nam tiết soái hạ hạt kinh châu lễ châu lam châu hát châu quý châu trung châu vạn châu trở về châu không phải đại bộ phận thất thủ với mà phải ở tương châu gửi để với sơn đông tiết độ sứ trị chỗ, đây đối với một có chí làm tướng soái mà nói là thái quá lung túng cùng bất đắc dĩ. Dù sao, cùng chiếm hưu tương châu, dĩnh châu, đều châu, Phòng châu, đường châu, phúc châu, theo châu, đặng châu các nơi sơn đông tiết độ sứ cùng với cùng chỗ biên giới cân bằng quân kiêm giang tây chiêu thảo sứ tạo toàn trình tranh cướp địa phương trên tài phú lao dịch cùng đinh dịch trưng tập quyền binh cũng không phải một cái thái quá dễ dàng sự tỉnh. Mà hắn mang đến này sĩ tốt cùng thái ninh khách quân đồng dạng cũng cần tương ứng tiền hàng khao thưởng cùng công trận khởi nguồn. nếu không dựa theo quân chấn con cháu tác phong trước sau như một cùng thường lệ thời gian hơi dài sẽ tích lũy dưới tương ứng bất mãn cùng án dận cuối cùng tắm trả đạo hận cái này tiết xoáy trên người phải biết rằng cho dù là thân là triều đỉnh trung thật nhất quân chấn cùng bờ rộ một trong trung vũ quân tiết độ sứ cũng không phải không có trục xuất thậm chí sát hại tiết xoáy ví dụ a giống như là người tiền nhiệm trung vũ quân tiết độ sứ xuất thân tiến sĩ bước ra đẹp trai hơn cảm hóa từ tư các loại tiết độ sứ thân kiêm công bộ thượng thư tiết năng chính là đương thời nổi tiếng một đời đại thi nhân kết quả bởi vì ở mặt trò trên hơi thêm đối xử tử tế quá cảnh từ châu quân bộ hạ cũ thì dẫn phát rồi theo lý thường địa phương hứa châu binh bất mãn cùng lo âu. Kết quả dưới trướng bản xứ xuất thân nha binh đại tướng chu cao ngất ngồi nhiều nghi giận, dùng tiết năng cô ý vay mượn ở ngoài quân chấn áp tàn sát bổn chấn con cháu lý do, kích động làm loạn đuổi đi tiết năng theo giang thành tự xưng lưu sau, mà lại đang mấy ngày sau giết tiết năng và giết ấy nhà. Triều đình thậm chí không thể chế hoặc là trừng phạt, mà chỉ đánh bóp mũi lại đi sứ truy tặng làm mới chân soái Mà xuất thân trung vũ quân bên trong trần châu hệ thống thống hạo, mặc dù không có trực tiếp tham dự việc này, nhưng cũng coi như là chứng kiến cái này toàn bộ quá trình, chưa chắc không có mẹo khóc chuột chết lo âu, mà lần này được xương đại nội hai con dê tiểu dương. phục chỉ riêng, giam chấn, dùng bèn cha Dương Huyền dai bạn cũ can hệ tiến cử hiện tại hắn đến chấn Kinh Nam, đồng dạng phải có đầy đủ tặng lại cùng báo lại. Không bằng nói, tin tưởng vị kia Bi thế chư chấn Tiểu Dương giam chấn sẽ vui lòng cho hắn trên danh nghĩa trợ thủ Thái Linh toàn quân đều đem đoạn ngạn mô càng nhiều cơ hội, mặc dù hắn ở triều đình trước cấp bậc phẩm chất đều cao hơn đối phương, thế nhưng đều là phiên trấn đều muốn một trong vị này trợ thủ, ở coi như cung kính bề ngoài bên dưới cũng không như là cam tâm lâu dài ở dưới người nhân vật, chỉ là trước mắt bọn họ đều là đường xa tới khách quân, vừa khuyết thiếu đúng nghĩa địa bàn. có thể nói ngoại trừ theo cường đạo trong tay thu phục mất đất sẽ thấy không có bao nhiêu đặt chân đường sống nếu là không nữa báo đoàn lên cùng gian an vậy thật chính là vạn sự đều yên cái gì cũng không dùng trông cậy vào mà tồn tại của đoạn nạn mô vừa là một vị khắc bờ rào xoáy dùng cân bằng quân tiết độ sứ kiêm giang tây chiêu thảo sứ tâm bệnh của tào toàn trinh có ít nhất hắn ở một ngày như vậy là đừng hy vọng có thể có được đến từ bộ này cường lực quân đội bạn chi viện cùng gọi to đáp lại này rõ ràng chính là trong triều làm thịt thần bọn làm ra đến chuyện hư hỏng rơi vào trên người bọn họ quả thực là chính là một hồi không hiểu ra sao thai bay và gió nhưng mà nghĩ đến đây hắn càng thêm đoán hận lên dẫn binh xuôi nam mà đến nay tin tức đoạn tuyệt trung vũ quân đều muốn chu di lăng cái này vốn chỉ là một khiến cho đem lại dựa vào tiết độ sứ thân tộc quan hệ lên trước tên mang theo đi rồi ba nghìn trung võ dũng sĩ vốn nên là chuyện ở dưới trướng của chính mình nếu có này ba nghìn trung võ binh làm sức lực nói hắn cái này kinh nam tiết độ sứ ở địa phương làm việc thì không đến mức vậy chân thọn mà lúc trước hắn đi nhậm chức trước đập nổi bán sắt đến tập hợp cùng tụ lại binh cũng mới miễn cưỡng theo trần châu kéo đi ra ba cái doanh đầu hẹn một nghìn bảy trăm tên có thể dùng sĩ tốt so sánh với đó nhất định chính là gặp thiếu thật sự đương nhiên tống Hạo hoàn toàn không cảm thấy thế gian này còn có cái gì có kẻ gian khả năng ý hiếp đạt được này 3.000 trung võ dũng sĩ chỉ sợ là vì thằng nhãi này duyên cớ bị trói ở hồ nam nơi nào đó mà thôi nhưng bất kể nói thế nào bây giờ sơn nam đạo biên giới lập tức lưu giữ tam đại tiết độ sứ đội ngũ đối với địa phương dân xanh cùng thuế má lao dịch cung cấp cũng là một to lớn áp lực cùng bức bách cho nên hắn không muốn gác ở mặt khác hai cái gia đại nghiệp đại lâu năm phiên chấn trong lúc đó với bất chi bất giác hàng ngày ở trong bị người sỉ nhục đi nói thì chỉ có thể nhanh chóng lanh binh đánh ra chỉ là ven đường này bị rõ ràng chép cướp không còn hoặc là giả thành đất chống nhà giàu gia tộc quyền thế trong viện, cùng theo ẩn náu nơi dồn dập chạy đến tố khổ cùng cáo cầu người may mắn còn sống sót, để trong lòng hắn rất là không lanh lẹ. Này Lưu Cự Dung, Lưu Đức Lượng chỉ hạ cũng là ở thái quá sơ lười biếng cùng thả lạm, lại mặc cho địa phương dân biến cùng khấu trộm tự ý làm bậy đạo như vậy mức độ, đây có thể còn là ở làm tiết độ sứ theo lý thường tương châu bên giới. Căn cứ những chỗ này, Lương Thiện nhà cùng đầu nhìn người các loại phản ứng cùng biểu thị, nay cường đạo làm việc cực kỳ tàn ngang thô bạo rồi lại rất có kết cấu, khi giới càng tình cùng tiến thối có thứ tự, hơn nữa thủ đoạn rất nhiều mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí có gan giả mạo quan quân phái lừa gạt mở thị trấn, thôn trại muôn hộ, mà đem lui bảo đảm trong đó quan gia đình giàu có cho giết chóc không còn, lại dùng ơn huệ nhỏ tán đặt với lưu dân, nhà nghèo mà thu tụ lại, điều động. bởi vậy, những chỗ này mặc dù không thiếu từ tuyển mộ đất đoàn mà nhiều đặt đao cung đánh nhịp, dùng các nơi thị trấn, thôn trại hấp dẫn lẫn nhau liên bảo đảm, nhưng vẫn là ở này xuất quỷ nhập thần bình thường cường đạo tập vụ xuống, tự mình không bằng tổn thất nặng nghề mà thường có vợ nát nhà thai họa nhưng điều này cũng đối với Tống Hạo mà nói là một loại ẩn tại phiền phức, hắn lại không có cách nào theo tương châu biên giới thu được đầy đủ cung cấp cùng nghiệp lực. mặc dù còn có một chút thành trại, thì trấn hàng ngũ như trước Tồn lưu đi, thế nhưng trong đó có thể cung cấp gì đó cùng người dịch đối với giới trướng hắn này hơn vạn kinh nam đại quân mà nói cũng bất quá là hơi thắng với không có bổ sung mà thôi. hắn ngược lại phải nghĩ biện pháp ràng buộc này không thể tìm được đầy đủ chỗ tốt bộ hạng để tránh không nhịn được đi cướp đoạt này coi như ngoan ngoãn dễ bảo địa phương vị trí. nếu như hắn không muốn dựa vào bởi vì mà ăn nhất ba lưu để giải quyết phía nam cường đạo nói phải dựa vào này coi như hoàn hảo địa phương cứ điểm xây dựng lên chính mình đường lui cùng tiếp tế cơn bộ vị trí. ngay ở hắn đến tương châu vùng cực nam vui hương thị trấn cùng kinh châu danh giới trung trường cửa trấn sau khi nay con mới thành lập kinh nam quân cũng rốt cuộc gặp tới không rõ công kích phân biệt ra ngoài trạm canh gác cơm 11 con bộ kỵ đội ngũ có ít nhất 3 cấp cho quá hạn không về có hai con gần như bị diệt mà chỉ còn lại có vài tên kỵ binh trốn về báo tin cái khác mấy con thu hoạch thịt lại bình yên đến trở về đội ngũ cũng mang đã trở lại có thành đàn cường đạo qua lại dấu vết tin tức nay mương mắng bọn chuột nhắt rốt lộ đầu đi ra cũng nên chúng ta vì nước đền đáp giết tặc. thế nhưng tống hạo ngược lại không không thấy sắc mặt giận dữ mà vui vẻ quay tả hữu nói ban đêm hôm ấy ngăm đen mà thưa thất rốt rừng cây bên trong mấy cái mặc dày lông áo kép bảo bọc lốm đốm tuyết địa bình thường tố màu trắng áo choàng, vẫn như cũng bị đông cứng đỏ cả mặt bóng người đang cố gắng cất nhắc mấy cái thô to cổng cảnh vật tập tế mà đi một chút gần sát và ở sau đó thời gian trong đêm lắp ráp lên trở thành một khối da dáng nhưng mà lại là sử dụng sống lâu quá ngăn bắn ra khí sau đó lại có một thất ngựa thổ bị rất lại theo soạn, rổ bên trong lấy ra chứa đầy phóng hỏa dầu mỡ bình cẩn thận túi đi lên bao ra từ bên trong lại bắt đầu chậm chậm về phía trước di chuyển lên nhưng mà những quan quân này ở ngoài trấn chỗ lập xuống doanh trại quân đội vẫn tính là nghiêm ngặt có thứ tự bất kể là lâm thời dựng thẳng lên tháp canh cùng lầu quan sát bên trên còn mơ hồ lay động ở hàng rào tường sau lưng cây đuốc nhiều điểm cũng là đều là lui tới không dứt mà trưởng không rước thoạt nhìn chính là dùng tương đương sức người đến bảo trì đầy đủ canh gác cho nên bọn họ cũng không dám quá mức gần sát đối phương mà chỉ ở lớn nhất bắn trong phạm vi bắt đầu điều giáo bộ này cỡ nhỏ cơ cấu dùng không chút nào tiếp rẻ một mức độ lớn nhất tụ lực phóng ra đi ra ngoài trong màn đêm một chút cảm đạm tinh hỏa xuất hiện ở đầu tường lính gác trong mắt thời gian chưa làm sao gây nên rõ ràng chú ý. sau đó điểm ấy mơ hồ lay động tinh hỏa thần tốc thành lửa lên mà ở kinh động lên lính gác vội vàng trong tiếng tê âm mỹ len ken một tiếng rơi vào hàng rào tường xung quanh mà ngay tại chỗ đốt cháy đến một mảnh sáng sủa ánh lửa đến cũng theo ra chu vi hơn mười bước trong vòng hình bóng sai sai đánh trả ngựa chiến hảo nhọn cọc trộn lẫn tắc các loại doanh phòng công sự đến thời điểm này quan quân trận doanh ở trong cũng như là thần tốc đốt tan nổi bình thường theo không dứt được thắp sáng lên cây đốt cùng lồng sưởi trong khoảnh khắc thì trở nên tiếng người huyên náo lên nhìn giống như là đã sớm chuẩn bị bình thường ở huyên náo trong lúc đó nhưng không thấy nhiều hay ít đoạn tượng Ngược lại là trên đầu tường có người bắt đầu ở cầu lửa đột kích phương hướng từng cái phóng ra hỏa tiễn, sau đó xa gần không đồng nhất cắm ở ngoài doanh trại bóng tối bao trùm tuyết địa bên trên, mà trở thành một loại nào đó khoảng cách cùng phương hướng trên dẫn đường, tiến tới vừa cửa doanh ẩm ẩm mở rộng ra mà lao ra nhất trí ngọn lửa cầm trượng binh giáp, ở này ánh lửa nhiều điểm dưới sự hướng dẫn toàn lực hướng tới cái này phương vị đại khái vô dết tới. Nhưng mà không phải là độc nhất vô song chính là, trên những phương hướng khác cũng đột nhiên thổi lên báo động lệnh. cũng tương tự có từng điểm từng điểm ngọn lửa bay ra mà bay xuống ở doanh trại quân đội trong vòng, trong giây lát đó thì đốt lên một đoạn lầu canh vị trí hàng rào tưởng, mà đốt cháy trong đó vài tên để phòng chạm canh gác cung thủ kêu thảm thiết kêu khóc hạ rơi, nhảy trốn hạ xuống. Hưng Đông sau khi sắc mặt không vui tống Hạo thấy bị đốt thành phế tích gần phân nửa doanh trại quân đội, cùng với phân tán ở ở giữa một số thi thể, đối lập với bị quấy dày một đêm chưa chợp mắt lớn coi như tinh thần hoàn hảo bộ trận, lại là góc tây nam phụ theo hơn 1000 tên đất đoàn trại lính, bị ban đêm đánh lén cầu lửa đập chúng mấy cái sau khi, lại phát sinh doanh thiếu. Sau đó này đất đoàn binh đang bị thức tỉnh hoàn loạn ở trong Tư tướng đưa đẩy đạp bên dưới lại còn tướng chạy trốn ra trại đi, lại lại bị tới gần canh gác lên một chỗ khác trong doanh trại tương châu đoàn kỵ binh cho làm thành đột kích cường đạo mà dùng cung nọ lửa tên bắn giết, tàn sát không ít. Sau đó làm tiếp ứng bổn trận Thái Ninh kỵ binh lao tới chi viện, vừa bôi đen chém giết không ít. Kết quả chính là ngoại trừ khó khăn rót rừng cây bên trong mấy khối không đốt sạch sẽ tàn món ở ngoài, này ngoài doanh trại quấy dày cùng đánh lén cường đạo toàn bộ chạy trốn rơi mất, đợi cho bình minh sau khi quan quân kỵ binh phát hiện chân tướng mà ngừng tay hạ xuống lại là đã hối hận thì đã muộn. Này một doanh trại quân đội bên trong đất đoàn binh hầu như đều chết hầu như không còn hoặc là trốn chết một hết rồi. mà còn lại cái khác trong doanh trại đất đoàn binh bọn, cũng không khỏi có chút mèo khóc chuột chết phép tất tinh thần hạ lên. Vừa mới xuất trận đạo kinh châu thì đã bị loại này đánh bại, không khỏi để tống Hạo trong lòng mông thượng một tầng nặng nề bóng tối, cũng đối với bảy gia trong đó đối thủ càng thận trọng cùng coi trọng ưu hái. Cùng lúc đó, vừa mới đối với kinh môn thành phái ra một chi viện quân chu Hoài An, đã ở cùng trong thành thương nhân tràn ngập nghiên cứu bầu không khí theo lệ cuộc tọa đằng trên, cách bình phong làm bộ nghe ý kiến cùng nhảy nhót lên tiếng rằng, mà bắt đầu tổng kết cùng tự xét lại đoạn thời gian gần đây thống trị được mất cùng thành quả." Theo các loại sau cuộc chiến yên ổn cùng thống trị chính sách của Hồ Nam từng kiện thực hành đi xuống, không có gì bất ngờ xảy ra ở Hồ Nam các nơi bị bất đồng trình độ chống lại cùng phản kháng. Mà Thái Bình quân không sợ nhất người quen cũ công khai phản kháng hành vi, bởi vì này cũng mang ý nghĩa danh chính luôn thuận thanh toán cùng thu. Những người phản kháng này cùng với liên lụy can hệ toàn bộ dòng dõi tư sản. Ngược lại là này lén lút chống lại cùng không hợp tác, khá là phiền thoái một vài cũng càng thêm bí mật nhiều lắm. Ngoại trừ ở bề ngoài võ lực chấn áp cùng uy hiếp ở ngoài, đồng dạng cũng cần đầy đủ nhận qua đơn giản huấn luyện người thủ hạ đến cơ sở đi, làm hành tránh mệnh lệnh cơ bản lực chấp hành vị trí. mà từng bước đem loại này chống lại cùng không hợp tác đất đai cho loại trừ đi dù sao ở vốn xã hội phong kiến noi theo hạ xuống kinh tế nông nghiệp cá thể thể chế giới cố nhiên làm tá điển kinh tế thể lượng cực kỳ yếu đuối thế nhưng làm cơ sở thuế má thu thuế thay địa chủ nhà giàu thông qua dự trữ nuôi dưỡng gia đình cùng tay chân đến tiến hành trưng thu hệ thống cũng tương tự này đây hiệu suất hạ thấp mà phí tổn cao vút chứ danh trong đó tầng tầng qua tay lãng phí cùng thăng không cắt xén hành vi tạo thành theo lệ hao tổn cực kỳ khả quan mà này nhiều đi ra phí tổn đồng dạng muốn nông hộ điền khách chính mình đến làm đương, thường thường mấy lần thậm chí mười mấy lần với vốn trưng thu số đếm. bởi vậy, tần hán thời kỳ tránh quyền dùng đối lập đời sau càng ít hộ khẩu cùng sức sản xuất nhưng có thể bùng nổ ra so với đời sau đại đa số thời kỳ càng mạnh hơn quốc gia năng lực động viên cũng là bởi vì đi sâu vào đến cơ sở quê nhà quan lại chấp hành năng lực ở như là quan nội khu vực cơ bản trên thay, thậm chí có thể đem trách quyền chứng thực đến hộ mà không phải hy sinh hiệu suất cùng phí tổn để đánh đổi mượn tay người khác người khác điểm này thì hoàn toàn đáng giá thái bình quân dùng phục cổ cùng học tiên hiền vì danh đến phổ biến thành lập càng thêm tân tiến cùng nghiêm cẩn tránh quyền quản lý hệ thống thu được tương ứng hành tránh hiệu suất cùng chấp hành phí tổn giảm dần mà ở quá trình này ở trong sẽ không có thể hấp thu tương ứng thổ địa lợi ích giai tầng xuất thân kẻ sĩ, hoặc là lưu dụng này cụ thể chế nhân viên, làm cho bọn họ có cơ hội tham dự đến trong đó đi dở trò, hoặc là đem sự tình cố ý vặn vẹo cùng lệ khỏi đến phương diện đi lên, tương ứng nhân viên bởi vậy tạo thành uốn cong thành thẳng hoặc là kinh nghiệm không đủ dẫn đến sai lầm, đều là thành lập đi sâu vào cơ sở tránh quyền trong quá trình, thuộc về có thể thừa nhận cùng khó mà tránh khỏi giá cả một trong. ở cái này ăn thịt người loạn thế ở trong, cho dù là uốn cong thành thẳng cũng dù sao cũng hơn không hề làm gì, thì vậy ngồi xem tất cả phát sinh hoặc là ngồi chờ chết cũng tốt, dùng đời sau một vị người mở đường lại nói. chỉ có ở đã không thể mất đi sau khi triệt để làm bể tất cả mà tái tạo tất cả mới được toàn bộ thế giới mới mặc dù hắn không thể bảo đảm chính mình làm đi ra cái này món thập cầm cùng tứ bất tượng tương lai đến tột cùng sẽ biến thành một ra sao gì đó dù sao ở cổ đại sức sản xuất điều kiện ở dưới muốn thực hành đời sau rất nhiều hiện nay chế độ xã hội cùng cử động đều khuyết thiếu hiện thực cơ sở cùng bảo đảm điều kiện nhưng thân là kẻ bề trên cơ bản nhất yêu cầu có thể bảo đảm này đồng ý tùy tùng cùng tin cậy người của chính mình tìm được một kết quả tốt và thông qua hợp lý tài nguyên lại phân phối cùng xúc tiến sản xuất lao động sáng tạo càng nhiều giá trị để cho mình dưới sự thống trị các loại người trải qua so với trước khi càng tốt hơn một chút. hoặc là nói ở tương lai có thể có thể dùng không hỏng bét như vậy mà sửa đổi phần phong kiến thể chế, thay thế cái này đã phát triển đến thói quen khó sửa mà khiến người ta thập phần tuyệt vọng thời kỳ cuối vương triều thể chế. sau đó thông qua đời sau theo lệ đối ngoại xã hội mâu thuẫn thủ đoạn cho đời sau tránh quyền kéo dài tính mạng thuận tiện lưu lại một vài khai sáng tính tư tưởng thức tỉnh manh mối. quy 1 chương 336, hoặc nghe xuyên qua quỷ mị hạ lại làm nghĩa quân chỗ dễ dàng thu phục tha châu bà dương trong thành để ăn mừng trận này vượt mọi khó khăn gian khổ kiếm không dễ to lớn thắng lợi. Tận trôi phủ đại tướng quân đã ở chỗ này liên tục xếp đặt nước chảy bội tiệt chừng hai ngày hai một rồi. Bởi vậy, khắp nơi đều tránh không được lớn giỏ tre, lớn giỏ tre bánh hấp, cơm thẻ, cùng rượu thịt mùi mồ hôi trộn chung khí tức, cùng với muôn hình muôn vẻ uống say khướt hoặc là hoặc là say ngất ngây như buồn bã người. Mà bưng một nhỏ ấm lao hoàng xuân dương sư cổ, cũng ngồi ngay ngắn ở lạnh như băng đầu tường trên, có chút bất đắc dĩ mà vô lực thấy tình cảnh này. Nếu quan quân quay đầu lại dứt tới nói, chỉ sợ nghĩa quân trên dưới là muốn trồi lên đau đớn thê thảm giá cả. Nhưng mà bây giờ hắn nói lời đã không muốn quảng dùng, hoặc là nói coi như hắn đồng ý mở miệng nhắc nhở cùng công đạo nói. cũng không có nhiều hay ít đồng ý nghe được hắn. Cho dù là này cùng hắn thân thiện cùng quen biết người, cũng chỉ còn lại có ở bề ngoài khách sáo cùng theo lệ lễ kính mà thôi. Ánh mắt và biểu tình bên trong lại nhiều một chút nói không rõ đạo không rõ mùi vị. Đặc biệt là ở cái này biến đổi bất ngờ to lớn sau khi thắng lợi, hắn phát hiện mình trở thành phụ đại tướng quân ở trong nhất lúng túng cái kia người. Dù cho hắn ở chiến đấu thời khắc sống còn chủ động đi ra giam lỏng của chính mình vị trí, mà thuyết phục này trông coi sĩ tốt tùy tùng chính mình, thu hẹp trong thành tan tác hạ xuống tan binh, vừa vài lần đánh lùi chiếm hơn nửa cái thành trì quân, bảo vệ ngoài thành bốn trận phía sau tường thành không mất. Thế nhưng làm người tiết chính là. nay tùy tùng mình cùng quan quân tử chiến không nứt kiên trì đến cuối cùng sĩ tốt bọn ở hoàng vương cùng quân phủ một lần nữa trở về sau khi thì không thể chờ đợi được nữa một lần nữa cùng hắn kéo dài khoảng cách hoặc là rũ sạch căn hệ nay đây đại đa số người đều có thể đánh giá thành tích trước mặt mà làm lý do hắn cái này ngược lại đã không có bất kỳ giải thích nghĩ đến đây dương sư cổ không khỏi có chút thất vọng uống một ngụm lớn lao hoàng xuân hắn mặc dù không để ý này một chút công danh trên lợi hại được mất nhưng càng để ý chính là hoàng vương hay không đối với việc này bởi vậy đối với mình có khúc mắc lúc này mới chậm chạp chưa vừa có điều quyết định mùi vị lâu dài lão hoàng xuân lối vào sau khi. kéo dài hậu kỉnh theo hoạt động máu, từ từ khi hắn đường hồng sắc mặt trên hiện ra lộ ra đến, cũng làm cho hắn hỗn loạn như là tê dại tâm tư càng bách chuyển thiên hồi ngao ngán củng. Cho nên hắn một ly tiếp một ly rất nhanh sẽ đem mình chốt say bảy tám phần, sau đó có chút hỗn độn mà mất cảm giác trong đầu góc, lại là như như đèn kéo quân né qua qua lại rất nhiều chuyện từng tí từng tí. Dương sư cổ ạ Dương sư cổ, ngươi làm sao có thể như thế hoang phế cùng nản lòng? Ngươi không phải thề muốn tùy tùng hoàng vương mãi hiên thanh vũ nội, nhìn thấy nghĩa quân trên dưới đều được sống cuộc sống tốt ngày đó gì? Đợi cho lạnh như băng đông tuyết một lần nữa bay là tả xuống, vừa bay xuống khi chán, Thái Dương, cổ trong lúc đó giật mình kích thích. Để hắn rốt cục cố lấy dũng khí đến Quyết tâm đối với Hoàng Vương cố gắng chạy thẳng thắn một phen lòng mang Đem lời nhi đều nói mở ra Chính mình cũng là không thẹn với lương tâm Có thể còn có thể tiếp tục làm nghĩa quân chủ tính cùng dự định đi xuống Dù sao mình tất cả ước nguyện ban đầu còn là Vì nghĩa quân tiền đồ cùng sống còn chi đạo Và không có gì dư thừa tư tâm hoặc là cái khác không thể nhận ra người chỗ Mà hắn ở nghĩa quân sự nghiệp trên tập trung vào tâm huyết cùng gửi hướng về, Nhưng rõ như ban ngày bên dưới Nhưng mà. Hắn sắc mặt hơi đỏ đi tới Lâm Thời Quân phụ vị trí phụ nha trước, lại trực tiếp ở ngoài cửa lớn bị có chút xa lại trinh sát tuần hành sĩ tốt cho ngăn đi, người kia dừng bước, quân phủ trọng địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Hắn không khỏi kinh ngạc lại chính mình ra vào quân phụ lúc nào phải bị loại này hạn chế, có thể đây là sau cuộc chiến áo cơm giới nghiêm mà, hắn như thế nói cho chính mình mà mà lấy ra bên phải quân sư thân thể nhãn, cho kỳ đối phương. Sau đó lại đang trước đại môn đợi một hồi, mới có một vị có chút men say say rượu nhưng còn mang theo một chút son phấn mùi trưởng quân đội bước chân không yên đi tới, nhìn thấy hắn không khỏi sửng sốt mà cắt tiếng nói. Là Dương quân sư a, làm phiền ngài chờ lâu. ta vậy thì cho ngài đi vào thông báo một hai kính xin tới trước nội môn nơi tránh gió sấy sưởi ấm sau đó vừa đợi một hồi thì mới gặp vị này cũng coi là quen biết trưởng quân đội xoay người trở về lại là đẩy mặt bất đắc gì nói thực sự là xin lỗi hoàng vương hôm nay đang chiêu đãi mới tới đầu lĩnh đại yến trên nhiều uống mấy chén đã tiểu lực chịu không nổi nghỉ rơi xuống người có thể có thập phần quan trọng sự tình muốn gọi dậy lao nhân ra người gọi to ta đây thì ngày mai trở lại được rồi dương sư cổ hít một hơi thật sâu cảm giác mình vừa mới tiểu lực cấp trên bên dưới có chút lô mãng cùng đường đột không khỏi có chút tạm xoay người sang chỗ khác sau khi hắn vòng qua phủ nha tường đây dự định trở lại đường phố đối diện lâm thời của chính mình nơi ở lúc lại nhìn thấy liên tiếp thu hoạch lớn này các loại gà vịt heo dê cùng cái khác nguyên liệu nấu ăn xe ngựa ở rất nhiều giả áo sĩ tốt áp giải dưới trực tiếp đi tới phủ nha thiên môn mà đi mà ở tiếng gió đưa tới mơ hồ hò hét bên trong còn có thể nghe đến đừng kéo rơi xuống đây là hoàng vương tự mình công đạo còn phải tiếp tục bữa tiệc dương sư cổ lại là trong lòng lạnh lẽo chỉ cảm thấy này phủ nha sau tường đèn đuốc có ánh trở nên hơi mê ly quái đặt lên mà bước chân nặng nghề bước vào chính mình chỗ ở lại sân ở trong làm ngày thứ hai giữa trưa Hắn lại mang theo tùy tùng cùng suốt đêm viết xuống chương hơi cùng trần thuật, đi tới quân phủ nơi ở để xuất gặp mặt hoàng vương thời gian. Cuối cùng đã bị ninh vào bên trong viện trái mái nhà chờ, mà không cần chen trong cổng to vào chịu đựng gió thổi tuyết rơi xuống, còn có nóng bỏng cháo bột không thỉnh thoảng. Nhưng mà, cùng hắn đồng thời tại chỗ này chờ đợi còn có 78 cái rõ ràng xa lạ nghĩa quân tướng lĩnh, bọn họ cũng không khỏi một bên miệng lớn rót cháo bột, một bên dùng hiếu kỳ mà xa lánh ánh mắt, đánh giá rõ ràng cùng đại đa số người có chút hoàn toàn không hợp dương sư cổ. Sau đó mới có một người khác dương sư cổ nhận thức chút quan trùng bận rộn lại tạ nói, nay không có mắt gì đó. Làm sao có thể Dương quân sư sắp xếp tại đây nơi? Còn không mau nhanh cho ta mở ra phòng khách rất chiêu đái. Sau đó hắn vừa nhỏ bé tiếng nói, "Trước mắt thật đúng là không đúng dịp. Hoàng Vương nay vóc thức dậy sớm, đã hướng ngoài thành đi tuần doanh. Không chừng nhi lúc nào trở về, chỉ sợ muốn người lại lâu. Không sao, ta đây thì hãy kiên nhẫn các loại hạ xuống được rồi." Dương sư cổ mà lơ đến khoát tay nói, nhưng mà hắn ở trong lòng còn là không khỏi thở dài. Từ khi đánh trận này đại thắng chiến sau khi, quân phủ trong vòng các loại lễ nghi phiền phức vô trường cùng không biết mùi vị thể diện, lại là thói cũ trùng manh càng ngày càng chú ý dậy đi. kết quả hắn ở trong khách sánh lật lên sách này nhất đẳng chính là các loại tới sắc trời phiếm hắc cũng không có tin tức sau đó là một người khác cùng hắn quen biết nhân viên phụ thuộc đưa đến rồi nhỏ trên bàn cơm canh mà nhỏ giọng đối với hắn nói quân sư a ngươi không cần phải lại lợi hoàng vương trước đây không lâu đã truyền lời trở về muốn ở lại ngoại trú trong doanh trại qua đêm các loại tới ngày thứ ba hắn vẫn có chút bướng bình đi tới phủ đại tướng quân chờ, lại chiếm được một cái khác tin tức hoàng vương đã dẫn dắt bộ phận tương ứng dẫn binh đi tới ngã tư châu tâm tình của dương sư cổ lại là lập tức tại chỗ ảm đạm đi cùng hoàng vương tương quan việc này lại thì không có bất kỳ người nào hướng về hắn thông báo cũng không có nói tới muốn vậy lưu truyền đến mức hắn tùy tùng dốc sức, giống như là lập tức bắt hắn cho lạnh nhạt cùng quên lắng vậy. Sau đó hắn đẩy bụng tâm tư đi tới trong khi, rồi lại vô tình ở phòng khách sau hành lang bên trong nghe được hai cái mặt sinh tướng ta ở oán trách cái gì. Nay họ dương thực sự là mặt dày rất, thiệt thòi hắn nói rằng cái quân sư tên tuổi có từng ở trận này đại thắng ở trong từng có xuất lực tấp công gì. Nghe nói lúc trước thế cuộc nguy nan lúc cũng chỉ sẽ nói ít tỏi dao động lòng quân đủ du nói, hiện nay lại chưa từ bỏ ý định muốn tìm hoàng vương đòi một lời giải thích. Trên đợi vừa nào có như vậy tiện nghi sự tình. Hoàng vương đợi hắn thật đúng là hết tình hết nghĩa, thằng ngãi này nào còn sống vậy không biết điều. Liên lụy chúng ta cũng không thể yên tĩnh. Đúng vậy, chính là trên đời vậy có dễ dàng như vậy quá khứ tiện nghi sự tình a. Thời khắc này Dương sư cổ, tựa như là bị thiêu phá trong lòng ta tầng kiên trì cùng với mình, tại chỗ tâm tình hoạt động như nước thủy triều tầng tầng thở dài một hơi, chính mình có thể thật chính là cái kia dư thừa người. Hắn lập tức như là già đi rất nhiều tuổi bình thường, cao ngất eo lưng cũng có chút loạn khom hạ xuống, mà xoay người chầm chậm một mình biến mất ở đông tuyết bay lượn đèn đuốc giã rời bên trong, mà ở phủ nha lầu canh bên trên. đã từng cùng hắn giao hào trưởng bí thư hoàng duệ hoàng duệ đã ở thở dài cuối cùng là đi rồi thật đúng là thực làm người không nhiễu tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ quân phủ đều phải có chút không phải giảng hòa nghị luận Này dương tử hệ đúng là vẫn còn muốn cảnh vật trên một cảnh vật cho thỏa đáng mà ở phương xa trại lính ở trong hoàng xào quay nhắc tới trái của hắn sai khiến triệu chứng nói không phải vậy làm sao có thể minh bạch một phen của ta nôi khổ tâm trong lòng cùng để tâm nhưng có nhiều người ở trước mặt ta đề nghị qua muốn truy cứu một mình kháng mệnh cùng giao động lòng quân qua đây ta ít nhất còn bảo toàn quân sư của hắn chức vụ và quân hàm cho nên vấn đề cho sự tình lạnh lạnh lẽo qua chút thời gian rồi nói sau nhưng mà triệu trương mặc dù không nói nữa cùng tiếp tục khuyên nói rồi lại là ở trong lòng tầng tầng thở dài lần này của hoàng vương để tâm cùng thái độ thoạt nhìn tìm không ra thật xấu nhưng cũng phải nhìn đầy tớ lúc nghĩ như thế nào làm thế nào đặc biệt là dùng một vị khắc quân sư lý quân nho dẫn đầu nghĩa quân nguyên lao phái còn có thôi mâu dẫn đầu mới ném vụ quan lại đoàn thể đều sẽ không dễ dàng buông tha cái này đổ thêm dầu vào lửa hoặc là xa lánh chèn ép đối phương cơ hội hắn còn dự định kéo dương sư của một cái làm mẩn tại của chính mình minh rút đâu bây giờ hiển nhiên cũng không trông cậy nổi lúc này ra ngoài đột nhiên truyền đến một trận khoáy động tiếng hoan hô tìm được rồi tìm được rồi tìm tới tấm đòi mạng tấm cầu tác thủ cấp sau đó một hun khói lửa cháy qua lại càng có thể nhìn rõ ràng ngờ ngợ khuôn mặt đầu lâu bị giả bộ ở mâm xuất hiện ở hoàng sao dẫn đầu nghĩa quân cao tầng trước mặt mà làm cho bọn họ ở các loại kích động vẻ mặt cùng trong thần thái bùng nổ ra đủ loại ồ lên cùng ồ nào tiếng đến thậm chí có người tại chỗ gào khóc lên trong miệng lẩm bẩm gào khóc này từng chết ở vị này quan quân tên cầm trong tay rất nhiều thân bằng bạn cũ cùng đồng bào chiến hữu tên còn có người khó có thể tin tiến lên quan sát vừa đọc trang lặp đi lặp lại chính là không thể tin được vị này từng đem nghĩa quân đuổi tận giết tuyệt. hoặc là đẩy vào tuyệt cảnh ngã tận thì như vậy bị chết chỉ còn cái đầu mà làm trong đó nhất thông dung bình tĩnh hoàng sạo lại là sâu âm cái này thủ cấp khởi nguồn đều không phải là nghĩa quân sĩ tốt trực tiếp thu hoạch trên thực tế dùng vị này hùng dũng thiện chiến cùng sảo tra cơ biến cho dù là thủ thắng sau khi nghĩa quân cũng không thể thành công lưu lại hắn đến mà bị đánh xuyên ít nhất hơn 10 đạo chặn lại cùng để phòng chạm canh gác đội ngũ vượt trội mà đi nhưng mà hắn vạn lần không ngờ chính là tránh thức sắc cơ lại là đến từ này không cho hắn trốn về đi mà ở cao biển trước mặt truy cứu binh thất bại trách cái kia những người này Cho nên bọn họ cho thiết trí một đơn giản thô bạo cả mấy, tùy tùng tùy tùng của hắn ở trong có người âm thầm lưu lại ven đường ký hiệu, bán đi trốn chết con đường cùng phương vị. Sau đó, ở Trương Lân thành công trốn về đến một chỗ bộ hạ cũ chiếm cứ cứ điểm lúc bất ngờ thì đã xảy ra. Mấy ngàn tên không rõ lai lịch nghĩa quân hỏi ý thần tốc bao vây hắn chỗ ẩn thân cứ điểm, mà dùng đã chuẩn bị trước lửa đốt hun khói thủ đoạn, đem vị này một đại danh tướng tính cả hơn trăm tên còn sót lại tương tá, dùng mấy lần chết để đánh đổi cho tươi sống vây chết ở trong đó. Sau đó, cái này thủ cấp đã bị dùng tương ứng có giá trị không nhỏ giá cả. Thông qua cửa ngõ nào đó giao phó tới Hoàng Sào dẫn đầu nghĩa quân trong tay, xem như gánh rơi xuống cái này chém giết Trương Lân to lớn danh tiếng cùng tân hệ. Nghĩ đến đây, Hoàng Sào cũng có có chút khoe khoang hạ lệnh, đem cầu tặc kia thủ cấp treo ở trên cột cờ đi, theo ta đại kỳ đồng thời đi dạo các nơi. Lại đang mấy ngày sau, vẫn đóng cửa không ra Dương sư cổ lại nhận được đến tự đứng ngoài quân phủ truyền lệnh, tịch chém giết quan quân danh tướng đà của Trương Lân, để hắn mới nhận lệnh phụ đại tướng quân khắc phục hậu quả xử trí phó sứ thân phận, đi tới mặt Đông Hồ Nam mỗi một châu, thu nạp này địa phương trên nghĩa quân còn sót lại, và dựa vào cái này đem lại ở quân khố của Giang Lang khiến lưu đường cho giao thiệp trở về. bốn Mà ở Hoài Nam Dương Châu Giang Đô trong thành, đau thấu tim gan khóc thét tiếng theo Hoài Nam tiết độ sứ kiêm kiến tướng, bột hải quân vương cao biển tu luyện tử vân lầu trên buộc phát ra. Đau nhức giết ta cũng. Từ Minh, Trương Lân Chữ, ngươi làm sao lại liền như vậy bỏ đi ta mà đi nữa nha. Mười vạn đại quân thì như vậy thất bại, mấy vạn bổn trận hành dinh tinh binh, làm sao lại theo ngươi khoảnh khắc diệt vong nữa nha. Thực sự là mất ta phế phủ, đoạn ta gan ruột. Mà rất nhiều có đủ trong cơn giận dữ tùy ý đánh giết nột tỉ cùng đạo đồng thi thể thì như vậy ngang sai phân tán ở hành lang cùng cầu thang bên trên, mà dù cho tung tóe máu cùng chất bẩn đã sớm gió lạnh bên trong động lại biến thành màu đen, nhưng căn bản không người nào dám với tiếng lên thu thập. bất kể là ở đây chứa nhiều cao thị con cháu, hoặc vừa là một đám mộ phủ liền liêu, hành dinh tướng xoáy, quan lại địa phương, đều là một bộ câm như thế mà. cuối cùng vẫn bị trung đẩy đi ra cùng cao biển thân cận nhất phương sĩ lữ Dụ Trì, ở chúng mục hy vọng bên dưới bước đi liên tục khó khăn bước lên trong lầu các. sau đó lại đang dài lâu chờ đợi ở trong qua hồi lâu sau, khan cả giọng khóc thét tiếng rốt cục biến mất. theo tới chính là tuổi trẻ phương sĩ lữ dụng chi mang theo hạ xuống ảm tám mươi ảm tám ảm ba liên quan tới này chức cao sứ quân muốn liền như vậy nhắm lầu không ra tốt ít ngày làm trận không tấm lấy đánh mạnh siêu độ cùng cầu nguyện thủ lệnh bởi vậy tất cả mọi chuyện đều muốn thông qua vị này tuổi trẻ lữ tiên sinh đến chuyển hiện cùng đưa tạo theo tới còn có mười mấy tương ứng ủy nhiệm cùng liên tiếp thay đổi nhân sự thì như lữ dụng chi liền như vậy đương nhậm mộ phụ chuẩn bị mở khiến tất cả cần thiết hoài nam trên giới cùng cần ngựa cung cấp không được sai sót tả hữu bảo kiếm đều liền như vậy quy mô lớn tăng cường quân bị ngựa làm tả hữu mái nhà mỗi một năm ngàn người. mà tôi không có danh tiếng gì tỷ tướng tấm nơi một bọn người làm tả hữu bốn mái nhà bên trong lam tướng cái khác cao biển dưới chướng đại tướng trừ bên ngoài mặc cho sự tình lương toàn ở ngoài chân cùng phung thụ đồng cận phải công sở diêu trở về lễ nghi bọn người chuẩn bị địch làm lý do đều có tương ứng mới nhận lệnh cùng sắp xếp trong phủ hơn 10 vị cao thị con cháu hoặc là tộc nhân cũng đều chiếm được bên ngoài mỗi một châu chức vị nhưng mà ở loại này dưới tình hình ở đây bất cứ chưa có người có thể đối với cái này để xuất dị nghị cùng phản đối hoặc giả nói là không kịp phản ứng lại thì trơ mắt thấy vị này vừa mới ra lò tân quý tự nhiên bên người tụ lại phụ lên đoàn người chen trúc bên dưới nên ngang rời đi cái này không thể được ta chỉ cần gặp mặt lệnh công trần tình lúc này mới có một thanh âm vang lên đến lại là ở mộ phụ ở trong mạo xưng làm nhớ thất mới la người cao lớn trí viễn vừa vẫn ta có tin tức bẩm báo mà theo ngươi cùng tiền đến mới theo nơi khác chạy về lương tái miêu cũng là lên tiếng phụ hòa nói cùng đi cùng đi quả quyết không thể khiến người ta che mắt lệnh công những người khác cũng như là bỗng nhiên tỉnh ngộ lại mà phụ hòa kêu gào lên nhưng mà ngày thứ hai trong thành dương châu thì truyền lưu mới tin tức dùng nhớ thất cao lớn trí viễn dẫn đầu một nhóm màn liền chọc dẫn tới cao lệ công cao quân vương từ đó bị tống giang mang tội vừa trải qua chuẩn bị mở khiến lữ dụng chi chán cầu xin mới để tránh với hình phạt mà chê bai hắn đã đi tấu trương xong quy một chương 337, thanh thao lệ băng tuyết đã ngừng lại tiểu tuyết sau khi kinh nam tiết độ sứ sắc mặt của tống hạo dĩ nhiên là xương tuyết giống nhau màu sắc lạnh như băng mà thập phần làm người ta trong lòng phát giễu cợt bởi vì từ khi hắn ở trương cửa ngoài trấn gặp phải dạ tập bắt đầu hắn xuất lĩnh nhánh đại quân này liền bắt đầu đã bị thường xuyên quay dậy cùng đánh lén mà những kẻ địch này con số cũng không nhiều, lại qua lại rất là thường xuyên, mà giáp giới khá là tình xảo mà sâu âm địa lợi, bởi vậy bọn họ không những ở ban đêm nhiều lần đi ra đánh lén, cho dù là ban ngày ban mặt ban ngày ban mặt cũng dám thừa dịp phong tuyết mà đến làm cái kia phô trương thanh thế tấn công thái độ. Cho dù là để phòng nghiêm ngặt ban đêm cắm trại cùng trên đường tổ chức bữa ăn tập thể thời gian, cũng có bọn họ đúng giờ lộ đầu đi ra bán tên phóng hỏa, mặc dù tạo thành sát thương cùng phá hoại ít ỏi mà làm không biết mệnh bình thường chính là không khiến người ta yên tĩnh cùng yên ổn chốc lát. mặc dù hắn cũng hết lần này tới lần khác bóng tối phục binh ngựa cùng phái ra đoàn ngựa thổ bên ngoài trường chờ thời muốn mang theo này cường đạo đôi và cũng thành công đánh bại vài cấp cho khá là khả nghi vũ trang người các loại thế nhưng ngoại trừ thu hoạch bách 10 bộ quần áo lam lũ thi thể cùng rách nát trang bị ở ngoài sẽ thấy cũng đừng không chỗ nào lấy được mà lẽ kẻ bị bắt giữ đối tượng cũng là chỉ là rất ít chỉ biết mình là bị người dùng lương thực chiêu mộ mà đến chỉ cần theo đôi quan quân hành trình trốn ở núi rừng bên trong giả vờ giả vịt cổ vũ một phen có thể còn đột kích gây rối việc vẫn như cũng mà làm người phiền phất vô cùng lên mà loại này cũng không có việc gì đều tới cổ vũ một phen thật thật giả giả pha đột kích gây rối bên dưới bộ ngũ của hắn ở trong lại là thần tốc tích lũy ấy lượng lớn hệ vài cùng lợi toán đã đến ngoại trừ này trang bị cùng cung cấp đối lập tốt đẹp mà chinh chiến kinh nghiệm so sánh phong trần châu binh cùng thái Ninh quân ở ngoài cái khắc tùy tùng mà đến đội ngũ đều xuất hiện bất đồng trình độ tụt lại phía sau cùng trốn chết hiện tượng sau đó đầu tiên xảy ra vấn đề này tư chất đáng lo mà thành phần không đồng đều đất đoàn hương binh trải qua nhiều lần một đêm mấy kinh ăn ngủ không yên gặp sau khi bọn họ ở một lần doanh trại kiếm ăn ưu tiên thứ tự trên bạo phát xung đột sau đó thì đã biến thành một hồi không có dấu hiệu nào nổi đoạn. mặc dù rất nhanh đã bị trận địa sẵn sàng đón quân địch bản đội Trần Châu binh cùng Thái Ninh quân kỵ binh cho trấn áp xuống, thế nhưng một hơi chém hơn trăm cái giết gà dọa khỉ phép tắt đầu người như trước không có ngăn cản này đối phương đất đoàn thương binh thần tốc trượt đến điểm mấu chốt tinh thần cùng ý chí chiến đấu. Sau đó hắn ở nơi này có phạm vào một không lớn không nhỏ sai lầm, cắm trại trong khi để này Châu dưới địa phương đoàn kết con cháu cùng thủ bắt giữ binh cùng buồn trận Trần Châu binh lộn xộn cùng nhau dùng thuận tiện giám sát cùng ngăn chặn đến tiếp sau trốn chết dấu hiệu. Kết quả chính là này Trần Châu đến giả quân ngũ. rất nhanh đã bị này hiển lành tú không đồng đều tinh thần hạ lực lượng vũ trang địa phương cùng với bi quan tâm tình cùng tiêu cực thái độ ảnh hưởng cùng nhiễm trùng kết quả ở lâm trận ứng biến cùng đối địch phản ứng trên vô hình gian suy yếu không ít kết quả ở một lần ban đêm quấy rầy ở trong thật sự không nhịn được cường đạo trêu chọc mà nhất thời kích động lẫn nhau mang theo cùng nhau đuổi theo sau đó bởi vậy lộ ra cái hở để mặt khác một nhỏ cấu ngụy trang thành quan quân cường đạo lặn tập tiền đến gần đây đốt lên xúc liệu cùng chuồng còn thiếu chút nữa liền đem lương thảo cho đốt rủi nếu không phải tống hạo còn lại bộ hạ coi như kinh nghiệm lão luyện mà xem thời cơ được nhanh gần đây xúc tuyết dùng bao bố lại còn tướng ném mạnh dập tắt lửa vậy thì không phải gần như tổn thất mấy trăm con kinh chạy trốn tán xúc vật kéo mà là đại quân liền như vậy thiếu ăn không thể tiếp tục được nữa vấn đề vì thế hắn không thể không nhịn đau chém giết chính mình dưới trướng kể cả một gã thân là coi trọng tộc nhân kiêm giáo úy ở bên trong hơn mười người dùng đan quân pháp gian đe nhưng mà ở này tầng tầng lớp lớp cường đạo đột kích gây rối cùng bất ngờ tình hình kéo ngăn trở bên dưới hắn vốn muốn học trước đại danh tướng lý tố tuyết giả tập thái châu một lần bắt được nổi loạn bờ rào xoáy ngâu nguyên giúp đỡ câu chuyện bây giờ đã trở thành một không hơn không kém chuyện cười cùng pháo ảnh bởi vì theo vui hương huyện biên giới đi tới nơi đây chặn đường lại để đội ngũ của hắn ước chừng đi rồi ba ngày có 3 ngày nay làm chuẩn bị cùng cổ võ hắn có thể mong muốn đến chính mình đem gặp gỡ chính là sửa lại dùng hà theo thành trận địa sẵn sàng đón quân địch kinh môn quân phản loạn bởi vậy mặc dù bọn họ đi tới phương vị như trước không thay đổi dưới trướng như trước còn có tám chín ngàn nhân mã tính dụng thế nhưng ở tống hạo trong lòng thắng bại cân bằng trên đã càng ngày càng trở nên hơi tiến thối lượng nan cùng bước đi liên tục khó khăn dậy đi giống như là lại trở nên bay là tả lên như là hoa tuyết nông lung lung, lung. 4. Mà ở phía xa một chỗ không có gì lạ tuyết đổi trên, một không hề bắt mắt chút nào điểm nhỏ nhi từ từ theo khắp nơi hoàn toàn trắng xóa bối cảnh ở trong ngóc máy lên, cuối cùng lộ ra một tâm thế sự xoay vần mà bị gió lạnh thổi đến đường hống khuôn mặt, lại là một gã khoác tố màu trắng áo khoác mà mang liền túi màu trắng mũ mềm nghĩa quân sĩ tốt. Mà ở trong tay của hắn còn đầu cầm một con vải trắng bao lại mài nước đồng theo cái ống, đang dùng này to đầu bên kia đang quan sát cùng dò xét xa xa, trở nên trắng lốn đốn vùng quê đại đạo ở trong, giữa lúc lượn mà đi quan quân hàng ngũ. Cái này cũng là bọn họ này tham báo đội cùng tới lui tuần tra đội thành viên. chỗ mới chiếm được thần kỳ trang bị một trong thông qua bên trong mang theo hai khối tròn lồi trà sáng nước lưu ly tinh có thể mang rất xa xa tình cảnh cùng độc tĩnh hiện rõ từng đường nét kéo đến trước mắt bình thường rõ ràng cũng chính là dựa vào loại này bị gọi đùa làm ống dòm thần kỳ đồ chơi còn có này thuận tiện qua lại lui tới với trên nước nhẹ nhàng tàu nhanh bọn họ này tham báo đội thành viên cùng tập với trời đất ngập tràn băng tuyết bắc địa lao tốt chỗ tạo thành đột kích gây dối tiểu đội tài năng thành thạo cùng này ngoại lai quan quân chu toàn hạ xuống ở trong tuyết ngây ngô nhìn lâu Hắn không khỏi cảm thấy con mắt có chút chua tấm lên, mà vội vàng dùng một khối hun đen lưu ly li tấm che kín con mắt. Một lần nữa thấy có chút vặn vẹo mà trở nên làm đạm vặn vật mới đột nhiên cảm thấy dễ chịu không ít. Sau đó, hắn vừa không nhịn được nhớ tới từ nhỏ ở Bắc địa tiếp sống cùng năm tháng, mùa đông kia bên trong tuyết rơi có thể thật là lớn à, đều có thể đem người cho hãm sâu tiến vào nửa người to nhỏ tuyết tổ, không phải là này phía Nam nửa thức dày nhỏ đông tuyết có thể so với sự tình. Khi đó hắn đã ở nghĩa quân ở trong, Bắc địa phá lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo mùa đông bên dưới, mọi người bởi vì cũng không đủ quần áo giữ ấm, mà là có cái gì thì lấy cái gì. gặp phải cái gì bọn thì lấy cái gì, thậm chí chỉ dùng dâm dạng, vỏ cây cùng cục đất đến bọc thân. Vừa rất nhiều người bởi vì thái quá mệt mỏi cùng gầy yếu, một khi ngủ rồi thì cũng lại tỉnh không can thiệp tới đến, chỉ để lại lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm thành một đoàn cứng rắn thi thể, còn rất nhiều người ở theo buôn ba ở trong không cẩn thận thì không hề hay biết đông nát tay chân, sau đó đợi cho khí trời trở nên ấm áp sau thì như vậy từng khối từng khối biến thành màu đen phát tím thối giữa từ từ chết rồi. Hắn cũng hầu như quên đi chính mình là thế nào rất lại, có lẽ là dựa vào nhặt ve chai cùng bóc vỏ này được nhân, đồng bào hoặc là không biết lai lịch trên thi thể của áo sau đi tới quảng châu sau vừa phát ra lị hòn không thể không lưu lại nghỉ ngơi hơn nửa năm cũng bởi vậy ở quảng phủ trận kia biến loạn bên trong mơ mơ hồ hột thì đã biến thành đổi màu cờ đổi số thái bình quân một thành viên nhưng mà hắn hoàn toàn không cảm thấy có điều hối hận thậm chí cảm thấy đối lập này đã lên phía bắc già huynh đệ mà nói chính mình đi rồi cả đời thổ chữ mà rốt cục thời cơ đến vận chuyển tới bởi vì ở hiện nay ở thái bình quân bên trong có ruộng có hướng có tiền đổ qua cũng là thư thái lại có hy vọng cho dù là được phái đến này trong tuyết đến làm việc không khỏi có đầy đủ sức nặng dầu mỡ cùng đồ ăn duy trì khí lực còn có phòng tuyết nước vải áo choàng Nguyên thảm cùng thêm nhung túi ngủ cái gì ở trong tuyết giữ ấm, quả thực giống như là trước thời hạn vài đời ở hưởng phúc. Cho nên hắn cảm thấy trước mắt theo vị kia hư dẫn quân tháng ngày thì sống rất tốt, tốt khiến người ta cảm thấy quả thực quá quá mức. Mà ngoại trừ đem mạng không thèm đến xỉa ở ngoài thì căn bản không thể báo lại địa phương, cho nên tuyệt đối không cho phép bất kỳ tồn tại đã đến phá hoại cùng cái nhiễu. Còn ngày xưa căn hệ vô luận là đến từ tận trời phủ đại tướng quân hoàng vương, còn là năm đó bù thiên đại tướng quân vương tiên tri, cái kia cũng đã là rất xa xôi sự tình. Bốn. đâm người phong tuyết dần dần yên tĩnh xuống mà kinh môn thị trấn lốn đốn bóc vỏ nứt từng đất thình lình đã mơ hồ xuất hiện ở tầm nhìn của hắn làm chúng rồi nhưng mà càng làm cho hắn ngạc nhiên cùng bất ngờ chính là kinh môn thị trấn ở ngoài vẫn lan tràn đến mép nước dưới thành phường lại còn đại đa số bảo trì hoàn hảo nay không khỏi để tống hạo vừa bằng thêm đến vài phần tin tưởng cùng miệt thị tình đến có kẻ gian chính là cỏ kẻ gian còn là hắn quen thuộc cái kia mọi nơi di chuyển tàn phá lại không quen thủ ngự chi đạo phong độ cùng diễn xuất cho dù là có phòng thành làm ngưng lại binh vị trí lại không hiểu được đối địch cơ bản thanh giá cất dấu đạo lý như thế một đám lớn dưới thành phường. đã đủ để trở thành đội ngũ của hắn ngay tại chỗ đứng doanh cùng sửa trị khí giới công thành vật liệu lấy dùng nguồn gốc mà này có sẵn phòng cùng kho cầm nắm cũng là trải qua xa đường lối trong gió tuyết buôn ba mà đến quan quân tốt nhất có sẵn cư trú cùng tu sửa nơi mặc dù như thế tống hạo còn là lưu mỗi người lòng mà kêu lên chính mình thân binh ngu hầu tống nam đạo làm phòng có cho lựa xứng theo châu đoàn kết cùng phục châu thủ bắt giữ binh phân biệt đi vào tra xét cùng chú đóng ở tuân lệ thân binh ngu hầu đột nhiên ôm quyền thi lễ mà đi vừa qua một trận sau trong gió tuyết tĩnh mịch một mảnh dưới thành phường bên trong bắt đầu trở nên hơi tiếng người huyên náo lên. Còn có rất nhiều nhiều điểm khói dấu vết ở trong đó xông ra. Tống Hạo trong lòng không khỏi dùng mình, đột nhiên cẩn thận muốn hạ lệnh chuẩn bị chiến tranh cùng đón đánh, nhưng mà đã thấy chạy vội trở về thân quân quân đội bên cạnh ngu hầu Tống năm trên mặt hơi có chút vui vẻ sắc đạo. Khởi bẩm chân xoái, phường bên trong chưa chắc kẻ gian tỉnh tung tích, ngược lại là phát hiện rất nhiều vứt bỏ bó tuổi cùng thóc gạo những vật này. Bởi vậy, trước tiên vào hai bộ châu quân dĩ nhiên lấy dùng, ngay tại chỗ nhóm lửa cùng nấu chín ăn dậy đi. Lao thực sự là một đám vô liêm sỉ. Tống Hạo không khỏi dùng đột nhiên thành lớn tiếng mắng, để che giấu trong lòng mình phòng đoán thất bại nhất thời lúng túng. về phương diện khác tất là đối với trong thành này có kẻ gian tiến thêm một bước khinh miệt lên chỉ có thể bị động rủa rụt cổ ở sau tường ủng thành mà thủ hàng người cũng bất quá là nước không ổn cây không dễ vậy còn không mau làm bọn họ tắt lửa cả đội gần đây để phòng cùng chờ thời gì chẳng lẽ em muốn dùng lớn hơn nữa động tĩnh cáo kêu gọi trong thành có kẻ gian quan quân đến đòi đến sao sau đó câu nói tiếp theo thì bại lộ hắn thực sự là ý đồ thành trong vườn hết thể có thể dùng đồ vật đều cần buồn trận thống nhất thu tụ lại lên tiến hành cái khắc phát phái mới là còn không mau để buồn trận chung võ binh đi tới kiểm kê cùng vận chuyện lại để cho thái ninh kỵ binh thì phụ trách bên ngoài để phòng tuần cùng đàn áp được rồi này tuân lệnh thân binh ngu hầu tống năm do dự một chút nhưng vẫn là thần tốc xoay người mà đã đi Hắn tự nhiên biết muốn này mới vừa bay lên lửa đến trong khi nướng đông cứng thân thể cùng tuyết ngâm qua áo giáp kiêm làm nấu đồ ăn nóng có lính một lần nữa thả gian này dĩ nhiên tới tay gì đó không phải là một cái đơn giản sự tình. thế nhưng làm trong quân hạt nhân cùng chủ lực đồng dạng ở trong gió tuyết buôn ba một đường trung võ binh hứa châu quân cũng khát vọng cùng phải mấy thứ này đến khôi phục thể năng và khí lực đây là không có gì dễ thương lượng sự tỉnh chỉ có thể trước tiên đoan nước một chút những chỗ này quân ngũ mà sau đó tiếp tục dẫn binh dò xét cùng tiêm tra với giới thành Tống Hạo, thì lại đối với trong thành địch càng thêm trong lòng hiểu rõ lên, chính mình chuyên môn chọn cái này phong tuyết dần lên ngày đông đến xuất binh, đánh chính là dùng quen phong tuyết Bắc địa sĩ tốt trưởng, dùng chế này đến từ phía Nam lĩnh ngoại kẻ gian chủ ý. Bây giờ thoạt nhìn hắn, bọn họ so với mình muốn còn muốn càng thêm không chịu đổi, ở phong tuyết đan sen bên dưới lại đều từ bỏ đại đa số đầu tướng tuần phòng. Vừa qua sau nửa ngày, Dưới thành phường ở trong nắng ấm nắng ấm từ từ tiếng huyên náo, cũng biến thành càng lúc càng kịch liệt xôn xao cùng tiếng mắng chửi đến, nếu theo phía trên nhìn xuống đi xuống sẽ nhìn thấy rất nhiều chỗ khác nhau cờ sắc dưới quan quân ở kết bè kết lũ rằng có lấy. Mà càng nhiều dưới tình huống tất là này mặt mũi nhăn mó, vỡ đầu chảy máu quan binh địa phương bị xua đổi qua một bên đi, mà giận mà không dám nói gì trơ mắt thấy, đến từ kiện cuối cùng của trung vũ quân, công khai chiếm cứ hoặc là lấy đi bọn họ đã sinh tốt đống lửa cùng đồ ăn nóng, nước canh. Sau đó mới có khoan thai đến muộn quân tư quan cùng lại, bồi thường tính cho bọn hắn phân phát một chút quổng đến cùng, rắn ở cái này khí trời trao quyền cho cấp dưới cái 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không hư mất lạnh bánh lạnh đoàn loại hình mặc dù trong khoảng thời gian ngắn đều không có người nói chuyện thế nhưng nắm này lạnh như băng bánh cùng nắm mơ hồ lửa giận lại là dưới đáy lòng lan tràn ra mà lúc này tống hạo cũng có thể di chuyển vào mới trung quân liều lớn một chỗ vẫn tính là sạch sẽ trợ phiên thuế quan công giải bên trong lúc này xa xa đầu tường trên cỏ kẻ gian như trước không có bất kỳ động tĩnh chỉ có này san sát cờ xí lẻ loi đu đưa ở trong gió lúc này lại có người xin chỉ thị bên ngoài trinh sát tuần hành thái ninh mã quân đều biết thỉnh cầu từng nhóm đi vào tu sửa để khôi phục mã lực một hai. Đúng, nương ấm ấm áp áp khối lớn lửa than, Tống Hạo cũng là không rảnh suy tư nói. Dù sao, này Thái Ninh quân nhưng hắn duy nhất kỵ binh sức mạnh, coi như người có thể không nghỉ ngơi, vật cưỡi chiến mã cũng là muốn nước uống cho ăn kiêm làm dọn dẹp ra lông, mới có thể bảo đảm không thương tổn không bệnh không đến mức nghiêm trọng sự ký. Khiến cho lúc trước đã nghỉ ngơi gần nửa ngày phục châu cùng theo châu đội ngũ, tiếp nhận Thái Ninh quân đại bộ phận phòng tuyến, lại để cho còn lại châu binh đều phân ra sức người đến, trước tiên đem bên ngoài trận doanh cùng phòng Hạo, cho ở trước khi trời tối đào móc ra rồi nói sau. Lúc này, trong lều hoặc có người cảm thấy có điều không ổn. lại bị vướng bởi trước mắt tình cảnh mà bị đồng bạn cho kéo lại, mà trơ mắt thấy quyết định này bị truyền lệnh xuống, sau đó mới có chút toán giận tránh thoát đi ra, đối với mình đồng bạn quát lên, ngươi có thể biết rõ chuyện này có chút không ổn, vì sao không cho ta nói? Phải biết trong quân không mắc quả mắc không đều đạo lý, coi như có điều không ổn, cái kia cũng không phải ngươi có thể tính toán cùng đặt vụ về, đồng bạn lại là tận tình khuyên nhủ khuyên nhủ. trên đời này vốn là không có một mực bình quân đạo lý a, cho dù là chấn xoáy trong lòng cũng chưa chắc có điều thần sơ xa gần ba bảy loại, ngươi vừa tội gì làm cho này một chút biến mất ác chính mình tiền đồ. trong khi trong khi nói chuyện xa xa xôn xao cùng tiếng huyên náo đột nhiên đã biến thành liền khối hò hét cùng bụi đất tung bay tranh đấu động tĩnh sau đó thì có vài tên thoạt nhìn hoang mang hoảng loạn trường quân đội xông lại hô to không ổn theo châu binh kháng mệnh công theo còn dùng thế lực bắt ép lữ lang tướng cấp chiếm quân tư hướng ra phía ngoài cổ vũ buôn ba mà đi phục châu binh cùng thái ninh quân ở đầu đường tranh đoạt doanh bỏ đã hỏa tịnh dậy đi theo này tiếng gạo, dưới thành phương ở trong bắt đầu bay lên ánh lửa cùng khói đã ở từ từ lan tràn ra mà khi tống hạo bị giật mình đi ra đứng ở chợ phiên lầu canh cao hơn hướng về phương xa nhìn ra xa mà đi thời gian lại là đột nhiên kêu lớn một tiếng, không ổn, này lửa cháy nhất không tầm thường, hòn gõ chống bây giờ, ngay tại chỗ cả đội đề phòng. Lời còn chưa dứt của hắn, chỉ thấy vùng quê ở trong gỗ lên phong tuyết lập tức trở nên kịch liệt lên, mà ở phả vào mặt trong gió tuyết tẩn ẩn sức sức tảng lớn binh đao loay ánh sáng, dĩ nhiên ở trên danh tiếng bên trong giống như chắp cánh bình thường tăng tốc độ vô dết qua đến, đến rồi, mà vốn tính mịch một mảnh đầu tường, cũng như là lập tức giật mình tỉnh lại, mà ở cờ chống vang trời ở trong lít nha lít nhít bắn trụ đến rất nhiều mũi tên, còn có từng đạo từng đạo lưu tinh hỏa cầu đến. Đây là có kẻ gian cạm bẫy cùng mai phục, quân ta đừng cũng. thời điểm này, tống hạo chỉ cảm thấy ngực bị vô hình chán sức mạnh cho tầng tầng nện gõ lại, mà hầu như muốn từ nơi này lầu canh trên giống chân dưới đã đi. tấu chương song quy một chương ba trăm ba mươi tám, thanh thao lệ băng tuyết, trung quan trung trên mặt đất, theo móng ngựa đạp đạp hất bụi mà lên một nhóm đội ngũ phá vỡ trong ngày mùa đông yên tĩnh cùng yên nắng, lại là đã bị tuyên dưới ý chỉ thôi tướng chính điển đang bị giáng chức cách trước thả đi tới đông đô lạc dương trên đường. Tiếng gãy tiếng gãy mà đi xe bỏ ép qua vẫn có chứa nạn châu chấu cùng đại hạn sau đất cằn ngạn giảm dấu vết thổ địa, khô nứt tùng giòn mặt đất tuyết động dễ dàng ngay ở trục xe nan hoa xe dưới nghiền ép đến từng đạo từng đạo sâu sắc vết bánh xe ngấn đến. Nhưng mà đối với Trịnh Điền mà nói, gần như là mới qua bá trên còn không có đến trốn kinh kỳ đạo vị trí, ngày xưa quan trung đại địa người ở đông đúc, bờ ruộng năng dọc, thương lữ nan hoa xe tập tình cảnh, cũng đã không còn nữa vị trí mà chỉ còn lại có hai sau hoang vu cùng khó khăn. Chỉ là tất cả những thứ này tạm thời đều bị che giấu ở đặc tuyết động bên dưới. Tựa như bây giờ đã miệng cọp gan thỏ mà hắn nỗ lực giấu. cũng rốt cuộc giấu không đi xuống đại đường triều đình tốt nhất khắc hòa vậy. bây giờ trong triều đình đục lưu bọn nên ở hoàng hốt này nhót, một người làm quan cả họ được nhờ xóa cái cuối cùng vướng bận chướng ngại vật đi. mặc dù đến từ lưu về một bè này vu vơ nói như vậy, như thế nào đi nữa chuyện giật gân cùng chu tâm mà nói, nhưng từ đầu đến cuối không có trực tiếp chứng cứ có thể công kích được hắn thân là tể tướng thân mình bất kỳ căn hệ. thế nhưng cuối cùng cho hắn rơi đài một đòn lại là đến từ hắn vây cánh ở trong làm phản cùng tố cáo, thân là đường sau quan kiêm môn nhân chức vụ trọng yếu phòng phùng vận ra tay nâng phát ra. Hắn cùng với bị phế trước tể tướng Vương Đạc như trước lui tới thân thiết chứng cứ, bởi vậy thành công dẫn phát rồi đương triệu thiên tử đối với tăng sư nục nước Vương Đạc liên quan đến hắn cùng một dội các cảm. Bên chứa binh bộ thượng thư, cùng bên trong sách môn hạng, dáng thành thái tử tân khách, phân ty đông đô đại nội chọn lựa kiểm kiến, xin hướng về lạc Dương giam cầm hối lỗi. Chỉ là hắn trước khi đi còn một lần cuối cùng dâng thư nói, quân phản loạn trăm vạn, hoành hành thiên hạ, cao biển tiêu cực tác chiến, vô tình tiêu diệt cường đạo, quốc gia an nguy tất cả dựa vào chúng ta, người dựa vào Hoài Nam quân, ta không biết là kết cục thì như thế nào, lại là đem lưu huệ trọng tức không rõ. cho nên kế tiếp còn không biết đối phương lại có thế nào thủ đoạn đang chờ hắn nhưng không can thiệp tới thế nào vào giờ phút này hắn còn là cảm nhận được một loại ung dung cùng thoải mái dù cho này cũng không phải xuất từ ước nguyện của hắn kết quả hắn còn là nhẫn không khỏi cao giọng ngâm tụng nói lụy cung cắt chiếu cùng tiêu phân mặc dù ở thanh vân nhớ mây trắng đợi báo quân ân trở lại núi ông nào vội vàng có di chuyển văn nhưng mà còn không có chờ hắn thưởng thức xong này thủ tân tác ý cảnh xe bỏ như là tìm tòi nghiên cứu ngừng lại sau đó thì có cưỡi thanh đạo cùng che chở trước sau phòng lầu cùng khiểm theo dẫn đầu lại gần thấp giọng bẩm báo tướng công phía trước có đại đội lưu dân qua đường, các minh đệ trong khi xua đuổi kính xin tướng công và đắc quyến đợi chốc lát mới lạ. Sau đó chính điện thì xúi rụng cửa sổ xe màn tre một góc, xa xa thoáng nhìn này ở hoang vu ruộng ngạnh trên dãy đặc đồng tuyết bên trong tập tế mà đi đoàn người, trong đó các loại gầy trơ xương mà lộ ra bụng lớn lộ hình, khiến người ta chỉ nhớ tới lớn mái nhà dạy chùa tịnh thổ đổi bích họa bên trong, liên quan tới lục đạo luân hồi quỷ đói đạo vẽ bản đồ. Bây giờ lại phảng phất là sống sờ sờ dáng lâm ở nhân thế trong lúc đó, hắn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng rất cảm giác khó chịu rồi lại không chỗ tiêu mất, này chính là lớn đường con nhân đây là quan trung gần ở trong cửa thủ thiện nơi chính mình ở trường an trong thành ngây nô quá lâu thế cho nên đều quên sâm bất ngờ ngợ kinh thành ở ngoài quảng đại thiên hạ vừa nên là thế nào tỉnh táo cùng bộ dáng ở này cưới ngựa kiểm theo không dứt đi xua đồi dưới này đã lọm khõng khô quắc đến không nhìn ra trai gái già trẻ khác biệt người chết đói như mấp máy run dế bình thường chậm gì gì hướng về xa xa tranh tán mà đi ở quá trình này ở trong thỉnh thoảng có người ngã chồng võ ở trên mặt tuyết sau đó thì cũng không còn có thể có bỏ dậy thoạt nhìn toàn thân mặc giáp trụ mà đao cung đầy đủ bọn họ hoàn toàn không lo lắng này lưu dân phản kháng cùng kiên trì chỉ là để ý không thể để cho này đẩy người dơ bẩn cùng lậu hình đục vật quá mức gần sát mà dơ bọn họ chỗ hộ tống quý nhân cùng với gia quyến nô tỷ môn nhân tầm mắt thế này ra sức xua đổi đỏ cả mặt mà mồ hôi đầm địa phòng lầu cùng kèm theo chính điền đột nhiên lại có chút hứng thú quả như lên làm sơn đông bảy đại thế tộc một trong huỳnh dương trịnh thị đích tôn con cháu hắn cũng không phải chưa từng thấy hai năm liên miên lưu vong nổi lên bốn phía cảnh tượng từ một loại ý nghĩa nào đó nói này còn là bọn họ khuyết trương gia sản thu mua điền sản thích lưu cùng che chở điền khách bố khúc một đại cơ hội tốt đã có làm việc thiện tích đức danh tiếng ngọc danh tiếng phong bình có thể lớn mạnh cùng củng cố truyền tiếp con cháu ra sản nguồn gốc thế nhưng đều không có so với thôi tướng sau khi lần này hôn trông thấy vậy nhìn thấy mà giật mình ở này trên mặt đất quỷ đói bọn ngờ ngợ dại ra cùng thân thờ biểu hiện bên trong rồi lại không biết là đang ấp ủ ra sao đáng sợ sự vật có lẽ là cái kế tiếp hoàng xào hoặc là đồng đảng của vương tiên tri gì hắn không khỏi nhớ tới cái kia nửa buồn bị vương hiêu theo quảng châu mang đi ra vừa xa xăm chằn chọc đưa đến trong tay hắn làm bộ mặt hư họ yêu sách bản về xã hội mâu thuẫn căn nguyên cùng vương triều chu kỳ quy tắc chỉ cảm thấy có một loại đối với nhất định phát sinh kết quả các loại bất lực mà càng buồn bực mất tập trung lên. dù sao hắn đã không phải cái kia nỗ lực chấn hưng thiên hạ cứu lúc tể tướng nhưng hắn tốt xấu là đường hoàng gia dáng khoa cử thêm dòng roi xuất thân từng bước một theo có lầu tỉnh bộ ngoại sứ nội các từng bước một đi xuống hoàn thành viên mãn lý lịch mà cuối cùng thăng tiên tới tể tướng mặc cho nay đây hắn dù cho ở cả nhà chê bai lưu vong hướng về đông đô con đường bên trong như trước có thật nhiều tùy tùng môn nhân màn khách liền cùng một cả đội kim nô con cháu hộ tống ở bên trong đó cũng không thiếu người có thể sai được trên thực tế nếu không phải hắn không muốn thái quá quái dày địa phương nói đã sớm có thật nhiều ven đường địa phương quan lại đi ra vấn an cùng kết được rồi sau đó Này tùy tùng thuộc hạ ở trong thì có người phụng mệnh hướng về hắn báo cáo đến, này dân đói đa số là từ giữa sông phủ cỏ Bồ châu, nay sơn tây vật thành, chạy nặn lại, chính điền lần này xoắn suýt tâm tư mới có chút thả nằm hạ xuống. Đó là thân là phiên chấn giữa sông tiết độ xứ lý đều theo lý thường cùng chi hạ, xuất hiện như thế quy mô lớn dân đói chạy trốn nhập quan, trong khoảng thời gian ngắn cũng cũng không tính được là triều đình chưa công trực tiếp trách nhiệm cùng căn hệ. Nhưng mà, khi hắn cả nhà một nhóm ở qua thiên cổ mạnh mẽ lên đồng quan, mà đến vườn đào nhét vị trí quan liền dịch quán, cũng chính là lúc trước đô phủ đã làm đồng quan lại vị trí.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 chứng điền nắm tại trên tay canh thang chén bạc liên thông hoa sen cái điệu, thì như vậy tuột tay đánh đổ ở trên bàn trà, mà văng hắn hào hoa phú quý tinh mỹ vùng xa non sông thanh lụa ngọc bảo, tràn đầy bóng mỡ dơ bẩn một đám lớn. Mà ra ngoài càng vang lên một mảnh đinh thai nhức góc rít gào cùng tiêu gào tiếng, lại là ở đã không phải công điều động tĩnh ở trong bắt đầu lùng bắt cùng tư cách có gan tà thuyết mê hoặc người khác tà đạo đồ đệ. Sau đó thời khắc này chứng điền, lại là dĩ nhiên không có cách nào nói ra bất kỳ lời nói đến, đến rồi, theo hắn đột nhiên nghĩ đến một đoạn nội tình, này chính là cái kia hư yêu tăng làm đầu lĩnh giặc kia vàng chỗ làm dao động nghi ngờ nói như vậy. bây giờ lại đều mặc tiêu lên tới này trốn kinh kỳ môn hộ đồng quan ở ngoài nay không khỏi để hắn vốn thì đối với phía nam lấy kẻ gian chiến cuộc mỗi một giống như lo âu tầng tầng trong lòng một lần nữa bị kín một tầng giày đặc bóng tối phải biết rằng dựa theo truyền báo của hoài nam cái kia vàng kẻ gian đã sớm nên là cùng đường mạt lộ làm chúng rồi tại sao lại sẽ có người tại đây bắt địa hai kinh trong lúc đó cho hắn ca sướng dương mắt thời khắc này hắn thật có có chút tức giận lên dù cho hắn đã không còn là cái kia chấp lĩnh thiên hạ sĩ dân thần ban đứng đầu lúc này dịch quán gian ngoài lại nhớ tới thê thảm tiếng gào quan đông đưa tin hết sức khẩn cấp nhanh cho ta thay ngựa chỉ thấy một gã cõng lấy đưa tin một kẹp bao lại đầy người mồ hôi đầm địa trong tay cầm một mụi qua chỗ một khế đem mũ lớn ở nháo nha nháo nhác khắp nơi động tinh ở trong lại cưới mới hoán đổi ngựa chiến chạy vội mà đã đi mà tình cảnh này cũng lại để tâm tư của trịnh điển có chút trở nên đông trầm đã không phải có thể một đường kêu gọi cùng tuyên nghe tin chiến thắng hoặc là thắng lợi bài hịch cái kia chẳng lẽ là sông sóc hoặc là hà đông phương diện xảy ra vấn đề đến sao 4. kinh môn ngoại thành ở coi như đơn bạc trong tuyết ngang dọc tiến lên ở trong thái bình trước trận mã quân đường đem triệu dẫn cung cảm thụ được trên mặt đập vào mặt luồng không khí lạnh thấu xương đau cùng chốc lát ý tỏi dừng lại trong lúc đó, đông tuyết rơi đầy áo giáp, lại bị thổi tan hoặc là thẩm thấu đi lên áo khoác cùng bảo phục bên trong lạnh như băng ngùi vị, chỉ cảm thấy hơi có chút mơ hồ hoài niệm ý tứ. Tuyết rơi đối với hắn tới nói đã là rất xa xôi trước khi sự tình, khi đó hắn còn là lũng tây một quân hộ con cháu xuất thân lại làm kiến công lập nghiệp rất ngộng, mà đạp tuyết đi Trường An ngoài thành thần sách đường trong doanh trại đi bộ đội xanh miết du hiệp thiếu niên. Vốn tiên là của hắn chính là xuất từ lâu quạt ca ngợi thời cổ phi tướng quân Lý Mãi nhà Gập, cây bóng tối của bệnh kinh phòng, tướng quân đêm cùng. Chỉ là mấy năm nay Tiên Nam địa Bắc chần hạ xuống, đặc biệt là ở nóng khí độc thủy triều vũ quế quản hữu quản cùng ăn nam nơi phí thời gian để hắn hầu như quên đi tuyết rơi chính là hình dáng ra sao mà ở gia nhập cùng đã trải qua những biến hóa này của thái bình quân sau khi hắn và này muôn hình muôn vẻ xuất thân lai lịch trường trinh dũng sĩ bình thường đều không khỏi sinh ra một kỳ quái mà chấp nhất hy vọng xa vời có thể đời này của hắn có cơ hội trở lại quê hương của chính mình đi cho dù là làm dùng chuyển thiên hạ người phản loạn hoặc là tân triều càng đứng công thần thiên thủy thảo nguyên tươi đẹp cảnh tượng mỗi quan ngoại thành đều lỗ đầm lớn nhỏ tần lĩnh dưới sông ngòi ngang dọc chạnh đường phố suối nhà nhỏ trong đầu hắn như thế điện quang hỏa thạch bình thường lấp lóe cùng suy nghĩ thân thể phản ứng cùng trong tay ngựa giáo dài lại là không chút nào gặp dừng lại đem đâm đầu tránh lui không bằng một bầy nhỏ quan quân ở trong đầu lĩnh quan quân cho đánh bay lên sau đó vừa siết dây cương ngựa bảy ra thân thể trong dây lát đó đem dơ lên móng ngựa nhưng bên cạnh người chuyển dẫm đạp cùng đá đánh vào quanh thân ra sức xúm lại vài tên quân lính trên người hiển nhiên bọn họ buồn bã gọi to kinh số liên tục xương giòn thịt nát ngã nhào xuống đất còn lại này càng làm hơn dũng quân lính thì đột nhiên giải tán lập tức né ra đã đi triệu dẫn cung cũng không có nóng lòng đuổi giết đi. Mà là khống ngựa quay người một lần nữa, A xuyên thấu ít nhất hai người ngựa giáo dài, một lần nữa cho theo nhộn thành một mảnh đỏ sẫm vừa cóng đến cứng rắn một khối trên mặt đất cho cũng rút ra. Nhẹ nhàng run lên vài cái phát hiện còn có thể tiếp tục sử dụng, thì tiếp tục thúc ngựa hướng về gần nhất một chỗ tiếng chém giết chỉ đã đi. Không có cách nào, thấp thoáng ở phong tuyết ở trong phát động công kích, cố nhiên là đánh những quan quân này trở tay không kịp, đem triệt để thả dê bình thường tách ra đánh tan ra mà. Thế nhưng sau đó lúc lớn lúc nhỏ biến ảo vô thường phong tuyết, không những che đậy tầm mắt cùng tầm nhìn, ngăn trở cùng suy yếu kèn lệnh cùng tiếng gọi lan truyền. cũng làm cho này không dứt truy đuổi cùng chủng kích địch nhân Thái Bình kỵ tốt, từ từ mất đi cụ thể phương hướng cảm giác cùng vật tham chiếu, trở nên phân tán mà từng người tự chiến dậy đi. Cho nên một đường đánh đánh, triệu dẫn cung giật mình thì còn lại cô độc đơn kỵ độc đi rồi, cũng may hắn trước đó chuẩn bị trang bị khí giới đa số coi như hoàn hảo, dưới khối này thất bắc địa ngựa lông vàng đốm trăng coi như ra sức, ngược lại cũng không có gì ra dáng đối thủ có thể khi hắn mấy hợp địch. lúc này thấu xương khiến người cảm thấy lạnh leo trong gió tuyết xem như chút ít chậm chạp một chút mà một mảnh gấp gáp lẹ sẹn tiếng cũng vang lên ở hắn xung quanh triệu dẫn cung không khỏi buông trong túi ra rửa vào thân ngựa nhiệt độ mới không có đông lại dùng cây độc rượu trắng cùng kẹo gừng điều chế thành ngày đông rất uống mà vội vàng rồi ngựa áp sát tới chỉ thấy một trận mưa tuyết phấn mang theo ở trong gió cuốn qua mặt đất sau khi hầu như cùng triệu dẫn cung trang phục cùng hành trang cùng loại hơn 10 tên kỵ binh mơ hồ ở mảnh này mông lung chiến trường ở trong hơn mười bước ở ngoài sai thân thể mà qua chỉ là ở triệu dẫn cung tình cờ nhìn thoáng trong lúc đó lại là thấy rõ bọn họ theo cờ nhỏ trên thình lình theo Thái Linh hai chữ, không khỏi trong lòng dùng mình mà thúc ngựa xoay người truy đuổi. ở một lần nữa khuấy động lên phong tuyết ở trong, triệu dẫn cung phí hết ít ỏi công phu và khí lực, mới điều chỉnh tốt phương vị cùng bước đi cùng lên bọn họ. sau đó lây xuống treo ở trên yên làm bằng sắt thủ nỏ, cả yên cụ thượng yếm khóa lên dây cung bộ tên sẽ ở buôn ba chập chúng bước đi trong lúc đó, quay phía trước gần nhất một thân hình khấu trừ đi xuống. trong dây lát đó ở giữa trong gió tuyết cái kia bóng người, đột nhiên thì trên chết hướng ra phía ngoài vọt ra ngoài, sau đó không lao ra bao xa vừa hạ đụng vào trên mặt đất. cả người lẫn ngựa quằn quận ở phía sau của hắn, kết quả này thật to khích lệ triệu rất cung, mà một lần nữa chỉ hoán dây cương bắt đầu một lần nữa lên dây cung. sau nửa ngày, phía trước còn lại kỵ binh địch như có cảm giác bình thường, đột nhiên có người theo trên lưng ngựa rút ra cung theo tiễn xoay người lại, thưa đối hắn vị trí lớn tiếng thét to cái gì, sau đó chỉ thấy một nhánh dao nhọn trên vẫn mang theo đông lại tàn đỏ lớn giáo dài, đâm rách mông lung phong tuyết màn đâm trúng cánh tay cùng giáp vai, đưa hắn theo trên lưng ngựa ác liệt đẩy ra quen ngã trên mặt đất. lần này này trong khi chạy băng băng kỵ binh địch đột nhiên là như bị toàn bộ giật mình lại, mà dồn dập theo trên lưng ngựa rút ra mỗi loại binh khí cùng cung đến. Lúc này Triệu Dẫn Cung dĩ nhiên rủ xuống xuống ngựa giáo dài mà nghiêng người kề sát ở trên lưng ngựa, trong giây lát đó nhìn qua giống như là mất đi người đánh xe không vật cưỡi vậy. Nhưng mà ngay ở đối phương chần chờ cùng do dự thời khắc, Triệu Dẫn Cung đã trên lưng ngựa không chút do dự bắn ra hắn mang theo cuối cùng một con tên nhỏ, vừa một gác kỵ binh địch trên lưng ngựa nghiêng người gào lên đau đớn lại lập tức mất đi đối với dây cương không ngự, mà độ lệnh thoát ra khỏi này còn tiểu giáo kỵ trong đội. Lúc này Triệu Dẫn Cung đã thuận thế ôm ngựa vọt vào này, bắt đầu giảm tốc độ kỵ binh địch bên trong, quay gần trong gang tấc kỵ binh địch múa đao chém qua bắp chân của hắn. vừa cắt đứt bụng ngựa trên cố định yên cố băng, chỉ thấy lôi ra một cái nhỏ vụn huyết tuyến mà để khua tay mối chân đối phương, lúc này thì ngã lật quẳng rơi đến vật cưới một bên khác đã đi. Lúc này, còn lại vài tên kỵ binh địch cũng rốt cục đều phát hiện tồn tại của triệu dân cung, mà không chút do dự múa thương múa đao dựng cung lên bắn tên, trực tiếp hướng về hắn náo thân vị trí vô dết mà đến, nhưng mà ở hầu như muốn tránh cũng không được trong lúc đó triệu dân cung lại là bông dây cưng ra, ủ ảm, 85, 32. mà đạp lưng ngựa phi thân nhảy vọt lên trời tránh thoát đại bộ phận đánh giết. Thế nhưng ngồi xuống ngựa lông vàng đốm trắng sẽ không có loại này may mắn. Ở máu bắn tung tóe trong lúc đó khóc than kêu thảm ầm ầm nhào quận ở trên mặt đất rồi đến lao đại một mảnh máu đến. Nhưng mà lúc này nhảy lên không trung triệu rất cung, đã đem hết toàn lực nhào ở một người khác dựng cung lên bắn hụt kỵ binh địch trên người, mà chăm chú hai tay bắt chéo sau lưng hai chân kẹp lấy lưng ngựa cùng với bên người đánh nhau lên. Mấy hơi sau khi vừa theo không chịu nổi gánh nặng ngã lật vật, Cưới đồng thời lăn dưới đất lên. Đợi cho triệu dẫn rơi xuống mũ giáp mũ nhọn, ác liệt đánh đối phương bề ngoài cho đến ngất đi sau. mới rửa lưng vào vẫn dây dụ rất động và cưỡi, rút ra đối phương bộ đao ngang che ở trước ngực, mà dùng khập khiễng bị bắn trúng một mũi tên bắt đùi, khiếp dạn nước máu đỏ khóe mắt, thấy cái kia quay người đuổi tới mấy kỵ lính địch, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, chính chẳng lẽ con đường thì chỉ có thể đi tới bước này gì. Sau đó, đầy trời mông lung phong tuyết đột nhiên thì không có dấu hiệu nào ngừng, mà một lần nữa lộ ra chân bóng trong vắt mặt trời đến đem trắng thuần lốn đốn tuyết địa, cho choáng váng nhuộm thành màu vàng, mà này xông lại vài tên kỵ binh địch đã ở hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, đối phương hung ác dữ tận gương mặt cùng đột nhiên đại biến vẻ mặt một khắc đó, đột nhiên thì liều mạng đảo ngược vật cưỡi đầu thân thể Mà tăng tốc độ thuốc ngựa thì trốn xa mà đã đi. Triệu Dẫn Cung không khỏi quay đầu, lúc này mới nhìn thấy chỗ ở mình địa phương đã thập phần gần sát bờ sông. Mà ngay ở bờ sông cách đó không xa có cam thái bình quân cờ mà thu hoạch lớn đầu cầm này, đao thương cung nọ sĩ tốt rất lớn, trong khi đầu đôi liên kết không thấy cuối chầm chậm nổi lên buồn vùng ven sông chạy mà lên. Triệu Dẫn Cung lúc này mới có lòng kiểm tra lên vị này bị chính mình đánh gục vừa nện ngất đi bắt được. Mà ở đối phương bị xé nát cắt vỡ chiến bào cùng áo choàng bên dưới, lại thấu một cái đầu hổ văn ô quang áo giáp rất đồng, dùng tìm hắn qua lại trí nhớ cùng ấn tượng, đây chính là cái vị trí không thấp quan quân tướng lĩnh. Uy một chương 339, thanh thao lệ băng tuyết, hạ, Lúc thiên hạ hỗn loạn, kẻ gian thế vọt lên. Trước tiên có vương kẻ gian tiếm gọi bằng bù thiên tướng quân người, che với hoàng Mai Tàn kẻ gian trong lúc đó lại có vàng lịch gọi bằng tận trời tướng quân tàn phá nhất thời, bèn đuổi đi vàng lịch tháo chạy lính đơn tái nhậm chức. Này đây đông nam cùng xấu, bèn ấy đừng bộ lại có thái bình kẻ gian lên, vui lấp không gai hồ nước mà quan quân không thể chế. Người đương thời thất vọng mà than, cả thế gian kẻ gian biết bao lần là cũng. Càn phụ chuyện bí mật, nam. ở ánh mặt trời tỏa sáng bên trong từ từ tỉnh lại đã xử lý thích đáng cùng băng bó qua trên đùi tiễn đau lại là không rảnh rỗi triệu rất cung khập khiễng đi tới lều trại ở ngoài cũng đã là một mảnh tuyết hậu dương quang phổ chiếu bên dưới tiếng người huyên náo tình hình cũng không biết từ nơi nào bước lên nhiều như vậy nghĩa quân đầu người đến trên thực tế theo hắn mơ hồ nhìn thấy nơi đây ngoại trừ một số ít bào giáp cùng khí tài quân sự chỉnh tề thái bình quân ở ngoài còn lại này tại bắc không chịu nổi đoàn người cũng đều là điển hình nghĩa quân trời mới biết khoảng thời gian này hạ xuống thái bình quân lặn tập đường sai phân đội trên địa phương đến cùng phát triển nhiều hay ít loại này lùng ta lùng tung nghĩa quân A. Xem bọn hắn cao hưng phấn chấn cầm quân lính thủ cấp hoặc là cái khác chiến lợi phẩm, chỗ trao đổi đến trang bị cùng trang phục, càng như là theo Thái Bình quân bên trong lục tục thay đổi quần áo sau lọc bỏ hạ xuống, lại bị một lần nữa lợi dụng cũ kỹ binh giới. Đương nhiên, ở nơi đây được hoan nghênh nhất không thể nghi ngờ còn là Thái Bình quân chỗ sản xuất cùng cất giữ, loại kia trần cơm chế thành như là tấm lạch giống nhau các nha ép lương khô cùng hạ thủy, hạt đậu, cùng máu chế thành đại thịt gốm đồ hộ, còn có chính là đen tuyển to lông cựu thảm cùng thành vỏ rượu rượu. Mà hết thảy này cục diện và khí tượng đều là xuất từ vị kia Thái Bình dẫn quân chừng trị ngang ngược, mái nhà an ủi nghĩa binh. Xuyên qua thành phố tiếp tế đối địch Ba sách. cũng chính là bởi vì là có này làm nền, ở lần này quan quân xuôi nam chiếm lấy đánh phản kích chiến bên trong có thể có tác dụng lớn. So sánh với đó hắn dẫn đội đến cứu viện vừa ứng phó khi thì chiến quá trình thì có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, bất quá là gặp đúng thời kết quả mà thôi, cuối cùng còn đem mình mang đến bộ ngũ trốn thoát tản Nghĩ đến đây hắn không khỏi có chút sai lầm thán. Lúc này dày đặc một luồng mùi thơm, đột nhiên đem sự chú ý của Triệu dẫn cung cho một lần nữa kéo tới. Triệu đừng đem, muốn tới một bát gì. Trong khi mấy cái bếp nấu xe ngựa trước bận việc doanh liền ngu đợi Trần Đỗ Nhi, đối với hắn miệng cười nói: đây là thủy sư lớn bắt đội đưa tới thu hoạch làm thành cá cháo chuyên cung cấp người bệnh bổ dưỡng thân thể không biết người hôm qua vóc nhưng đổi kịp cái khẩn yếu nhân vật thật không triệu dẫn cung không khỏi kinh ngạc đi lên trước tiếp nhận một bát nóng hổi cá cháo nói bị ngươi đánh xuống ngựa đến sống dở chết dở đứa kia dĩ nhiên có người nhận ra vậy cũng là vị thái ninh quân mã quân đều biết kiêm làm duyện châu đoàn luyện sứ gọi là gì lý lúc thái cái gì trần đỗ nhi lại là đồng dạng bưng lên một bát uống đến sột sột hớn hở nói nghe nói lưu lang tướng bọn họ cái kia một danh cũng đã đổi tới biên giới của tương châu cố gắng chép cướp một phen, kể cả quan quân thành trại cùng trợ biên giới đều rất nhiều. chỉ tiếc còn là trong trận không thể tìm tới quan cầu cái kia họ tống đại đầu mục không phải vậy chính là bắt được cái triều đỉnh đang mặc cho tiết độ sứ đầy trời công lao. nay đây vẫn còn có thật nhiều các anh em như trước bên ngoài tuần vớt ve, tựa hồ là vì vừa mới đạt được một hồi đại thắng duyên cớ, trần đỗ nhi cũng biến thành phá lệ hay nói lên mà buông xuống qua lại mở mở ảo ảo xa cách. bây giờ là thuộc ngươi bắt được cái kia quan cực kỳ lớn hơn, luận công lên sợ là không thể thiếu một phen tốt tưởng, không chừng còn có thể lựa chọn muốn khao hàng mục nghe đến đó, triệu dẫn cung cũng là từ từ có chút nóng lòng lên. Theo hắn đã biết bộ phận tình hình cùng tiểu mẫu, căn cứ mới nhất một bản thái bình thánh kho chế độ bên trong thượng phạt thao đầu, loại này chém tướng đoạt cờ thậm chí trước trận bắt bớ sinh công lao, ở lựa chọn cụ thể khen thưởng đường sống trên muốn so với những người khác lớn nhiều. Mặc dù đang cụ thể tiền hàng trên thật là tới tay không nhiều, thế nhưng đến tiếp sau tương ứng phúc lợi đãi ngộ lại là có thể nói phong phú mà cả thế gian hiếm thấy. Ngoại trừ dùng phục vụ kỳ hạn giữ gốc quân tịch ruộng cơ sở trên, không dứt thêm vào hạ xuống ơn huệ công đồng ruộng ở ngoài, còn còn có thể bằng tương ứng chiến dịch kỷ niệm trương cùng cá nhân huy chương chiến công. Ở tương ứng chức cấp bậc trên thu được lương đồng cùng trợ rút, bán phân phối trên các loại tấn các loại. cũng có thể lựa chọn nhập học tái tạo càng cao thâm hơn binh pháp cùng trị chính lý thuyết, hoặc là một lần ngang nhau trước cấp bậc cơ sở trên chuyển nhiệm nơi khác cơ hội lựa chọn. Thậm chí có thể lựa chọn đi vào địa phương quan võ mà rút cấp nhập dùng để cầu càng thêm an ổn cùng bình tĩnh sinh hoạt. Trên thực tế rất nhiều tự giác thân thể sức mạnh dần dần không tốt hoặc là học thức có hạn tiềm lực có hạn, mà theo không kịp thái bình quân bên trong biến hóa tướng quân lao tốt, đều sẽ lựa chọn này xuất ngũ đến phía sau 20 ba tuyến, biến tướng bảo dưỡng quãng đời còn lại con đường. Như vậy ở trong mắt của Triệu dẫn cung cũng càng ngày càng giống một trong khi xây dựng trường đứng chế, mà chức phận hơn nữa hoàn bị vương đạo chi sư cùng mới phát tiềm lòng tư thế. nay đây hắn ở trong xương như trước còn là cái kia ăn lộc phụng sự tình, chỉ riêng ấm cửa nhà vì bản thân niệm truyền thống vũ nhân diễn xuất, nhưng cũng không nhịn được trong lúc nhất thời có chút lo được lo mất lựa chọn khó khăn dậy đi. đột nhiên tiếng kèn thì thổi lên lên mà cửa doanh mở rộng ra, uy thế hừng hực lái vào đến một phiếu đỉnh mũ trụ quật xuống giáp đội ngũ, nhất thời đem trong doanh trại này phiếu thượng vàng hạ cám đoàn người cho náo loạn kinh tạm thời cùng lừa gạt như là lớn lượng nước thủy triều bình thường vội vội vã vã thoái nhượng đến hai bên đi. sau đó vẫn đi lên đến chính là rất nhiều xúc vật kéo xe ngựa trên tích lũy như là núi nhỏ thành bó cờ sĩ cùng cầm. Mà này Thái Bình quân tướng sĩ cũng là người người mặc giáp trụ đầy đủ mà dễ thấy áo khoác, áo choàng trong người, khoác cung nỏ mà chấp đao thương đoản nhãn, gần giống như mới đánh trận chiến này đã là cũ vẻ ngoài thay mới nhan vậy. Trên thực tế theo hắn biết, này kinh môn trong thành vốn cũng sẽ không qua hai cái bất mãn biên chiến ngọn giáo doanh cùng ba cái nghỉ lại đội doanh, ước chừng bốn, 5000 nhân mã mà thôi. Chính hơn nữa này chạy như bay đã đến chi viện cùng tiềm chế, hỗ ứng hai doanh kỵ tốt, cũng bất quá là phân ngồi hai nơi bảy, 8000 số lượng, nhưng mà làm đối thủ quan quân nhưng được sưng mang giáp hơn vạn kinh nam tiết trấn binh mã. Mắt thấy tình cảnh này cảnh tượng dị thường tình cảnh, Triệu dẫn cũng ở không ngừng hâm mộ đồng thời cảm giác mình có lẽ là ở chứng kiến một mới truyền kỳ cố sự sinh ra ít nhất đối lập với thái bình quân bên trong dĩ nhiên bị vị kia thái bình dẫn quân chính miệng ca tụng là cả người là gan vương thiết thương vương thiên minh vị này cắt nước đẹp cắt tòng chu ở trận chiến này sau khi cũng không thể thiếu một dũng lo liệu gồm cả đánh giá Muốn biết hắn lại dám với mạo hiểm tiến hành hư bên trong thực ở ngoài chiến thuật mà thôi giả yếu thủ thành phố trương thanh thế mà dùng chủ lực tán ở ngoài thành chủ động tìm kiếm chiến cơ cùng địch tới đánh tiến hành chu toàn cùng rằng co cuối cùng lại còn cho hắn làm thành dùng quả thắng nhiều kết quả Bởi vì dẫn trước trận tương ứng kỵ tốt đến cứu viện đô úy, kiêm làm trúc châu chủ bộ lưu lục mao đến nay truy kích thế địch không về, cho nên rất nhanh Triệu Dẫn Cung thì làm viện quân đại diện gặp được đầy người phong trần cùng hòa tan đông tuyết cắt tổng chu, mà biểu đạt chúc mừng tâm ý. Đây là hư dẫn quân trao tặng túi gấm seda. Nhưng mà, cắt tổng chu lại là không hề che giấu chút nào móc ra một không hề bắt mắt chút nào túi lấy đó hắn. Nói là ngày sau nếu như có thể đến ấy sử dụng, là có thể đến theo doanh lớp học ban đêm đi lên, hiện thân thuyết pháp truyền thụ tâm đắc lĩnh hội cùng kinh nghiệm dạy dỗ. Cho nên cho ngươi nhìn một cái cũng không sao. Triệu Dẫn Cung mờ mờ ảo ảo nhìn thấy hẹp dài tiên đầu trên. chỉ có địch tiến ta lùi, địch nghỉ lại ta làm phiền, địch mệnh ta đánh, địch lui ta đuổi 16 chữ khẩu quyết mà thôi. trong phút chốc hắn liền như là rộng rãi sáng sủa bình thường, ở chính mình đầu góc ở trong mở ra một tấm hoàn toàn mới môn hộ giống như đem nhiều năm kỵ đội ngựa chiến kinh nghiệm được mất đều cho xuyên qua lên. nay chẳng phải là vì chính mình này tới lui như gió ly hợp binh, chỗ chế tạo riêng chiến thuật cùng kế lực gì? đột nhiên đối với bước tiếp theo của chính mình dự định cùng tiền đồ trên sắp xếp có lập kế hoạch, hắn quyết định thỉnh cầu vào lớn dậy và học chỗ tiến hành cao thâm hơn tu tập, dùng càng tốt hơn linh hội đạo lý của Thái Bình quân cùng chủ trương. cùng lúc đó mặt phía bắc tương châu châu thành tương dương đứng trên đầu tường sơn đông tiết độ sứ lưu cự dung đã ở mặt không cảm xúc hiếp mắt đánh giá này không để ý ngày đông phong tuyết cùng xương giá cùng lạnh giá mà ở ngoài thành ngoại ô ở trong diếu võ dương oai thậm chí một lần tiến mạnh đến dưới cửa thành khiêu chiến có kẻ gian kỵ tốt mặc dù hắn có lòng giết kẻ gian mà bẻ gãy ấy nguyên khí thế nhưng mới vừa từ tháng trước đánh bại bên trong khôi phục lại một chút nguyên khí bộ hạng lại là dồn dập dùng trong đó căn do cự tuyệt xuất chiến yêu cầu còn mới tới đoạn ngạn mô dẫn tới thái ninh quân đúng là không tin tà phái một đạo nhân mã tính thăm dò theo đường cửa vượt thành đánh đi ra ngoài sau đó thì cũng lại không thể đã trở lại Với là của mọi người càng thêm yên tâm thoải mái canh giữ ở trên thành, mà mắt thấy này có kẻ gian huyên náo khiêu chiến qua sau một khoảng thời gian, từ từ một lần nữa biến mất ở trong gió tuyết, cùng với đồng thời rút đi còn có một nhánh Giang Sơn trường đội tàu. 4. Mà ở Trường An Đại Minh cung phục xem bên trong cung điện nhỏ, một hồi vội vã tụ tập lên Lâm thời kêu gọi đối với cũng đang tiến hành ở trong. Chỉ là làm kêu gọi đối với bảng tử khởi sứ người, vừa mới đổi đi cuối cùng ý tứ có thể cản trở đến đối thủ của chính mình, mà có thể độc lĩnh triều cương lực áp quần thần tể tướng Lương Huệ, cũng là không còn nữa năm xưa lộ rõ trên mặt đắc ý vô cùng cùng hăng hái. Mà là lộn khỏi phía sau lưng dùng một loại lo lắng hết lòng mà âu sầu thành bệnh gian nan cùng gian lao ráng dấp ở suốt đêm vui lừa túc vây chưa tỉnh vẫn ngáp tính cả tuổi trẻ thiên tử trước mặt giơ chớ tấm che mặt tiếng buồn bã thở dài cao ngàn dặm làm hại ta cao ngàn dặm làm hại ta quả là như thế bại hoại việc hoài nam đại bại mà mất này tố giả chẳng phải là toàn bộ đông nam tài phú trong địa đều phải hỗn loạn bất an gì em ở trịnh điền cùng lư về hai vị này cường hạng tướng công trong lúc đó vẫn không có gì cảm giác tồn tại thượng thư trái phó xạ thêm môn hạ tam phẩm đậu lô duyên cũng mặt mày đủ rũ ở bên mở tiếng nói nay triều đình năm sau tài kế Bách Quan trư cửa sổ nhỏ động lục dùng, ngửa mặt lên nhìn quân môi sĩ tiền lương áo vải lụa, sai khiến chư chấn dụng binh cho ban ơn cùng thân thể tiền nong. Chẳng phải là muốn nguy cũng. Kính xin thánh nhân an tâm một chút, đã trinh phạt quan quân đã bại về, mà phần lớn có thể mỗi một trở về ấy chỗ, cái kia vàng nịch nói vậy cũng là tổn thương không nhỏ. Lư Huệ cũng chỉ có thể kiên trì cùng gượng đánh tinh thần, quay ghế trên không cam lòng vẻ lộ rõ trên mặt thiên tử biện gọi bằng nói. Sự tình tất nhiên còn có rất nhiều cứu vãn đường sống mà thôi. Bây giờ Hoài Nam trấn dưới bất quá là thế lực chút ít bẻ gãy, mà biên giới vẫn như cũ hùng binh đại tướng nắm chắc. có thể khiến tiếp tục vùng ven sông giam giữ vây quanh đoạn, có kẻ gian sắp sửa tàn phá tư thế. Dù sao ở lấy kẻ gian quốc sách yếu lực trên, hắn đã biến tướng cùng cái kia trước cao khiến tướng, cao quận vương buộc chặt qua sâu hơn. Cho dù là sự tình có không lo cũng chỉ có thể nỗ lực vị trí giấu và xin tha thứ. Cho nên về tình với lý, dù cho có vậy một tia độ khả thi, hắn cũng thiết yếu thay thế đối phương kiên trì cùng duy trì tiếp. Không phải vậy trong triều dĩ nhiên có người đưa lên chết từ đến, công bố chỉ cần gọi về chê bai lạc dương trước tể tướng chính điện, chuẩn bị bừa bãi cùng thương thảo chung sức ứng đối trước mắt tình hình rối loạn. Và ấy môn sinh bạn cũ cùng bè người cánh chim. dĩ nhiên bắt đầu tại triều chính vì đó tạo thế nếu là thật bị này bối mưu đồ thực hiện được nói cái kia đối với khó khăn mới độc quyền triều đình được thế lưu về một bệ mà nói chính là bất chạch bất khấu trọng đại đánh bại cùng đánh mặt cái kia hai chiếc giang đông giang tây chư đạo vừa làm như như thế nào có phải sẽ bỏ mặc phản loạn rong rồi hướng về đến rồi gì thái tử thiếu phó cùng bình trương sự tình hàm với tông lên tiếng nghi ngờ nói buộc cho rằng có thể lại ủy một đắc lực xoáy thần làm giang nam chư đạo hành dinh phụ đô thống dùng thống vội vã trấn hải nghĩa thắng tuyến hấp phúc kiến chư trấn binh mã canh phòng nghiêm ngặt tử thủ chuẩn bị kẻ gian tình không thể, không ổn. Lưu về lúc này phản ứng lại đạo đối phương đây là muốn minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng mà cướp lấy tiếng nói cao bột hải tố vì nước hướng đỉnh cột đương thời danh tốt thần làm không thích hợp phân mỏng kỳ thế còn không nếu khiến giang tây chiêu thảo sứ tàu toàn trinh xuất sư qua sông dùng giúp đỡ đông nam cục diện cũng không phải sơn đông lưu cự dùng mới bại trì hạ không yên nếu như không có tàu toàn trinh bộ đội sở thuộc làm hô ứng chẳng phải là tứ cố vô thân mà so như mở cửa tập cấu với tông cũng không khỏi thuận thế phản bác có phải dùng triều đình to lớn thiên hạ rộng thì không còn hoài nam ở ngoài hiền lành chọn gì thần cho rằng làm lại chiêu gan việc mà thôi hồ nam đông nam hai kẻ gian tướng đánh làm lợi hại mắt thấy một lần nữa lâm vào một mảnh tranh chấp không ngừng lại là ở đây tên cuối cùng làm thị thần thị lang bộ hộ cùng bên trong sách môn hạ bình trương sự tỉnh cao lớn hàng đưa ra cá biệt đến lối tắt kiến nghị có thể khiến người dùng quan lớn dày tức khéo léo tùy thời mà làm theo năm đó vương kẻ gian cùng vàng định phân ác câu chuyện hoặc có hiệu quả gọi to tấu chương xong quy một chương 340, sinh dân nào kế vui tiểu tô làm thắng lợi tin tức chuyển tới phía sau giang Lang thành lúc tự nhiên vừa là một phen vui mừng khích lệ tình hình trên thực tế Trận này vượt qua mong muốn tiêu chuẩn kinh môn cuộc chiến để Chu Hoài An cảm thấy có chút ngạc nhiên cùng bất ngờ. Chính giống như là khó khăn chiêu mộ được tay cùng mưa thành, cao tiềm lực cùng trưởng thành trị giá ở tờ cờ theo phổ thông tinh anh quân, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm cùng chiến thuật, kỹ năng độ thuần thục sau khi, một chút lên cấp tới cao cấp tinh anh khuôn loại tâm tình này. Ở mua dungeon, đặc biệt là giã ngoại tiến hành sẽ chắn ra lệ phép tắc khá là nguyên thủy chiến thuật du kích, cũng không có không phải phá lệ thử thách quân đội tổ chức cùng huấn luyện độ, cùng với tương ứng hậu cần bảo đảm năng lực độ khó cao hạng mục. Đặc biệt là là tương ứng nhân lực vật lực đội vận cùng bổ sung trên tiêu hao, là ở tình huống bình thường tác chiến phí tổn nhiều gấp mấy lần. bởi vậy dù cho trước đó làm rất nhiều chuẩn bị thế nhưng các loại tổn thương do giá rét bị bệnh cung ngoài ý muốn khác tình hình còn là chẳng lạ lùng gì còn là chính là các loại xe la xe ngựa thuyền điều khiển cùng trong tổ chức tổn thất tình huống thế nhưng cuối cùng các phòng chu lại không những đem mong muốn bên trong bằng thành dùng đợi phòng ngự chiến cùng giằng co đã biến thành chủ động dùng công thay thủ phản kích chiến còn phải dùng đạt được đại khái mục tiêu trình độ và lại lấy được cuối cùng thắng lợi thành quả thật đúng là không hổ là một cái khác thời không cùng lịch sử kỹ tích ở trong rất được thời đại khí vận sở trung tình nổi danh nhân vật lịch sử một trong chỉ cần vừa có thích hợp cơ hội sẽ một cách tự nhiên bộc lộ tài năng. Mà đối với Chu Hoài An mà nói, có thể đủ vật liệu đắp đi ra thắng lợi, dù sao cũng hơn lấy mạng người đắp đi ra thực sự tốt hơn nhiều, tiêu hao cùng tổn thất hết gì đó dù sao cũng là chết cũng là có thể sống lại. Thế nhưng trải qua một lần lại một lần chiến đấu thắng bại mà thu lượng kinh nghiệm sống sót người, lại là có thể không dứt mọc thêm cùng chuyên bá, khuyết tán ưu thế quý báu của cải. Có điều ngoại trừ một vòng ngợi khen cùng nghỉ ngơi đổi nơi đóng quân mệnh lệnh sau khi, hắn lại lần nữa sự chú ý cùng tinh thần phóng tới khắc phục hậu quả hạng mục công việc lên, lên rồi, địa bàn không dứt làm lớn ra. hợp dùng sức người thì trở nên càng ngày càng khẩn trương cùng khuyết thiếu dạy đi nhưng mà trước mắt cũng tập trung có hạn tài nguyên cùng sức người chỉ có thể ưu tiên giải quyết cùng nhằm vào mấu chốt nhất tiết điểm cùng hạng mục công việc cho nên không những bên cạnh hắn này cũ mới thuộc hạ đều bị chi phái đi ra ngoài kể cả dẫn quân đã đến chi viện hoắc tổn cũng không có rảnh rỗi cơ hội đã bị phú dư một mới nhiệm vụ cũng chính là dẫn này địa phương trên mới cũ nửa nọ nửa kia nghỉ lại đội vũ trang phối hợp tân biên của vương trọng bá thủy quân đến càn quét ven đường đường thủy xung quanh này sân phỉ, cấp sông hàng ngũ cùng với ẩn náu cùng bám thân thôn trại thị trấn loại hình nhận tại đất này Mặc dù trong đó tương đương bộ phận tồn tại từng ở trước khi lên phía bắc của Thái Bình quân hướng dẫn ở trong, hoặc nhiều hoặc ít từng góp sức hoặc là từng chiếm được chỗ tốt, thế nhưng ở sắp sửa thành hình Thái Bình chánh quyền trật tự mới dưới bên dưới, bọn họ nếu không muốn có điều thay đổi mà đi ra, tùy tùng nghĩa quân nhu cầu càng tốt hơn phát triển cùng Thiên địa mới, như trước kiên trì noi theo này qua lại cũng trộn cũng dân truyền thống tập tục xấu, vậy cũng đừng trách bị lịch sử bánh xe cho nghiền thành bột miệng, mà quét vào lịch sử đóng rác chúng rồi. Khoảng thời gian này hắn cũng hóa dục cầu bất mãn làm động lực, hóa thân trở thành hiệu suất cao công tác cơ khí, không ngừng tiếp kiến các loại nhân vật cùng tiếp thu bộ hạ báo cáo. một quân thân mình khởi điểm thì nghiêng về tầng dưới chót các bước, bởi vậy tất cả công tác trên đầu lưỡi cùng văn bản vật liệu đều dùng trắng ra cùng đơn giản sáng tỏ chữ danh, làm cơ bản thể chế quy phạm, trong đó đã không có thao thao bất tuyệt cũng không có lệ nghi phiền phức, gần như năm đến trong vòng 10 phút là có thể xử lý xong một lần hội kiến hoặc là theo lệ văn bản báo cáo, chỉ có số rất ít tương đối trọng yếu hạng mục công việc mới đang ra hắn đặt cách quá thời gian đến xử lý. đương nhiên, thời đại này phổ la đại chúng tuyệt đại đa số còn là ngu dốt mà ngu dốt chiếm đa số, chỉ dựa vào đồng tình và đối xử tử tế là không đủ để chạm đến cùng thay đổi cái gì. Cho nên muốn cải tạo bọn họ trở thành thái bình tránh quyền trợ lực cùng cơ sở, thì chỉ có thể một mặt dùng thấy được lợi ích cùng thay đổi đi dẫn đường, về phương diện khác dùng nghiêm ngặt kỷ luật cùng chế độ đến thúc giục, ràng buộc bọn họ. Rồi cùng bình thường về mặt ý nghĩa chăn nuôi cùng thuần hóa bảy cựu đạo lý bình thường, mục đích cuối cùng chính là làm cho bọn họ thích hướng thái bình quân mang đến biến đổi cùng đổi mới. Cuối cùng từ chỉnh thể tán đồng cùng tự giác dung hợp đi lên cái này toàn thể không khí ở trong. Mà Chu Hoài An tại đây quá trình ở trong cũng phát hiện mình gần đây trong lúc vô tình có giải tỏa một loại phụ trợ chức năng, chính là đã đổ hình xem xét ghi chép sau khi giọng nói chữ viết ghi vào. nói cách khác trực tiếp có thể nhất tâm đa dụng đem bộ hạ báo cáo nội dung biến thành kho số liệu bên trong tương ứng ghi chép đợi cho có yêu cầu trong khi lại triệu tập tương quan liên quan nội dung đi ra so sánh phân tích tự nhiên sẽ đạt được cần thiết kết quả đến hơn nữa đã gặp qua là không quên được phép tắt chữ viết xem xét năng lực như vậy xử lý công vụ đến chính là càng thêm làm ít công to hiệu suất khá cao mà đối lập với trong khi khí thế ngất trời diệt cướp thanh đạo cùng khôi phục sản xuất ở trong phía sau linh nam khu vực lại là có chút bình tĩnh không lay động sớm nên đón cày bữa vụ xuân thời tiết bây giờ thái bình quân bên dưới lĩnh đơn khu vực đặc biệt là châu giang lưu vực trải qua trong mấy ngày nay mấy lần thu hoạch tích lũy sau khi đã có tương đương khả quan cơm đồ ăn dùng nhớ xưa kia khai nguyên khỏe hàng ngày nhỏ vùng đất nhỏ còn giấu vạn giá thất gạo lưu son lô bạch công và tư kho lấm đều phong thực phương diện này là thể hiện thiên hạ lớn phong giàu có cùng dân gian tài nguyên càng hơn về phương diện khác tất là đại biểu toàn bộ thời đại phổ biến tính tồn tại hậu cần cùng tin tức trên chế tắc do đó dẫn đến những chỗ này sản xuất tài nguyên đại đa số không cách nào dùng thích hợp con đường lưu thông đi ra ngoài trở thành gia tăng thị trường kinh tế hoạt động ở trong tổng thể của cải cội nguồn mà chỉ có thể không công chất đống ở trong kho hàng chờ mốc meo mục nát lương thực là cổ đại xã hội chủ yếu nhất tài nguyên cùng lưu thông cân nhắc vật đứng đầu dù cho xã hội trên hết thể tiền tệ cùng đại tiền tệ đều mất đi tác dụng lương thực cũng như trước có thể đảm nhiệm lấy vật đổi vật tiêu chuẩn cơ bản đến tiếp tục sử dụng dù sao ở tự mãn làm chủ kinh tế nông nghiệp cá thể thể chế giới không có tiền còn có thể miễn cưỡng sống nhưng không không ăn lương thực thật sẽ chết thế nhưng tồn tại kho bẩm bên trong lương thực một khi qua trụ cột nhất bảo đảm chất lượng kỳ sau khi thì nằm ở thời khắc mất giá cùng hao tổn làm chúng rồi Mặc dù áp dụng lưu hình nóng bức pháp cùng rất khói, các bộ pháp đến sắt trùng chứa muối, dùng ra tăng lương thực cất vào kho bảo đảm chất lượng kỳ. Thế nhưng lĩnh nam phổ biến nóng bức cấm ướt nhiều mưa khí hậu, như trước là lượng lớn cất vào kho buồn phiền cùng yếu nhiều vị trí. Cho nên là một người hơi có thấy sang người, thì thiết yếu cân nhắc đến đêm này không dễ gìn giữ mà rất dễ dàng đã bị tổn hại tài nguyên. Thông qua các loại thủ đoạn cùng phương thức đổi thành các loại càng có gìn giữ hiệu suất, hoặc là có lâu dài thêm trị giá sự vật cùng thành quả. Tỷ như dùng lương thực làm thù lao cùng trả tiền thủ đoạn, tổ chức lượng lớn nhân lực tu sửa thủy lợi nông nghiệp, con đường cầu nối các loại cỡ lớn công trình. chỉ cần không phải thái quá lòng dạ đen tối đem người vào chỗ chết bóc lột nói không những có thể thông qua có thủ lao lao động đến biến tướng cứu tế cùng phong phú này xã hội tầng dưới chốt nhà cùng khổ tích chữ cất giấu cùng ẩn tại khi nguy hiểm năng lực đồng dạng cũng có thể rèn luyện đến quy mô lớn tổ chức hiệu suất cùng thủ đoạn cùng với đồng tâm hiệp lực tập thể quan niệm đến hoặc là thông qua đi sâu vào tinh gia công thủ đoạn dùng nhất định hao tổn cùng vật liệu vụn còn lại giá cả biến thành bánh bích quy đồ hộp các loại gìn giữ kỳ hơn lâu dài thêm trị giá cảng cao hơn đồng loại sự vật như vậy đồng dạng càng có chuẩn bị thay để phòng mất mùa giá trị cùng sử dụng Nhưng ở phương diện này, tất là quân dụng đồ hộp cải tiến cùng thăng cấp tồn tại tương đương trình độ chướng ngại, một mặt là mạ kim loại thiết lề sách sắt lá thật sự mắc tiền một tí, về phương diện khác tất là bình gốm bịt kín tính cùng bảo đảm chất lượng kỳ đều không thế nào hết như ý người, có thể phải pha lê chế phẩm có thể hơn giá rẻ lượng lớn sản xuất sau khi, tài năng có điều cải thiện. Hoặc là dứt khoát chính là ở toàn thể chủ tính trung bên dưới thông qua hải ngoại mua bán con đường, đem này còn lại nông sản phẩm gây thay đổi có sẵn cái khác loại hình tài nguyên. Cũng tương tự là một loại hữu hiệu tăng thêm cùng làm to thị trường lưu thông giá trị gián tiếp thủ đoạn. Ngoài ra còn có một loại khá là cực đoan cách làm chính là đối ngoại chiến tranh đến biến tướng chuyển hóa thành tương ứng chiến công cùng thu hoạch một mặt có thể nhiều hay ít biến tướng rời đi nội bộ mâu thuẫn cùng chú ý lực một mặt tất là dựa vào cái này thu được càng nhiều thổ địa dân số tài phú cùng cái khác kéo dài sống lại tài nguyên đến đem nguyên là cơ bản bản không rất làm to mà thể hiện ở hồ nam địa phương cụ thể thi thố tức là cho nên ở chu hoài an chủ đạo trì hạ là không cho phép có nhà giàu dùng truyền thống lý do đem lương thực các loại nông sản phẩm chữa lên bày đặt mốc nghèo vậy thì cùng đại mao từ phụ trì hạ tập thể nông trang cùng sản phẩm dư lại phân phối mới là đi ra sau cuộc chiến tiêu điều cùng hỗn loạn đạo lý giống nhau về phương diện khác tất là theo ở gai hồ nước chiến sự đẩy mạnh mà từ từ thể hiện đi ra thời đại này vũ khí trong tài liệu sự hạn chế vấn đề phổ thông bằng sắt vũ khí lạnh còn nói được chỉ cần không rất tìm tòi cải tiến sắt thép vật liệu phương pháp phối chế cùng kéo dài tập trung vào nhân công nguyên liệu tài nguyên có thể phát huy ra sơ cấp công nghiệp hóa lượng lớn sản xuất quy mô ưu thế đến cho dù là có sóng thủy chiều gỉ xét vấn đề cũng có thể thông qua đơn giản nhất bôi dầu đến oxy hóa lớp mạ vật liệu xử lý để giải quyết nhưng ở tầm xa bắn vũ khí trên thì có chút phiền toái. mặc dù Thái Bình quân giữ vững hơi cao cung nọ trang bị xuất, thế nhưng một đường liên chiến lại tương ứng hao tổn suất cũng là giá cao không hạ. Đừng những thứ không nói, ở vừa mới phát sinh kinh môn cuộc chiến ở trong, thì ước chừng tổn hại cùng đứt đoạn rơi mất mấy ngàn tấm cung cứng cường nỏ. này ngược lại không là cái gì quản lý không quen hoặc là những người khác làm đầu nhân tố, mà là làm truyền thống cung nọ chất liệu trúc mục rắc gần cùng nhựa cây, bản thân liền là dễ dàng đã bị rõ ràng hoàn cảnh cùng ấm ướt độ biến hóa ảnh hưởng, dễ dàng biến hình, biến chất mà không cách nào lâu dài chữ sinh vật vật liệu. tỷ như nhiệt độ cao cùng lạnh giá bên dưới cánh cung cùng dây cung tuyến nóng nở ra lạnh co lại cùng khô nước ở bao hàm độ ẩm nước mưa dưới dây cung nông rộng chất keo bốc ra thậm chí lâu dài trước ở trong nước đổi mọt ăn gỗ mục thực vấn đề cho nên ngoại trừ theo lệ nhiệt độ bình thường khô mát thông gió trong hoàn cảnh gìn giữ ở ngoài mỗi một quãng thời gian muốn lấy ra tiến hành kiểm tra giữ gìn cùng thay đổi chỉ có tiêu phí đầy đủ thời gian cùng tinh lực định kỳ đúng lúc đem này không hợp dùng bộ phận thay thế đi mới có thể bảo đảm nước đã đến chân bắt đầu dùng lúc cơ bản sức chiến đấu không phải vậy lên chiến trận thật chính là muốn đòi mạng kết quả mặc dù nói làm vùng núi phần đông lĩnh nam khu vực thu được những tài liệu này cùng với sản phẩm phụ khởi nguồn khá là rộng khắp, thế nhưng bởi vì khí hậu hoàn cảnh duyên cớ, din giữ không dễ hao tổn phí tổn thủy chung là một đại vấn đề. Giống như là lúc trước Quảng Châu vũ khố bên trong này rơi vào nghĩa con tay, mà ở quản lý hỗn loạn cùng bảo tồn không tốt dưới tình huống, gần như mới qua hơn một năm thời gian thì lần lượt trở nên không chịu nổi sử dụng vũ khí trang bị bình thường kết quả, làm người suy xét thán không đồng nhất. Bước ra với lượng lớn tính vật liệu nơi sản sinh cùng hao tổn bổ sung tiện lợi nhân tố duyên cớ, năm thiên hạ to lớn có thể duy trì thành so sánh quy mô lớn cơ cấu nọ binh danh sách, cũng bất quá là phía Nam Ba Du, tiếng Nam, Tuyên luận, Giang Đông. hoài dương hoài nam gai hồ nước giang tây quế Quảng, linh nam các loại có thể đến được trên đầu ngón tay mấy nơi mà thôi mà thể hiện ở linh nam khu vực tất là quế châu bạch nọ bình phát ra từ với tất là của hồ nam giang lăng Tây Nỏ, ở chính giữa đường tể tướng nguyên trần đại dụ hoài tây sách bên trong thì có ngụy bác khỏe mạnh nhanh nhẹn kỵ giang lăng cường Nỏ. mà đây hai nơi ngày xưa triều đình quan trọng nọ phường nơi sản sinh vừa vặn đều ở đây bây giờ dưới sự khống chế của thái bình quân cho nên không nhập ra tùy tục đầy đủ lợi dụng quả thực là xin lỗi tầm mắt của chính mình cùng thông thường Cho nên, ngoại trừ ở cánh cung cùng nọ trên người dùng thiết phiến kẹp chúc đến gia tăng cường độ cùng sống lâu ở ngoài. Thái Bình quân phía sau xây dựng ngành còn dự định ở truyền thống mở đất tàm ti tuyến cùng ngân thú, gia châu tác cơ sở trên tiếp tục thử nghiệm dùng sắt thép kéo đi ra dây nhỏ, cùng nhịn chua tẩy rửa ăn mòn cây xỉ đạn sợi quẹt vào nhau, dùng thu được tụ lực càng tốt hơn càng thuận tiện lâu dài sử dụng mới dây cung tiến đến. Thế nhưng so với này, phát triển tiềm lực cùng hạn mức tối đa đã không có bao nhiêu đường sống vũ khí lạnh. Chu Hoài An kỳ thực càng để ý kỳ thật vẫn là này trong khi tìm tòi ở trong, dùng sức nước máy móc trùng khoan ra hỏa xuống thân thể quan vật thí nghiệm. chỉ là trước mắt liền nguyên thủy hỏa pháo đúc mổ bụng lượng lớn hóa sản xuất đều vẫn còn không thể đạt được mong muốn yêu cầu thì càng khỏi nói này càng thêm tinh vi từng binh sĩ hỏa khí có điều phía sau ở vào nam hải huyền quân công sản xuất ngành lại là căn cứ hắn đưa ra hướng dẫn tư tưởng cùng đại khái phương hướng cho làm ra đến rồi một loại khác quá độ tính gì đó căn cứ đường thủy tín hiệu tòa tháp truyền đến tin tức vừa mới thì theo quảng phụ lên đường thông qua đường thủy thuyền vận cho áp tải một nhóm qua đến rồi có phải là làm ruộng kinh doanh cùng sinh tụ lại phát triển nội dung viết nhiều một chút tấu chương xong quy một chương ba sinh dân nào kế vui tiểu tô chung. mà ở khí hậu như trước mắt mẹ quảng phủ trong thành quy mô lại khuyết đại mà hầu như chiếm cứ một phường khu vực lớn dạy và học chỗ bên trong một trận cao hơn một trận vừa mơ hồ cao thấp không đều tuyên thệ cùng tiếng hô khẩu hiệu bên trong lại nên đón một nhóm mới học cấp tốc sinh viên tốt nghiệp lễ nghi mà đám này chủ yếu là tập trung ở tài kế cùng mới tăng lại công việc hai cái môn học trong vòng mặc dù bọn họ chỉ là mấy tháng đến nửa năm học cấp tốc ban sinh viên trong đó còn bao gồm bộ phận thu được vào giáo lại vun số tư cách tại chức nhân viên phụ thuộc nhưng như trước là bây giờ đóng giữ ti chứ tảo cùng với hạ hạt các khoa phòng viện chỗ làm quý hiếm đối tượng bởi vì bọn họ làm tầng dưới chốt làm việc nhân viên ứng dụng tính cùng sử dụng phạm vi muốn so với trong tưởng tượng rộng lớn nhiều bởi vậy bây giờ tài kế khoa viện cùng với phân ra đến lại công việc khoa viện chính là quảng phủ lưu ti sáu tạo chứa nhiều ngành cùng các cấp địa phương nhân viên phụ thuộc ở trong chỉ đứng sau nông quan đào tạo hệ thống tồn tại nhưng mà theo gần đây vừa một tốt đẹp tin tức truyền về bọn họ tốt nghiệp buổi lễ trên lập tức vừa ra tăng rồi một mới tiết mục giúp vui chính là mỗi loại cầm lấy các màu mới chế tạo tốt bàn vẽ cùng chữ nhãn theo này vẫn còn tu tập lại tạm thời nghị sinh viên đồng thời cỗ xếp đội đến quảng phủ trong thành đầu đường cuối ngõ bên trong đi thay thế lại một lần của thái bình quân thắng lợi đi cái kia dọc đường khen công gọi bằng thắng trận nhất thời lễ mừng cùng du hành mà ở dạy và học chỗ bên trong lớn nhất kiến trúc lớn tàng thư lâu tầng cao nhất trên sân thượng thấy đầu đường trên tự phát tụ tập lên cùng theo này dơ các màu cờ xí cùng chữ nhãn lớn tiếng hát ca tử tuyên đọc cái gì sinh viên bọn mà như là chăm sông hợp dòng bình thường không dứt gia nhập vào khắp thành đi dạo cùng chúc mừng bên trong càng để bầu không khí nồng lên đoàn người triều đình quan quân vừa thất bại. cũng đã là người thứ ba tang sư với đối phương Tiết đẹp trai. Biến tướng ẩn cư giam lòng ở ở giữa bị Nhật Hưu, cũng quay đã đến thăm viếng bạn bè của chính mình Lục Quy Mông thở dài nói, có phải thiên hạ ngày nay thật sự coi là dĩ nhiên không chịu được như thế đến sao? Cái kia lưu cự dung dù sao cũng là bắt địa rất có tiếng tâm tốc xoái, có phải Trường An mới ủy mà đến trinh phạt tướng cử viên, lại là còn không bằng này công gì? Mặc dù đang trong miệng làm ra loại này thán phục nữ liệu, thế nhưng trong lòng của bị Nhật Hưu sớm đã là bình thản không gợn sóng. Trên thực tế, gặp qua này thái bình kẻ gian làm sau khi, hắn đối với quan quân có thể gặp thất bại đã không phải đặc biệt gì bất ngờ. hoặc giả nói là không ôm đặc biệt gì trông chờ sự tỉnh dù sao làm từng lòng hướng về triều đình mà nỗ lực thu thập có kẻ gian nội tình một phân tử hắn nhưng thấy tận mắt vị này hư dẫn quân như vậy làm sao thủy triều noi bắt đầu chuyên độc nhất tới nay thì chưa chắc từng có bại một lần các loại chiến tích bất kể là cùng hắn đối địch hương binh bất đoàn còn là muôn hình muôn vẻ quan quân thậm chí là từng quân đội bạn đều xưa nay sẽ không có chiếm được dễ chịu theo lính đông đánh tới linh tây theo linh tây đánh tới an nam lại từ an nam chinh chiến đến hồ nam chỉ là triều đình muôn hình muôn vẻ to nhỏ thủ thần hàng ngũ cũng đã hoặc bắt bớ hoặc chém giết qua đôi mươi đếm thế cho nên theo hắn biết, ở tòa này tàng thư lâu xung quanh trong nhà, thì có tốt mấy vị cùng triều đình quan hệ mật thiết hoặc là từng thân thể ở ấy vị đặc thù tù binh. Bây giờ cũng trong khi các loại nhân tố điều động, biến tướng bị bắt làm thái bình quân sự nghiệp trong đó. Xuất lực, đây quả thực là xét xử bên trong thời cổ tiên tần, lưỡng hán, cả nước sĩ dân quân lại một thể cày ruộng chiến tri đạo. So với hắn tâm tính phức tạp trong lúc đó dư âm về điểm này mơ hồ không cam lòng, thoáng nhìn đã bổ nhiệm lục quy mông thì lại biểu hiện ra muốn rộng rãi cùng thông đạt thoát tục nhiều lắm. Dùng thiện chuyên việc đồng áng được quan, dùng thế lại công việc làm đánh giá thành tích. tín ngưỡng kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ cho rằng tiền thu dùng tượng tài năng cơ xảo làm tiện lợi còn kém cái minh điện đang hình ban dùng khởi xướng quân trước chặt đầu phá địch trao cho ruộng phong cấp công trận tức quy chế chỉ tiếc hắn đối với kẻ sĩ ngang ngược đại tộc phương ngoại đều thái quá khắt khe khóc cá chung quy là lòng người có ăn ăn bị nhật Hưu tiếp tục thở dài nói cũng bất lợi cho lâu dài thu gom tất cả con đường thì tính sao đây bất quá là lưỡng hán pháp ra nguyên cơ cấu cùng luật cũ vậy từ tháng cao văn cảnh vật võ đế thế gian ai cũng dùng đả kích ngang ngược mà ức chế nhà giàu thế gia kiếp thoạt nhìn tu dưỡng có chút tinh thần to lớn quả quyết lục quy mông lại là không cho là thế nói lúc đó năng thần cắn lại cái kia không phải vỡ nát nhà không đếm được chứ danh mà trong tay dính đầy hào họ đại tộc máu thịt gì còn hủy cấm dâm tự hương dương giáo hóa càng từ xưa cùng rất nhiều này đây dân thường thủ tiểu dân mới được tạm thời an toàn mà quốc gia tránh lệnh có thể xuyên qua hưng hiện nay cũng bất quá là hương suy vong thế chỉ loạn theo lý lẽ dĩ nhiên tới không thay đổi có thể vẫn còn không đủ để cầu sinh cách tân cách dễ thế gian coi như có chút buộc trực cấp tiến chỗ cũng là trái với đức hạnh lại tại hợp tình hợp lý chính hầu như thầy mạnh tử hai chương có nói rằng vào thì lại không có pháp gia bật sĩ đến thì lại vô địch nước ngoài người bệnh nước thương mất chẳng lẽ không đúng hiện nay cục diện gây nên gì ít nhất này quân có thể đối xử tử tế lê dân tiểu dân mà điều động vì đó hưng nghiệp sinh tụ lại lại không người chết đói đường cũng sau khi chẳng phải là so với ta này một lòng nghiên cứu việc đồng áng sản xuất lại từ đầu tới cuối không cải biến được bản thân ở ngoài nhân sự ngược lại hoạch tội nhà tù lao hụ thân vượt qua nghìn lần vạn lần, lần gì nói tới chỗ này lục quy mông lại là tương đương trịnh trọng đạo nay đây bây giờ ta dĩ nhiên có điều định đoạt từ đó tiếp thu vị kia trinh lịch làm lưu ti thương tạo giúp đỡ phụ cùng nông lâm nghiệp khoa cùng đóng quân khai hoàng khoa chủ sự từ đó học lưu tuân tôn sinh cho nên lệ dùng thân thể tàn phế chi niên làm cho này cơ khổ khốn khó thế nhân nhiều hay ít làm những gì nếu có thể đang tiếp tục bổ túc cùng biên soạn này thái bình nông muốn ruộng điện sau khi đem lần này có thể ích lợi hậu nhân học vẫn chuyển tiếp đi xuống vậy thì càng được kỳ sở mà không phải dựa vào này cũng không đến no ấm áp cũng không thể an thân thi từ văn trường chuyển rời dương ít ỏi chống rông danh tiếng ngay đến đó bị nhật hưu không có đầy mặt ngạc nhiên cùng kinh ngạc Lại tại không biết là vừa là như thế nào gặp gỡ cùng hiểu biết, lại để vị này vẫn lòng có dân sinh khó khăn, mà đã vùi đầu muốn dùng nông sách giúp đỡ lúc lão hưu, lại đã xảy ra như thế thay đổi cùng quyết ý. Đúng là tập đẹp ngươi phải càng nhiều mở mắt nhìn thế gian này đại thế biến hóa cùng chạy mau đi chỗ hướng về phía. Nhưng mà Lục Quy Mông vừa biến thành tận tình khuyên nhủ quả thật khuyên bảo hắn đạo, ngươi đã ta đều dĩ nhiên khó cởi sự tình kẻ gian danh tiếng, chẳng lẽ còn có hy vọng ở thế gian này vừa vừa cái gì độc thân người đường sống gì? Có phải ngươi thì không giống tận mắt nhìn này thái bình quân trên dưới tại đây quần đạo nổi dậy như ong hỗn loạn thế gian? có thể dựa vào này không dứt bù đắp cùng biên soạn thánh kho pháp luật cùng thiên quốc đồng ruộng thể chế từng bước một lịch lưu ham hở tiến lên đến ra sao mức độ gì có lẽ lô vọng anh nói mới là lẽ phải nghĩ tới lúc trước ở lưu vong điền trang bên trong nhìn thấy này rõ ràng khốn đốn với sinh hoạt gian khổ lại tại loại hy vọng nào đó dưới cũng không có mất đi nụ cười từng khuôn mặt bị nhật hưu không khỏi ở trong lòng tràn đầy chỗ chẳng đến mà có chút nhục trí bình thường chán nản nói là ta có chút chấp đường xa qua hướng bốn mà ở giang lăng trong thành kinh môn cuộc chiến dư vị tất là đang vì một cái khắc cùng nghĩa quân tương quan tin tức trọng đại mà hòa tan cùng che giấu quá khứ không sai. ở trải qua một quãng thời gian ấp ủ cùng truyền bá sau khi tín châu đại chiến kết quả cũng rốt cục truyền tới giang lăng trong thành mà đưa tới các loại tiếng vọng cùng động liên tục lên kể cả bây giờ đã gia nhập chu tồn của thái bình quân tào sư hùng vương trọng bá cao quý sương trương tương ngôn quách ngôn ở bên trong nghĩa quân bộ hạ cũ cùng lao nhân cũng không khỏi có chút tâm tình phức tạp mà phản ứng khác nhau lên nhưng bọn họ dùng chu tồn cùng tào sư hùng dẫn đầu đi tới chu hoài an trước mặt dự định đòi một chủ ý cùng chỉ thị trong khi lại tìm được cái bất ngờ trả lời đây chính là chuyện thật tốt ta tại sao muốn quên cùng làm nhà xử trí đâu phong tỏa tin tức cái gì càng làm không thể lấy chu hoài an lại là lơ đánh đối với bọn họ nói nay chẳng lẽ không là chúng ta nghĩa quân làm dân cầu sống làm chúng sanh chờ lệnh sự nghiệp chung trên chuyện thật tốt gì đã đả kích triều đình cùng quan cầu tiêu ngạo cùng thanh thế cũng là lớn tăng chúng ta muốn làm nghĩa quân oai phong cùng trí khí không phải cũng có thể phấn chân thế gian chịu đủ dậy vò lao khổ đại chúng mà cùng trời giết tiếp tục đấu tranh đi xuống cho dù là qua lại có điều khác nhau cùng hiểu lầm vị trí nhưng ở lật đổ triều đình cùng quan phủ nhà giàu gia tộc quyền thế ước hiếp bóc lột tái tạo một tất cả mọi người khả năng tay làm hàm nhai cố gắng sống tiếp thanh bình thế đạo đại khái cơ bản phương hướng trên Có phải chúng ta thì không phải nhất trí đối ngoại lập trường? Huống chi Hoàng Vương cũng là đối với ta có dẫn cũ. Cho dù là ở làm việc phương lược trên có điều gì đồng, mà cuối cùng mỗi người đi một ngả đều không lệ thuộc, thế nhưng cơ bản môi hở răng lạnh, cùng nhau trông coi đạo lý, ta là không dám quên đi. Cho dù là ngày sau có điều nguyên an, có cơ hội là phải nghĩ biện pháp rôi ra dưới cứu viện, tùy thời nhiều hay ít kéo lên một cái, ta biết các ngươi có chút qua lại gặp mà lòng có không căm lòng. Thế nhưng với cá nhân ta mà nói, coi như ngày khác người ta có thể không thể nhân, ta cũng không có thể không niệm tình nghĩa. Có thể nói là về công về tư trên đều không có khác đối xử cùng xử trí cần thiết nay đây chúng ta không những muốn phái người có điều chúc mừng còn muốn ở địa phương tiến hành tương ứng ăn mừng mới là. xin nghe dẫn quân dạy bảo ngưng lại làm cho bọn ta tự nhiên hiểu ra ở đây đột nhiên một mảnh hoài cảm cùng động nhưng vu sắc hô ứng tiếng lại là chúng ta lô mãng cùng lo xa rồi chuyện này thì giao cho chu huynh đệ đi chuẩn bị mở được rồi bất kể là tiền lương còn là nhân công có nhu cầu gì cứ gọi là được sau đó chu hoài an mới bổ sung đến cần phải khiến này có tin vui ở ngắn nhất thời gian bên trong khiến nghĩa quân có khả năng cùng trôi nhiều để biết mà tào huynh đệ thì thay ta đi một chuyến được rồi đem này mới thu được quân giới và ba vạn gánh lương thảo cùng hai ngàn món mềm thảm cùng nhau hiện đưa đến hoàng vương trước mặt quyền tác hạ nghi được rồi xem hiểu nghe rõ chưa đây mới là muốn làm to được chuyện nghiệp lớn cơ bản khí lượng cùng lòng dạ vị trí a đợi cho quay đầu chu tồn chính là quay những người khác lớn tiếng cảm thán nói bọn ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói gì hiện nay có thể có người muốn hâm mộ hoàng vương chỗ ấy chỗ tốt cùng lợi ích đến sao mang trong lòng do dự mà gió lốc không biết mới là làm người thuộc hạ tối kỵ nếu là cho tới bây giờ mức độ vẫn chưa thể quyết tâm nói rõ lập trường và thái độ nói cái thiết thật đúng là không bằng sớm cầu đi mới là để tránh gieo vạ cùng dính liễu cái khác có chí làm mọi người đương nhiên đệ tới việc này sau phản ứng cùng liên động không nói này ở giữa nội tình cùng nguyên nhân cũng không thuần túy là chu hoài an cao phong cách nhất thời làm vẻ ta đây cùng miệng pháo mà thôi khá là chân thật tình huống là nghe tới hoàng Sào bổn trận theo bị hoài nam quân đánh cho nguy nếu chồng chứng sắp đậu nghịch cảnh ở trong đột nhiên ngay ở tín châu dưới thành chuyển bại thành thắng tin tức chu hoài an nhất định chính là cũng là may mắn vừa là bất đắc dĩ trong mối cảm xúc nổn ngang lên Hiền nhiên trước khi bị hắn một đường mang nghiêng, bánh xe lịch sử ở cái này mấu chốt tiết điểm trên, lại lần nữa ép trở lại hắn quen thuộc cái kia quỹ đạo lên. Cái này hoàng sao làm mang buổi chiều đường đảo mộ người, khi mở ra ngũ đại phần mới tương quan lịch sử sứ mệnh nhất thời số mệnh con trai, quả nhiên vẫn không có dễ dàng như vậy bị đánh bại cùng phá vỡ. Có điều mặc dù toàn bộ quá trình khúc chết mà kết quả ngoài ý muốn, nhưng tổng thể khuynh hướng cùng hướng đi đối với Chu Hoài An cùng với Thái Bình quân thế lực là đối lập có lợi. Vì thế hắn hoàn toàn không ngại hạ lệnh vì thế tập trung vào có hạn tài nguyên, tiến hành một phen tương ứng tuyên truyền cùng chúc mừng hoạt động. Đương nhiên tương ứng nhạc dạo nắm chắc trên, là làm đều là nghĩa quân trận doanh tương ứng ngang nhau ẩn tại đầu mình, cũng có thể hấp dẫn lẫn nhau trợ lực lập trường góc độ đến tiến hành tương ứng hoạt động, cũng coi như là đối với qua lại phụ thuộc quan hệ, tiến thêm một bước tiến hành cắt cùng rũ sạch. Bởi vì theo Chu Hải An có hạn mơ hồ trí nhớ, ở hoàng sao vượt qua cái này quật khởi con đường ở trong một đại cửa ải khó cùng nuốt cổ trai kỳ sau khi, ảm, 85 sẽ lại nên đón một vòng mới nghĩa quân sự nghiệp cùng tương ứng đời người to lớn bùng nổ kỳ. ít nhất ở triệt để hắn đánh vào trường an sợ đến đường thiên tử chạy trốn tây xuyên trước khi đã không có gì ra dáng thế lực có thể hoặc là đồng ý trở thành cản trở của hắn và ngăn trở lực trong đó cũng kể cả vị kia được xưng buổi chiều đường cuối cùng danh tướng ca tụng là thiên nam đỉnh cột quốc triều nửa bên lại tại tuổi già bởi vì già hoa mắt ủ hai loạn chiêu nhiều lần đến cuối cùng bị bộ hạ nổi loạn cho từ từ đâm xuyên mặt nạ hoài nam tiết độ sứ cao biển mà ở không lâu tương lai khi hắn dẫn quân vượt qua trường giang cùng sông hoài lên phía bắc trước khi cũng sẽ không có gì bất ngờ xảy ra trực tiếp hoặc là gián tiếp càn quét cùng thanh lý mất đông nam quảng đại khu vực triều đình quân đội cùng các cấp quan phủ nỗ lực gắn bó thống trị trật tự. do đó để này vẫn bị quản chế với triều đình đại nghĩa danh phận các loại địa phương thế lực cùng có giá tâm như quỷ xà thần hạng người dồn dập giải khai gông xiềng cùng hạn chế lộ đầu đi ra lẫn nhau đánh trận đánh giết cùng chiếm lấy ba cuối cùng quyết ra một nhóm có thể bước lên đến tiếp sau thời đại sân khấu lớn nhất thời anh hùng đế vương tương tướng hào kể đến nhưng mà cái này cũng là chu hoài an cùng với thái bình quân thế lực trước mắt có khả năng nắm giữ đến cực kỳ cơ hội lớn cùng chút ít tránh lướt qua không cửa sổ thời kỳ so với thẳng thắn lên phía bắc đi cùng này còn chung với triều đình phiên trấn cùng chết chẳng lẽ còn có so với thu thập cùng tiếp nhận một đống hoàng sao đánh vỡ lưu lại loạn. Càng tốt hơn bắt bí quả hồng những gì, cho nên đại khái có thể càng thêm thông dong rộng lượng cùng khẳng khái một vài, biểu thị đến cùng Hoàng Sào buồn trận lấy lòng củng cố tìm cái chung, gắt lại cái bất đồng cơ bản thái độ, cũng có thể tránh cho vị này vạn nhất ngày đó nghĩ không ra hoặc là bị đầu góc động kinh bộ hạ chỗ cổ động, mà từ bỏ lên phía bắc hướng dẫn dự định mà ở lại phía nam cùng Thái Bình quân tranh cướp đại thế, vậy coi như thật tình khiến người ta tẹt đi ha sĩ kỳ. Nhưng mà, giống như là cây muốn lặng mà rõ chẳng ngừng bình thường, ngày thứ hai lại có một lớn hơn nữa bất ngờ tin tức truyền đến, lại là Triều đình phương diện một lần nữa phái khiến trước đến đến rồi. Tấu chương xong, Quy một chương ba trăm bốn mươi hai sinh dân nào kế vui tiểu tô hạ đứng ở giang lang ngoài thành bị thanh trừ sạch sẽ bến tàu trên chu hoài an thấy theo trên thuyền cẩn thận dỡ hàng hạ xuống bao vây lấy không thấm nước giấy dầu hình ống vận, không khỏi từ từ thở một hơi hỏa khí thời đại hành trình cùng mở đầu có thể thì từ nơi này bắt đầu lần này đưa tới chính là một nhóm hỏa tiễn Không phải loại kia trên mũi tên dính dầu châm lửa lửa tên, mà là Đường Hoàng Gia giáng phóng ra thuốc thúc đẩy có thể phát sinh tiêu đốt hoặc là nổ tung hỏa tiễn. Đại khái cùng loại cùng thế kỷ 19 trung kỳ lưu hành qua chiến trường đen vậy hỏa tiễn tiêu chuẩn, dùng khá là ứng dụng thành thục cứng giấy xác thân thể quản cùng sắt lá mỏng thuốc đầu. Dùng nhì chặn hóa lao sợi làm thành lún vào phép tắc mục nện quản đến lùi lại nổi giận. Cuối cùng lượng lớn sản xuất ra thành phẩm tựa như dễ đoạn ngắn lớn che bương, ước chừng có đáy chén to mà năm thước sáu tấc dài ngắn. bên trong lớn nhất đặc sắc chính là sắt lá siết lại bốn mảnh xoắn ốc đuôi dự tấm, mà tránh khỏi tiền bối khỏe mạnh cách thức dở vợ hỏa tiễn cái tia tràn ngập huyền học trong số mệnh sát xuất dẫn đường cái đem đường con tầm bắn cùng vân tán phạm vi cho ràng buộc ở một cái miễn cưỡng có thể hợp lý tiếp thu trong phạm vi chủ yếu dùng làm sản lượng còn có hạn hỏa pháo ở ngoài tầm xa bắn hỏa lực bổ sung thủ đoạn mặc dù thứ này thao tác đơn giản mà hoàn cảnh thích chứng tính tốt hơn dùng cái thất ngựa thua hoặc là cái khác lớn ra xúc là có thể gói ở hai bên thua đi đường phóng ra lên chỉ cần cái miếng chúc hướng phát triển quỹ đạo. hoặc là thẳng thắn đào một hố nông cũng có thể tạm tạm thế nhưng đối với tương ứng thao khiến nhân viên yêu cầu thì không đơn giản phải vừa cơ bản thuật số tính toán cùng đo vẽ bản đồ định khoảng cách năng lực thế nhưng điều này cũng đồng dạng bảo đảm thái bình quân ngoài ra một loại nào đó kỹ thuật ngưỡng cửa coi như bất ngờ rơi xuống những người khác trong tay không có trải qua khá là hệ thống sử dụng huấn luyện cùng cơ sở học tập cũng căn bản không phát huy ra cái gì tránh thức lực sát thương cùng tỷ lệ chúng mục tiêu đến mặt khác cùng thuyền mà đến còn có một chút dùng đến phong vại nước trang phục sự vật tất là phân biệt phân phối đi ra pháo thuốc phóng ra thuốc cùng nổ nổ tung Thuốc, mặc dù hỏa pháo loại hình ứng dụng mới lần đầu gặp gỡ manh mối, thế nhưng tương ứng thuốc nổ chế tạo cùng sản xuất hạng mục lại là đã sớm bắt đầu chuẩn bị cùng quy hoạch. Tỷ như phối hợp này thuốc nổ sử dụng, chính là một vài liệu cơm gấp mắm quá độ tính hỏa khí trang bị, tỷ như vết sạch thân cây bên trong thân vòng sắt mà thành một pháo, hoặc là da cuốn tâm mà thành da pháo, mặc dù thuộc về không dùng được vài lần vật tiêu hao, thế nhưng thắng ở khởi nguồn rộng khắp mà ngay tại chỗ chế lấy tiện lợi, vừa tỷ như từng binh sĩ ném mạnh thuốc nổ lọ nhỏ cùng bao lại trên bụng sát, nát gốm tấm giấy gói thuốc. Mấy thứ này sử dụng lên thì càng đơn giản hơn, người trước chỉ cần chú ý giả bộ lượng thuốc thì tốt rồi. người sau thì lại chỉ cần là nhận qua ném mạnh huấn luyện binh lính cũng có thể trang bị một hai chủ yếu là ở khắp địch pháo còn không kịp địa phương phát huy một loại nào đó bắn hỏa lực trên thay thế cùng bổ sung hiệu quả mà đợi đến này đối lập vượt thời đại trang bị kỹ thuật tích lũy cùng dự trữ đạo nhất định số đếm sau khi chính là thái bình quân một lần nữa phát khởi thế công suất trận thời gian trong khi như thế mơ tưởng viện vông thời khác, đột nhiên thì có người bẩm báo triều đình người đến đã đến kinh châu cảnh nội 4. mà ở một phen thăng quan thêm lộc sau khi một lần nữa nhậm chức làm tuyên chiếu sứ giả mục hảo cổ trắng non không cần khuôn mặt trên lại là không hề chút nào vui mừng cùng phấn chấn tâm ý Hắn Chỉ cảm thấy chính mình một lần nữa bị người cho hãm hại, vốn một lần mạo hiểm đi xứ Kẻ Gian huyệt còn không đủ, bất cứ còn muốn trở lại đệ nhị lần. Hơn nữa lần đầu tiên hắn chỉ là bị đóng chặt ở trong tân quán ăn không ngồi rồi sau một thời gian ngắn thì bị người đuổi đi, lần này lại là muốn đi trực diện cái kia Thái Bình Kẻ Gian đứng đầu, người ta gọi là một đời yêu tăng mà có mê hoặc nhân tâm ở bên trong chứa nhiều kỳ dị thuật hư hoặc thượng. Đây có thể không giống như này, nhiều hay ít còn muốn ở ở bề ngoài dựa vào vài phần triều đình đại nghĩa danh phận phiến trấn liền, mà là đao thật súng thật lên phạm loạn quốc gia phản tặc tù thủ a, là có một lời không hợp thì cũng bị chém thành thịt vụn hoặc là ném vào trong nồi lớn đun chết sát Hơn nữa, làm phòng chú đóng ở ở tương dương khinh kẻ gian lưu cự dung bộ, có thể không cam lòng với Triều đình ý chỉ, mà đối với thiên sứ một nhóm làm xảy ra cái gì không khôn ngoan đi nâng đến, hắn còn nhất định phải có điều đi vòng. Thân là triều đình đại diện cùng đại nội quần hoạn một thành viên, cũng không hẳn có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà tìm cái con đường không tĩnh nguyên cớ đem Triều đình sứ giả cùng đại diện, liền như vậy biến tướng giam giữ cùng giam lòng hạ xuống mà không để cho mình đúng tìm được chỗ tốt. Lại là trinh Nguyên tới nay Triều đình cùng phiên trấn đánh cờ ở trong chẳng lạ lùng gì hí mã. mà sứ mệnh của hắn nếu là ở nơi đây không có kết quả mà kết thúc bỏ dở nửa chừng nói chắc là đại nội dựa vào cùng dựa vào lớn a cha theo hầu làm việc mới hoa bọn chỗ vui thấy kỳ thành kết quả một trong như vậy hạ xuống coi như hắn không có bị coi như cùng viên chấn giao thiệp kẻ thế mạng cùng bảng giá hy sinh hết ngày sau có thể phóng thích nhà tù trở lại trường ăn sau khi cũng tương tự dễ chịu không đến chỗ nào đi cho nên ở xuôi nam đến vũ quan mà tiến vào sơn nam đạo sau khi hắn vứt bỏ chuyển thống kim thương đều tương đối lập tiện lợi vận tải đường thủy đường xưa mà đổi đi rồi hướng đông đặng đường tùy dĩnh một đường đường bộ cuối cùng thông qua mượn đường giang tây chiêu thảo sứ chỉ hạ của tào toàn trình mà theo hán thủy thả lưu thẳng xuống dưới phục châu ở đi vòng liên tiếp trường giang nhánh sông phục nước đã tới kinh châu biên giới bởi vậy nay một đường gắng sức đuổi theo mà lòng có băn khoăn tàu xe mệt mỏi hạ xuống vốn coi như phúc hậu chứ danh mục hạ cổ cũng không khỏi ở trong vài ngày này thần tốc gầy đi một vòng mà lộ ra trên mặt xương gõ má hình dáng đến bị có kẻ gian thủy sư cản lại và cho thấy thân phận quá trình và không có gì hắn tưởng tượng bên trong bất ngờ cùng khúc chết cũng là để hắn tích lũy một bụng trời sáng dùng đại nghĩa mà lên án mạnh mẽ đối phương diễn thử cùng nghị săn trong đầu liền như vậy rơi vào khoảng không nơi trước khi bị vây ở trong tân quán không cách nào rõ xét nhiều hay ít có kẻ gian hư thật thế nhưng tại đây một đường lại trong thời gian ngắn ngủi cũng đủ để cho hắn hoảng sợ dị thường nơi đây tình cảnh hoàn toàn cùng trong chiều chư công nói tuyệt nhiên ngược lại không những không có bao nhiêu binh lửa liên tục bên dưới đổ nát khó khăn cùng ngoài thành trộm cướp hành hành tùy ý giết người cướp đường bạch cốt lộ với giá tình hình ngược lại còn có một phái mọi việc bận rộn mà rất thịnh vượng khí tượng chỉ thấy xa gần đồng ruộng bờ ruộng trong lúc đó tất cả đều là ở hoa khiến gánh nước quốc đào mương làm lụng thân hình mà đại lộ trên đường nhỏ thành đàn sĩ dân dân chúng lui tới như dệt tuổi mà ít có món ăn, mặc dù không khỏi xanh sao vàng gọt nhưng cũng ít có áo rách quần manh tồn tại cho dù là đạo bên trong người người đều cảnh tượng vội vàng thế nhưng không có gì vì sinh kế gặp ở khó khăn hoảng loạn cùng lo lắng hoặc vừa là ăn bữa sáng lo bữa tối bên dưới âm u đầy tử khí cũng mất cảm giác dại ra cho dù là ở đạo bên trong tuần dắt kẻ gia minh cũng là mặt mày hồng hào mà to lớn rất nhiều mặc giáp trụ chỉnh tề trong lúc đó tự có một loại chấn nhiếp lòng người cùng dạt dào bộc phát ý tứ gặp phải này kết bệ kết lũ dân chúng thậm chí còn sẽ có người tự phát bắt chuyện cùng rất ít tính sợ bắt chuyện một hai. cái này ở triều đình chỉ hạ quả thực là không thể tưởng tượng phá thiên hoang sự tình nhưng mà để hắn kinh ngạc cùng bất ngờ sự tình còn có rất nhiều tỷ như dọc theo bị quét sạch qua băng tuyết mà trồng chất ở hai bên dùng rơm rạ tách ra đá vụ đại đạo lui tới không ngừng thu hoạch lớn màu nâu sám than đá xe ngựa lộc cợn mạo hiểm như trước lạnh leo gió lạnh mà lui tới như dẹp cửi to nhỏ sông thuyền rất nhiều bong thuyền trên đều chất đầy đông cứng rắn cá bắt được hoặc là cách dùng khác không rõ hàng hóa vừa tỷ như dọc theo bờ sông tiến cử đến sông xếp hàng ngang to lớn bánh xe nước cùng rất nhiều suốt ngày bước lên khói lửa rã lò xưởng san sát ở giữa các loại luyện rèn cùng xây dựng dây xích nổ vang tiếng huyên áo có thể nói là xa gần cùng có thể nghe dừng lại mục hảo cổ thậm chí còn thấy được một đám ngồi xuống đất ngồi ở chuỗi lùi sân phơi gạo trên một bên phơi trong ngày mùa đông không thường thấy mặt trời một bên theo cái đầu trọc lắc đầu xiêm não cùng têo lên têo lên ghi nhớ cái gì to nhỏ hài đồng lanh lảnh tiếng non nớt sáng sủa trong lúc đó thình lình đã có vài phần kết cấu cùng thứ tự mà bọn họ nói hát niệm nội dung loang thoáng nghe vào trong thai của mục hảo cổ lại là có chút sờn cả tóc gáy mà không rét mà du lên bởi vì những hài đồng này chỗ cùng têo lên cùng đọc chính là đối với triều đình nguyện phần nói xấu giảng hòa đại nghịch bất đạo không phải bàn về vị trí tốt anh em huynh đệ tốt bỏ thêm nghĩa quân vươn mình đi thiên hạ gã nghèo đều ngầm đầu bình định nhân gian không công sự giết hết tất cả loài sâu hại người tiêu diệt tham quan cùng áp bá thái bình giang sơn ngồi chắc đi tham quan ô lại không phải cắn rỡ gã nghèo bẩn già không phải yêu thương sẽ có một ngày vân mở tán chúng ta thanh bình thiên hạ đi vai vắt súng tay làm văn hộ chúng ta tới đem thiên hạ đánh nghĩa quân đến quan phủ cũng cường hào thân sĩ vô đức không dễ tha tham quan ô lại tất cả trốn đi mặt trời mọc sáng trưng nghĩa quân thanh danh truyền tứ phương người nghèo tùy tùng giành chính quyền ngang ngược thân sĩ vô đức hết quét sạch nếu không phải hắn thân phận vô cùng trọng yếu sứ mệnh thời khắc này mục hảo cổ chỉ muốn không để ý thể diện cùng tu dưỡng tiến lên cố gắng mắng chửi cùng dạy dỗ một phen này không có vua không có cha mà một lòng theo kẻ gian nghèo hèn đồ đệ nay run dế sâu bình thường tiểu nhân làm sao lại không thể chút nào thông cảm triều đình đại cuộc cùng lâu dài tương lai tại sao gặp thai bị khó thì không thể lén lút trốn ở trong nhà chờ chết đói ôm chết liền được rồi nhất định phải theo này đại nịch bất đạo hạng người đi ra bại hoại triều đình thiên hạng để là cao quý chín tầng bên trên thiên tử cùng triều đình công lao tâm kiệt lo âu mà tại mọi thời khắc không được can sinh sau đó Mục Hảo cổ thậm chí nhìn thấy một chút hư hư thực thực sĩ tử tồn tại, ngay ở đại lộ bên cạnh hoặc là cách đó không xa trong công trường, bọn họ đứng ở này đổ mồ hôi như mưa trong đám người khoa tay múa chân gì đây, hoặc là chạy vậy khắp nơi với lều cùng con dấu trong lúc đó, mặc dù đồng dạng có mảnh và chế phục lầu áo xiêm, lại tự có một loại khác hẳn với khí độ của người khác cùng cử chỉ quen thuộc. Bởi vì loại này có chút quen mắt cùng sắp xỉ nhân vật phong độ, hắn ấy thật sự trường ăn lúc cũng chưa chắc ít ỏi thấy qua. đó là bởi vì luôn thi không thứ, nghèo rất mùng tơi mà lượng lớn tụ lại bám vào riêng hương cửa bên trong cùng thăng đạo phường trong lúc đó tuổi trợ phiên, dùng dân nghèo một mình loạn dựng nhà lều làm chỗ nương thân bẩn hàng đám sĩ tử. Bởi vì bọn họ thiếu ăn thiếu mặc hình dung tiểu tụy hình dáng, lại bị trường ăn sĩ dân gọi là lau tuổi tinh, gần như hàng năm ngày đông đều sẽ cho đông chết, ôm chết một vài, đặc biệt là những năm gần đây triều đỉnh tài kế từ từ bên dưới, kể cả quốc tử giám cùng thái học cũng không đủ sức duy trì, hàng ngày của bọn họ thì không dễ chịu lắm. nhưng ở chỗ này này hư hư thực thực bần hàn sĩ tử mặc dù sắc mặt như trước bị đông cứng xanh trắng hoặc là vàng như nghệ khô đức nhưng cũng đã không có thông thường sầu khổ vẻ cùng ung tùm tại tâm ánh giận ngược lại có chút hiện ra sống cùng tỉnh lại màu sắc còn đối với này mục hảo cổ chỉ có thể bất đắc dĩ bóng tối tự than thở nhưng mà liền quát lớn cùng tức giận mắng tâm tư đều phai nhạt đã kể cả trời sáng dùng đại nghĩa sách thánh hiền cũng không cải biến được này tốt xấu nhiều hay ít đọc sách biết lễ nghi người tự cam đoạn lạc cái kia cũng chỉ có để vương sư đao kiếm đến để người đương thời minh bạch cái gì gọi là chúng quân ái quốc chi đạo thời điểm này hắn đột nhiên có chút tràn đầy đồng cảm cùng thông cảm lên này. nhiều lần bị trong triệu thanh lưu trực thân buộc tội làm giết bựa khóc bạo thủ thần cùng tướng xoáy bọn tâm tình nay không nhớ trung quân thể quốc mà chỉ có dùng lợi nhỏ nhỏ hại làm rong ruổi theo kẻ gian hạng người thật sự là không giết chết hết loại không đủ để mình đang thiên hạ lòng người sau khi hắn đã tới giang lăng dưới thành sau khi rồi lại là không nhịn được lên cơn giận dữ dậy đi bởi vì mục hảo cổ nhìn thấy bến tàu trên mới dựa vào tới một chiếc thuyền lớn cùng với theo trên thuyền đi xuống rõ ràng là ra cầu đáo bảo ngăn nắp thương nhân cùng với đầy trên người mặt lụa mỏng đội gấm hành khách người trước xưa nay dùng đầu cơ đầu cơ tích chữ cùng lợi ích tối thượng chứ danh Dù cho mạo hiểm bị cường đạo cướp bóc nguy hiểm cùng bị quan phủ thanh toán căn hệ, xuất hiện ở cỏ kẻ gian nơi đây cũng là phất lờ là lạ. Thế nhưng người sau trong lúc phát tay, cho dù là xấu thành cho mục hảo cổ cũng là nhận ra được, cái kia nếu không phải quan lại nhân gia diễn xuất, chính là xuất từ một cái nào đó thế gia đại tộc bối cảnh cùng căn hệ. Lúc trước khi hắn trường ăn nắm quyền cùng tiểu dương khu giải phủ trên trong khi, cũng đã thấy qua muôn hình muôn vẻ không ít tồn tại, nhưng thật không ngờ, tới này phía nam địa phương trên quan lại nhân gia hoặc là thế gia đại tộc cũng có người sẽ làm một cách công khai cùng này giết quan làm phản cõi kẻ gian giao thông nhất thời. Hắn đột nhiên thì không có bao nhiêu tức giận đường sống cùng lập trường, mà biến thành một loại nào đó mơ hồ lo sợ không yên kinh khủng lên. Chính tự hồ trong lúc vô tình phát hiện một thật chân tướng. Tại sao triều đình ở hồ Nam cùng lĩnh ngoại cục diện, sẽ tan vỡ cùng vùi lấp không như thế hoàn toàn, chẳng lẽ ngoại trừ quan quân suy suốt cùng tướng soái vô năng ở ngoài, còn cùng những chỗ này dắp tâm không rõ thế ra đại tộc có điều can hệ gì. Nhưng mà tiếp được thời gian trong, âm thầm dựa theo tiểu dương khu dày thêm vào dặn dò. Một lòng đánh giá cùng nỗ lực ghi chép của kẻ gian trì hạ địa phương phong cảnh mục hảo cổ, nhưng không có được đưa tới trong thành nhà khách hoặc là biệt thự ở trong, mà là bị dẫn tới ngoài thành một chỗ giáo trường ở trong. Nay không khỏi để mục hảo cổ đột nhiên hai cô run run mà đi lại nặng nề bóng tối kêu khổ cúng. Kể cả trước khi nghĩ kỹ một bụng cấu tứ cùng thuyết phục nói như vậy đều quên mất thất thất bát bát. Có phải này có kẻ gian không hề giao thiệp tâm ý, mà muốn không nói lời gì trước tiên giết mình tế cờ làm rõ ý chí gì? Tấu chương xong, quy một chương ba Sinh dân nào kế vui tiểu tô tiếp tục. ở xuyên qua giáo trường hành lang bị dẫn lên đài cao sau khi bên trong khiến mục hào cổ trong giây lát đó đã bị tảng lớn giáp chỉ riêng hiện hách cho qua lại đến hầu như không mở mắt ra được đến chính là là kim lân ngày xưa giáp chỉ riêng mở chỉ thấy cờ sĩ phấp phới thương kích san sắt trong lúc đó cho đã mắt đều là đỉnh mũ trụ có xuống giáp hùng tráng sửa chữa sửa chữa dũng sĩ mặc dù tuyệt đại đa số người chưa từng có động tác gì thế nhưng bọn họ ở lơ đáng hít thời gian chỗ hội tụ mà thành sương khói cùng với hơi dung nhẹ cùng hiện ra bắn ra phản chiếu giống như là một con lạnh leo phun ra nuốt vào trong lúc đó to lớn manh thú mặc dù hắn biết rõ trước mắt này Thái Bình quân cuối cùng có thể chỉ là trong đó tuyển chọn tỉ mỉ đi ra chuyên cung cấp uy hiếp cùng chấn áp tình cảnh một phần nhưng vấn đề cho Mục Hảo Cổ cố gắng kinh hãi này Thái Bình kẻ gian lại có này nhiều như vậy binh giáp cùng với như vậy chỉnh tề đầy đủ trang bị cùng đội hình theo trên đài cao phóng tầm mắt nhìn tới bọn họ y theo doanh đoàn trung đoàn lượng mỗi loại to nhỏ cỡ xí làm trụ cột căn cứ tiền trung hậu trung bình tấn bắn ba quân tứ tự, cố nhóm mà thành chỉnh tề như là huệ to nhỏ phương trận theo gần đến xa Than chỉ làm ba loại tiến dần đàn sen ăn mặc lại thoạt nhìn giống như không chút rung động trong lúc đó lại hơn cất sức mạnh khổng lồ bình tĩnh mặt biển vậy nhưng mà Khi hắn trong ấn tượng hoặc giả nói là triều đình theo lệ tấu ở trong, này có kẻ gian không nên là chỉ có kiến phụ đầu người nhiều, mà người người đa số áo rách quần manh rối bù, chỉ có chút rách nát đau thương cùng bóp nhọn gậy gộc cây gậy trúc, đi theo số ít hơi có khí tại quân sự hung mạnh kẻ gian phía sau, phất cờ họ reo dùng tráng cảnh tượng hoặc là sung làm lớp hào gì. Mục hào cổ không khỏi ở trong lòng chửi bới lên này, quen thuộc ở tấu nghe ở trong nói ngoa hoặc vừa là ẩn dấu báo cáo láo quan địa phương phủ, Phải biết rằng dùng trước mắt này thái bình kẻ gian đội hình. Cái này bên trong vừa là trận không chết rồi nhiều hay ít lấy kẻ gian quan quân, hao tổn nhiều hay ít chuyên cần với vương sự tỉnh tướng tá quân soái, mới có như vậy nhiều như thế khí giới giáp cầm rơi vào kẻ gian tay. Mà ở hắn đi tới này trong chốc lát, dưới đài giáo trường ở trong như trước là uy nghiêm đáng sợ sơ sắc tiêu điều danh sách như rừng trong lúc đó gần như không tạp tiếng, tự có một loại xúc thế không phát, chiếc phát mà như núi lở khí như cùng đà. Ở loại này vô hình vận mệnh và khí tượng xung kích bên dưới, nếu không phải còn có phía trên đồng bệnh xa lạ thái bình thành kỳ làm bằng, mục hào cổ đều phải cho rằng đây là nơi đó một đường bắc địa gượng bờ rào trực thuộc binh mã. Nhưng mắt đi này có phạm thượng làm loạn hoặc là lấy hạ khắc thượng truyền thống phiên chấn con cháu, loại kia đã từng nhìn thấy khuyết thiếu đầy đủ phục tùng cùng kinh ý, mà dương cung mà không bắn miểu nhưng trung quanh, tiêu căng khó thuần ương ngạnh ý tứ, lại hơn một loại nào đó trật tự trang nghiêm đến mức tận cùng ung tùm thấu xương vô cùng nột ngạt cùng nghẹt thở ảo giác. Bởi vậy, mục hảo cổ cũng không khỏi nghĩ tới từ nhỏ hắn còn là một gã tiểu hoàng một lúc, theo lớn dương tuần duyệt quan trung tám chấn thu thao lúc một ít hiểu biết. cũng chính là ở này lâu cùng bốn phía chiến di khỏe mạnh hồ luân chiến bên dưới chuyên môn chọn lựa ra mạo xưng nhập thần sách hành dinh thú biên con cháu hoặc là trường trinh dũng sĩ trên người, tài năng nhìn thấy một loại nào đó cùng loại tinh chất đặc biệt cùng khí độ bây giờ nhìn lại này thái bình kẻ gian hiển nhiên là khí hậu đã thành mà đủ để trở thành sánh vai vàng lịch triều đỉnh đại họa tâm phúc nghĩ đến đây mục hảo cổ hơn nữa kiên định việc này nhiệm vụ quyết tâm sau đó hắn ngay ở đài cao phía trước trên địa gặp được bị một đám đỉnh vũ trụ sâu giáp tướng quân chỗ như chúng tinh nguyện chen chúc ở trong đó người kia mặc dù trên người đối phương ngoại trừ một thanh không hề trang sức có thể nói sơn đen đoàn đao ở ngoài thì cũng lại không có một chút nào mặc giáp cùng vũ trang. thế nhưng đứng ở này trang bị đến tận răng các màu tướng tá trong lúc đó tự có thì có một loại phá lệ hấp dẫn ánh mắt của người khác cùng chú ý, mà nhận không khỏi tùy tùng mà động sự vật trung tâm khí chất cùng diễn xuất. nay không chỉ là hắn khác hẳn với người thường vạm vỡ hùng đơn hình dáng, người hiện đại đầy đủ rèn luyện qua tố chất thân thể, cùng với chỉ có ở lâu dài giàu sang thong dong trong hoàn cảnh, tài năng nuôi đi ra chân bóng cân xứng màu da vân ra cùng khí độ khác hẳn tôn đình. xã hội hiện đại dinh dưỡng đầy đủ bên dưới hài lòng khí sắc, còn có ở đối phương ánh mắt chuyển động nhìn quanh trong lúc đó loại kia vô cùng thanh rút lui, bình tĩnh trầm ngưng, tự tin lỗi lạc. Có mặt khắp nơi phóng xạ đi ra làm người tin phục cùng an tâm cảm giác, ở chiến loạn khu vực kiến thức rộng rãi mà quen thuộc gặp biến không sợ hãi. Gần giống như trên đời không có gì sự vật có thể làm khó được hắn, vừa phản phất là thế gian vạn vật không có gì có thể bị hắn để ở trong lòng bình thường. Mơ hồ nhưng mở mịn siêu thoát với phản tục trong lúc đó cùng phổ la đại chúng bên trên bình thường. Chu Hoài An trong khi theo lệ tinh phân thức nội bộ tự kiểm cùng bên ngoài xem xét ở trong. Ít nhất giờ phút này mục hảo cổ là tuyệt kế sẽ không tin tưởng. như vậy một tướng mạo phong ngựa hay nhân vật sẽ xuất từ người hạ đẳng trong lúc đó hoặc là tầm thường chỗ chiến bên trong nhưng ở hắn hàng ngày nhìn thấy này nhân vật thượng tầng ở trong rồi lại không tìm được cùng với gần gũi cùng cùng loại hoặc là nói chỉ cần lấy cái gì nho nhã lịch sự lạnh leo nghiêm ngặt phong xương mang theo gây nên cao chót mà bất phàm loại hình đều không thể chính xác hình dung vị này khí độ với dáng vẻ thật giống như hắn vốn chính là hoàn toàn không hợp siêu thoát với cái này phàm trần tục thế đại đa số thông thường ở ngoài sau đó mục hảo cổ vừa không khỏi lâm vào một loại nào đó phỏng đoán bất an ở trong giống như là lư tướng công chỗ lo âu và hoài nghi như vậy đến tuột cùng là đâu một nhà đào tạo đi ra nhân vật như vậy vừa là phú dư thế nào ủng hộ và trợ lực mới khiến cho hắn ở này lưu với đại trung có kẻ gian bên trong dị quân quật khởi cuối cùng ở quảng phủ sẽ chiếm kênh kênh tổ chim đuổi đi vàng lịch thân tín thành tựu bây giờ cục diện các tướng sĩ mạnh khỏe sau đó hắn chỉ thấy ở giữa người nọ trong khi nâng cánh tay hành lễ mà quay trước người sắt lá ống cao giọng hô quốc đạo sau đó thì có dưới đại tướng tá bọn từng cái liên tiếp mặc tiếng nói xa xa sau nhóm bên trong đi sau một lát vừa đã biến thành sóng biển dâng dâng lên bình thường từ đằng xa bao phủ tới cùng kêu lên hô to nói mong muốn cùng dẫn quân mạnh khỏe. mạnh khỏe khỏe Mạnh khỏe. các tướng sĩ cực khổ rồi. Đợi cho nhấc tay khiến tiếng la chút ít bình sau khi người nọ vừa hô, mong muốn quét sạch yêu khí, mong muốn gây nên thiên hạ thái bình. Lại như núi như nước thủy chiều tiếng đáp lại lăn lộn qua giáo trường bầu trời, mà chấn động đến mức bên tường trên tuyết rơi dồn dập tán dày nước xuống, mà bị dẫn tới trên đài mục hảo cổ đoàn người các loại, càng trở nên sắc mặt trắng bệnh mà thân thể cứng ngắt lên. Một mặt là bị to lớn tiếng gầm sợ kinh, về phương diện khác tất là làm cho này thủ lĩnh đạo tặc đối với bộ hạ binh nghiệp ảnh hưởng cùng sức khống chế mà kinh ngạc. Ít nhất ở không có một chút nào khao thưởng cùng đồng ý tiền đệ bên dưới, chỉ dựa vào nhẹ nhàng bơm cơ răng ba câu có thể nhiều như thế phản loạn tâm tình cùng tinh thần điều động lên thằng ngãi này mê hoặc nhân tâm thủ đoạn có thể thấy được chút ít lúc này hắn đột nhiên có chút hiểu rõ cùng mình bạch lên có lẽ chỉ có như vậy nhân vật mới có thể làm ra cặn bã năm đó vạn hộ hầu kinh thế tuyệt cú đến lúc này mới có người hơn một nghìn quay đối phương thấp giọng thông báo nói khởi bẩm rất quân triều đình người đến dĩ nhiên mang tới Hả, này cũng đã tới đối phương rốt cục xoay người lại nhìn mục hảo cổ một chút lại làm cho hắn không khỏi tự giúp mình có chút tê cả da đầu mà cả người không được tự nhiên lên mở động sinh thể xem xét chức năng ngay ở nơi đây trước mặt phần đông của ta các tướng sĩ có chuyện nói mau có dám mau thả được rồi nhưng mà khi nghe đến này nói tục nói như vậy sau mục hảo cổ đạt vọt bất an tâm tư cuối cùng là hơi hơi bình phục lại hắn trung Phi chỉ là cái nội hoạn mà thôi không đáng làm này vốn chuyện này ở nặng nghề vất vả cùng lo âu sự tình xoan suýt, căn bản của hắn nhiệm vụ cùng tiền đồ vị trí còn là tận khả năng chiêu an trước mắt nhóm này thái bình kẻ gian làm chiêu đình trước mắt tình thế nguy cấp cùng tình thế khó khăn tranh thủ thời gian và bước đệm cơ hội mới là hơn nữa Đã đối phương thoạt nhìn là một có đầy đủ kiến thức cùng xuất thân bối cảnh nhân vật, vậy thì mang ý nghĩa đều có thể cùng với tiến hành giao thiệp độ khả thi, cùng với trời sáng dùng lợi hại mà động dùng được mất xác suất Mà không cần lại lo lắng gặp gỡ này thô bị cùng nghèo hèn đồ đệ, hai ba câu nói bày ra lĩnh không rõ thì bị người kéo ra ngoài chém đầu răng chúng thân người nguy cơ. Mặc dù có chút bất ngờ, đối phương sẽ đặt ở trường hợp này đến ở trong giao thiệp việc này nhưng ít ra so với hạ xuống này yêu thích ở trong quân doanh của chính mình hoặc là ngoài cửa thành đối với triều đình sứ giả chơi đùa đao cửa trận hoặc là trước mặt mọi người trước cái nổi lớn một bộ phải đường trường biểu diễn lớn soạt người sống tiết mục làm phản bờ rào gượng chấn liền này cũng không tính là gì thái quá khác người cùng ly kỳ sự tình. hắn không khỏi hắn giọng một cái tận lực trì hoãn tiết tấu mà từng chữ từng câu rõ ràng tuyên tiếng nói Tập ra đã đến chính là đại diện triều đình đại diện thiên tử coi hỏi cùng thể nghiệm và quan sát địa phương mỗi một giống như sinh dân tình hình và coi nội bộ nỗi lòng cùng nguyên nhân cho vậy bối một trở về đang quốc triều, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng mà từ đó trừ khử bình tranh cơ duyên vị trí a, hắn đương nhiên sẽ không lốc đến trực tiếp lấy ra chiếu thư đến máy móc là đến nơi, mà là tận khả năng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem trong đó cực kỳ làm người cảm thấy hứng thú nội dung, cho lấy ra dùng nhất là trắng ra ngôn ngữ để đả động đối phương, đợi cho đối phương sinh ra một chút hứng thú sau khi, mới có khả năng tiến thêm một bước mở ra cục diện. dù sao, nay phản loạn nhiều đều là xuất thân nghèo hèn không nghe thấy một gã lớp người quê mùa. hoặc là kêu gọi nhau tập hợp làm trộm ngang ngược hạng người chiếm đa số căn bản không có gì tính tình cùng kiên nhẫn đi nghe đến từ đông bộ học sĩ thân cận ngự bọn chỗ tỉ mỉ sách soạn đi ra ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa cùng biển thể nhã nói cái này cũng là hắn trước khi lên đường đặc biệt phái người kịch liệt đưa thư thỉnh giáo triều an qua này lưu tặc cùng loạn quân lớn dương đều dám, mà chiếm được một chút chỉ điểm cùng kinh nghiệm đàm tư có tù thủ hư họ tuy nhiều tà đạo cử chỉ nhưng có đại tài triều đình không đành lòng biến mất hương dám mà tạm thời ân xá qua lại làm cho địa phương gìn giữ đất đai an dân nhất thời Bên quân chịu đựng hồ nam quan sát kinh lược phòng ngự xử trí đại sứ kim linh an nam đều che chở đại tính hải quân bình hải hai quân kiến thẩm tra đối chiếu sự thật kim nô vệ tướng quân tán kỵ thường thị công lao che chở quân tướng quân đông cung trái con thứ vừa đổi làm long an khai quốc huyện bá thực ấp trăm hộ có thể che chở con trai thứ hai ngũ phẩm xuất thân hơn bộ tương ứng đều có an sai khách cố trạm tiến cử hiện tại với triều đình mà mỗi một mặc cho ấy thủ tất cả định chịu đựng phẩm trận trước sự công lao vị phụ liệu cho lộc hết như là chế độ cũ 4. Sau khi mục hảo cổ ở trong đại khái nói xong triều đình nhận lời điều kiện và bị đuổi đi đầu làn truyền đi xuống sau khi thân là người trong cuộc chu hoài an cũng không có bất kỳ tiến lên bái lĩnh hoặc là tiếp nhận chiếu thư thậm chí làm người dẫn đi quay đầu lại lại bàn dấu hiệu lại xoay người quay dưới đài một lần nữa tiếng quát đạo thiên hạ quốc gia vốn cùng lý hiện có con cháu cày ruộng dệt vải cuối cùng tuổi lao khổ ít có túc vải lụa phụ huynh hết cả lấy mà không đẵng chút ít không như ý thì lại quất roi tàn khốc, đến chết không thương sót với người tam tử ở đây tướng sĩ không khỏi dồn dập kinh ngạc cùng trần trừ một lúc vừa đột nhiên tình cảm quần chúng giận dữ cùng tiêu gạo không thể. chu hoài an lại nói không đáng sau khi vừa hết cả nâng mà phụng cựu nhân cựu nhân ỉ lại ta tư ích dùng giàu có phản gặp chiếm lấy khinh miệt thì lại khiến con cháu ứng phó con cháu lực không khả năng cấp cho thì lại khiển trách không trừ một nơi nào nhưng tội phụng cựu nhân đồ vật sơ không lấy chiếm lấy khinh miệt phế cúng với ngươi án tử ở đây tình cảm quần chúng càng khóe động lại đều, lẽ nào có lý đó chu hoài an vừa hô nay thuế khóa lao dịch nặng nề quan lại xâm đoạn, dân nuôi tầm không đủ để cung ứng vừa hết cả khoa lấy không có một ít tiền mất phu trời sinh dân tây tim mục vốn dĩ nuôi dân cũng bèn bạo ngược như thế thiên nhân tri tâm khả năng không có giận tử, mà cầm quyền người thanh sắc, cầu mã, thủ mục, cầu khẩn tử, binh giáp, hoa thạch lãng phi ở ngoài, tuổi đem ở ngoài bắt trăm vạn mà tính cho rằng rong ruổi, cùng ta dân chúng dân thường thủ máu thì cũng ở ngoài bắt đến này, ít khinh Trung Quốc, mà càng hung hăng không nớt. Triều đình phụng không dám phế, tể tướng cho rằng ăn vừa thượng sách cũng, độc ta dân cuối cùng tuổi chuyên cần động, vợ đói rét, cầu một ngày ăn chán chê không thể được, chư quân cho rằng thế nào? Hơn người cùng căm giận nói rằng, chỉ có muốn mạng của hắn, như thế vạn chúng cùng tiêu lên như là núi giao động địa chấn đền đáp lại hò hét bên dưới. Thân là sứ giả mục hảo cổ cũng không nhịn được trắng bệnh vừa xanh mà đi đứng cũng lại không chịu được nữa thân thể, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, mà không hề hay biết đau nhức sợ hãi cùng run dày lên. Đối phương hiển nhiên ngay từ đầu thì không hề tiếp thu chiêu an tâm ý, bây giờ càng tiếp theo cơ hội này công khai cho thấy thái độ, mà để cho mình một phen dự định đông không bận việc một hồi, liền như vậy làm này Thái Bình kẻ gian cùng chung mối thủ nguyên cớ cùng căn nguyên. Mà này được xưng là thiên tử thể diện cùng phố trường. Đến tự đại bên trong mà được xưng muốn cho này thô bị cỏ kẻ gian kiến thức một phen tiên gia phong độ cùng uy nghi cấm bên trong con cháu thì càng thêm không chịu nổi thủ nhuyễn cước nhuyễn trong các màu cuốn lấy cờ xí nghi thức đứng cũng đứng không thẳng thậm chí còn có người tại chỗ theo trên người bước lên mơ hồ hơi nóng cùng vệt nước đến chỉ thiếu chút nữa nhanh chóng tê liệt ngã xuống trên mặt đất mất mặt xấu hổ mà trong lúc này như trước không hề bị lay động mà thân hình cao ngất trung niên võ lại thì có vẻ hạt đứng trong bầy gà bình thường phá lệ ngại nhãn hắn đầu đội biểu hiện vũ nhân thân phận sơn sa mũ quan trên người càng ống tay màu trắng phục, nối liền lưng khuôn mặt đầu quá quyết mà người này nhất thời ở trúng mục dặn bảo bên dưới không nhịn được lùi lại mấy bước sau đó muốn đưa tay đi rút đao lại sợ chống không đã bị tay mắt lanh lẹ hôn thẳng vệ sĩ cho theo ngã trên đất thật sự là xin lỗi tối hôm qua bồi con mèo nhỏ làm trường học không bố trí khen ngợi trung thu viết tay báo vừa đã mượn bận đến hiểu rõ hơn 10 giờ mới bắt đầu cướp chó cho nên đến bây giờ mới viết ra tấu chương xong quy một chương 344, trăm bốn tin trưởng rằng có nghịch lưu sông lớn chạy về hướng đông sóng biết cuồn cuộn mặc dù trên sông gió lạnh như trước lạnh lẽo thế nhưng mục hảo cổ chỉ cảm thấy tất cả những thứ này giống như là giống như nằm mơ. mặc dù lần này đi sứ cùng chiêu an nhiệm vụ không hề bất ngờ triệt để thất bại thế nhưng chính hắn cuối cùng là còn sống xem như một loại nào đó trong bất hạnh vận hạnh trên thực tế đối phương chẳng những không có tại chỗ giết hắn tới cờ, còn tại chỗ miệng tụng một bài ca tử vĩnh tuyệt niệm để hắn mang về lão đại sao chịu được nói như hiện nay, càn phụ bại hoại chó sói giữa đường ta cười quân đến cầu thả an kinh tán lầu đầu tuyết bay cười rau sang vạn cân như là phát anh khóc khổ khóc to ai tới nghe nhớ năm đó chỉ có cửa phía tây tháng lại vào rượu hoán đổi hot sắt không có gì khác biệt lòng người đừng hỏi kinh thần châu dù sao vài lần ly hợp hàn huyết mối xe không người chú ý ngàn dặm không thu ngựa hay xương tránh một đoạn phòng ngự đường tuyệt. ta cực kỳ thương xót quân trung tiêu múa đạo nam nhi đến hết hy vọng như sắt nhìn thử tay nghề bổ thiên đức nhưng hắn đồng hành cái kia những người này sẽ không có loại này may mắn vị kia thủ lĩnh đạo tặc công đạo hạ xuống hầu như nhục nhã cùng làm mất mặt lời nói phản phất là vẫn cứ dốc rách bên thai bình thường ta tự nhiên sẽ không dễ dàng giết ngươi thiên hạ bại hoại đạo cái này hình dáng đương triều chư vị có thể nói là có một tính một khó từ tội lỗi mà ai cũng cởi không được căn hệ coi như ở nơi đây giết ngươi tầm thường một đã đến chuyển lời hoạn thẳng có thể thay đổi cái gì giúp đỡ đạt được thế gian chuyện gì hơn nữa còn muốn hy vọng ngươi cho truyền tin trở về đây có điều ngươi này tùy tùng ta thì chụp xuống làm cái bảo đảm để xác định ngươi khả năng từng chữa từng câu không lọt đem ta ý tứ cho truyền trở về mà không phải che đậy lỗi lầm xảo ngôn lợi lươi tránh nặng tìm nhẹ cùng dối trên gạc dưới ngươi nếu là gan dạ có ẩn dấu cùng sai lầm một chỗ vậy thì chớ có trách ta không khách khí dùng thiên hạ này to lớn lãi nặng hậu thưởng tìm mấy cái lấy cái chết báo đáp kinh kha nhất chính đô đệ gạt bỏ cá biệt hoạn dựng thẳng vẫn là dư sức có thừa bởi vậy hắn ở bị người năm chết trước khi rời đi cuối cùng một màn ấn tượng chính là giáo trường ở trong ngươi vô số thái bình kẻ gian sĩ tốt ở tiếng hoan hô như sấm động cùng nhau kêu lên tụng mới ra từ từ nam nhi đến hết hy vọng như sắt nhìn thử tay nghề bổ thiên đức nhưng mà càng làm cho mục hảo cổ buồn phiền còn có một chuyện khác chính mình đi xứ đội ngũ ở trong lại khiến người ta nửa đường cho lỡ vào hơn nữa đối phương lại là cân bằng quân tiết độ sứ kiêm giang tây chiêu thảo sứ trưởng tử của tào toàn trinh kiêm tiên phong binh mã khiến tào dực trời mới biết hắn là như vậy làm sao sứ đoàn mượn đường qua cánh lúc uy bức lợi dụng mùa thông người liên quan các loại còn lựa gạt được chính hắn một chính sứ muốn mạo hiểm đi cái kia đi sâu vào phía sau địch dò xét cường đạo hư thật hoạt động cuối cùng con mẹ nó tại chỗ bị này thái bình kẻ gian cho bắt quả tang mặc dù lúc đó đối phương không hẳn biết được thân phận của hắn thế nhưng nếu chịu bỏ thời gian cùng hình thức nói chỉ sợ cũng ẩn giấu không được bao lâu đây đối với vốn nhiệm vụ thất bại mà tạm thời an toàn một cái mạng trở về mục hảo cổ mà nói nhất định chính là một hồi cho căn áo rách phép tắc gác ngộng cùng tai nạn bởi vậy ở lần này đường về trên đường hắn chỉ lo mình bị nghe biết rồi tin giữ cùng nội tình vị này tào chiêu lấy cho phái người cướp đường chém chết hoặc là trói lên tảng đá ném vào trong trường giang cho hà giận vậy thì thật là vạn sự đừng vậy cho nên trước mắt thì chỉ có thể nghĩ biện pháp dọc theo trường giang đi thuyền vẫn thả lưu xuống tới hán dương một đời lại đi vòng có kẻ gian chưa tập cướp giang bắc hoài nam bên giới nhu đồ đến tiếp sau trở về trường an thế nhưng hắn nhiều năm ngâm ở gần cùng quan hệ lợi hại ở trong bản năng phản ứng. để hắn một lần nữa cân nhắc lên tương ứng lợi và hại được mất đến. Lập tức làm hắn có chút bất ngờ phát hiện, tại đây một mảnh tin giữ cùng tin tức xấu ở trong, kỳ thực cũng không phải không có không có ẩn dấu khả năng chuyển biến tốt cùng biến số. Bởi vì ngoại trừ đồng hành lại bị ở lại trên thuyền nô buộc cùng tạp dịch ở ngoài, hắn hết thảy thủ hạ cùng tùy tùng đều bị này Thái Bình kẻ gian cho chụp xuống quyền tác bảo đảm, nhưng điều này cũng mang ý nghĩa chính mình mở mở hảo ảo thu được sau đó độc nhất vô nhị biết chuyện cùng giải thích quyền. Phải biết rằng, khi hắn đi theo này bên trong quan, quân hầu, phòng lầu và văn lại ở trong, có thể không chừng có mấy vị kia tướng công. hoặc là đến tự đại bên trong lớn a cha cùng dương tướng công ở bên trong mấy vị đang nắm quyền lớn hoạn cơ sở ngầm hoặc là ám từ đâu đã tào chiêu lấy đều hiểu được lợi dụng cơ hội này dò xét đi tình nay làm thị thần cùng bên trong các quý nhân như thế nào lại không nghĩ tới thế nhưng bây giờ lần này cục diện hạ xuống ngược lại là có điều thành tựu hắn ít nhất ở thời gian ngắn trong vòng không ai có thể nhảy ra nghi ngờ cùng phản bác của hắn nghĩ đến đây mục hảo cổ không khỏi nắm chặt thành năm đấm mà tầng tầng nện lên bong thuyền sau đó ra vỡ nát dòng máu xưng cùng cảm giác đau nhói ở trong có chút làm người ta sợ hãi khả, khả nhưng nợ nụ cười hắn cố nhiên sẽ không bắt lại dòng roi tính mạng của chính mình đi thử nghiệm một đã có thành tựu phản tặc đại đầu lĩnh có thể làm được một bước nào quyết tâm cùng khí phách nhưng cũng không trở ngại hắn ở địa phương khác cùng chi tiết cho mình việc này biểu hiện thêm mắm dặm muối dùng mạo xương dáng vẻ để từ đó thu được lớn nhất chỗ tốt cùng ẩn tại vô liếng dù sao chính mình nhưng trực diện hồ nam thái bình kẻ gian thủ thủ mà có thể trở lui toàn thân một vị duy nhất người biết chuyện a chỉ là hướng về phía đối phương chính là đương thời mới cất kẻ gian mắc lại tại tướng công bọn trước mắt cũng là có thể với cùng vàng lịch xem bay mà thường động chiêu an chi niệm điểm này hắn vừa có mấy phần chắc chắn ở mặt nhìn thấy tiểu dương khu dày sau khi để hắn bảo toàn dưới dòng dõi của chính mình cùng quyền vị đến nam mà trên giáo trường phát sinh một màn khuyết tán ra sau khi đã ở giang lăng trong thành quanh quẩn gây nên rất nhiều dư âm đến so với này đối với cái này đã sớm tập mãi thành quen thái bình quân láo tốt bọn này theo ven đường thu và đến thuộc hạ cũ nghĩa quân cùng mới tuyển mộ sĩ tốt tiếng vọng muốn khá là kịch liệt cùng sai biệt hơn Tỷ như mới theo quảng phủ theo lệ luân chuyển lại mới tám doanh đô bí trung dực lại là ở riêng rót rượu thời gian ngắn trên gặp được chính mình bộ hạ cũ triệu cảnh phạm lúc nghe đến đối phương như thế trách bây giờ nhưng nhiều tin đồn cùng không phải bàn về dồn dập à còn có nói là cái gì sớm ném kẻ gian không bằng buổi chiều ném kẻ gian vào sinh ra tử đi bộ đội bắc công dành còn không bằng kêu gọi nhau tập hợp làm trộm nhiễu loạn thiên hạ bất an sau mới chịu được chiêu an mọi việc như thế a mà không cần để ý tới hắn nay chỉ là một chút thấy không rõ lắm tự thân vị trí cũng không biết dòng dõi tiền đồ vị trí kẻ hồ đồ mà thôi bất quá là ở làm chiêu an sau khi có thể không cần run liều mạng có thể thăng quan phát tải làm mưa làm gió hư hảo mộng đẹp mà thôi thoạt nhìn ở quán phủ ngây nô lâu càng màu da ngăm đen trung rực lại là khá là khinh thường nói nhưng coi như không có chiêu an việc nay tiền đồ cùng quan cảnh có phải lại bây giờ của thái bình quân cục diện cùng tình thế giới sẽ không có thực hiện cùng thực hiện lời hứa cơ hội gì nhiều nhất phải tốn nhiều ít ỏi công phu cùng chắc trở mà thôi nhưng thắng ở không cần bị quản chế với người mà rất nhiều ngang dọc màn trướng thi triển không gian nói tới chỗ này hắn thở dài rồi hướng vẫn có chút khó có thể lý giải được triệu cảnh phạm nói có phải đối phương bối cho rằng triệu đình chiêu an là xuất từ đối với nghĩa quân một mảnh lòng tốt và thiện ý gì nếu không phải triệu đình dĩ nhiên vô lực hạn chế cùng đánh đòi lại vừa lại không cần thay đàn đổi dây một phản chém tận giết tuyệt thái độ, mà hơi một tí dùng danh vị động viên cùng khoan dung, cho dù là ký kết danh phận thuộc sở hữu sau khi, chẳng lẽ là sẽ không tiến hành làm suy yếu cùng ức chế gì? Nhưng một khi chịu đựng rơi xuống cái này vua tôi phụ thuộc danh phận đại nghĩa ngày sau nghĩa quân muốn ở có làm cùng tự động, liền chính là danh bất chính, nôn bất thuận phản thần cùng cướp làm trái liền. Đồng thời lại là đem vốn dược vào làm làm căn cơ thay trời hành đạo, đại bù trung bình, làm dân lộ ra chứa nhiều nghĩa lý cùng chủ trương, cho bỏ đi nếu đối phương. Như thế hạ xuống, không những trong quân này để cầu sống cùng tự cứu mới hội tụ đến các tướng sĩ. sẽ bởi vậy thất vọng cùng xa cách thậm chí chạy tứ tán cùng ra đi. Cho dù là địa phương trên y theo Thái Bình đồng ruộng chế độ, khó khăn có thể yên ổn hạ xuống quân dân dân chúng cũng sẽ hoảng loạn cùng kinh nghi ngờ bất an lên mà từ đó bắt đầu nội bộ lục đục. Lúc này chỉ cần phải người hơn nữa mê hoặc cùng kích động, chính là một hồi tự giết lẫn nhau đại loạn làm trước. Có thể cuối cùng có thể lưu lại cũng chỉ còn sót lại tàn tạ không chịu nổi địa phương, cùng với ôm lòng cầu may cùng cậu thả đầu cơ hàng người. Mà nghĩa quân cục diện thật tốt cùng cơ nghiệp, cũng tự nhiên là bất chiến tự loạn mà sụp đổ mà đã đi. Mà hết thể này chỉ bắt nguồn từ triều đình một tờ chiếu lệnh cùng một số hư danh quan hạ vậy. bởi vậy theo căn bản đạo lý đã nói để trước mắt nhất thời công danh lợi lộc được mất mà bị quản chế với triều đình danh phận bên dưới cái kia mới là đúng là không chí giả vì đó có thể nói triều đình chiêu an lo liệu từ cho là biết bao được cũng ngươi không cần nhìn ta như vậy mắt thấy triệu cảnh phạm đã là một bộ trận mắt ngoác mồm mà không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại vẻ mặt trung dực không khỏi hơi có chút thình lình nhấp miếng ít rượu mới giải thích những đạo lý này cùng quan hệ lợi hại đều là ta ở bên trong giảng đường tu tập tư chính bản về cùng các đời khói bụi nhớ bên trong chỗ từng bước thể ngộ đi ra một điểm tâm đắc mà thôi đương nhiên tương ứng đạo lý cùng học thức Ngươi nếu là có lòng cùng hứng thú nói, chỉ cần đợi cho ta đây cấp độ trên mới có cơ hội tu tập cùng kiến thức đâu. Cái kia chúng ta vừa nên làm cái gì mới phải đây. Triệu Cảnh Phàm bung ly xuống hít sâu một hơi, đem vô cùng phức tạp tâm tình một lần nữa bình phục lại sau lại nói. Đương nhiên là đi tới tương ứng ngu đợi ti thông báo một tiếng. Trung Dực không chút do dự cấp lên một lấy dán đến Hương tô giúp cá mà hồi đáp. Này, sợ là không ổn đâu. Triệu Cảnh Phàm lập tức trở nên trần chờ lên mà dừng đua lấy. đều là thân cận đồng đội nói lý ra truyền miệng không lòng dạ nào nói như vậy, vừa lại không cần đưa tới bước đi này đi. Ta. Ta cho ngươi đi tố cáo cùng báo cáo chuẩn bị, vì tương lai của hắn làm muốn, cũng tương tự là vì tiền đồ của ngươi suy nghĩ. Có điều truyền lời này nhận thức hữu hình vô hình, khi hắn vừa thốt lên thì dĩ nhiên gánh lên tương ứng làm bộ lại. Trung Dực không khỏi buông nghiêng đổ bầu rượu nhỏ, chuyện có chút tận tình khuyên nhủ nhỏ bé tiếng nói. Ngươi cho rằng ngươi ghi nhớ tình cũ không nói cái gì, có thể để hắn cậu thả nhất thời đến sao? Loại thái độ này bất tránh lòng mang lúc lắc sự tình, có phải sớm muộn sẽ không có người đi nâng cáo gì, mà càng trễ bị người phát giác, trong đó chịu được ảnh hưởng cùng can hệ lại càng nghiêm trọng. Đến lúc đó Vạn nhất hắn không chịu được trong đó tình hình tin khẩu lung tung leo lên lên, ngươi làm biết chuyện không báo mà thay biến mất lập trường, vừa lúc này lấy nào khán đâu. Cho dù là nghĩa quân trong vòng chính là khá nói chứng cứ xác thực địa phương, ủ ảm, tam sẽ không liên lụy nhiều lắm nhiều nhất chỉ là thô thô thân giới mà thôi. Trung Dực dừng một chút vừa nghiêm nghị nói, nhưng ngày sau một khi có điều lựa chọn và bổ nhiệm cùng điều khiển cơ hội, còn có người có gan yên tâm bổ nhiệm như vậy cái lập trường không đủ kiên định mà giấu với tư tình ứng cử viên gì, chỉ sợ là tại đây trong quân tương ứng tiền đồ cũng là triệt để chặt đứt. Cái kia sợ là nghĩa quân lại có rộng lớn trí hướng cùng càng nhiều lâu dài tiền đồ. đều là cùng ngươi lại không có bao nhiêu làm ngược lại, cái này bên trong lợi hại căn hệ, thực sự là đa tạ đều muốn chỉ điểm, suýt nữa thì làm ta sai lầm rốt cuộc. Nghe đến đó, triệu cảnh phàm không khỏi sau lưng mồ hôi lạnh nặng nề thấm ướt quần áo, mà lo sợ không yên hiểu ra nhất tay lệ lệ nghi đi nói cảm ơn. Ta vậy thì ngay lập tức đi ngu đợi thi công đạo trên một tiếng. Quay đầu trong khi, ngươi mặc dù đi nói cho này lòng có do dự người, chính là bởi vì chúng ta ở quan quân bên trong trải qua căn hệ, càng là lúc này càng muốn xuất ra kiên định thái độ cùng tin tưởng để chứng minh chính mình. ở nơi đây trung dực vừa ngay sau đó gọi lại hắn phân phó nói. liên nói về tình về lý mà nói có phải tầng tầng đành phải với bình thường bề tôi bên dưới tầm thường chưa hơi viên chức có phải còn có thể hơn được ngày sau khai sáng tân triều cục diện nguyên theo thần cơ hội gì chuyện này quả thật là bỏ lớn tiền đồ mà thị với mỉm cười nhỏ bén. Nam mà ở đã tập hợp lại mà khí tượng hương thịnh nhiều châu thành bên trong phủ đại tướng quân lễ nghi khiến thôi mâu cũng lén lút gặp được một khách tới thăm bây giờ ngươi và ta còn có gì để nói gì nhiều nhất nghề tình người quen cũng mức tiễn ngươi lên đường chỉ cần phải mãi uy tọi vậy thôi mâu nhưng không có cho đối phương cái gì tốt ra mặt nếu là ta có thể làm cho lang quân quay về dò roi và toàn gia cho rằng là vinh. người đến lơ đến nói ngay vào điểm chính nói không chừng chúng ta ngày sau vừa có cơ hội cùng điện vi thần cũng biết chưa có thể tấu chương xong quy một chương 345, trăm hã tin trường giang có nghịch lưu chung như trước là ca múa mừng cảnh thái bình mà ở trong ngày mùa đông không giảm nhiều hay ít xâm mất như cảnh vật trong thành dương châu đầy người dơ bẩn cùng thành tưởi cao việt đi lại tập tên theo dòng người đi tới tiết sở quan trước khi nhìn quen thuộc để cửa vệ sĩ không khỏi có chút tình chi sở trí gào khóc lên hắn thực sự là quá không dễ dàng để tránh được này có kẻ gian qua dần bình thường tìm giết cùng với đối phương trên tự phát dơ lên lên các màu cỏ đầu vũ trang, chỗ mượn gió bẻ mang xiêm hạ xuống cửa ải, hắn có thể nói là vắt hết tâm tư mà ngàn cân treo sợi tóc nhiều lần, mới có thể một đường lừa dối lại cuối cùng trốn tới chưa thất thủ nhuận châu địa giới. nhưng mà vùng ven sông này địch ta khó phân biệt địa phương các quan quân, hắn cũng đều là ở không dám đi tìm cùng tìm kiếm trợ giúp. bởi vậy giá lạnh khí trời dưới, hắn chỉ có thể xen lẫn trong này dơ thối tận trời lưu dân ở trong, mà đi mà đi dùng ven đường vơ vét đến tất cả gì đó bao lại thân thể. Để trốn tránh lưu dân ở trong này năng ngược, ác bá hạng người cấp giật, cùng với ven đường bước lên cấp bóc quê cha đất tổ của bọn họ tội phạm, hắn chỉ có thể giả ngây giả dại bình thường dùng trâu ngựa thất lạc quý vận, đem chính mình từ đầu đến chân bôi lên toàn thân đều là, dùng chúng vào vài cái đánh để đánh đổi đổi lấy đối phương căm ghét cùng chán ghét mà vứt bỏ. Sau đó ở đan đồ trong khi, hắn cũng từng một lần nghĩ tới yêu cầu gặp nghỉ lại chỗ địa phương trấn Hải Quân, chết tây, tiết độ sứ Chu Bảo. Dù sao, này công chính là cao lệnh công tử nhỏ huynh đệ kết nghĩa kiêm làm cho đến đồng minh, làm người đưa tin của lệnh công hắn cũng từng mấy lần lui tới phụ trên. nhưng mà chưa kịp hắn tiến lên có mở miệng cho thấy thân phận cơ hội, thì thiếu một chút bị tiết sở quan hàng rào trước này không kiên nhẫn vệ sĩ, cho tươi sống đánh chết tại chỗ. Cuối cùng cao việt theo bỏ đi mương máng ở trong tỉnh lại trong khi hắn đã tiêu mất tới ba viên răng cửa mà đã biến thành mặt mày hốc hát sức môi nhi, cánh tay cũng bị đánh bể đi. Cuối cùng hắn chỉ có thể trên người hiếm hoi còn sót lại hai mảnh ngân bắt lại mang một tròng hối lộ trông coi kinh khẩu trên sông cầu nội thủ lại có thể đi lại tập tĩnh về tới giang bắc dương châu địa giới. Cao việt không kìm lòng được tiếng khóc, cũng rốt cục đưa tới ra vào tiết sở quan một vị thư biện tiểu lại chú ý, chỉ thấy hắn dừng bước lại đến không khỏi có chút giật mình hô. nay hẳn là cấp ba lang có gì ngươi làm sao biến thành dáng vẻ ấy a chính là tại hạ trong đó thực sự là một lời khó nói hết nghe đến câu này thăm hỏi cao việt có không khỏi buồn trên trong lòng muốn một lần nữa gào khóc một hồi rồi lại cố nén nước mắt đáp lại nói sau đó hắn quan sát tỉ mỉ đối phương không khỏi ồ lại ngươi không phải cao lớn chi viễn kỳ sử gì làm sao đã biến thành bộ này trang phục lại là ta lắm miệng mạo phạm vương thượng đã bị giáng thành môn hạ lại dùng trôi qua có một cái địa đạo là cơm cao lớn chí viễn lại là bất đắc di thán nhưng nói tiện đà có vị này người bảo đảm cùng chứng minh thân phận Cao Việt cũng được tuệ nguyện theo thiên môn bị mang về tới quen thuộc tiết sở quan sân sau ở trong, mà vào lúc này hắn đã mất đi bên lô thai, tận mấy cái ngón chân tính cả non nửa bàn chân bị đông cứng xấu thối giữa lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng dài lên rất nhiều xanh tím biến thành màu đen nứt ra. Bởi vậy, khi hắn một lần nữa tăm trại sạch sẽ vừa ăn uống no đủ ngủ suốt một ngày một đêm sau khi, mới ở làm ấm giường tỷ nữ trong ngực bị làm cho người ta một lần nữa đánh thức lại, lại là cảm thấy toàn thân không chỗ không chua không chỗ không đau không gây nên thân thể đến. Nhưng mà đối phương một câu nói lại làm cho hắn nhanh chóng cả người giật mình dậy rồi lên. Lệnh công muốn gặp ngươi, nhưng mà. Ở tuyết hậu ánh mặt trời dưới hắn một đường bị dẫn đi tới, chỉ thấy giữa lúc xây dựng rầm rộ hoài nam tiết sở quan bên trong, đã rất có chút cảnh còn người mất mùi vị, ít nhất vốn rất nhiều quen thuộc gương mặt cũng đã không thấy. Thế nhưng hắn dù sao còn là cao biển từng xem trọng con cháu một trong, cho nên ở một phen khổ sở chờ đợi chờ lâu hơn nửa ngày sau khi, hắn rốt cục bị từng có gặp mặt mấy lần lữ dụ chi, cho dẫn lên cao lệnh công dừng lại ở tu thân tử vân lẩu. Nhưng mà, Ngày thứ hai thì có tin tức chuyển tới, bởi vì yêu thương lao tâm nguyên cớ, cao lệnh công vốn có bệnh cũ phong bị tê liệt chứng bệnh đột nhiên tăng thêm, mà mới từ bị diệt trong quân trốn về, rồi lại bởi vì không rõ nguyên nhân chọc dẫn tới cao khiến tướng con cháu cao Việt, càng thắt sùng bên dưới cho đuổi theo ra thành Dương Châu, trục xuất tới sở Châu đi làm một gã Châu dưới chân bắc kiến. Nam, mà ở Giang lăng trong thành, lướt qua Chiêu An sự kiện đến tiếp sau ảnh hưởng, Chu Hoài An như trước ở theo bước liền giúp nghe, đến từ theo lệ của Quảng Phủ tránh vụ báo cáo. lĩnh tây biên giới tân thu đến lúa nước mạch bốn mươi một vừa năm mươi sáu thạch cây củ đậu dưa đồ ăn hai trăm chín mươi một vạn cân có thừa chủ yếu bắt nguồn từ quế vỏng tan liễu dầu chúc mấy cái trọng đại châu hạn trong đó đại khái có thể đằng hoán đổi đến năm vạn thạch trần thương cũ cơm trong khi phát động mùa đông người dịch tiến hành chế biến cùng bào chế tụi chủ bộ đã một lần nữa bình định rồi nam thuật của quế châu côn thổ man loạn thủy đất bằng phẳng mới to nhỏ thành trại hai mươi hai nơi thu hoạch trai gái rất khẩu hẹn sáu có thừa quế dương giá ngoài núi khu vực trần tặc tàn bẹ làm loạn đã trừ khử chỉ là ở khu mỏ quặng xây đường cùng mỏ sắt đội vận tiến độ, không khỏi muốn có điều kéo dài. Vậy thì hủy bỏ này, bộ phận cung ứng kế hoạch cùng liên quan sản xuất mục tiêu, đem sức người cùng nơi sản sinh chuyển tới cái khách hạng mục đi lên. Lập tức Chu Hoài An thì mở mắt lên tiếng chỉ thị nói: "Sau đó ta sẽ hạ lệnh Quế Dương giám ở núi Bắc hầm xuất ra không dùng ở đổi vận đến lĩnh bên trong đã đi. Tương đồng địa phương đã ở dự trù mới sức nước sưởng cùng sản xuất khu vực, dùng lợi dụng tương bên trong cùng Giang Hán hai đại khu vực dòng sông vận tải đường thủy tiện lợi, đem các loại khoáng sản tương đối giá rẻ hội tụ địa phương. Bởi vậy, có thể trước tiên đem các nơi khoáng sản sớm chuyển vận quá khứ tích lũy lên đồ dự bị được rồi." thì chu hoài an nắm giữ thông thường mà nói đời sau hồ nam có thể coi là phía nam ở trong khai thác mỏ tỉnh lớn Tỷ Tỉ như ở vào sao lâu ngọc mờn thiệu dương cỡ lớn của sâm châu cạn tầng mỏ than đá sản xuất nhiều thiếc chỉ kém, gợ dạ vịt sâm châu cùng hành dương ngoài ra hành dương hoài hóa nhạc dương sâm châu đều có tương ứng vàng bạc quặng sản xuất mà ở hành dương cùng thường đức hai địa phương còn có nước chát thạch cao cùng cạn sỉ sùn phạt nạ chỉ ngậm nước thiên nhiên sản xuất mặc dù này khoáng sản đặt ở đời sau đa số thuộc về bên trong quy mô nhỏ và chọn giá tính độ chênh lệch loại hình chiếm đa số Thế nhưng chỉ cần có thể đem trong đó mở phát sinh một phần rất nhỏ đến, ở thời đại này phổ biến lạc hậu tiêu chuẩn dưới, cũng là một loại khá là khả quan tài nguyên thiên thành. Bây giờ Thái Bình quân trị hạ, thực tế đã đã khống chế châu Giang lưu vực, Hồng Hà bình nguyên, tương bên trong bình nguyên cùng hơn phân nửa Giang Hán bình nguyên, đều là cổ đại quan trọng lương thực sinh khu vực vị trí. Mặc dù đối lập với dân số giàu tập phương Bắc khu vực, ở thời đại này khai phá độ phổ biến không cao, thế nhưng có này sinh cơm khu vực vùng làm lẫn nhau bước đệm cùng điều hòa, hơn nữa đường thủy giao thông cùng thông tin trên bộ trợ, cho dù là gặp phải nghiêm trọng thiên tai cùng biến loạn, cũng có đối lập về mặt ý nghĩa nguy hiểm chống đỡ năng lực. Hơn nữa nhiều vùng núi vẻ ngoài lĩnh tây, Quảng Tây, cùng Hồ Nam bên trong Nam Bộ tài nguyên khoáng sản, hoàn toàn có năng lực mở lại một nguyên thủy công nghiệp sản xuất trung tâm, đến làm sản năng trên thăng cấp cùng dành trước, trên thực tế một tương ứng tự mãn vượt khu vực kinh tế tuần hoàn hệ thống, đã ở kinh doanh của Thái Bình quân bên dưới có điều thành hình. Đây là mới nhất lưu ti danh nghĩa hương quan danh sách, tính cả dự bị cùng điều khiển qua sức người, trong danh sách trước chừng đạt đến 4615 người. Giao phó song quản giá cùng công trường sản xuất phương diện sự vật lại có một người khác tuổi trẻ toàn quân đi lên phía trước. Có điều trong đó hơn phân nửa đều tập trung ở lĩnh Nam đạo bên giới Ước chừng 3.571 thành viên ở giữa vừa dùng châu giang lưu vực lĩnh đông 13 châu cực kỳ nhiều trước sau lần lượt ủy phái hẹn 2.857 người trong đó phần lớn tặng lại bình thường mà hoạt động vẫn còn tốt ở dưới chỉ có 67 người bỏ đi trước lần trốn lại có 89 người bởi vì bất ngờ mà mất tích bỏ mình hoặc là bệnh tật trở ra trở lên ví dụ ở lĩnh đông nơi rất ít chủ yếu còn tập trung ở mới mở ra cục diện hồ nam, lĩnh tây các vùng nhất là dùng hồ nam biên giới làm rất đúng là ở còn có 23 người bởi vì bất đồng trình độ làm trái quy tắc làm việc hoặc là phạm vào vi phạm pháp lệnh việc sự tình. bị tuần tra ba chi đội phát hiện đăng báo sau đoạt chức hỏi tội luận sự ở trong chu hoài an từ từ gật gù nay trốn chết cũng chết mất tích chữ số không thể nghi ngờ cũng đại diện cho địa phương trên đại đa số người chỗ khó có thể chú ý đến chi tiết nhỏ cùng cơ sở ở trong các loại cũ mới thế lực thay đổi đấu tranh bên trong không thể thỏa hiệp tính tàn khốc cùng mặt tối có điều ở bước đầu yên ổn lĩnh đông 13 ba châu ở trong lại sẽ xuất hiện cùng loại chiếm tiện nghi cùng tham không loại hình chức vụ phạm tội ngược lại cũng vắng mặt chu hoài an ngoài dự đoán đây là bất luận cái nào học sinh mới tránh quyền đều phải đối mặt vấn đề thì nhìn có cũng không đủ ra sức nội bộ giám sát cơ chế, cùng với khôn sống ngống chết phép tắc kéo dài bên ngoài máu mới bổ sung con đường, cùng chỉ có người có khả năng lên tốt cạnh tranh tuần hoàn. Dựa theo Thái Bình đồng ruộng chế độ giản nói ban bố đi xuống đại khái nội dung, bây giờ ở Thái Bình quân khu khống chế bên trong nắm giữ thổ địa, ở bước đầu đo đạc cùng khám giới sau khi, đều bị khá là tỉ mỉ chia làm nước, hạ, sườn núi, cỏ, các các loại ngũ đại loài chừng 10 nhị đẳng phẩm chất, mỗi loại phẩm chất chỗ trưng thu thuế ruộng chủ loại và mức tỷ lệ cũng đều là không hoàn toàn giống nhau, mà trước mắt Thái Bình quân thông qua tiếp quản trong đó ruộng bỏ hoang bỏ không nơi vô chủ. trưng thu cùng tịch thu này tội ác rõ ràng hoặc là có gan phản kháng nghĩa quân ngang ngược đại tộc điện sản trên cơ bản nắm giữ trong đó non nửa mấy mà có thể thu tụ lại lưu dân cùng nhà nghèo thành lập lên mỗi người to nhỏ phiến khu đồn địa tới còn còn lại địa phương khác ruộng đất nhà ở sinh tất là ở ba chi đội bước đầu dọn dẹp cùng phá hủy địa phương nông thôn ngang ngược nhà giàu các loại thượng tầng cùng với quan lại nhỏ vô lại nhàn hạ tử các loại có từ lâu còn xuất lại để còn lại hương dân dân chúng trùng dựng lên tự trị sự tự quyết trật tự mới sau khi lại đang quê nhà thị trấn cấp một ủy nhiệm tên là hương quan cơ sở chức vụ đối với hắn tiến hành gián tiếp thống trị cùng thực hiện định kỳ trưng thu điều phát chức năng. bởi vậy ngoại trừ này trực tiếp ở hộ tào quân sự hóa quản chế bên dưới khó khăn chỗ cùng doanh ruộng khu vực ở ngoài này to to nhỏ nhỏ hương quan có thể nói chính là thái bình tránh quyền ở cực kỳ cơ sở lực chấp hành bảo đảm gần như tương đương với cơ sở tổ chức hạn cuối tiểu đầu đầu mà bọn họ thì lại dẫn theo một số trị an hộ tịch tô thuế phú các loại muốn làm làm việc nhân viên nắm giữ quê nhà một tầng hành tránh chức năng và gián tiếp ảnh hưởng cùng khống chế được cả dưới cấp một này nông thôn vị trí hơn nữa cùng qua lại quan phủ các tư lại có thể tự đi chiêu mộ nhân viên ngoài biên chế cách làm cùng truyền thống bất đồng cơ sở làm việc người đều là trải qua ngắn hạn học cấp tốc bị thống nhất huấn luyện đi ra thông qua nữa bất đồng ngành tương ứng phân biệt sai khiến đến thủ hạ bọn hắn dưới bởi vậy thật không có nhiều như vậy ngày xưa hai hại cùng tập tục xấu lưu lại ngược lại là trong ngày thường tạo thành mơ hồ nhưng lẫn nhau giám sát hạn chế cục diện mặt khác còn có định kỳ lưu động ở giữa cung tiêu tiểu thương hệ thống cùng lưu động lui tới thôi quan giản dị tư pháp hệ thống cùng với tổng điều tra đội tùy cơ lấy ra phép tắc lệ tính tham viếng cùng thực tập huấn luyện chế độ ở tương lai một quãng thời gian trong vòng đã đủ để duy trì dưới đã đi Mặc dù không cách nào nói triệt để cấm thiệt này tư tâm tham niệm tồn tại, thế nhưng ở cái này hết thảy đều liệu cơ gấp mắm thời đại, đại khái tạo nên một đối lập công bằng cùng trong suốt hoàn cảnh không khí hoặc là nói thống trị trật tự, lại là là không thành công vấn đề gì. Dù sao trước mắt còn là ở Thái Bình quân tránh quyền quật khởi lên cao kỳ ở trong, chỉ cần là chút ít có chút thông thường người đều không sẽ vì trước mắt lợi ích nhỏ mà không để ý đến bên trong thể chế lâu dài tiền cảnh cùng độ khả thi. Mà hương quan cũng tương tự là sắp xếp này Thái Bình quân bệnh tật tàn nhanh xuất ngũ lao tốt tốt nhất nơi đi, cho nên trước mắt theo kết quả cùng thành phần đã nói, hay là tương đối đơn thuần mà có nhất định sức sống. Đương nhiên này hương quan tồn tại, trước mắt chủ yếu vẫn là sắp xếp ở Thái Bình quân thế lực sức khống chế khá mạnh, hoặc là thành lập thống trị trật tự khá là củng cố điểm chính cùng chỗ sung yếu bên trong khu vực. Trước mắt linh tây, Hồ Nam biên giới, còn có nhiều mặc dù nằm ở địa bàn của Thái Bình quân trong vòng, nhưng sức khống chế đối lập yếu kém hoặc là nói lực lượng quân sự đưa lên bất tiện xa xôi giải đất, vùng núi cùng khu vực biên giới sẽ không có cố ý cắt cử hương quan quá khứ đảm nhiệm mất nhiều hơn được vật tiêu hao, mà tạm thời giữ vững vốn có cơ bản vận mệnh, mà chỉ có nghe dùng tiền lương như cũ mà thôi. Đương nhiên, ở phía trừ Triều đình thêm Trinh cùng địa phương quan phủ phân chia, ngang ngược quan lại nhỏ tiềm kế thêm vào. tuyệt đại đa số siêu cao thuế nặng thường lệ hư tiêu hao sau khi thái bình quân tránh quyền trước mắt lưu lại tô thuế phú lớn hạng đơn giản chính là ở quang đại trong hương thôn dựa theo thái bình đồng ruộng chế độ dưới dùng điện sản chủng loại phẩm chất đến cộng lại thuế ruộng quảng đại nông thôn mà ở thành thị cùng thị trấn càng bên trong thì lại dựa theo trưởng thành đầu người cùng hộ các loại trưng thu hộ đình tốt thuế tiền nong cùng với thị trường bên trong hàng hóa mua bán cùng quá cảnh lúc sản sinh trừ bờ ruộng tiền nong thành phố tô thuế cùng trả tiền thuế quan tổng cộng ba cái loại lớn mà thôi còn ấy núi đầm của hắn tô thuế thuế phụ thu bài học triết gian tô thuế mạ non tiền nong bình chút ít tiền nong thậm chí chút mục muối rượu trà các loại giữ độc quyền về thêm trinh đều cùng nhau phế trừ đương nhiên thái bình quân tránh quyền tự có làm như thế sức lực vị trí một mặt là đối lập đơn giản rõ ràng hành tránh hệ thống giới không có nhiều như vậy bên trong thể chế ở ngoài càng hơn người người phải vôi về phương diện khác thì lại cái khác nguồn kinh tế trên đa nguyên hóa cùng phong phú tính bởi vậy trên thực tế ngoại trừ lương thực cùng đặc biệt vật liệu sản xuất phải thiết yếu bảo trì ở cơ bản an toàn tiêu chuẩn trên ở ngoài cái khác hạng mục ở thái bình quân tránh quyền ở trong chiếm cứ lợi nhuận tỷ lệ nhưng thật ra là một mực vững bước giảm xuống ở trong nguyên nhân rất đơn giản Thái Bình quân tránh quyền từ vừa mới bắt đầu thì có này truyền thống hạng mục ở ngoài Đại Tông lợi nhuận cùng đối lập ổn định tiền thu khởi nguồn. Tỷ như dùng Quảng Châu cùng Thủy Triều Noi làm trụ cột lũng đoạn tính công cạn mỏ phường tổng hợp sản xuất hệ thống, còn có Quảng Châu cùng Giao Châu từ xưa tới nay chỗ có to lớn đối ngoại buôn bán trên biển lợi ích cùng trong biển sản vật chuyển khẩu chuyện làm ăn mang đến tầng tầng bộ trợ. Hơn nữa trên thực tế nắm giữ chủ yếu thành thị cùng thị trấn trong lúc đó ưu đọc sách ẩm một trăm mười chín ẩm đốt cả ẩm một trăm mười đại đa số chủ yếu dân mục cùng Đại Tông nhu cầu cung tiêu hệ thống. Trên thực tế, thông qua này nắm giữ con đường cùng mạch máu kinh tế, Thái Bình Chánh quyền muốn ở trong bóng tối lặng lẽ hút máu lên, quả thực là không muốn quá dễ dàng sự tỉnh. Căn bản không cần như truyền thống mà phong kiến quan liêu cùng ngang ngược nhà giàu như vậy, trực tiếp đi cái kia tướng ăn vô cùng khó coi cường thủ hào đoạn, bóc lột hơi hết hoặc là bóc lột thậm tệ việc. Dù sao, là một người có trên ngàn năm kinh nghiệm cùng vượt mức ánh mắt người siêu việt, không hiểu được ở làm ruộng ở ngoài đừng đến lối tắc khai nguyên kiếm tiền cùng hương nghiệp tăng gia sản xuất, mà muốn đi tìm chết bắt lại điểm ấy quảng đại người cổ đại trong miệng móc ra ngoài áo cơm, vậy cũng hơi bị quá mức mất mặt xấu hổ. Tối thiểu. đời sau hiểu được là có sẵn kỹ nghệ hệ thống phương hướng cùng nhập ra tùy tục hải ngoại mua bán phát triển tiền cảnh có thể làm bắt chước cùng lợi dụng một hai mới lạ. mà có này thêm vào kiếm tiền khởi nguồn bổ sung cùng ủng hộ thái bình quân thậm chí có thể lấy ra bộ phận lợi nhuận đến phụng dưỡng cùng trợ giúp địa phương sản xuất mà không cần như là qua lại các triều đại đổi thay bình thường phải dùng càng phồn phí tổn mà thấp hiệu giá cả duy trì một nhánh đối lập bệ bụn quan liêu quan lại nhỏ cùng bạch dịch toàn thể mà đem trưng thu tới tài nguyên đều gấp bội lãng phí ở tầng tầng qua tay càng trường thua chuyển chu kỳ làm chúng rồi Bởi vậy, chỉ cần không đến mức quá phận cực kỳ hiếu chiến cùng cạn kiệt sức dân cho rằng điều động, và có thể kiên trì bền bỉ đem đồng ruộng chế độ bên trong nguyên tắc, đại khái không lệch khỏi nhiều lắm kiên quyết thông suốt chấp hành đi xuống, liền như vậy thay đổi mang trong lòng do dự cùng bất an y dân, quảng thu trung hạ tầng sĩ dân dân chúng lòng người cũng là sớm muộn sự tình. Trong khi như thế tính toán cùng suy nghĩ, Chu Hoài An thì nghe đến gian ngoài một lần nữa truyền báo, đi tới áp giải lương thảo vật liệu đi tới Tha Châu chúc cùng lấy lòng Tào sư hùng rất nhanh sẽ đã trở lại, trả lại Chu Hoài An mang đến một bất ngờ khách tới thăm. Tấu chương xong, quy một chương 346, hạ tin trưởng có nghịch lưu. xây dựng nguyên mới bèn khiến phạm thiên hạ cho nên hướng quan lại liền ở kinh chính bắt phẩm trở lên người cũng không được lưu dụng tiếp tục mặc cho Phạm ba đời năm uống trong vòng hôn duyên không được sĩ sự tình mới trước bèn thiên hạ dòng dõi gia tộc quyền thế cùng dùng ở riêng làm đầu thái bình sách mới tư chính thiên 4. thái bình tốt thái bình hay thái bình quân đến thái bình tham quan ô lại tất cả trốn đi cường hào thân sĩ si vô đức không có thể trốn vào nghĩa quân đánh triều đình ăn no mặc ấm ít đòi buồn phiền. thái bình tốt thái bình hay thái bình quân đến tốt thế đạo siêu cao thuế nặng đều biến mất thuế má lao dịch nhẹ nhàng người người cày ruộng dệt vải đến đủ no vẫn ra gã nghèo tất cả vui cười thái bình tốt thái bình hay thái bình quân mà nói công đạo không cấp lấy không giết không hại người vi phạm pháp lệnh không dễ tha sĩ nông công thương cùng đến an vốn bán công bằng người ta gọi là tốt như thế tính trẻ con đồng giao tiếng loang thoáng nộn nhạo ở viên châu trên đường phố của tân du huyền nhưng mà làm bây giờ dĩ nhiên thối nát đại đa số giang tây bên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay vẫn tại nhiệm mệnh quan triều đình viên châu tân du huyền khiến hồ văn lương chữ võ thiện đã ở lo âu cùng buồn nhớ uống ít rượu hắn thậm chí không dám phái ra quan lại nhỏ cùng các sai dịch đi lùng bắt hoặc là trục xuất này kêu lên giao hài đồng bọn bởi vì hắn tự biết sự tình của chính mình trên cơ bản là con đường làm quan vô vọng cũng không có chỗ thối lui chính là địa phương nhiều rằng có không song hào họ đại tộc cùng đề cử hắn ngồi ở cái này duy trì địa phương trên mặt đài quyên tắc rằng buộc đến phối hợp mọi người lợi ích quan hệ cùng tiến thối mà thôi hắn vốn là trong triều đình ta đại thần người làm xuất thần mặc dù tên văn hiền lành võ thiện kỳ thực văn cũng là biết chữ hiệu sơ toán học võ mà bội đao vẫn trang sức tới gia chủ bởi vì toán học để cho trông coi gia tướng, bộ khúc tiền lương. Sau bởi vì thất thủ đánh chết gia chủ yêu thích côn lôn ô, được phái ra ngoài đến giang nam quan quân bên trong lấy công chủ tội. Kết quả 3 năm trong quân sinh hoạt duy nhất giết chóc là vì lập uy dùng nghiên mực đập chết án vụng hắn một cái đùi gà tiểu giáo. Sau đó có một ngày, không hiểu ra sao ở tình thế nguy hiểm bên dưới, thì dùng châu giới thủ bắt giữ quân phái đến tân du huyện địa phương, tập hợp tiền lương đinh dịch võ lại thân phận, thay thế lần lượt vứt bỏ lẩn trốn người tiền nhiệm mệnh lệnh, huyện thừa cùng huyện úy, trở thành này một chỗ trăm hầu, hơn nữa lại còn chiếm được triều đình quyền vội vàng thêm vào ủy nhiệm tín. mà cho nên chủ của hắn cũng có phải nhớ tới còn có như vậy một bất ngờ nhàn hạ tay mà phải những người này lại cuối cùng để hắn không phải loại kia thân vô trường vật mà độc nhất một cục diện nhưng mà tất cả những thứ này đối với hắn trước mắt cục diện lại là không có một chút nào cải thiện cùng có ích hắn mặc dù có huyện lệnh tôn sư tên cùng quyền bính thế nhưng tương ứng hiệu lệnh cũng bất quá là ban đầu xuất từ ngoài ngoại ô xung quanh mười mấy thị trấn thôn vùng đất nhỏ mà thôi còn toàn huyện ấy địa phương của hắn tất là này từ tuyển mộ vũ trang liên tiếp lẫn nhau bảo đảm cường hảo thân hảo nông thôn thiên hạ đặc biệt là trước đó vài ngày vang lịch dẫn đầu có kẻ gian ở mặt đông tiến châu đại bại hoài nam quân sau khi có thể nói dùng giang nam chưa đạo sự còn đại sẽ thấy không có bao nhiêu có thể hạn chế cùng ngăn cản tồn tại của bọn họ bởi vậy kể cả mặt đông tới gần phụ châu mặt phía bắc hồng châu mặt nam cát châu đều trở nên không muốn yên tĩnh lên còn phía tây nhất định châu cùng đạm châu càng này yêu thích thanh toán cùng tàn sát nhà giàu mà tịch thu ấy dòng dõi điển sản thái bình kẻ gian chỗ sinh động vị trí hắn thân là viên châu biên giới có thể đến được trên đầu ngón tay quan phủ bên dưới ở trong thời gian này nhất định chính là làm người vô cùng tuyệt vọng tình cảnh chớ nói chi là bây giờ đã đều có thể ở huyện nha bên ngoài tường rào nghe đến mấy cái này là một cách công khai kêu gọi làm kẻ gian dương mắt đại nịch nói như vậy cùng ca khúc vậy cũng mang ý nghĩa này dùng thái bình làm hiệu cỏ kẻ gian đối với buồn thành dò hỏi cùng thẩm thấu cũng gặp được vết thương lỗ chỗ trình độ cho dù là hắn đem trước mắt có thể sai khiến sức người đều phái ra đi làm phòng tương lai kết cục cân nhắc chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc đồng ý ra lại chất lực mà làm hắn mạnh mẽ nhất người ủng hộ trong thành cái kia mấy nhà đại tộc chỉ sợ cũng là đã sớm từ bỏ cố gắng nữa bù đắp cùng cứu vãn một chút dự định mà mỗi loại vội vàng đem lương thực tiền tài đồ tế nhuyễn cùng người nhà đều theo trong thành chuyển tới ở nông thôn quen. bạn cũ nơi nào đây tránh lẽ nhất thời mà hắn cái này như trước trong huyện nha ngồi nơi làm việc quan như gì hiện nhiên chính là bày ra trên mặt bàn kéo dài thời gian cùng đứng nuôi chịu xào đảm nhiệm có kẻ gian tính sổ cùng cho hạ dẫn có sẵn bia đánh dấu đống cỏ khô không nghe thấy có kẻ gian ca khúc bên trong kêu lên cái tiêm minh bạch thẳng gì phải biết rằng thái bình kẻ gian nói là bên trong cái gọi là sĩ nông công thương cùng đến an chỉ có dò gì rơi xuống một nam dân đứng đầu con chữ đây là xe đối quan phụ tương ứng tất cả chém tận giết tuyệt hoặc là thanh toán không cần tư thế còn cái gọi là tham quan ô lại cường hào thân sĩ si vô đức loại hình cũng này khổ đại cựu thâm lớp người quê mùa định đoạn mà ở tụ tập lần này dòng dõi cùng của cái quá trình ở trong ai có thể người bảo đảm không có cái tuyển người hận cho người đoán trách sơ hở chỗ thật muốn mười một tính toán lên ở thói đời ở trong thật đúng là không thể chỉ lo thân mình nhà giàu người ta cho nên từ khi ngày hôm trước bắt đầu bọn họ thì giả bộ bệnh cùng kiếm cớ không nữa đến huyện nha thương thảo đàm phán hòa bình chuyện kể cả cửa thành các loại tua tủa như lông nhím lên đất đoàn cùng tráng đi liền cũng trở nên hơi động tĩnh không rõ vậy bộ dạng khả nghi dậy đi cho nên hồ văn lương cũng chỉ có thể ở nơi đây có một ngày tính một ngày không lý tưởng tiếp tục làm một vừa cầm vừa điếp ngê bồ tát phép tắc công đường bài thiết hắn như thế tự dễu mà từ ngại tự oán suy nghĩ từ từ ai chính mình rót men say say bí tỷ lên sau đó mang theo một thân mùi rượu đứng lên chuẩn bị đi tìm địa phương mới lấy tiểu thiếp nơi đó tiêu khiển cùng giải quyết một hai nhưng thì thì nghe đến xa xa chuyển đến mơ hồ tiếng huyên náo cùng tiếng tiêu gạo huyện tôn đại sự không được rồi không tốt ta mấy hơi sau khi thì có một nghiêng ngả lão đạo bóng người xung vào hắn vị trí huyện nha nhị đường thiên thính ở trong mà lớn tiếng tiêu lên có kẻ gian kẻ gian quân phản loạn theo cửa đông vào thành a cái gì ngày đó rốt cục vẫn là tới Đây người mồ hôi lạnh tràn trề Hồ Văn Lương nghe tiếng đột nhiên giật mình tỉnh lại, lập tức lớn tiếng kêu thán chất vấn. Ngươi vừa có từng nhìn rõ ràng này là đường nào quân phản loạn? Nhỏ, nhỏ chưa từng thấy rõ nhiều hay ít, chỉ thấy cờ xí che kín bầu trời khắp nơi đều đúng vậy. Người đến cũng là thất kinh đổi giọng nói. Lần này xong, như thế trận thế sợ là phía đông phản loạn bố trận. Hồ Văn Lương lần này cuối cùng một điểm may mắn tâm tư cũng triệt để hết tiêu diệt, đã không phải này đánh có kẻ gian cờ hiệu mượn gió bẻ mang cả người, vậy mình hiển nhiên chính là ít ỏi may mắn sửa lại. Hai mẹ, lấy ra di thư của ta và Khi hắn mang theo lòng tràn đầy bi vẫn cùng tuyệt vọng tâm tình đi lại tập tiến trở lại sân sau ở trong bắt đầu kêu gào, thì tình cờ thoáng nhìn đến đã bôi đen mặt mà thay đổi thân thể của vài, còn con lấy bọc nhỏ tiểu thiếp bóng người, chính là Hoang Mang hoảng Loạn theo huyện nha cửa hông nát bước trốn đi đã đi. Hồ Văn Lương cũng không có tâm tình gọi lại hoặc là đe dọa đối phương, tốt lưu lại cùng chính mình đồng xanh cộng từ cái gì, mà là bước vào mình đã bị tìm kiếm một mảnh nổn ngang phòng ngủ, bắt đầu ý đồ làm theo này vì nước hy sinh vì nước tiên hiền cùng nghĩa liệt hạng người, vì chính mình lưu lại một đối lập lừng lẫy cùng thể diện kết quả đến. Bài bố tốt đặt ở dễ thấy Trô Di thư sau khi, hắn đầu tiên là thử dùng binh đao tự vẫn. Nhưng mà ở nhất thời dưới tình thế cấp bách hắn nhưng không có tìm tới hợp dùng đau cụ, cuối cùng chỉ phát hiện một cái dùng để phân cắt giấy viết thư tất xương ống thanh tiểu đao, chỉ là khi hắn quay tiểu thiếp trang điểm gương đồng, dùng mũi đao hơi thêm trên cổ dùng lực cắt vỡ một đường ra thịt sau khi, lại thì thủ nhẫn cước nhuẫn choáng váng vết bầm máu cũng lại không cầm được trôi đao. Sau đó hắn lại bắt đầu thử nghiệm nhảy ra một thất tiểu thiếp cất dấu càng la đến khoác qua lưng trên, muốn làm cái kia treo cổ muốn chết việc. Nhưng mà chờ hắn đạp ra chống đỡ chân bao nhiêu tử còn chưa nghẹn thở cùng dãy rủa qua mới hơi, thì nghe được một mảnh xé vải xé vải tiếng vang mà liền người mang la mang vẫn quằn ở trên mặt đất, lại là này thất thông suốt mỏng manh càng la Không chịu nổi hắn quá mức đầy đặn thân hình mà rơi chặt nước. Vì vậy, hắn vừa thay đàn đổi dây bắt đầu chuẩn bị đầu thủy tự sát và dùng cột thử một chút bể nước bên trong nước nơi sâu xa nhất, dùng bảo đảm sẽ không dễ dàng nổi lên. Kết quả, khi hắn nhấc chân ngã xuống một khắc đó, đã bị thấu xương lạnh như băng nước ao cho đánh vội vội vã vã ra sức dãi rủa, bay nảy lên. Cuối cùng khi hắn phục hồi tinh thần lại trong khi mình đã ở bờ lên, được rồi, hắn chỉ có thể như thế tự nói với mình, thật sự là này trong ngày mùa đông nước cao quá nguội, để hắn đang bị chết chìm trước khi phải bị càng nhiều khổ sở. Kế tiếp. Hắn vừa nghĩ tới trong cổ thư ghi chép uống thuốc tự sát thủ đoạn, nhưng mà tại đây trong khoảng thời gian ngắn hắn vừa nơi đó tìm tìm được có thể làm cho người thần tốc bị mất mạng độc vật đâu, cho nên hắn lại nghĩ tới đến một vị khắc cùng loại thay thế thủ đoạn nuốt vàng tự sát. Chỉ là hắn lục soát toàn bộ bên trong bỏ, lại phát hiện hơi hơi đáng giá vàng bạc vật đều bị tiểu thiếp cho cuốn theo đi rồi, cuối cùng chỉ tìm được rồi một con trà sáng đồng theo cây trầm, chỉ là vừa nghĩ tới muốn đem thứ này gây thành vài đoạn cứng rắn hơn nữa nuốt xuống, hắn Hồ Văn Lương không khỏi có do dự dậy đi. Dù sao, trong ngày thường hắn ăn cá đều là để tiểu thiếp tự tay chọn sạch sẽ mới bằng lòng ngậm ăn đâu. sau đó hắn vừa nghĩ tới thử nghiệm thua cột cùng chặn tường, cắn lưỡi các loại thủ đoạn, cuối cùng vẫn là bởi vì sợ hai đau nhất cùng khó nhịn đổ máu dáng dấp cuối cùng cho từ bỏ. Tư gọi to ai thai, khiến cho ta vì nước tuyệt thực mà chết được rồi. Hồ Văn Lương cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, mà phòng gác cổng buộc lại ngồi ngay ngắn ở dây thừng trên giường nhắm hai mắt lại. mà lúc này chạy tứ tán không còn huyện nha cửa lớn rốt cục bị người đụng văng ra đến, mà xông tới nhiều khăn trùm đầu mặc giáp tạc nhân, khắp mọi nơi đánh lệnh cùng chép cầm lấy đến, vừa đánh vỡ cửa phòng thấy hắn không nói lời gì kéo hạ xuống đạp lăn trên mặt đất hành hung một trận. hoặc như là kéo như chó chết đem đầy đất khóc thét lăn lộn hồ văn lương cho ngang chống đi ra ngoài, mà ở tại bọn hắn áp giải xuyên phố qua hẻm quá trình ở trong tóc rối tung ở trên mặt hồ văn lương cũng nhìn thấy trong thành khói lửa nổi lên bốn phía mà có kẻ gian ở bốn phía chép cướp tàn phá hôn loạn tình cảnh, rất rất nhiều bị tìm kiếm đi ra tiền hàng, thì như vậy lung tung chất đống ở mái hiên cùng ngói vừa bên dưới, thỉnh thoảng có người gào khóc này xin cùng dãy dượt từ các nơi gia đình cùng trong cửa hàng lôi đi ra, trong đó chủ yếu đều là muôn hình muôn vẻ nữ tử, cùng với ra sức kéo dài bắt bớ ôm lấy các nàng mà tiếng khóc rung trời người nhà. Sau đó thì có không kiên nhẫn của kẻ gian giơ tay chém xuống trong lúc đó, vừa là một hồi người ta xương thịt biệt ly truyền thảm. hắn thậm chí nhìn thấy mình đã chạy trốn tiểu thiết, đang áo rách quần manh khóc sướt mướt theo một chỗ ngõ phố hoàng hốt chạy bừa nghiêng ngả lảo đảo đi ra, sau đó lại bị đầu đường du đáng vài tên có kẻ gian cho chặn ngang ôm lấy, chẳng như tuyết dây đuổi lóa lồ đi ra thân thể gánh tại trên vai lớn tiếng gào khóc. mà để này vài tên cỏ kẻ gian càng hăng say cười vang lên, lẫn nhau đàm luận cười hướng về trong ngõ hẻm đi đến. thời điểm này, hắn tuyệt thực mà chết dũng khí cùng quyết tâm cũng đều tan theo mây khói mà đột nhiên hiểu đời người từ xưa chỉ có khó vừa chết cơ bản đạo lý. sau đó. hắn thì bị bắt tới một phần đông có kẻ gian chen trúc bên dưới nghiêng chân nghiêng thân thể ở đầu phố bày ra một tấm đá vân mẫu khảm trai xẻ bức bình phong lớn vân trên giường trong tay còn nâng một nhánh nướng đến đen đỏ lốm đốn đùi dê sẽ gặm góp dâu cẩm và áo, trên ống tay áo tràn đầy đầy mỡ cùng thịt nát có kẻ gian tướng lĩnh trước người mộ quân phụ thằng ngãi này chính là bản xứ huệ lệ Đặt hắn lại có kẻ gian đầu mục chắp chắp tay nói các anh em mới vừa chép qua huệ kho bên trong không quả thực khả năng chết đói chuột, trong đó tăng tích cùng căn hệ chỉ sợ là muốn rơi vào thằng ngãi này thân thể lên dễ bàn Thượng thủ có kẻ gian tướng quân lơ đến huy động lại không gặm xong đuổi dê xương, ném đến phía sau đi đột nhiên gây nên một mảnh tranh đoạt động tinh đến. Trước tiên cho hắn trên một bộ bát đại chém, trở lại một hồi năm màu đốt đèn. mắt thấy này hung thần ác sắt vây lên đã đến cỏ kẻ gian, Hồ Văn Lương đột nhiên sợ đến hồn bay lên trời mà ngũ tạng câu phần lên, lại là đem đồng ý vì nước chết tiết cuối cùng một điểm quyết tâm cùng lợi thể đều ném tới ngoài chín tầng mây. Đại vương tha mạng, tha cho ta giải thích thì lại cái. Xin tha của Hồ Văn Lương tiếng chưa rơi thì nghe được trên tường thành lại bùng nổ ra một trận to lớn ồn ào náo động đến. Sau đó lại có người liên tiếp mơ hồ gầm rú lên. lại có người tấn công vào đến rồi cửa tây minh đệ không ngăn được nhanh nhanh lên một chút tập lên tiến đến chi viện lẽ nào có lý đó các minh đệ đều theo ta lại tên tiêu mộ quân phụ nghe tiếng không khỏi đẩy mặt sát khí gạt ngã vân sàng bức bình phong phiến tiếng quát đạo ta đây muốn xem là cái kia không biết xấu hổ cũng không muốn sống dám đến chuyến ta mộ quân châu tình cảnh sau đó liên tiếp tiếng kêu một trận tiếp nhận một trận một hồi cao hơn một hồi lại là hướng về trong thành hồ văn lương vị trí cho ở áp sát tới trong đó còn mang theo mơ hồ chút ít tránh lướt qua kêu gào cùng tiếng mắng chửi đây đều là hiệu lầm chúng ta nhưng nghĩa con người Mẹ hắn đều liều mạng nói lại. Sau đó ngã quỵ trên đất trên hồ Văn Lương, chỉ thấy tên kia tên là mộ quân châu có kẻ gian tướng quân, đã là đầy người nạn lòng khí cùng lo sợ không yên đất sắc, theo vỡ đê hạ xuống cái khắc của kẻ gian, nhanh chân lao nhanh cũng không quay đầu lại cản qua hồ Văn Lương vị trí vị trí, hướng về cửa đông phương hướng toàn lực chạy trốn mà đi. Vừa qua một trận, nam sắp quỷ trên mặt đất vẫn không thể làm rõ tình hình hồ Văn Lương, thì nghe đến bọn họ chỗ đi cái hướng kia, một lần nữa bùng nổ ra một trận tiếng mắng chửi đến. Như vậy ngươi cất, nơi đây cũng có mai phục. Ngoài cửa đều bị người bị bao trọn. Đây là không dự định cho chúng ta đường sống a. mọi người đều lên a liều mạng hắn một tính một hỏng rồi mộ quân phụ không thấy làm sao bây giờ vừa qua một trận sau khi hồ văn lương chỉ cảm thấy tạm giam người của chính mình cũng dĩ nhiên trốn không thấy tăm hơi mà cẩn thận từng ly từng tí một muốn đứng lên hoạt động dưới chính mình quỷ đau nhức tê dại đi đứng sau đó cách đó không xa trong đường phố chuyển đến kết bẹ kết lũ buôn ba âm thanh lại để hắn cả kinh vội vàng té quỵ trên đất run lẩy bẩy lên sau đó rất nhiều đôi mặc áo vải to ra ủng ngắn cùng dậy giúp đông giày đi đứng từ đầu cũng không dám về hồ văn lương trước người buôn ba mà qua theo này chạy đạp mà qua bước chân còn có lớn tiếng nôn nhạo ở trong không khí chỉnh tề tiếng hô khẩu hiệu Phùng Thái Bình lớn dẫn quân chi mệnh đã đến Bình Định địa phương không cho phép lăng nhục phụ nữ trẻ em không cho phép người mang tội giết người lừa không cho phép vi phạm pháp lệnh gan dạ có tái phạm người giải quyết tại chỗ Hồ Văn Lương nghe nhiều lần sau khi mới có chút nơm nớp lo sợ một lần nữa đứng lên đánh giá khắp nơi tình hình chỉ thấy này than chỉ sắp điệu bảo phục quân lính trên đầu đường để đáp lại tuần dắt cùng hò hét mà đem lúc trước này xông vào vào nhà dân tàn phá cướp bóp cỏ kẻ gian đều cho mười một chặt hoặc là phản kéo bắt giữ đem ra mà thành đàn thành đàn túi đầu đủ rũ áp giải quỳ dạp xuống đầu đường trở thành đương thời một đạo hoàn toàn mới phong cảnh trong đó cũng có một chút ý đồ mạnh mẽ phản kháng hoặc là tự tin đào thương nơi tay ý đồ tiến hành giao thiệp đều bị vây lên một trận liên hoàn nọ bắn trụm thả lật đột từ đường trường càng có một chút hài đồng cho bọn hắn dẫn đường mà xông vào một vài hơn che lấp vị trí đem dễ giả bộ dấu giếm lên này cá lọt lưới cho 11 chỉ ra và xác nhận đi ra mà ở cửa đông của tân du huyền cựa trên lầu có được một bộ bắc địa hán tử tướng mạo thái bình quân mới chiến doanh đường đem rừng tây minh cũng đang quan sát trong thành tình hình mà phát hiệu lệnh Theo hiệu lệnh của hắn, một nhóm vừa một nhóm bị bắt bắt lại tù binh lục tục mộ đưa tới. Có thể hay không có chút không ổn a? này dù sao cũng là đường bộ nghĩa quân căn hệ. Tại chỗ xử trí có thể hay không có cái gì cản trở cùng phiền phức. Mà ở bên cạnh hắn, lâm thời thêm làm trợ thủ nghỉ lại đội đoàn giáo úy Lý Hamunsa lại là có chút do dự khuyên. Nếu không lấy trước ở, sau đó xin chỉ thị phía trên lại làm được rồi. Còn nhớ rõ dân quân đang dạy dỗ cáo dân hiệu dụ ca khúc bên trong theo như là gì? Thái Bình quân xưa nay dùng yêu dân che chở dân làm nhiệm vụ của mình. Xưa nay thì không sợ bất cứ phiền phức gì. nhưng mà rừng cây minh lại là nghĩa đang nghiêm bác bỏ tiếng quát đạo không can thiệp tới hắn là quan quân đất đoàn còn là nghĩa quân hoặc vừa là cái gì ấy lai lịch của hắn chỉ cần là có gan lăng nhục tàn phá dân chúng xấu loại cùng bại hoại muốn không chút do dự cùng với đấu tranh ác liệt ít ít ít mẹ hắn giết hắn một cái không còn manh giáp mới là 4. mà cùng lúc đó ở các châu biên giới vĩnh mới huyện ngoại thành làm quân niệm trợ đầu lĩnh một trong đàm châu chủ bạc kiêm chu tồn đã ở cùng một gã quen biết nghĩa quân bạn cũ giao thiệp cái gì tống lao bảo đảm ta đây là nể tình cho nên ngày giao tình trên mới cho ngươi cái này ngày mặt giao thiệp cơ hội chỉ cần trong thành này nhà giàu gia tộc quyền thế cái gì đều cho ta thu thập sạch sẽ thái bình quân dĩ nhiên là rất nhiều người mang theo thủ hạ hoàn toàn trở ra thế nhưng trừ lần đó ra không được giết bựa không được phóng hỏa nữ nhân cũng không năng động nhiều nhất chép đi ra này tiền tài đồ tế nhuyễn các ngươi mang đi cũng được thế nhưng trở lên chư đầu nếu là có điều sai lầm vậy thì chớ có trách ta không cho ngươi lưu dung mạo rất tại đây nơi làm đến một cuộc ta tỉnh vậy thì đi giảng buộc này sát tài bọn tên là tống lao bảo đảm tướng lĩnh cũng là không chút do dự luôn miệng đáp dạy dỗ lao chu huynh đệ thỏa mãn thì lại cái mà hồng châu phân an toàn huyện cao quý xương thì tại quay vài tên mới ném vụ lại nghĩa quân đầu mục mặt trao cho tùy cơ nói ta cần được các ngươi làm tốt chuyện này mới khả năng làm quy thuận bản quân ném hiến đem trong thành gọi bằng được với số ngang ngược đại tộc đều cho ta giặt sạch nam không để lại nữ bất động sau đó các ngươi là có thể rộng lượng giao ra bộ ngũ mang tới tích góp lại đến tiền tài cùng vật dùng, đi quảng phủ bên kia mặc dù hưởng phúc dễ bàn tất cả mặc dù dễ bàn mọi người cùng kêu lên đáp giang lăng ngoại thành bến nước cung bến tàu chống nhạc vang trời mà tiếng người huyên náo nhất thời đệ tử tha châu phương diện tận trời phủ đại tướng quân sứ giả một nhóm cũng vừa mới dưới đến tới đúng là dương quân sư thực sự là dòng đến nhà tôn cầu cũng không được chu hoài an dùng một loại ngạc nhiên qua lại giọng nói dành trước kéo đối phương cánh tay nói vào giờ phút này hắn lại là rất có một loại nói hết cùng biểu hiện dục vọng dù sao vị này vẫn tính là trợ giúp qua chính mình và ở phủ đại tướng quân ở trong số lượng không nhiều tam quan khá là thích hợp có thể nói chiếm được đối tượng chính mình đã có lần này cục diện và khí tượng sau khi cũng ước gì có cái có thể đứng ở ngang nhau vị trí bình thường câu thông giao lưu người cố gắng mặc lên một hồi ép mới là cảm thụ được đối phương nhiệt tình cùng tha thiết dương sư cổ lại là có chút dở khóc dở cười Vừa không khỏi nợ nụ cười khổ bất đắc dĩ tâm tình, bởi vì ở cùng đi này phủ đại tướng quân liền lại ở trong, đã dồn dập lộ ra một loại nào đó quả nhiên là như thế vẻ mặt đến. Này không thể nghi ngờ vừa là làm thực một loại nào đó lưu luôn vị ngữ, đối với bóng tối độ của chính mình cũng suy đoán. Quy một chương 347, Hạ tin trường Giang có nghịch lưu, tiếp tục. Mà Giang Lăng ngoài thành, từ nhiệt tình dị thường Chu Hoài An tự mình dẫn đầu, mang theo dõi xét khoảng thời gian này Thái Bình quân xây dựng thành quả dương sư cổ đi tới đi tới đột nhiên thì nghe đến giữa ban ngày từng tiếng phảng phất là mơ hồ sấm rền vang vọng, mà không khỏi có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc lên. Đó là các anh em thừa dịp ngày đông nước cạn, ở dọn dẹp trên sông lộ ra đáng ngầm đâu. Chu Hoài An lại là lơ đến giải thích. Như vậy đầu xuân sau khi, đi lại lui tới thì càng thêm dễ dàng. Mặc dù hỏa pháo của Thái Bình quân đúc còn nhất thời không có cách nào quy mô lớn trải rộng ra, thế nhưng tương ứng thuốc nổ sản xuất cùng ứng dụng thủ đoạn mở rộng, cũng đã trước ở trước đầu. Tỷ như ở xây dựng công trình ở trong rộng khắp vận dụng hắc hỏa dược bộ phá, đã thay thế quá khứ tốn thời gian mất công sức acid tạ tệ bị bỏng bóc vào nước pháp. Đợi cho có yêu cầu trong khi, này tích lũy đầy đủ kinh nghiệm cùng tay nghề thi công thợ thủ công, là có thể trực tiếp gia nhập trong quân mà trở thành quân sự công trình làm việc, thậm chí là công thành nổ trại vỡ nát đắp quan trọng nhân vật. Đương nhiên, loại chuyện này thì không cần phải thân thiết với người quen sơ ở trước mặt người khác tùy tiện triển lộ ra đến rồi. Thư huynh đệ thật đúng là quan tâm địa phương dân xanh. Dương sư cổ tự đáy lòng thờ dài nói. Dù sao ở nghĩa quân ở trong có thể hiểu được an dân thống trị người thật sự quá ít, sẽ kinh doanh địa phương người càng lần lồng phong giác thật sự. Chỉ tiếc lúc trước chính mình không có thể ngăn cản hoàng vương bên cạnh cái kia những người này kích động cùng mê hoặc, mới từng bước một đem sự tỉnh náo đến trước mắt tình trạng này. Nếu không, nếu phụ đại tướng quân bên trong như vậy một giỏi về thống trị cùng kinh doanh, có thể điều quân dụng binh đại tài ở, từ đó cùng hoàng vương hợp người cùng có lợi thân mật vô gian bên dưới, không có bất luận cái gì nỗi lo về sau sau khi, có thể ở bắc phạt ở trong phát huy ra thế nào sức mạnh đáng sợ đến, để nghĩa quân đại thế ít hỏi gặp nhiều hay ít không hiểu hai ách cùng ngăn trở. hiện nay cho dù là không có phủ đại tướng quân nâng đỡ cùng trợ lực, hắn cũng có thể dựa vào thủy triều noi một góc kéo dài hơi tàn giận phong tàn quân, một lần nữa quật khởi với lĩnh ngoại mà từng bước một đi tới, trước mắt hầu như cùng phủ đại tướng quân buồn trận thanh thế nhất thời có một không hai cục diện. bởi vậy dương sư cổ hơn nữa tin chắc cùng quyết ý lên, muốn ở bây giờ dĩ nhiên mỗi người đi một ngả hai bên trong lúc đó, đem hết toàn lực nối liền cùng gắn bỏ ở, thân là nghĩa quân danh nghĩa giới nhất trí bước đi cùng lợi ích. mắt thấy qua hư huynh đệ bên dưới lần này cục diện thật tốt cùng rầm rộ, ta còn muốn hỏi trên một tiếng. nghĩ đến đây, hắn không khỏi trong lòng hơi động mở đường theo tiếng nói, mà không biết. thư huynh đệ đối với hoàng vương cùng quân phụ trước mắt cục diện vừa có cái gì chỉ bảo cùng cảm động và nhớ nhung đâu dương quân sư à mới vừa thấy ngươi thì cho ta ra một vấn đề khó khăn à nào có trực tiếp mời người châm kim đá thói xấu thời thế a chu Hoài An mặt ngoài nở nụ cười khổ mà ở trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng cố ý mang theo ở ngoài thành vòng quanh cho ngươi nhìn nhiều như vậy hư hư thật thật sau khi các loại chính là này một câu nói ta thật sự là người trong cuộc mơ hồ mà trong lòng có chút lo sợ nghi hoặc vừa mắt kiêm từ hùng người này vui vẻ sung sướng cục diện mới thành tâm tỉnh giáo một ít mong rằng vui lòng không dám nói cái gì mới là dương sư cổ lại là trên mặt chân thành mà ở càng trong lòng kiên quyết lên được rồi chỉ có thể nói là ngọn lửa hừng hực nấu dầu hoa tươi gấm tồn vong sớm tối mà thôi chu hoài an như là cố hết sức tự định giá chốc lát mới thổ khí than thở nghe được câu này dương sư cổ không khỏi sắc mặt khẽ thay đổi theo lại không có nếu kỳ thực che giấu đi lại tại trong lòng khơi dậy nhiều nổi sóng chập trùng đến y theo đối phương nói ý tứ lại là chính giữa trong lòng hắn cho tới nay không nói rõ được cũng không tả rõ được lo lắng âm thầm lao dương à không can thiệp tới người tin hay không ta mới là cái kia hy vọng nhất nghĩa quân nghiệp lớn có thể nhìn thấy thành công ngày nào đó có thể đến được trên đầu ngón tay người chu hoài an tiếp tục thành thật với nhau cường điệu nói thế nhưng theo này ôm ước nguyện ban đầu không thay đổi ra huynh đệ lần lượt mất ở hoàng vương bên cạnh lại hôn tạp quá nhiều quá nhiều muôn hình muôn vẻ đừng có tâm sự hoặc vừa là mỗi người có nhớ nhung tạm sắc người các loại bây giờ chỉ sợ đã làm cho nghĩa quân làm việc tôn chỉ cùng phương hướng mục đích đều trở nên chẳng phải thuật thúy càng ngày càng hôn loạn dậy đi dậy đi trong đó rất nhiều người làm cùng hành vi lại cùng nghĩa quân khởi binh lúc trước muốn đuổi đi cùng bình định này quan cầu bá có cái gì khác biệt Nói tới chỗ này Chu Hoài An không khỏi tầng tầng thở giải nói: "Không nói gặp ngươi, từ khi Hoàng Vương đại thắng Hoài Nam quân sau khi, tới gần địa phương đừng bộ nghĩa quân trì hạ, tránh được đến dân chúng là càng ngày càng hơn. Ở tại bọn hắn trong miệng đồn đại, có chút nghĩa quân tung dưới tàn phá ác, lại là vài lần, mười mấy lần càng sâu với quan quân. Mỗi dùng xuất thân thấp hèn xấu hổ, hơi hơi được thế thì mái nhà chiếm biệt thự đẹp, lăng bá chiếm đoạt nữ tử, mà hơi một tí đâm ấy vị hôn phu phụ huynh người nhà, tùy ý cấp nhà dân cho rằng chuyện vui. Nhưng cùng gọi bằng hoàng vương chỗ thưởng dùng công cho nên. Nay tình hình ta hơi có nghe thấy, cũng là ta muốn tận lực sửa lại vị trí. Nghe đến đó, dương sư cổ cũng không nhịn được thể diện nóng lên mà cố nén trái lương tâm vân về thưa thất hổ cần đạo này đây mới thỉnh giáo hư minh đệ trước mặt quý bộ vừa là như thế nào làm đối phương quân dân tường ăn mà đồng tâm hiệp được làm cái này à nói đến thì nói dài ra dính đến kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ phát tải nuôi dân tụ lại binh đồn điền đủ ăn một loạt can hệ cùng hạng ngục công việc chu hoài an lại tại trong lòng thở dài một cái đây mới thực sự là hí nhục vị trí chỉ cần ngươi khả năng sản sinh hứng thú là tốt rồi này không phải mới vào ta tầm bắn tên đến sao mặc dù nói ngày sau còn dài nhưng không nhịn được còn là mặt dạy muốn nhờ hư huynh đệ chính là ta ngay mặt giải thích nghi hoặc dương sư cổ lại là không chút do dự nói chúng ta đây thì đơn giản nói tóm tắt nói một nói đi sau đó này đơn giản nói chuyện thì đàm luận tới sắc trời phim hắc như trước khiến dương sư cổ còn không đủ sau đó lại đang dùng qua buổi chiều ăn sau khi tiếp tục thảo luận đạo trăng lên giữa trời thời gian như trước ôm một bụng vấn đề cùng ý nghĩ dương sư cổ mới có thể ăn nghỉ hạ xuống nhưng mà ở vượt qua một tâm tư vạn ngàn mà chẳng chọc trở mình ban đêm sau khi Ngày thứ hai quay đầu lại cùng không thể chờ đợi được nữa, rời đi lưu đường tiến hành tinh chất tượng trưng giao hàng lúc. Đối phương xoay người mà đi, lúc bỏ xuống một câu quái gở không thể phỏng đoán nói, lại làm cho Dương sư cổ đầy bụng tâm tình cùng thân thiện, lập tức đã bị tới tắt hơn nữa. Dương quân sư thật đúng là cùng cái kia hư hòa thượng, ý hợp tâm đầu mà thích thú, chỉ lát nữa là phải vui đến quên cả trời đất ta. Thời điểm này Dương sư cổ mới nhớ chính mình mặc dù còn trượt quân sư tên, cũng đã không phải cái kia hoàng vương nói gì nghe nấy chỉ có bao nhiêu người, lần này bị sai khiến lại giao thiệp tình hình, cũng bất quá là biến tướng đuổi đi ra nhắm mắt làm như vậy. Nhưng mà vô cùng cần thiết giải thích khó hiểu khát vọng. lại làm cho hắn quên đi chính mình phải tránh hiểm nghi cùng chi tiết 4. thà châu một lần nữa tu sửa đổi mới hoàn toàn phủ nhà trong vòng lại không nghĩ tới ngươi cũng là tới khuyên gì của ta tâm thương một cựu chiều cho tên hàm cùng quân vị thì như thế động lòng người gì hoàng sao lại là sắc mặt không lo nhìn trước mắt người bất cứ mọi người đều thay đổi biện pháp thay nhau đến thuyết phục gì còn là ngươi căn bản đã quên từ nhỏ cửa nhà mối là gì cửa nhà nợ máu ta một chút đều không dám quên à năm xưa vợ con cha mẹ tỷ muội chết thảm trên cọc gián dấp ta còn thường xuyên mơ thấy mà nhiều lần giật mình tỉnh lại mặc dù không có giải thích, thế nhưng không tiếng động chữ câu chữ câu nói, đều là đang trách ta không thể cho bọn hắn báo thủ. Phủ đại tướng quân tạ quân sư kiêm đi quân trưởng sự nghĩa quân kiểm tra khiến lý con nho đã ở quay hoàng sào tận tình khuyên nhủ nói, nhưng đúng là như thế, ta mới chịu dày nghiêm mặt tử liệu mạng bị người mắng mất gốc cùng không lương tâm, lại đối với hoàng vương nói lên một phen lời tâm huyết. hắn có chút mệt mỏi cũng bất đắc dĩ cắt tiếng nói. Bây giờ chúng ta mặc dù thắng cục diện này, thế nhưng thương kinh động xương cũng là ở lợi hại. rất nhiều tâm tùy tùng nhiều năm già huynh đệ nói mất liền mất, còn lại người cũng là các loại tâm tư rồn rập. nay đây. ta cảm thấy quân phụ trước mắt cần nhất là một có thể dùng để phấn chấn đoàn người lòng người nguyên cớ cùng danh nghĩa ta đương nhiên hận vội vàng triều đình hận không thể đem năm xưa này giết hại qua quê nhà mọi người uống máu ăn thịt nhưng ta càng phải bận tâm nghĩa quân trước mắt tình trạng chỉ cần là có thể làm cho giới trướng của hoàng vương nhanh chóng lấy lại sức được cho dù là bông tha ta khuôn mặt dàn mua này tử tạm thời ấn xuống ta cả nhà mười mấy khẩu nợ máu lại nên làm như thế nào cho nên tạm thời để triều đình bên kia kẻ gian cầu tiêu giao cùng an tâm nhất thời Sớm muộn hay là muốn cùng bọn chúng nợ cũng nợ mới cùng tính một lượt trở về ở trước mắt tạm thời hư dùng ứng chính là để tương lai để nghĩa quân đi xa hơn có thể càng tốt hơn báo thủ tính sổ thân là sớm nhất dùng phòng kế toán thân phận tùy tùng hoàng gia dẫn đầu diêm bang mà thạc quả cận tồn quả lớn còn xuất lại nghĩa quân nguyên lao phái hắn đối với triều đình có thể nói là chết rồi cả nhà khổ đại cựu thâm chỗ ở thế nhưng kể cả hắn cũng biểu thị đến đối với này chuyện khẩn yếu tán thành đến hoàng sao cũng sẽ không thể ở thờ ơ mà có chút thay đổi sắc mặt đến mà lại làm ta suy nghĩ thật kỹ đợi cho lý tuấn nho bái biệt đi ra mà đi tới phủ nhà ở ngoài thì đâm đầu đụng phải một người vương thượng chỗ nào tình hình như thế nào Lại là quân phủ lễ nghi khiến Kiêm Tấu đi lên quan Thôi Mâu, đi tới chủ động rõ ràng tôi nói đã có điều động tâm cùng quyết định, thế nhưng còn cần người khác các loại nhiều hơn sức lực, lại đốt mấy cái lửa mới được đó. Lý Tuấn Nho mặt không cảm xúc khẽ làm vớt cảm nói, chỉ cần Dương sư cổ dẫn đầu cái kia những người này các loại, không muốn ở trước mắt vót vội tiến cùng xanh sự, việc này thì cơ bản không lật được trời đi. Thôi Mâu lại là lơ đến rộng tiếng nói, nhưng mà nghe đến câu này có chút chu tâm nói, sắc mặt của Lý Tuấn Nho không khỏi chìm xuống mà trở nên hơi phức tạp bất bởi vì tại đây nhằm vào đối phương liên tiếp tính kế ở trong, cũng tương tự có xuất từ một của hắn phần khí lực. mặc dù Lý Tuấn Nho còn là lúc trước cái kia một lòng muốn làm cả nhà người nhà báo thủ Lý Tuấn Nho, thế nhưng hiện nay thân là nghĩa quân quyền cao chức trọng tạ quân sư, lại trung quy cùng lúc trước cái kia đối với thế gian tràn đầy tức giận mong muốn cùng không cam lòng lùi bại thuộc sư, đã là hoàn toàn khác nhau hai loại người. đặc biệt là hắn ở nghĩa quân dài lâu liên chiến trên đường, hưởng dụng qua tránh thức vinh hoa phú quý mùi vị, còn thu nhận tốt mấy vị mỗi loại xuất thân nhà giàu, quan lại vợ đẹp, xây lại gia đình và có dòng dõi, có thể mang huyết mạch cùng dòng họ tiếp tục kéo dài sau khi, ý nghĩ của hắn cũng không thể tránh khỏi đã xảy ra nhỏ bé độ lệnh. Cho dù là ở phụ tá kế hoạch lớn của hoàng vương nghiệp lớn được thành đại khái tiền để không thay đổi dưới, theo đại lưu bình thường vì chính mình nhu cầu càng nhiều lợi ích cùng chỗ tốt, thậm chí vì chính mình con cháu đời sau càng nhiều dự định một vài cũng là được để không thể tránh khỏi sự tình. Bởi vậy, làm lần này triều đình dùng quan to lộc hậu làm bảng giá triêu an, xiêm tới hoàng vương trước mặt sau khi bọn họ này các màu can hệ người các loại cũng không thể tránh khỏi sinh ra các loại ý nghĩ cùng đường nghiệp. Tỉ như dựa theo triều đình mở ra tường tận điều kiện, làm tay trái tay phải của hoàng vương một trong. hắn ít nhất cũng có thể bắt được chính ngũ phẩm cáo thân thể quá bên trong thầy thuốc hoặc là du kỵ tướng quân thực chịu được một đội vận phán quan hoặc là mối sắt tuần viện khiến mới trước thậm chí trở thành chân dưới đều đoàn luyện xứ một phương muốn mặc cho việc này đến đây chấm dứt mặc dù như thế lý tuấn nho còn là phụng tiệu quay thôi mâu rũ sạch can hệ phép tắc lệnh lùng nói ta xưa nay rồi cùng ngươi không phải người cùng một con đường tương lai cũng sẽ không giống nhau tại hạ tự nhiên là minh bạch tôi mâu lơ đến cười cười nói làm có chí lật tung thiên hạ hoàng vương quan trọng thuộc hạ một trong nếu không có chuyện gì lẫn nhau áp sát nhưu tầm nhưu mã tầm mã mới là một cái tương đương phạm vào kỵ hỷ sự tình đây bất quá là để đường lui của mọi người cùng tương lai làm muốn vậy cho dù là tương lai ngăn trở cũng có thể làm theo sông sóc câu chuyện mà khiến có con cháu thân thuộc sở quy sai 4. làm triều đình bắt đầu đi xứ chiếu an cường đạo tin tức sau khi chuyển ra trong khi lạc dương vừa mới dàn xếp lại chờ trực triều đình kêu gọi bên trong chỉ mà không đến bắt đầu thất vọng trịnh điển lại là ở đặc biệt triều đài hiến hội trên rất là thất thố nói triều đình tại sao có thể như thế làm việc từ xưa có nghe dùng hai đảo giết ba sĩ người cũng có dày mồi tương dụ đàn sói lại chưa từng có tự cắt thịt dùng cho ăn mánh hổ mà khiến cho tranh chấp đạo lý a chỉ sợ sau đấy kẻ gian thế càng hung hăng càng quái ham muốn hố khó lấp mà chư chấn càng ngạ mạn khinh thường triều đỉnh quy một chương 348, trăm bốn mươi hã tin trường rằng có nghịch lưu tiếp tục hay từ khi mùa đông tới nay thì không nữa đông chết hơn người gì dương sư cổ hơi kinh ngạc hỏi ngược lại chỉ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi sau đó vừa đã biến thành một loại nào đó không cho là thế mơ hồ tâm tình đến bởi vì cho dù là hắn từ nhỏ ở nghĩa quân ở trong trong khi cũng tận mắt thấy qua tương ứng tình hình trên thực tế ở loại này biến lạnh trợ tấm áp khí trời dưới kể cả trước mắt hoàng vương thẳng lĩnh dưới trướng cũng là không khỏi các loại tổn thương do giá rét đông mất ví dụ chớ nói chi là chỉ hạ bất tính có thể ít gọi chết đến những người này thì cũng chính là vận hạnh bởi vậy khi hắn xem ra đây bất quá là để thái bình quân trên mặt đẹp đẽ tiến tới hơi thêm khuyết đại nói như vậy mà thôi bất quá hắn dù sao cũng là trải qua nhân sự chìm nổi lòng dạ quả quyết sẽ không cùng với tích cực hoặc là bản dễ hỏi ngọn nguồn chính xác trăm phần trăm sự tình kinh châu đừng địa phương tốt hay không tốt nói cùng đi cơ cấu huấn luyện tiểu đội trưởng xài nhị hoa lại là không chút do dự đáp nhưng ở bản quân biên quản biên giới lại là đã không có loại chuyện như vậy nếu là dương tiên sinh có điều còn nghi vấn nói mà quản đầu cũng phá lệ thông báo này cũng mới khó khăn trang cùng biên quản mặc dù tiên sinh nhìn đến hỏi được rồi hoan nên tiên sinh góp ý trong đó chỗ thiếu sót này nghe được câu này dương sư cổ lại là có chút cảm động lại có chút thương tâm nhưng lại như là tiết trời đầu hạ uống băng bình thường ấm lạnh tự biết sau đó hắn vừa nổi lên một loại nào đó bướng bình cùng phá lệ để ý tìm tòi nghiên cứu chi tâm muốn biết đến tuột cùng là cái gì để này hư hòa thượng như thế bất cần cùng tự tin mà không phải xuất từ bộ hạ khoe khoang khoác lác vậy thì để cho chúng ta tùy tiện ngón tay một chỗ khá sớm vị trí được rồi nửa ngày sau khi Dương sư cổ thì khinh kỵ giản đi đi tới một chỗ chỉ đích danh đi ra công trường ở ngoài, từ khi một lần nữa thu phục Giang Lăng thành sau khi, ở nơi đây đã lục tục tiến hành rồi hơn mấy tháng công trình hạng mục, trước mắt đã phổ biến tới kỳ thứ ba bộ phận. Thoạt nhìn chính là theo bước liền giúp đã tiến hành rồi thời gian rất lâu, mà như trước khí thế ngất trời bận rộn dồn dập hàng ngày cảnh tượng. Dương sư cổ cũng không có dự định kêu lên địa phương người phụ trách đến báo cáo cùng khoe thành tích gì đó, mà là nhận sự giúp đỡ xài nhị hoa cung cấp thân phận tiện lợi, chuyên môn thăm thăm trong đó mấy cái và không đáng chú ý địa phương. Dù sao, so với mùa đông mới trở nên khá là khô giáo mát mẻ quang phủ nơi tại đây giang lang tuyết lớn dồn dập trong ngày mùa đông tổ chức cưỡng bức lao động không phải là một cái đơn giản sự tình. nếu là cũng không đủ giữ ấm cùng ăn uống cung cấp bảo đảm chỉ sợ là muốn tảng lớn tảng lớn người chết kết cục nhưng mà hắn đang bị hun lửa cháy lan ra ố vàng lửa trù lều nhìn thấy chính là lò lửa trên tinh tế lăn lộn cháo cùng nướng đến khô vàng dưa khoai mặc dù không đến mức sền sệt khả năng đứng lên chết đúa, nhưng là không đến mức mát lạnh như nước mà treo lên được cái môi dùng sức khoáy lên cũng là ngũ cốc nhiều hơn tạp đồ ăn phẩm chất mà ở huyện đứng tấm bùn đất lấp khe hở thống nhất kiểu dáng thành hàng lớn túp lều ở trong hắn ít nhất gặp được giày có lót cùng lông tự giác còn có dùng để qua đêm sửa ấm nấu nước lò than cùng sắp xếp gọn gàng cá nhân ăn uống rửa mặt dụng cụ mặc dù trong đó không khỏi không khí hơi chút bẩn thịu mà mồ hôi bẩn mùi vị khác thường nảy sinh thế nhưng lại không có bao nhiêu dơ bẩn tồn lưu dấu vết thoạt nhìn đều bị định kỳ dọn dẹp cùng thu thập qua bình thường giống như cuối cùng kể cả này chỉ có thể làm ít chuyện vật người già yếu bệnh tật thoạt nhìn cũng là gầy gò có thừa lại không có bao nhiêu suy yếu cùng hệ vải khí thế sắc khoác trên người vỡ nát lông cửu mặc dù yếu bẩn nhưng cũng coi như bao lại kín Nếu như kể cả cung cấp của bọn họ đều có thể bận tâm đến nói, kia lớn lạnh mùa đông thật đúng là không dễ dàng sẽ chết người. Còn ở bên ngoài trên sân núi, bản thân nhìn thấy cái kia mười mấy bởi vì bất ngờ bỏ mình dồn đất cùng ổ vàng biến thành màu đen tấm bảng gỗ, Dương sư cổ cũng thật sự không có mặt lại tiếp tục vì thế khiến người ta đào sâu ba thước tích cực dưới đã đi. Quay đầu lại trên đường, Sai Nhị Hoa tiếp tục vì hắn giới thiệu đến tiếp sau nói. Dẫn quân lão nhân ra người nói qua, bước tiếp theo dự định từ từ hủy bỏ địa phương trên lao dịch chính phái, mà dựa theo hỗ trợ cùng xa gần gãy có sắn tương ứng đại dịch tiền đâu. Cái gì? Lại có việc này? Dương sư cổ không khỏi rất là kinh ngạc một chút. Thân là nhà nghèo xuất thân trước người đọc sách, hắn cũng là tận mắt thấy qua này các tư lại là như thế nào dùng phân công lao dịch cơ hội, đem mỗi người vẫn tính là giàu có hoặc là tiểu phú cửa nhà, cho dàn vật đến cửa nát nhà tan mà ăn được miệng đầy máu thịt thí dụ. Này có lẽ món với dân nghỉ ngơi lấy lại sức chuyện thật tốt, thế nhưng Dương sư cổ lại liền nghĩ tới một chuyện khác đến, mà không khỏi nghi vấn nói, cái kia ngày sau nhân viên tạp vụ mọi việc lại nên làm như thế nào công việc? Hắn cũng không phải là loại kia mơ tưởng xa vời mà chỉ vì nhất thời lợi chỗ dễ dàng đánh động người. rất nhanh sẽ nghĩ tới này chỉ hạ của Thái Bình quân cùng nghĩa quân buồn trận bên kia rõ ràng khác biệt so với đi tới chỗ nào một đường thì ăn tới chỗ nào đối với chỉ hạ chỉ có phong khoáng quản chế đại đa số nghĩa quân bộ ngũ Thái Bình quân bộ đội sở thuộc nhu cầu mục tiêu không thể nghi ngờ muốn cao xa nhiều nhưng bởi vậy đối với chỉ hạ các loại thủy lợi nông nghiệp sông cầu trên đường sửa chữa và chế tạo cùng doanh trị yêu cầu cũng là không phải bình thường sau đó hắn lại lắc đầu tự hiểu là chính mình có chút quá mức tập trung vào vấn đề này mà không khỏi muốn chạm tới đối phương kiêng kỵ chỗ ở vừa định mở miệng có điều bù đắp chỉ thấy xài nhị hoa không dành suy tứ đáp đương nhiên là để càng chuyên nghiệp đội ngũ tới làm này chuyên nghiệp lĩnh vực sự tình đi. nếu là sức người nghiêm trọng không đủ nói, nhiều nhất ở nông nhàn lúc đó có đền lại mộ tập ít ỏi tráng đinh đến bổ túc được rồi. dù sao cũng hơn phải đi này chưa ăn qua mấy ngày cơm no, cũng không biết kỷ luật cùng thứ tự là vật gì hưng dân càng bất lo bất việc nhiều a. thời điểm này dương sư cổ quả thực có chút không có gì để nói. y như theo quản đầu dạy dỗ qua chúng ta lại nói, nay dính đến tính so sánh giá cả cùng cuối cùng hiệu quả kết quả. sai nhị hoa lại đang tiếp tục cho hắn giải thích. trực tiếp cấp dưỡng cùng rèn luyện đến bao nhiêu cấp cho đối lập tháo vắt mà chuyên nghiệp nhiều khả năng công trình xây dựng đội ngũ, ở cụ thể hao phí tập trung vào trên, kỳ thực còn không sánh bằng quá khứ chinh phái lao dịch loại kiêm mù quang phóng khoáng vô một cái, mà đem vô số khuyết thiếu kỹ thuật cùng kinh nghiệm dân trắng, mạnh mẽ đuổi ra khỏi nhà mà tự chuẩn bị ăn uống, dụng cụ, điều động buôn ba với con đường, công trường trong lúc đó, chỗ tạo thành to lớn nhân lực án ủi cháo nhừ, cùng hộ khẩu tổn thất. Càng không cần phải nói bởi vậy ở tận tại lòng người ủng hộ hay phản đối cùng làm lỡ địa phương việc đồng áng, cá nhân gia đình kế sinh nhai phương diện, mang đến lâu dài ảnh hưởng trái chiều cùng khúc chết. nói tóm lại tiếp tục tiếp tục sử dụng có từ lâu lao dịch phương pháp chính là mất nhiều hơn được các chính cùng tệ nạn kéo dài lâu ngày gây ra cái kia vì sao vừa không trực tiếp kể cả này đại dịch tiền nong cũng miễn dương sư cổ lời này vừa ra thì cảm giác mình một lần nữa lô mãng cùng vượt qua đương nhiên là để địa phương phát triển lâu dài suy nghĩ mọi việc cần phải có một tiếp thu cùng thích ứng thay đổi quá độ quá trình nhưng mà sai nhị hoa như trước là lơ đến hồi đáp quản đầu như nói không hề duyên cớ đột nhiên thi ân cùng lạm ân huệ ngoại trừ ngắn nháy mắt lướt qua nhất thời cảm kích cùng không biết làm thế nào ở ngoài chỉ có thể nuôi thành địa phương lòng tham không đáy khẩu vị cùng dung túng ỉ lại thành tính lâu dài tính chờ cất giữ này đại dịch tiền nong bất quá là từ bỏ ảnh hưởng chính trị sau khi kim làm tiếp tục ra doi thủ đoạn của bọn họ một trong mà thôi cũng là thuận tiện để đại đa số người thời khắc có điều minh bạch trên đời này không có vô cớ chỗ tốt cùng căn hệ đã chiếm được tương ứng tiện lợi cùng ưu đãi vậy cũng tất nhiên muốn vì thế trả giá một gì đó tài năng trung sức bảo toàn cùng bảo vệ trước mắt đoạt được tất cả những thứ này mới là thái bình quân xưa nay sẽ không nuôi không dùng được kẻ lười lại càng không cổ vũ bưng chén lên ăn cơm bưng bát nhỏ đến chửi má nó vong ân phụ nghĩa hành vi chớ bàn về đất thứ hiền lành thiện. hết thể người đều phải lựa chọn của chính mình cùng thái độ trả giá thật lớn không cho phép có điều ngoại lệ kỳ thực ngươi không cần thiết đối với ta giải thích này nghe đến đó dương sư cổ không khỏi thắn nhưng đạo nhưng mà hắn chỉ thấy đối phương ngược lại là nghiêm nghị lên xa xa nhưng chắp tay nói quản đầu chuyên môn đã thông báo dương tiên sinh chính là nghĩa quân bên trong ít có giữ mình trong sạch mà sơ lòng quyết trí thể không thay đổi muốn vây quanh thiên hạ chịu khổ người lo liệu lối thoát nhân vật cho nên đều có thể đối với hắn thẳng thắn ngược lại thái bình Chỉ hạ cũng không gì không thể thản nhiên gặp người chỗ nghe được câu này dương sư cổ không khỏi có chút âm thầm hổ thẹn dần lên. giữ mình trong sạch của hắn chỉ là xây dựng ở từ nhỏ mất đi yêu quyến sau khi sớm phong bế lòng như là nước động bên trên mà thậm chí ở một ít sự tình về mặt thái độ hắn cũng cũng không có rõ ràng như vậy kiên trì qua ít nhất ở liên quan tới nghĩa quân tiền đồ một ít nhận thức cùng tình ngộ trên thậm chí còn không bằng vị này tầm thường của thái bình quân tiểu giáo sau đó dương sư cổ một lần nữa có điều càng thêm sâu sắc hiểu ra đến chính là bởi vì đối phương trong quân trên giới đồng tâm nhất trí cho dù là cái này tiểu giáo cũng có tương ứng lĩnh hội cùng quyết tâm tài năng đem trước mắt sự nghiệp chung nhau kinh doanh vui vẻ sung sướng So sánh với đó phủ đại tướng quân ở trong, mặc dù người người đều tôn kính hiệu lệnh của hoàng vương mà thôi nghĩa quân cờ hiệu làm việc, thế nhưng ngầm lại là lòng người dồn dập mà mỗi người có chủ trương cùng dự định. Thế cho nên chỉ có to lớn lại còn tướng nhờ vả mà đến số lượng, cùng với một lần lại một lần đánh bại quan quân tốt đẹp đà, nhưng thủy Trung không cách nào chung sức đem nơi nào đó cục diện cho ổn định cùng làm to hạ xuống. Sau đó, hắn cũng lại một lần nữa đối với chính mình sứ mệnh cùng hy vọng, sinh ra kéo dài hoài nghi cùng dao động lên, ít nhất coi như mình hiểu ra cùng nắm giữ nhiều như thế thái bình quân nội tình trở về, vừa có bao nhiêu cơ sẽ cùng dư lực có thể ở phủ đại tướng quân ở trong triển khai ra. Phủ đại tướng quân mặc dù cũng được xưng muốn đối xử tử tế dân chúng cùng yêu quý lê dân, thế nhưng bởi vì thường xuyên liên chiến các nơi mà ở vô thường chỗ duyên cớ, chỉ chợt có một vài đức quang thực hành ngắn hạn cử động cùng làm, thậm chí đại đa số trong khi thực hiện cơm cứu tế thủ đoạn là vì hấp dẫn cùng tụ lại phụ càng nhiều lớp hào đi đầu trước khi chiến đấu quyền lợi thủ đoạn, mà ở thái bình quân người này hắn mới lần đầu tiên thấy được để lê dân dân xanh kế sách mà tiến hành kế hoạch lâu dài cùng bố trí kinh doanh thủ đoạn, lại là tình huống thông thường muốn dập quân quá khứ cũng chuyện không rất tồn tại, trừ phi hắn có thể ở phủ đại tướng quân ở trong thu được càng nhiều quyền bính cùng tận hết sức lực ủng hộ. Ảm, 85 u đọc sách v ảm một trăm chín ảm một trăm 97 mươi chín ảm chín mươi ảm một con mới có khả năng mở ra cục diện đến vừa nghĩ tới điểm này dương sư cổ có một lần nữa bị một loại nào đó bất đắc dĩ bi quan mất mát tâm tình cho lấp đầy trong lòng lúc này một thanh âm ở ven đường vang lên đến vị này cha vợ có thể hay không mượn người xe bỏ mang theo một đoạn dương sư cổ định thần nhìn lại lại là cái có chút mặt mũi méo mó tuổi trẻ hát tử quần áo trên người đơn bạc mà có tự do ít ỏi lôi kéo nhìn thấu dấu vết Hắn không khỏi trong lòng hơi động mà quay lái xe xài nhị và khẽ gật đầu nói, lại không biết hậu sinh đem đi nơi nào. Ta là từ ba lỗi trong thôn đến, dự định về cửa sông trận đi căn hệ. Vẻ mặt còn có chút giận dữ cùng cáo giận sắp tuổi trẻ hắn từ nói, Nam, Tha Châu, Bà Dương Thành phủ đại tướng quân vị trí tránh đường, mặt không cảm xúc hoàng xào trước mặt, từ hoàng duệ tiến cử đến vài tên tân tiến nghĩa quân tướng lĩnh, cũng ở cầm mấy tờ giấy tâm lớn tiếng trần tình cùng cáo cầu đạo. Đây là thái bình đồng ruộng điểm chính tôi chỉ, cái gì ruộng đất nhập vào của công, theo cần bán phân phối, thu hoạch đóng lửa, dùng an đuổi đến ăn, người siêng năng đạt được nhiều, người có tài gấp nhiều lần. khen thưởng đổi mới bệnh cho y dược vỡ lòng biết chữ mở trao cho tay nghề lẽ nào có lý đó đây là hư hòa thượng dưới trướng được xưng sự vật làm sao đều lan truyền tới phủ đại tướng quân vị trí trị rơi xuống đâu chỉ truyền tới à, phía dưới sĩ si tốt bên trong còn có tin là thật bị mê hoặc cùng động tâm lên đã ở dồn dập muốn hỏi cùng theo tiếng phủ đại tướng quân hay không cũng có này giống như chỗ tốt cùng tự động còn có nghe tới địa phương mời chào sức người các anh em nói có nửa đường đã đến nhờ vả lưu dân cùng đội ngũ đều nghe sau này nghe phong thanh mà lộn vòng hướng tây đã đi đây thực sự là giáp tâm có thể lo âu Không phải không thành công lúc muốn muốn dỡ bỏ phủ đại tướng quân mặt bàn móc chúng ta cùng chân, tuyệt đối không thể lại để cho như thế không phải bàn về ở thủ hạ tiếp tục truyền lưu a tấu chương xong, quy một chương 349, trăm tham tàn xính một lúc thực sự là tức chết người, cho nên lần này đi ra ta dĩ nhiên không dự định lại đi trở về, ta muốn thỉnh thị trưởng thành kỳ công cố gắng một cái nào đó giữa trường xuất thân mới là. Sau một lát tiếp tục đi về phía trước trên xe bò mặt mũi méo mó tuổi trẻ hán tử khổng tam đa đã bước đầu bình phục lại mà ở dụ dỗ từng bước của dương sư cổ bên dưới nói đến chính mình biến thành như vậy một bộ dáng rất do. hơn ba của hắn tên chính là bởi vì trong nhà đứng hàng lao tâm mà được gọi là bị phú dư một loại nào đó người nông ra đời đời dùng mặt cải thiện tự thân mong đợi nhưng mà hắn vừa vặn thuộc về anh chị em đứng hàng thứ ở trong loại kia không trên không dưới đặc biệt không có cảm giác tồn tại tình hình bởi vậy làm này chiếm cứ đối phương cỏ kẻ gian phái người hạ xuống tuyên bố muốn điều động phu dịch trong khi trong thôn căn bản không có người tin tưởng lại có thủ lao cùng bồi thường lời giải thích mà đem coi là rất lớn sát suất án đuổi chết bên ngoài rồi lại vô lực chống cự ác đường lối Phải biết rằng ở hơn một tháng trước hắn ở một mảnh tình cảnh bi thảm bầu không khí bên trong bị đưa ra cửa nhà trong khi thân thể chỉ có một kiện đơn bạc tê dại khoác có thể tương lai còn có thể sung làm hắn trôn hố cuốn vải liệm mà ở ngày hôm trước trở về trong khi hắn nhưng dẫn theo dùng mấy ngày nay cần kiệm để giành được công điểm chỗ đổi thành vài thất vài thô cùng hai đại túi làm mạch dùng một chiếc xe nhỏ theo bờ sông từ từ đến cho đẩy về nhà đến nhưng mà khi hắn một lần nữa theo trong nhà chạy trốn trong khi hắn chỗ mang về hết thảy đều đã không có kể cả trên người dùng túi cải chế số bảo cùng trường đủ để che khuất mắt cá chân hơn quần đều bị trong nhà cho dùng thân trường tôn ty có thứ tự nguyên do tất đoạn Cần như bởi vì hắn là giận trong nhà lão nhân hà khắc cùng với hẹn hỏi chỉ cấp đàn ông đựng nửa chén nhỏ mặc cơm nữ cùng vị thành niên hài đồng thì chỉ có thể ở bên cạnh nhìn trông mong nuốt cám đồ ăn cháo mà cùng trước sau như một quyết dự ý mình a ra bắt đầu tranh trước còn tin khẩu đối với bổn thôn tộc trưởng kiêm làm đầu thôn lỗ không cảm lỗ người lương thiện nói rồi hai câu nghi ngờ nói sau đó thì dẫn tới trong nhà một mảnh ồ lên lên. đi làm thêm trong thôn càng người cha già càng vô cùng đau đớn gầm thét lên quát lớn nói hắn mới cho có kẻ gian làm mấy ngày ăn tươi mấy ngày cám thì làm hỏng rồi lòng dơ ruột dám nói tới bổn gia tộc trưởng thị phi đến rồi dù sao kể cả trong nhà ở bên trong người cả thôn nếu không phải khổng tộc trưởng lòng tốt cho giảm cho thuê ruộng vừa vừa mới tuyên bố rộng chậm ví dụ tiền nong từ lúc thói đời bên trong đã sớm chết đói chạy nạn đã đi còn có thể người cả nhà nguyên lành tụ lại cùng nhau miễn cưỡng sống qua ngày đây đều là vô cùng cảm kích lớn lao ẩn trạch chả thế nào gan dạn còn dám bước vào trên lô mùi mắt vòng ân phụ nghĩa trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trong nhà đều xích mít, mẫu thân ôm lấy em dâu lo lắng sợ hai nước mắt chỉ dâu quái gở trách cứ trung thực minh trưởng vùi đầu phục hiệu, nhị tỷ cùng tới cửa nữ lửa đốt tới dầu bình thường minh khuyên thầm trách bốn sau đó Từ đại ca hắn cùng cha tự mình động thủ đem đầy bụng hoa nước cùng không do hắn cho lột quần áo mà trói lại mệnh lệnh quỳ gối tổ tông bài vị trước, xin tội chuột qua một toàn bộ buổi tối. Kể cả không tam đa, bên người cất giấu dự định cho em dâu đặt mua thân thể ra dáng vật mười mấy viên đồng tử, đều bị cha lục soát đi dự định dùng để mua dầu vườn. Xin thay cuối thôn thấp cổ dưới tặng cây tấm bà cốt hắn trừ tạ vân vân. Sau đó hắn càng nghĩ càng không nghĩ ra, càng nghĩ càng căm hận cùng bi ai lên. Rõ ràng là chính mình thay thế minh trưởng đi chịu tội, cũng rõ ràng là chính mình một phen tâm ý cho cái nhà này mang đến chỗ tốt, lại là vì một câu nói mà đã biến thành bộ này chúng bạn xa lánh gặp. Hắn đột nhiên đã nghĩ lên lúc trước ở này thái bình kẻ gian mới mở trong nông trường làm việc lúc này dạy dỗ công trưởng bọn của bọn họ ở vô luận ăn cơm ngủ xuất công trước sau chỗ lúc nào cũng ở trên đầu môi chỗ nhắc tới này khẩu hiệu cùng đạo lý Gã nghèo trên đầu ba thanh cao thuê trùng tô thuế trùng lợi tức cao nông dân dưới chân ba cái đường trốn hay lấy khẩu ngồi nhà giam điền chủ bản tính vang tá điền nước mắt chảy đại lộ con con một con rồng một nhà phát tài chín nhà nghèo tá điền nửa đêm thì đứng dậy điền chủ ngủ thẳng mặt trời đỏ thân quyền phú quyền tộc quyền ba ngọn núi ước hiếp đến chết không vươn mình vốn khổng tam đa đối với cái này có chút không rõ cùng hồ đồ địa phương thế nhưng nghĩ tới trong nhà gặp cùng phản ứng sau khi tựa hồ lập tức thì trở nên có chút gì cái hiểu cái không thông suốt dậy đi thân là ba lỗ thôn thế gia vọng tộc khổng thị tộc trưởng vị này lỗ không cảng lỗ đại lao ra chẳng phải là bị thái bình quân nói bên trong tình hình một trong huống hồ hắn cũng không phải cái tranh thức trên tay sạch sẽ mới đúng phải biết rằng mặc dù hắn cả ngày cười híp mắt luôn là một bộ giúp mọi người làm điều tốt răng dấp thế nhưng đến mỗi thời kỳ giáp hạt cùng thu hoạch vụ thu quý vị này đợi đời làm việc thiện tích nước nhà cuối cùng sẽ cô hết sức mang theo công nhân thúc ép hạ xuống mà giam cầm đi từng chuỗi góc sức ngướt dân làng sau đó sẽ ở giữa chuẩn bị tên tuổi để này ra quyến ấn xuống bán thành tiền điển sản hoặc là mượn tiền dưới một bút ví dụ tiền nong mới có thể bị trả về trở về mà ở hắn gia đình bên trong địa lao cùng phòng tra tấn cũng là có nghe thấy cái tiết nhưng làm này nhất thời không trả nổi cho thuê ruộng cùng khế từ tiền nong dân làng chỗ phá lệ chuẩn bị chán sự vật không cần nói trong thôn này họ khác nhà cho dù là họ gốc đồng tộc mặt khác một vài nghèo nhà tân hộ cũng có đi vào một lần thì triệt để đi đến rồi sau đó suốt đêm trần chuồn lộ thể đi ra ngoài chết chìm ở trong sông, lưu lại vợ con tự nguyện bán mình làm nô đến trả nợ ví dụ. bây giờ nay hoành hành quê nhà quan lại nhỏ đều không thấy, khổng ra trong đại trạch cầu cũng không đều, mà vị này khổng đại lao ra cũng càng ngày càng lòng tốt cùng nóng lòng từ thiện lên. gần đây thậm chí còn đầu mối trọng tu từ đường, còn không muốn mọi người xuất tiền đến vận, chỉ cần nhân công tới là được. cho nên so với vì thế cảm đội ơn đức không chấp nhận được người khác một vòng trên nửa câu cha cùng huynh trưởng, hắn vừa không khỏi có chút quấy cùng lo sợ nghi hoặc lên. chúng ta đi sau, bọn họ có lẽ sẽ cho các ngươi giảm thuê tử cùng rộng chậm chậm chuẩn bay. sẽ tăng cao tiền công của các ngươi. Nay không phải bởi vì bọn họ lương tâm phát hiện, cũng không phải bởi vì bọn họ đã biến thành người tốt, mà là bởi vì chúng ta đã tới. Phía trước lái xe xài nhị hoa, đột nhiên quay hắn nói ra như vậy một đoạn văn. Đây là quản đầu ở lĩnh ngoại dò xét quê nhà trong khi theo như lời qua. Trên đời này có thể không có gì vô duyên vô cớ chỗ tốt và thiện tâm. Nếu là không có nghĩa quân mọi nơi giết hết cường hào thân sĩ vô đức, từng cái thanh toán này ngang ngược nhà giàu ước hiếp dân chúng tội lỗi dấu vết, này hận không thể đem người cùng khổ bóc lột thầm tệ máu sâu. Như thế nào cam tâm bỏ đến một chút ơn huệ nhỏ đến thu mua lòng người? Tốt trung trạ cùng lửa gạt nhất thời cho rằng tự bảo vệ mình thủ đoạn đâu. Thời điểm này, đối lập với trận mắt ngoác mồm mà không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại không tam đa, Dương sư cổ lại là rất tán thành gật gật đầu nói. Mặc dù là đến thời mạnh tử tính ác câu chuyện, nhưng chỉ có nay thế gian biến thành cái này hình dáng, người giàu hơn giàu, người nghèo hơn nghèo, cần cù và thật thà hiền lành thiện giả không hề đất cắm rủi xác nhận đạo lý này mới đúng. Này đây mới có nghĩa quân hợp thời mà ra. Lúc này, phía trước con đường bên cạnh thưa thớt trong rừng, đột nhiên thì xông ra hai cái lẫn nhau nâng bóng người đến, lập tức vừa nghiêng ngả lảo đảo đánh gục ở đường đất trên. trên xe khổng tam đa lại là nhận không khỏi kêu lên sợ hãi cho lỡ tử lý đoàn nhi các ngươi làm sao biến thành bộ dáng này những người khác đâu hắn còn nhớ rõ hai vị này cũng là lần này theo làm thuê trong nông trường đồng hành trở về hương bẹ một trong chỉ là thuộc về quy mô lớn hơn nữa một cái khác thôn bên cạnh bởi vậy lần này đồng thời kết bạn trở về có tới tốt mười mấy người đâu bây giờ hai người này lại là một bộ thương tích khắp người quần áo trên người chiếm đầy bùn đất cùng máu cáu bẩn gián dấp thoạt nhìn càng thê thảm cùng đáng thương đến tột cùng là xảy ra điều gì chẳng uống nghĩ đến đây khổng tam đa không khỏi lại hỏi bọn họ đều gặp khó khăn chỉ có đôi ta xem thời cơ được nhanh mới chạy đến. Tên là thôn bên cạnh của Lý Đoàn Nhi thanh niên không khỏi vừa là sợ hãi vừa là căm hận nuốt tiếng nói. Dựa theo hắn có chút lắp bắp mà thường xuyên nói năng lộn xộn lặp đi lặp lại miêu tả, bọn họ lần này về thôn vốn đang là tốt miết cưỡng, nhiều hay ít tìm được trong nhà vui mừng cùng than thở. Thế nhưng trong đó có một người gọi là ngựa tảng đá, sau khi về nhà phát hiện mình muội muội không thấy, hỏi dò bên dưới lại là vì trong nhà nợ nần nhiều lắm, đã bị kéo đi trả nợ, sau đó hắn đã nghĩ bắt lại chính mình mang về một điểm lương thực cùng gì đó, tới cửa đi thử nói vài lời tốt đưa trước bộ phận ví dụ tiền nong, em gái cho đòi lại. kết quả là là bị kéo vào cửa đi đánh một trận đau nhức khấu trừ lại truyền lợi muốn hắn người nhà bắt lại tiền tài đến chuộc miễn tự dưng xúc phạm chi tội sau đó một cái khác yêu thích hắn em gái đồng bạn nghe thấy được nhà hắn tiếng khóc sau khi thật sự có chút không cam lòng liền tìm lên này đồng thời trở về cùng thôn thanh niên đồng thời đạo trần gia trang tử đi đòi người cùng đòi một đạo lý lần này đối phương đúng là đi ra cái khá là quen mặt quảng ra luôn miệng nói là một hồi hiểu lầm vừa đau mắng trong cửa người sai vật một lần lại khá là khách khí đưa bọn họ mời đi vào sau đó đột nhiên đóng cửa lớn sau đó này bị lừa đi lên trong trang viện các thanh niên ở này vây quanh lên gia đình cùng tôi tớ gậy gộc dưới độc lập khó chống mà lần lượt bị vỡ đầu chảy máu đánh ngã xuống đất toát chỉ có chó lớn tử cùng lý đoàn nhi hai cái rửa vào bên tường gần mà có thể ở chịu đòn bên dưới ngồi ấy chưa sẵn sàng liệu mạng lực lượng lớn nhất nhảy trốn ra sau đó bọn họ trốn về nhà gọi người hỗ trợ lại phát hiện hàng xóm dân làng đều là tránh không kịp đưa chúng nó cô lập lên các lao giả kia càng mặt sinh chửi bới cùng trách cứ bọn họ này hết cho người nhà chiêu thay nhạ họa trẻ con miệng còn hôi sữa sau đó càng có đến từ trần quan người ta nô buộc ở trong thôn gõ thanh la kêu gọi công bố đi rồi hai cái ban ngày ban mặt mạnh mẽ xông vào tòa nhà cướp bóc tài vật tật nhân để trong thôn quê nhà không được bao che cất giấu lúc này nghe đến xa xa mơ hồ tiếng chó sủa nửa bên mặt đều xanh tím sưng tấy lên tên là chó lứa tử nhưng vẫn không có thể nói chuyện tuổi trẻ hán tử không khỏi cả người run dậy lên to tiếng nói hỏng rồi nay cậu ta cùng sát tài vừa đổi qua đến rồi sau đó thì có mấy người cái áo xanh mũ quả dưa bóng người từ trong rừng khoang ra trong tay dắt một con tiêu gạo không ngừng ra vàng chó lớn hung hăng nhưng lên trên mơ hồ gạo lên cho hán tử kia trở đi dám giữa đường cấu kết chủ nhân nhà ta đuổi bắt tập nhân, định không dễ tha. Lần này, kể cả dựa vào ngồi ở xe bò bên cạnh khổng tam đa cũng sắc mặt không khỏi trắng bệch lên. Có phải bọn họ dám giữa đường giết người không thành công, chúng ta nhưng cho nghĩa quân làm việc người. Xong, xong, bọn họ nhưng nói rồi, chính là phải cho này làm kẻ gian làm việc người gian đe a. Lý Đoàn Nhi càng dùng khóc nước nở hồi đáp, sau đó đã thấy Sải Nhị hoa lấy ra cái cái còi thổi một tiếng, thì nghe được không trùng vừa nhỏ bé ong ong giống như phong minh thanh vang lên, này cầm gậy đầu dao xông lại gia đình, đột nhiên thì rồn dập tiêu thảm thiết lên mà quẩn ngã trên mặt đất. kể cả con kia chó lớn cũng là buồn bã khóc to một tiếng đã bị vô hình sức mạnh đóng đinh ở bên trên cây. lúc này theo con đường một bên khác cách đó không xa dồn dập đi ra một vài khoác đao mặc giáp mà đầu cầm liên hoàn nọ áo xám sĩ to đến đi tới này từ từ ngọm rồi trước mặt mà ở mấy cái nghĩa quân kinh ngạc kinh hãi thủ nhuyễn tức nhuyễn mà lần lượt bay nhảy ngã quỵ trên đất tuổi trẻ thôn hán trợn mắt ngoát mồm vẻ mặt ở trong xài nhị hoa lúc này mới quay đầu quay dương sư cổ giải thích dương tiên sinh chớ trách này là vì đi ra cất bước kế an toàn nhưng không nghĩ đụng phải loại chuyện như vậy nam loại chuyện này còn có cần thiết đăng báo ta đến quyết đoán gì. gần đây khó khăn trang cùng chú lưu cứ điểm, có phải thì không thể có phản ứng cùng làm gì. làm chu hoài an dựa vào cái này nhận được tin tức trong khi, nhưng trong lòng rất không khỏe mùi vị quay tả hữu tiếng quát đạo. cũng không phải bởi vì ở dương sư cổ trước mặt xấu mặt mất mặt duyên cớ, mà là vì thời đại này đại đa số tầng dưới chốt mọi người thật sự là bị đời đời kiếp kiếp cực khổ cùng cưỡng quyền, cho hành hạ tê liệt hoặc là ngoan cấu ngu rốt tới cực điểm. bởi vậy, muốn theo trong lòng thay đổi bọn họ nhận thức, Hiển nhiên nếu không thân thể tiêu diệt thủ đoạn cưỡng chế càng khó, cũng càng thêm gánh nặng đường xa. A. nghĩa quân không phải tuyên bố muốn thay trời hành đạo, với người cùng khổ đòi lại công đạo gì. nếu là các nơi chú lưu sĩ tốt cùng hương quan đồn trưởng liền gặp phải loại chuyện này nếu là không thể đại biểu thái bình quân thay thế bọn họ ra mặt cái kia trên đời này còn có người nào khả năng thay thế bọn họ ra mặt không can thiệp tới trước khi chính là thế nào duyên cớ cuối cùng bọn họ có thể đều là thay thế thái bình quân làm việc người nếu là thái bình quân liền bọn họ đều bảo toàn không dứt mà mặc người giết hại nói cái kia trên đời này còn có mặt mũi nói khiến người ta tùy tùng cùng xuất lực gì câu này không phải quê nhà có thể sự tự quyết sự tình, mà là dính đến uy quyền của thái bình quân cùng tôn nghiêm cho nên nhất định phải triệt để bàn truy cứu tận gốc nghiêm tra đi xuống Quản chi an toàn đường chớ tung cùng có điều giết cả, cũng phải đem hết thể có thể có điều can hệ mọi người cho ta bắt tới, tiếp thu tương ứng hậu quả cùng giá cả. Mặt khác, lại để cho trong khi nghỉ ngơi ba chi đội thành viên, một lần nữa tập kết hành động tổ đi sâu vào tương ứng địa phương. Ưảm, tá ảm, ba mươi hai, lại dùng kiểm tra quân pháp cùng tác phong và kỷ luật ngu đợi ti làm hiệp lực, tra rõ trong này hay không có cơ sở làm việc nhân viên cùng hương quan, lại mục cùng với nghỉ lại đội đầu mục có tiếp nhận hay không quê nhà giao nhận, chiêu đãi cùng cầu mời một việc, lại truyền lệnh xuống, chỉ cần là Thái Bình quân thủ hạ từng làm một ngày công, vậy thì muốn thu chỉ huy của Thái Bình quân cùng che chở. không phải người khác có thể khinh thường có thể cổ vũ này trong khi các nơi công trường nông trường mọi bên trong bản xứ dân tráng nhảy nhót tố cáo cùng bóc nâng vị trí quê nhà các loại tệ tình cũng không hợp pháp việc nếu là sau đó có thể kiểm chứng đến thực tố cáo người có thể hoạch tội đổ bộ phận gia sản cho rằng thủ thường cùng nâng nhà tha hương sắp xếp đánh ngộ đây là mặc dù là một làm người tiếp nối cùng bi thương kết quả nhưng chưa chắc cũng không phải một khả năng chuyển biến tốt cùng chỗ đột phá thì như đối với này trên địa phương ngủ đông lên còn sót lại hưng hoạn quan, tông trưởng thế lực danh chính luôn thuận dựa vào cái này tiến hành một vòng có bỏ qua không bông tha đánh tan về phương diện khác thì lại này đây này đồng ý đi ra cho Thái Bình quân làm việc, hoặc là nói cô ý tìm kiếm biến hóa cùng kỳ nộ quê nhà thanh niên trai tráng làm cơ hội, liền như vậy bởi vì tạo thành này chưa trải qua chiến loạn phá hoại địa phương trên, vốn một cái đầm nước động rằng, có cùng cố hóa cục diện liền như vậy bị chia ra cùng nhiễu loạn lên. Dù cho đi vì thế trả giá một vài vốn con thành thẳng phép tắc sai lệch cùng đã kích quyết đại bởi vì sai lầm, cũng là có thể tiếp thu giá cả, ở cái này tràn ngập tuyệt vọng thời đại và không sợ phạm sai lầm giá cả, đáng thương chính là dù cho bỏ ra toàn bộ nỗ lực, cũng không nhìn thấy hy vọng cùng thay đổi kết quả. Làm Chu Hoài An tự mình bố trí kỹ càng này một vòng làm việc sau khi, rồi lại có mới tin tức chuyển đến phủ đại tướng quân phong ta làm nghĩa quân phía tây thống lĩnh đường lui binh mã phó tổng quản và mời ta tự mình đi tới giang châu một hồi bình luận sách đột nhiên thì trở nên rất ít đi thỉnh thoảng định cư không thích cái bản sẽ không bình luận a tấu chương xong quy một chương ba trăm năm mươi ân chiếu không niệm trụ của tài viên châu châu thành nghi xuân đương triệu đều quan thầy làng trịnh cốc thân tộc tụ cư trịnh thị đại trạch ở trong cũng có người đang lật xem một quyển đến từ đàm châu biên giới phát hành mới sách trong đó nội dung chủ yếu lại là xuất từ Hàn không phải từ năm mọt tri luận cũng là bây giờ Thái Bình tránh quyền ở trong mới bù lại viên cùng quan tướng rời chuyển cần thiết tu tập nội dung một trong đơn giản rõ ràng trắng ra bất cẩn chính là nay viết sách lập thuyết người trích dẫn Tiên Vương chi đạo đến tuyên dương nhân nghĩa Lão Đức chú ý dung nhan trang phục mà tu từ khéo léo biện lời nói dùng để nhiễu loạn hiện nay luật lệ do đó giao động quân chủ quyết tâm những tung hoành ra kia dở trò bị mệm giả danh lừa bịp mượn nước ngoài thế lực để đạt tới tư nhân mục đích tiến tới từ bỏ ích lợi quốc gia nay du hiệp thích khách tụ tập đồ quảng cáo du mèn khí tiết nhu đổ hiện thân nêu cao tên tuổi kết quả xúc phạm quốc gia lại cấm, này trốn tránh nghĩa vụ quân sự người, rất nhiều dựa vào quyền thần quý tộc tùy ý lút lót, mà mượn trọng thần nhờ làm hộ, trốn tránh nhập ngũ tác chiến lao khổ, này nghề buôn bán người, chế tạo thô dụng cụ, tích lũy xa xỉ của cải, đầu cơ tích trữ, chờ thời bán ra, hoàng tử trên thân nông dân kiếm trác lái kết sủ Kể trên này năm loại người, đều là quốc gia sâu mọt. Quân chủ nếu như không diện trừ này năm loại giống như sâu mọt người, không lớn la cương trực không thiên vị người, vậy thiên hạ thậm chí xuất hiện rách nát tiêu vong quốc gia, gọi tên trừ triều đình cũng không đủ làm quái mà bây giờ ở luận điệu của thái bình quân ở trong vừa gia tăng rồi thứ 6 mọn cũng chính là gia tộc quyền thế nhà giàu điền chủ quan hàng ngũ bọn họ mặc dù mái nhà chiếm thổ địa mà lòng tham không đáy diễn kịch cùng cường thủ hào đoạt cướp đoạt nhỏ yếu bình dân cùng nhà nghèo sinh khiến quảng đại người lao động bao nhiêu không mảnh đất cắm rùi tay ruộng người càng chết đói dệt vải người bao nhiêu cùng đông chết dù cho bán nhi bán nữ vẫn còn bất đắc dĩ cung phụng chỉ có thể đang bán mình làm nô hoặc là chằn chọc với chạy nạn đường lối lại còn tướng lấp đầy với khe cho nên chỉ có tùy tùng dưới cờ của Thái Bình Quân, từng cái đập nát này nằm ngoài quảng đại dân chúng trên người hút máu mọn, cùng với chỗ thêu dệt cùng sáng lập ăn thịt người quy củ cùng công xiềng, ở Thái Bình đồng ruộng chế độ chủ đạo dưới lại mở ra ban ruộng câu chuyện mới có khả năng trở lại thời cổ người người có chồng chọn có công tác, dựa vào nỗ lực cùng chăm chỉ có thể có thể tự mãn áo cơm thật là tốt thời đại. Hán quả nhiên tôn kính chính là pháp gia cho nên cấu tôn trọng bạo tần phép nghiêm hình nặng cho rằng trước tiên thương quân, hàn từ nguồn gốc trong xương đi còn là thời cổ công trận ruộng tức kế sách cũ, mặt mũi nhăn meo như là khe Trịnh Thị tộc trưởng. quay một vị khác ở phụ trên làm khách đối phương danh sĩ từ đông giả thành khẩn tiếng nói chỉ là thương quân biến pháp bèn dùng tần hiếu công mệt mọc từ trên xuống dưới số tiền lớn còn lại cột cho rằng đứng tin tàn sát công loại cũ đắt cho rằng lập uy bèn có thể chạy cùng đời đợi gượng tần phương pháp mà đây làm thái bình kẻ gian đứng đầu lại là phương pháp trái ngược bèn dùng từ dưới lên mê hoặc cùng cổ động thảo dân dân thường thủ làm đi đầu cùng tạo thế giết chóc ngang ngược nhà giàu cho rằng như thế thu tụ lại ruộng đất tiền tài thu mua dân đói ra cho rằng ăn theo làm chính là lật thiên hạ hỗn độn chi đạo bây giờ mắt thấy châu thành thay chủ sắp tới ta trịnh thị thân là đứng núi chịu xào trong thành thế gia vọng tộc chỉ sợ không thể tránh được chỉ có thể mong đợi hắn là pháp gia môn đồ bên dưới không đến mức tàn ngang giết cả cùng bừa bãi lạm đi quá đáng mấy năm nay ở thế sự gian khổ bên dưới ta trịnh thị làm việc mặc dù không xưng được không thẹn với lương tâm nhưng mà vẫn có một ít con cháu coi là giữ mình trong sạch mà cùng mọi việc vô can này đây tính xin tiên sinh dẫn bọn hắn đến đi đến lại cùng bổn ra giữ sạch can hệ mới đúng vậy bây giờ bổn ra đã có thủ ngu đần chính cốc nghe qua trong triều môn phái tự mà đến trông tậy vào cho nên ngày sau vô luận tiên sinh là làm bọn họ đi tới vào màn còn là ngay tại chỗ sự tỉnh kẻ gian cũng bó tay như vậy ít nhất ngày sau thiên hạ một lần nữa yên ổn nhà ta đều có vẫn huyết mạch có thể chuyển tiếp xuống nhưng mà hắn lời còn chưa dứt thì có người nghiêng ngả lão đảo sông tới gào khóc đạo a ông đại sự không được rồi đột nhiên có người mở cửa đón quân phản loạn vào thành dĩ nhiên đã không chế chư cửa ra vào mà dẫn nhiều đang hướng về buồn ra nhì đến, đến rồi sau nửa ngày theo phá cửa mà vào kinh hô cùng gào khóc tức giận mắng tiếng viên áo, từng ở viên châu cắm dễ kéo hơn mười đại đến nay được xưng non nửa thành nghi xuân chính thị thì như vậy biến thành cho đuổi với ẩm ẩm tới thời đại triều cường giữa mà bị theo cửa sau cho mang đi ra từ đông giã, cũng là không khỏi có chút mơ hồ mèo khóc chuột chết cùng thất vọng sầu náo lên. Nhưng mà hắn bộ này tâm tình vừa mới thể hiện ở trên mặt, lại bị chính mình ngày xưa học sinh, bây giờ phụ trách liên lạc trần Ngạn trường của hắn nhìn thấy vậy, không khỏi mở lời hỏi nói. Tiên sinh hay không cảm thấy có chút không đành lòng gọi to, nói thật nha, lúc trước ta cũng vậy có chút không đành lòng cũng không rõ, vì sao có chút rất có danh tiếng tích thiện nhà cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sau đó hắn vừa lầm bầm lầu bầu lên tiếp tục nói sau khi ta theo nghĩa quân bên trong, mắt thấy cùng tiếp xúc tới này chẳng chọc với con đường lưu dân người chết đói, này bỏ đi đặt khe đầy giấy đồng xương cốt, này công cô ở phòng tra tấn cùng địa lao du hộ, điền khách, này coi như heo chó mà bị tùy ý đánh giết vứt xác bán mình nô tỳ, ta thì không nữa nghi hoặc cùng lo sợ không yên. trên đời này cái gọi là tích thiện nhà, có thể sáng lập đầy giấy danh tiếng gia sản vừa là làm tại sao, cũng xây ở đời đời kiếp kiếp bị nghèo bóc vỏ la hết sau khi, vô số dân thường thủ tiểu dân từng đống thi cốt bên trên gì, tiên sinh dám nói nhà này trong đại trạch đa số người, thì đối với ngọn nguồn dưới này nô bộc sai khiến làm không cảm giác chút nào gì. bọn họ chỉ là đối với trong này tệ tình cùng cực khổ, làm bộ không biết là hoặc là làm như không thấy mà thôi, như vậy mới có thể yên tâm thoải mái được lợi này trong nhà tụ tập mà đến máu thịt, duy trì bọn họ giàu sang thể diện hàng ngày đi nâng, sau đó sẽ ngâm thi tác đối xúc động một phen dân sanh gian khổ cùng quan phủ bóng tối đoạn lẫn nhau thổi phồng, đều gọi chế nhạo danh tiếng sau khi, chính là một phương rất có lương tâm gia thế rồng roi. Này đây Thái Bình quân bên trong thường xuyên có câu nói gọi là liên lụy thế núi lở bên dưới há vừa hoàn toàn vô tội, có lẽ có không hề can hệ bất kỳ một khối đất đá gì, là thói đời đã không chấp nhận được này tốt mã rẻ tuổi tích thiên nhà. ở trộm đời bắt nạt tiên tiếp tục sống tạm bỡ đi xuống. Nhưng mà vị đại nhân kia lại có câu nói làm ta rất tán thành, chính là một nhà khóc thậm chí mấy nhà khóc đều là dễ chịu vạn gia khóc, ngăn vạn nhà khóc, dù sao cũng tốt hơn thiên hạ cố khóc. Hiện nay thiên hạ này mắc thiếu hụt nhất chính là loại này khiến một nhà, mấy nhà khóc mà vạn gia đến cười, thiên gia vạn đồ đạc khóc mà thiên hạ tự nhiên nụ cười, đổi thiên địa sợi ngang sợi dọc bất thế người. Mà tiên sinh xưa nay giữ mình trong sạch mà sống thanh bẩn đạo hạnh, chỉ có dùng dao hóaước nguyện ban đầu không thay đổi, chẳng lẽ còn sẽ thay này ăn hết sinh dân máu thịt một hạ người, có điều cảm động lấy gì? bọn họ làm cho vô số người cửa nát nhà tan mà khiến thân thiết tộc nhân có thể bình yên được lợi trong khi có từng có nhớ tới qua tiên sinh dạy dỗ cùng giao tình bây giờ thái bình quân trên dưới tuy lớn nhiều bắt nguồn từ hơi lạnh lẽo lại là quyết trí thể thực tiễn thượng cổ tiên hiển hữu giáo vô loại đại đạo mà khiến vạn ngàn dân thường thủ tiểu dân đều có trạch cùng giáo hóa khai sáng khai trí cơ duyên đang cần tiên sinh này một thân học thức cùng chí hướng cùng cử hành hội lớn vậy Nam. thời gian tựa như là chỉ gian cắt bình thường dễ dàng trôi qua mà qua đầu xuân trên sông như trước là gió lạnh xe lạnh chu hoài an lại đứng ở đầu thuyền trên tuần duyệt chính mình hàng ngũ ở bờ sông bộ đội Ở trong khoảng thời gian này, đối lập với Hồ Nam biên giới bận điệu sản xuất cùng xây dựng có hạn bình tĩnh, Kinh Nam biên giới hướng về Sơn Nam toàn lực thẩm thấu bên ngoài, ở vào Giang Đông Trư đạo có thể nói là khắp nơi khói lửa lại nổi lên. Chiếm được chi viện mà Bình Yên vượt qua sau cuộc chiến ban đầu mệt mỏi kỳ sau khi, Hoàng Sao tự mình dẫn đông đường đại quân một lần nữa thế như trẻ che vùng ven sông xuống đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chỉ huy cấp Đoạt Tha Châu, Tín Châu, ao Châu, Tuyên Châu, Hấp Châu, Hàng Châu các loại 15 châu nơi, bộ hạ vừa phát triển đến 200.000 người. Đương nhiên Này trong ngắn hạn mở rộng lên được sưng 20 và nhiều, trong đó có bao nhiêu lượng nước vừa có bao nhiêu chân thật phẩm chất thì hoàn toàn không tốt nói rồi, thế nhưng bất kể thế nào sẽ tại quân tiên phong của hoàng sao bên dưới, sông lớn phía Nam Giang Đông, Giang Tây, hai chiếc chữ đạo đã là không có ở bề ngoài có thể ngăn cản cùng hạn chế tồn tại của hắn. Kể cả được xưng Đông Nam gượng chấn một trong chấn hải quân tiết độ sứ chủ bảo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chia bảo vệ chính mình theo lý thường ở bên trong mấy chỗ danh thành đại ấp thủ vững không mất, mà đối với địa phương khác triệt để từ bỏ trị liệu, mà mặc cho ấy tự đi hương tiêu diệt. còn Giang Đông ba chân một trong tuyến hấp quan sát khiến Bùi Kiến hơn, càng Dưới Trướng an toàn quốc quân đại bại thua thiệt sau khi bỏ thành lặn chạy thoát, trực tiếp đem chỉ chỗ tuyên châu ném cho buồn trận của Hoàng sao? thậm chí Giang Đông một khắc chân chít Đông quan sát khiến Liêu Tào Dưới Trướng thì càng thêm không chịu nổi. Lúc trước hắn là triều đình cắt cử vượt biển đã đến thu thập địa phương cục diện, ngoại trừ bao nhiêu thuyền khao thưởng đồ vật bất ngờ, sẽ thấy không có bao nhiêu quân lính cho rằng dựa vào. kể cả Dưới Trướng nghĩa thắng quân cũng là năm gần đây trùng kiến lên mới sưu chọn. bởi vậy, ở mất đi Hoài Nam quân làm ngoại viện cùng hỗ ứng, lại đang hoàng sao đại quân áp cảnh bên dưới, Dưới Trướng hắn nghĩa thắng quân lại ở ý ra khao thưởng không đều phân tranh. sau đó bị hắn đạn ném kẻ gian người tiền nhiệm thôi mâu cho khuyến dụ cùng thuyết phục ngày xưa bộ hạ mà ngồi hắn ở cửa thành xem cuộc chiến khích lệ tinh thần trong khi đột nhiên gây khó khăn cho bó bắt lại đưa đi mở thành đầu hàng trong thành nghĩa thắng quân đại bộ phận bởi vậy giải tán lập tức một phần thì thấp đầu hàng cùng trở về kèm bốn trận của hoàng xào còn có một phần mà tàn mạn khắp nơi bốn vọt đạo hương ra ở trong biến thành mới nạn trộm cấp cùng khấu trộm nguồn gốc mà kế tiếp thời gian trong nghĩa quân trong trận doanh đối mặt chủ yếu chiến đấu cùng xung đột ngược lại là phát sinh đang cùng này đất đoàn trấn thủ binh làm đại biểu địa phương thế lực trong lúc đó tỷ như thông qua trên biển vẫn cùng quảng phủ lui tới không dứt. ở vào địa đầu xà của Hàng Châu tám đều đoàn luyện xứ Đồng Sương, thì đánh bại vài cấp cho khinh cấp kỳ cảnh nghĩa quân Đường Bộ, ngược lại thừa cơ ở quan quân mất đi sức khống chế vượt châu. Nay chết Giang tiếp nối hưng, cùng Hồ Châu, khuyết đại không ít địa bàn cùng dân số. Trong lúc này cũng có một tên là Tiền Nong Lưu gương đã đều phó tướng, dùng dũng manh thiện chiến mà bắt đầu bộc lộ tài năng vang danh địa phương. Sau đó không ngoài dự đoán đưa tới kiên kỵ của Đồng Sương cùng đề phòng, bị ủy nhiệm xưng là thủy quân đều muốn mà phụ trách lui tới Quảng phủ trong lúc đó thuyền hộ tống. Còn Giang Bắc bờ hải Nam quân thì lại tại đây mùa đông bên trong, giống như là mù bình thường quay bờ bên kia gió lửa các loại chẳng quan tâm. duy nhất khá là sáng tỏ tin tức chính là dương châu phương diện bắt đầu triệu tập các nơi thủ thần cùng đóng quân tướng lĩnh trên thực tế bây giờ thái bình quân ở phủ đại tướng quân ở trong kỳ thực cũng là có tương ứng tin tức khởi nguồn cũng khá là ổn định giao lưu con đường đạo lý rất đơn giản mặc dù phủ đại tướng quân danh nghĩa rất nhiều nghĩa quân tướng lĩnh ở ở bề ngoài đối với thái bình quân tương ứng thực lực các loại hâm mộ đấu kỵ hận cũng không cho là thế loại hình thế nhưng ngầm thông qua bộ hạ trong lúc đó giao thông lui tới lại là vẫn sẽ không có đoạn tuyệt qua trong khi đặc biệt là ở thời kỳ này càng có tính bùng nổ tăng trưởng khuy hướng nguyên nhân cũng không khó giải thích bọn họ đại đa số có đánh trận cùng chép cấp kinh nghiệm thế nhưng nhưng không có sinh tụ lại cùng sản xuất quan niệm thủ đoạn nhưng mà ở chiến tranh ở trong chết phải trợ cấp cùng bổ sung hàng ngày quân đội phải cấp dưỡng và duy trì huấn luyện cùng trang bị tình hình các tướng lĩnh cũng cần duy trì hơi cao tiêu chuẩn xa xỉ hưởng thụ cùng tương ứng đáy ngộ chớ nói chi là trước đó vài ngày tín châu đại chiến sau khi các bộ nghĩa quân mở rộng lên to lớn tại nguyên chỗ hồng bởi vậy ở mỗi một lần chiến đấu sau khi đem thu hoạch tận khả năng đội hiện mà không phải không công tích lũy ở phòng kế toán bên trong tối giữa gỗ mực xấu thì không thể tránh khỏi muốn cùng nắm giữ Trường Giang Trung Du cùng lĩnh ngoại khu vực Thái Bình Quân, lén lút tiến hành giao thiệp với dùng thu được tương ứng cần thiết vật liệu cùng của cải. Mặc dù bọn họ nằm ở ở bề ngoài nhất trí lập trường, đại đa số ở trên đầu môi cùng Thái Bình Quân đứng đầu không đội trời trung vân vân, thế nhưng ngầm thông qua Tào Sư Hùng, Chu Tồn, Trương Cương ngôn, hoặc là cấp bậc càng thấp hơn một vài cao quý xương, Vương Trọng Bá, Lý Hưởng hàng Ngũ đều có chính là tương ứng danh nghĩa giới tiến hành lén lút giao thông bạn cũng ngậm cũng chính là quét luôn không ai thông đồng mà thôi. Cho nên, làm Hoàng Sa Đại Quân bao phủ Đông Nam mà thế như trẻ tre khắp nơi chính chiến kỳ hạn. trên sông lớn lui tới với giang lăng thu hoạch lớn các màu sản vật con thuyền cũng là giống như cá giết sang sông bình thường nối liền không dứt, trong đó kinh doanh hạng mục cũng theo vốn cơ bản lương thảo quân tư thần tốc huyết đại tới mọi phương diện đối với thái bình quân mà nói cái này cũng là một chuyện tốt dùng thanh trừ sạch sẽ năm xưa động lại tồn kho đem đổi lấy nghĩa quân bổn trận trong tay cướp giật tiền hàng cùng cái khác tài nguyên còn có thể biến tướng chi viện cùng nâng đỡ nghĩa quân đà cũng là một vốn bốn lợi mà chỗ tốt rất nhiều chuyện làm ăn thế cho nên thậm chí có gan lớn sơ suất nghĩa quân tướng lĩnh bắt đầu buôn bán lên tương ứng quan quân tù binh cùng nghĩa quân bệnh tật người đến rồi. đương nhiên người trước xem như tiêu chuẩn trung bình vẫn còn tốt tráng nhân công có thể dùng để đảm nhận một vài nguy hiểm mà nặng nghề gưỡng bức lao động người sau tất là mua một tặng một phối hợp thêm đầu bởi vì đối với một ít nghĩa quân tướng lĩnh mà nói ngoại trừ số ít thân tộc xuất thân tinh Huệ thần binh ở ngoài đại đa số bệnh tật người chính là theo một ý nghĩa nào đó liên lụy cùng đánh nặng thế nhưng để toàn thể tinh thần lòng người suy nghĩ lại không thể tùy tiện vứt bỏ bọn họ bởi vậy một khi Thái Bình quân cung cấp tương ứng phương án giải quyết sau khi thì không thể chờ đợi được nữa đánh các loại cơ hiệu cùng lấy cớ lén lút cho sắp xếp quả đến, đến rồi ít nhất đối với bọn họ mà nói, dùng tiết kiệm hạ xuống tiền lương và dùng, lại có thể chiêu mộ càng nhiều không được ăn cơm tráng đinh đến cho mình ra sức. Mặc dù cũng có người cảm thấy làm là không đúng như vậy đường, thế nhưng nhưng không cách nào chống cự trước mắt lợi ích mang đến thần tốc thấy hiệu quả toàn thể đã. Cho nên, làm phụ đại tướng quân bên trong cao tầng dẫn đầu hạt nhân cơ yếu, cố nhiên là không dễ như vậy do thăm, nhưng các loại bắt nguồn từ quân trong phủ hạ tầng cùng bên ngoài các bộ tin tức lại là thật là không ít. Nay đây kể cả đến từ vàng cửa tám tử người trong, hoặc là tả quân sư Lý Tuấn Nho hàng ngũ thủ hạ tin tức đều có. cho dù là có người chán ghét làm việc cùng tác phong khác hẳn với người thường hư hoạt thượng cùng với đại biểu thái bình quân thế lực thế nhưng là cơ bản không ai sẽ chán ghét theo thái bình quân bên này thu được tiền hàng hoặc giả nói là che giấu ở các loại danh nghĩa cùng quan hệ bên dưới chỗ trực tiếp hoặc là gián tiếp thu được lợi ích cùng chỗ tốt đã đủ khiến người mang tính lựa chọn không thấy nay đây ở trải qua gần hơn nửa tháng thời gian chuẩn bị công tác thu thập cùng tìm hiểu tin tức lui tới quá độ và bước đệm sau khi công khai huyện cự đến phụ đại tướng quân nhận lệnh cùng phong thượng chu hoài an vẫn là quyết định đi tới Giang Châu cùng vị này thiên hạ nghĩa quân trung chủ gặp gỡ nhất thời, cũng làmưu cầu minh định một chút ngày sau phạm vi thế lực cùng kinh doanh phương hướng dự định. Đương nhiên, lần này nhất định là mang theo đầy đủ quy mô quân đội tiến đến tham gia hội mình, cũng là một loại tương ứng vũ trang cùng thực lực biểu thị công khai thủ đoạn. Tuy nói đã bị mời, đồng dạng còn có cái khác đã trên địa phương so như tự lập đường bộ nghĩa quân thế lực, thế nhưng trên thực tế trận doanh vận mệnh ở trong còn này, đây Thái Bình quân cùng bốn trận của Hoàng Sao làm chủ đạo mới đúng. Dựa vào cái này biểu diễn một chút Thái Bình quân biến chuyển từng ngày bắt thịt, cũng có thể tránh cho ngày sau nghĩa quân trận doanh ở trong càng nhiều va chạm cùng xung đột, thậm chí một vài đến từ chính trong bóng tối tự dưng ác ý cùng phiền phức. Truyền người căm ghét là một chuyện, thế nhưng có thể làm cho đối phương cảm thấy mất nhiều hơn được, chính là một chuyện khác. Tấu chương xong, quy một chương 351, ân chiếu không niệm trụ của tài, trùng, ở trước khi lên đường, Chu Hoài An đã bộ phận điều chỉnh cùng minh sắc quân sự của Thái Bình quân hệ thống. Chủ yếu là đem lĩnh ngoại Hồ Nam, Kinh Nam biên giới hơn năm vạn nhân mã, lĩnh bên trong gần 3 vạn nhân mã, cùng với 7, tám ngàn của An Nam chú lưu bộ đội đối lập tạp bác phụ thuộc quan hệ cho một lần nữa ấy trở về nhóm trở thành một đến tám chủ chiến quân tự cùng lính thu phòng đồn trú hai tuyến danh sách đại khái từ doanh trại quân đội mới doanh tạm thời biên doanh cùng bổ sung doanh nghỉ lại đội doanh các loại chín hơn mười bất đồng sử dụng cùng chức năng tương ứng doanh đầu tạo thành trong đó ngoại trừ chỉ có nhiệm vụ huấn luyện bổ sung doanh cùng đảm đương bộ phận sản xuất nhiệm vụ nghỉ lại đội doanh ngoài ra ấy doanh trại quân đội của hắn đại diện phải là giã chiến tinh nguyện, mới doanh đại diện chính là tránh quy chiến binh tạm thời biên doanh tất là dùng để hấp thu cùng cải tạo diễn kịch đường bộ nghĩa quân tương ứng Dựa theo quy hoạch, đệ nhất đến tám quân tự là làm cụ thể tác chiến cùng lâm trận chỉ huy biên chế. Tước trừng phối hợp liền sau đến 8 cái bất đồng chức năng doanh đầu tạo thành, từng cái quân đừng sắp đặt một dẫn quân binh ma khiến, dùng lang tướng hàm lĩnh, tái thiết tả hữu phó tướng giúp đỡ. Các lĩnh một số cái, doanh, đô úy cùng đường đem, đoàn, giáo quý, lữ, lữ Soái đội, đội trưởng, hỏa, hỏa trưởng cùng, người tiên phong, nam con. mà ở xếp thứ tự còn lại 23 tuyến nghỉ lại đội đoàn cùng khó khăn chỗ tuần tre chờ đội, công trình xây dựng biên chế thì bị dựa theo khu vực phân loại làm mười mấy cấp bậc kém hơn một bậc điểm chính phòng lính thú khu vực xưng là phòng giữ khiến dùng đô ý hàm lĩnh làm hạng hai phía sau bước đệm cùng đối phương chấn áp quét sạch trọng tâm giải đất còn hàng ngày bên trong công việc quản lý hậu cần tiếp tế trang bị giữ gìn cùng huấn luyện nhân sự sát hạch kỷ luật quân đội sửa chữa kiểm tuyên giáo trợ cấp các loại thì lại thống nhất còn là do chu Hoài an thủ hạ thái bình quân sáu tạo ba tham gia trợ giúp tổng tiền đặt cuộc quản lý đồng thời cùng nghiêng về tránh vụ phương diện đóng giữ thi tương quan chức năng ngành tiến hành nghiệp vụ kết nối cùng hiệp đồng, lời nói như vậy, xem như bước đầu đem quân sự cùng tránh vụ hệ thống, quân đội chiến địa chỉ huy cùng đưa vào hoạt động quản lý chức năng, cơ động tác chiến sức mạnh cùng đối phương phòng giữ vũ trang, cho bước đầu phân chia ra mà tiếp cận đời sau cận đại quân đội phương hướng phát triển. Bước tiếp theo Chu Hoài An còn dự định đem càng thêm thay đổi nhỏ quân đội tham nhu chức năng, cũng cho độc lập đi ra mà trở thành một lên chức hệ thống, chỉ là này liền cần đầy đủ số lượng có đủ điều kiện dự bị ứng cử viên, chỉ dựa vào theo quân lớp học ban đêm cùng phía sau học cấp tốc ban, trong thời gian ngắn cũng còn không có cách nào cung cấp đầy đủ hết. đương nhiên. trước mắt dưới tình huống bởi vì điều kiện có hạn chỉ xếp thứ tự thành vừa đến 5 danh sách. Ngoại trừ ưu tiên trang bị hoàn thành đệ nhất đệ nhị quân ở ngoài, cái khác 3 cái quân tự trong đó còn có tương đương bộ phận doanh đầu là bất mãn biên, mà trong đó đệ ngũ quân là chuyên môn thủy quân danh sách. Tương ứng phòng lính thú khu vực cũng chỉ là ở vốn có cơ sở trên thành lập Quế Châu, Đàm Châu, Thiều Châu, giao Châu chúng quanh mà thôi. Ngoài ra chính là hình dáng đội, kỵ binh, ném lửa đội, trực thuộc doanh, dạy dỗ đại đội các loại bao nhiêu cấp cho nắm giữ ở Chu Hải An trong tay kỹ thuật binh chủng cùng đặc biên chế. đợi cho lượng lớn hợp nhất nghĩa quân hoàn thành bước đầu cải tạo và chỉnh huấn sau khi loại tình huống này sẽ có điều rất là cải thiện nói cho cùng trước mắt huyết thiếu còn là thời gian cùng càng nhiều phát triển tích lũy làm bước đệm nhưng mà theo nhau mà tới địch nhân cùng cái khác nhân tố bên ngoài can thiệp vừa không cho phép thái bình quân vừa nhiều hay ít vui đầu phát triển đường sống phải một bên tác chiến một bên huấn luyện phí tổn, duy trì một nhánh đầy đủ quy mô uy hiếp vũ trang vậy thì tạo thành trước mắt chút ít tinh nhuệ bộ đội phối hợp hơn vân nửa phổ thông sĩ tốt hơn nữa số lượng không ít đóng quân khai hoang cùng nửa thoát ly sản xuất vũ trang phối hợp hình thức dù sao đối lập kinh nghiệm phong phú tinh thông nhiều loại kỹ thuật đánh nhau binh lính nhưng thật ra là một loại trang bị cùng duy trì phí tổn đều đối lập cao tồn tại, bởi vì đồng dạng trang bị cùng huấn luyện tập trung vào, hoàn toàn có thể vũ trang cùng huấn luyện trên mấy lần, thậm chí càng nhiều thi đơn sở trưởng binh lính bình thường. cho nên bình thường chỉ tồn tại ít ỏi mà tinh thân binh cùng nhạy đáng danh sách ở trong, mà ở tình huống thông thường đại đa số cổ đại quân đội đều là do chuyên nhất huấn luyện, dùng có vũ khí nào đó trang bị đối lập độ thuần thục binh lính tạo thành vật tiêu hao danh sách, thật muốn là tổn thất sau bổ sung lên cũng sẽ không so với chút ít bộ đội tinh nhuệ càng thêm đau lòng cùng khó khăn nhiều, như là đao bài thủ, samu binh, bắn sinh, cung nỏ. binh các loại thông thường chủ chiến binh chủng danh sách mặc dù có đôi khi sẽ kiêm dùng ấy trang bị của hắn đến cung cấp sức chiến đấu bổ sung nhưng chuyện này cũng không hề là một loại thái độ bình thường hoặc là tránh quy hình thức truy kích bại địch lâm thời tiếp viện khi giới dùng hết các loại thuộc về đặc thù điều kiện dưới ở không am hiểu lĩnh vực ở trong dù mình ngắn đánh mạnh địch bất đắc dĩ vì đó mà vũ trang lên dân tráng cùng nửa thoát ly sản xuất đóng quân khai hoang bộ đội bởi vì có thể tập trung vào huấn luyện cùng cần vụ thời gian có hạn chỉ nắm giữ có hạn đội ngũ trận hình cùng đơn giản quân sự thao đầu càng ở là khuyết thiếu ở độc lập dưới tình huống chính diện năng lực tác chiến mà chỉ có thể dùng ở phía sau cứ điểm canh phòng cùng trị an duy trì chấn áp phương diện thấp độ chấn động công dụng mà trải qua trước sớm ở phủ đại tướng quân kinh nghiệm dạy dỗ cùng tâm đắc lĩnh hội đối với hoàng sao dưới trướng đại đa số thô bị không văn xuất thân nghĩa quân tướng lĩnh mà nói xem cùng bọn chúng đem đạo lý cùng trời sáng dùng lợi hại còn chưa đủ trực tiếp biểu diễn bắp thịt cùng năm đấm mới là có hiệu quả nhất giao thiệp cùng câu thông phương thức còn hoàng sao thân mình chu hoài an tin tưởng hắn tự có lợi hại được mất năng lực phán đoán cho nên như là này tự sướng trong tiểu thuyết rõ ràng có hùng cứ một phương thực lực và bản lãnh, lại còn nghĩ là giấu giấu giếm diếm biết điều làm người loại hình. Sau đó bị sai phán quyết hoàn cảnh các loại vai hệ, tầng tầng lớp lớp nô ra làm mất mặt cùng phản làm mất mặt mà làm không biết mệnh. Thuần tuy chính là tác giả trong ngày thường lòng tự tin không đủ tự ti tình tiết cùng tuốt sát tâm tính quay phá. Cho nên lần này hắn theo xếp thứ tự tốt đệ nhất đến đệ tam quân, mỗi một rút ra mới cũ hai cái doanh đến tạo thành một nhánh tham gia hội minh đừng sai bộ đội và mang tới thứ tư trong quân hết thảy có thể điều động đi ra thủy quân sức mạnh cùng thể lớn, cho rằng việc này chuyển vận, phô trương cùng hộ vệ, tiếp ứng sức mạnh. Bởi vì có giả nghĩa quân bối cảnh chu tổn, Tào sư Hùng cùng Trương Cư ngôn, lần này đều tùy theo yêu cầu đồng hành xuất trận diễn cớ, làm trên thực tế nhân vật số ba quân chủ bạc sai bình, cũng theo Sâm Châu chạy tới trấn giữ Giang Lang địa phương, để phong bị đến từ mặt phía Bắc Sơn Nam đạo lưu cự dung bộ, cùng với bắt nguồn từ phía Tây kiếm Nam quách Đông xuyên tiết độ sứ thắng lợi dễ dàng, đánh lén thủ đoạn. Mặc dù đương nhiệm Tây xuyên tiết độ sứ Trần Kính Viên Ngọc bích to, chính là dựa vào quan hệ bám váy lên chức điền lệnh tư đệ, mà thôi trò đùa bình thường môn bộ lộ đến quan phế vật điểm tâm, thế nhưng người tiền nhiệm tiết độ sứ cao lớn an lặn lưu lại nha binh cùng hành danh trụ cột, lại là không cho nhỏ muốn được tồn tại. Mà trước đó Thái Bình quân giới chướng ngoại trừ đóng giữ đệ Tam quân của Giang Lăng cùng đệ Ngũ của Đàm Châu quân ở ngoài, dùng đệ Nhất quân cùng đệ Nhị quân còn lại bộ đội dẫn đầu, đã chính thức phát động đối với láng giềng Viên Châu, Nay Giang Tây Nghi Xuân thành phố, cùng Hồng Châu, Nay Giang Tây Nam Sương thành phố, biên giới càn quét thế công, cho rằng Giang Châu, Giang Tây Cựu Giang thành phố, biên giới Hội Minh gần đây phối hợp tác chiến cùng giai đoạn trước chuẩn bị. Mà ở vào bờ Trường Giang trên một cái khác đại Châu Ngật Châu, Nay Hồ Bắc Vũ Hán, ngay ở chính mình việc này còn đường trên, cho nên để cho Chu Hải An tự mình xuất bộ cấp đoạn, cũng coi như là đối với tương lai có thể gặp đột phát tình hình cũng bất ngờ, một loại biến tướng làm nóng người cùng diễn thử. Báo, rất quân, trên bờ Lâm thời tin tòa tháp truyền đến tin tức. Lúc này, có một gã ngu đợi thình thịch thình thịch đi tới thuyền lầu đỉnh chóp liệu bộ. Không người bẩm báo nói. Giang Hạ trong thành nghĩa quân lưu sĩ phạm bộ đánh trả không mở cửa, cũng không muốn cung cấp quá cảnh hiệp lực, ngược lại là đóng cửa với trên thành bắn tên cùng mắng to. Bởi vậy, Vương, Bình Minh, Đô Vi đã mang dẫn đầu phát chọn ngọn giáo cùng nhảy đang bắt đầu tấn công tới cửa. Đây là nên có tâm ý, có thể khiến hình dáng đội cùng kỵ tốt cho rằng chi viện, tuần che chở. Chu Hải An gật gật đầu biểu thị tán thành cùng tin tưởng. Dựa vào lần này hội minh cơ hội thuận thế thu này mấy cái. ở vào nam xương lòng trào cùng hồ bà dương bình nguyên đại châu cũng là thái bình quân bước tiếp theo khuyết trương chủ yếu phương hướng mà loại này chứa ở xe ngựa hoặc là con thuyền trên mà có thể theo quân tiến hành lắp ráp cùng tháo dỡ lâm thời tín hiệu tòa tháp xem như phía sau quân công ngành mới nhất tiên phong một trong để lần này xuất trận mà đem hiện hữu thành phẩm cùng phụ kiện đều cho lấy ra sử dụng chỉ là cùng loại di động lầu canh cùng tháp tên xe tải làm bằng gỗ sắt món tăng cường kết cấu thật sự không có biện pháp đứng tương đối cao cho nên tương ứng đưa tin khoảng cách cũng là có điều cực lớn có lại mà phải càng nhiều bố trí mật độ đến làm bù đắp thế nhưng bất kể nói thế nào. loại này có thể di động phép tắt trận địa thông tin trang bị nhiều hay ít còn là đề cao ven đường tương ứng quân đội đưa tin cùng năng lực phản ứng để xuất trận chu hoài an bộ đội sở thuộc thủy trung có thể cùng giang lăng hậu phương lớn địa bàn vẫn duy trì lùi lại không đến một hai ngày tặng lại hiệu suất hoàng hạt lầu ta đến rồi không lâu sau đó chu hoài an thì nhìn phía xa sông lớn bên bờ hùng vĩ Thành trì cùng với góc tây nam cao hơn bờ sông thạch mỏm đá bộ trên mặt đất tòa kia mơ hồ kiến trúc mà trong lòng đọc thần đạo bốn cái này đáng giết ngàn đao hư hòa thượng thủ hạ đều là mặt hàng gì thì không thể cố gắng công đạo gì cùng lúc đó chú đóng ở ở giang hạ trong thành đời mới nghĩa quân trái ba dược xuất đem lưu sĩ phạm đã ở lớn tiếng quay tả hữu chỗ vỡ mắng một lời không hợp thì đấu võ đây là quyết tâm muốn cùng ta chiến đấu tới cùng gì thật bắt lại lao tử làm quả hồng nhũng nắm gì còn không ho hướng lên trên tên cho ta trên đỉnh đầu tường đi Đêm này nớ ra ác liệt đánh trở về lại phái người đi giang châu phủ đại tướng quân cầu viện liền nói họ tịch của hương nguyên cớ lại cướp lấy địa bàn lại công đạo một tiếng lúc trước là bọn hắn công đạo muốn nghiêm mật thêm đề phòng nếu ta chỗ này không chịu nổi bọn ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu đi xuống giang hạ tây quét cửa thành hướng ra phía ngoài mặt khác. đã truyền tới nặng nề tạc kích cùng chặt chém tiếng, mà kết bè kết lũ đỉnh mũ trụ có xuống giáp tụ tập ở sau cửa, chăm chú đẩy cửa cái cùng to ten, cửa mặc giáp các thân mình, hít thở cũng biến thành càng nặng nề cùng gấp gáp dậy đi. Sau đó, này tiếng vang cùng va chạm động tĩnh đột nhiên thì biến mất, đợi qua khiến người ta cảm thấy phá lệ dài lâu mà dậy vò sau một lát, đột nhiên chính là nổ đến một tiếng đinh thai nhức góc núi đổ tường nghiêng nổ vang, cửa thành nửa phần dưới giống như là lập tức bị vô hình sức mạnh cho không lưu tình chút nào vỡ ra đến. Trong giây lát đó chia năm sẹ bảy cửa thành phần dưới. chỗ chia năm xẻ bảy tóe mở tung đến mảnh vỡ và sóng khí tại chỗ liền đem này chống chất ở sau cửa mặc giáp sĩ tốt bọn cho giống như gió thổi mở đông có khô bình thường lật tung vừa đánh ngã một đám lớn mà chỉ còn lại có một chỗ đấm máu thân thể trùng trung ngang dọc tứ tung rên rỉ cùng tiếng kêu rên mà hậu đội lại là không chút do dự dẫm lên này chưa tắt thở hoặc là dễ ruộ cầu viện người bệnh cùng thi thể một mạch tràn vào mà một lần nữa định ở ảm 32, chỉ còn trên hơn nửa đoạn cửa thành lộ ra không kích trên thế nhưng làm người bất ngờ chính là ngoài cửa địch nhân lại là không chút nào nhân cơ hội xung phong tiến đến dấu hiệu chỉ thấy mông lung bụi trần quần quần ở trong đột nhiên sáng sủa đại đoàn ánh lửa loé lên, theo đột nhiên mênh mông sóng lớn bước ra quần quần phần phần xương khói, là tảng lớn dày đặc bắn trộm bước ra bằng sắt viên đạn, giống như là sẽ rách trang giấy cùng vải giống như, đem này dày đặc xếp cùng nhau mà không hề né tránh khe hở binh giáp bọn, cho dồn dập càn quét mà qua, vừa liên miên xuyên qua cùng vỡ ra đến lại phá vỡ ngã xuống đất. Giống như là ở hẹp hòi bên trong không gian bên trong, đập nát vô số màu sắc tươi đẹp trùng tương cùng liệu bao vậy, lại là ở đối lập cứng rắn mà chỗ chống cửa thành hành lang bốn vách tường trên, bắn tung tia lửa kịch liệt nhảy đánh phản xạ ra sắt viên, một lần nữa đối với này cá lọt lưới tạo thành lần thứ 2 sát thương. thậm chí ba lần bốn lần đến tiếp sau thảm thiết thương tổn gấp gáp cùng kịch liệt tiếng hét thảm sau khi cổng tỏ vào bên trong cũng lại không có bất cứ động tĩnh gì lúc này mới có nâng xả mâu cầm nhãn toàn thân mặc giáp thái bình xít tốt giống như dâng trào dòng nước ngầm bình thường quần cuộn mà vào sau đó thê thảm tiếng kêu thảm thiết ở đầu tường văng lên quân địch vào thành a nói tới hán đường hiệp khách loại hình kỳ thực không có gì thật hâm mộ chính là là cùng văn phú vũ bên dưới hai cực phân hóa đoàn thể một mặt có thể trường kiếm du hiệp đều là gia cảnh giàu có mà có thể cấp dưỡng lấy học nghệ cùng đi du lịch tư phí cũng chính là bình thường về mặt ý nghĩa nhà thanh bạch về phương diện khác tất là trầm xuống trở thành cái gọi là thiếu niên hư năm loại hình lưu manh vô lại tay chân cùng xã hội đen đoàn thể nguyên thủy mô hình thậm chí giết người cướp của kẻ liều mạng cuối cùng ở trong lịch sử có thể có điều nổi danh ngược lại là đi bộ đội kiến công lập nghiệp đi vừa tiếp tục sống sót tẩy trắng thân phận này du hiệp thiếu niên mà không phải bọn họ làm nhiều hay ít trưởng nghĩa hành hiệp hoạt động bởi vì này cũng là có tiền đến duy trì hàng ngày cũng cần giao thiệp cùng quan hệ tuyên dương danh tiếng tấu chương xong quy một chương 352, tân chiếu không niệm trụ của tài, hạ. Sửa đổi nửa ngày 5000 chữ lại chương, còn không nên cho điểm cổ vũ gì. Chiết giang Âu Châu, chiết giang Âu Châu, lớn nhất thuộc gia sưởng, giang nam thuộc gia sưởng cũng đóng. Ititit lao bản Hoàng Hạc ăn uống chơi gái đánh bạc, đi nợ 3 năm ư, mang theo cô em vợ của hắn chạy. Giá gốc đều là hơn 300, hơn 200, hơn 100 bạc tiền, toàn bộ 20 hòn, toàn bộ 20 hòn. Hoàng Hạc Ititit, ngươi không phải người, chúng ta nhọc nhằn khổ sở cho ngươi làm hơn nửa năm, ngươi không phát tiền lương, ngươi trả cho ta tiền mồ hôi nước mắt, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. chỉ là ở mang theo một đám bộ hạ, dọc theo bị phản mò dẫm đạp có chút lom xuống cùng trà sáng gạch cấp, từng bước mà lên đài cao tận mắt nhìn đến trong khi của hoàng hạc lâu, chu Hoài an trong đầu không khỏi né qua một trận đời sau truyền lưu nhất thời tẩy náo ma âm. đương nhiên thời đại này hoàng hạc lâu còn là tòa cổ kính điểu đỉnh ngói xanh mái cong đấu cùng, sơn cột màu lương thành hàng đài cao 4 tầng 6 mặt nhà nhỏ tòa tháp phép tắc kiến trúc. chỉ cần là một mặt hai cái mới lăng cột nhà trong lúc đó, thì có tới rộng hai trượng trưởng mà hơn trượng cao. mà ở đài cao bốn góc bên trên lại có nửa đóng kín làm bằng gỗ rác nhà nhỏ mỗi một một tòa. căn cứ địa phương ghi chép. Hoàng Hạc lâu bắt đầu xây dựng với thời Tam Quốc Ngô vàng võ 2 năm, Dương lịch 223 năm, chính là Đông Ngô Giang Hạ Thủy quân ở bờ sông lính thú bộ cùng vọng lâu vị trí tới Đông Tấn Nam triều sau khi vừa là lâu dài làm thao duyệt thủy sư điểm tướng đại, mãi đến tận tùy sơ thiên hạ đại thống mới có thể xoay chuyển nhân vật mà trở thành một chỗ mặc người du lãm phong cảnh danh lam thắng cảnh. Ban đầu bởi vì hàng năm xem xét giang cảnh lúc đều có thể ở nơi đây nhìn thấy kết bệ kết lũ bay lượn mà đi hạ quần, trong đó không thiếu lông chim hiện ra Hoàng Nhi theo cha mẹ đi tới phía nam qua mùa đông năm đó sinh bé hạc, nhưng mà năm sau trở về cũng chỉ có lông cánh đầy đủ trưởng thành Cho nên cổ nhân lúc này mới có Hoàng Hạc một đi không trở lại xinh đẹp hiểu lầm. Sau đó, hay bởi vì cao lớn run Hoàng Hạc lâu, Lý Bạch Hoàng Hạc lâu đưa Mạnh Hạo nhiên nghiêm lăng các loại các đời danh gia tác phẩm, thậm chí trở thành giang nam tam đại tên lầu một trong. Thế nhưng với một chỗ khác thường bị dùng để yến khách vui vẻ tân danh lam thắng cảnh nhạc dương lâu có điều bất đồng, bây giờ Hoàng Hạc lâu lại là một chỗ từ hơn 10 người thường trú đạo nhân phụ trách giữ gìn hàng ngày tôn giáo nơi. Trong đó trên đài cao tầng thứ nhất sáu mặt nạ mở cửa thông suốt đại điện, đã bị dân bản xứ xưng là Diệu đạo tử, mà ở giường cột trạm chỗ bàn thờ vị cùng vân bộ bên trong, thờ phụng chính là triều đại tứ phong huyền Nguyên hoàng đế. Lão tử lý hai, kim sơn linh vị. Hơn nữa ở tả hữu chuyên môn lưu đi ra cho trên vách đá, còn để có đô phủ làm ra ngày đông lạc thành bắc kết huyền nguyên hoàng đế miếu, tám chín tuổi tác phụ cùng thanh chế thiết huyền nguyên hoàng đế miếu trai các loại các đời văn nhân đối với huyền nguyên hoàng đế để lưu, mà bối cảnh tất là phòng theo từ nô đạo tử vẽ gầy gò to lớn quả quyết, tiên phong đạo cốt năm thánh hình. Mà lâu hai tất là vòng đứng thẳng đấu mẫu nguyên quân cùng nhị thập bát tú ảnh bích khắc như, trên đỉnh dùng hoa văn màu chư thiên tinh đồ trang sức bắc đầu lầu, ở giữa vừa mang theo có khắc thái thượng huyền linh đấu mẫu đại thánh nguyên quân buồn mạng sinh trưởng tâm kinh. mặc dù niên đại xa xưa mà một bản sắc thái có chút mơ hồ lốn lốp lên, thế nhưng áo ngọc đeo quan đái nhóm vải lụa thủy tụ lay động trong lúc đó, tự có một loại thanh giật thoát tục siêu nhiên hậu thế mùi vị. Thông qua ở ngoài vòng thang đạo cùng hình sóng hướng lên trên quấn ngược mà lên ở ngoài mái hiên nhà, tới lầu ba trở lên mới đã biến thành dùng hoa và chim núi sông làm chủ màu vẽ xuất khắc, cũng là hoàng hạc lâu nhất là thường dùng bộ phận chính là cung cấp bản xứ sĩ dân dân chúng, nhà thơ danh gia, chỗ du lãm cùng quan sát phong cảnh mà bốn phía thông suốt phòng khách, hành lang, trang trị cùng sân thượng vị trí. mà so với độ dự bị bình phong cùng vách tường tấm ngăn cách ra thuận tiện tiến hành vui vẻ đến hoạt động lầu 3 phòng khách vận mệnh tới lầu 4 thì còn lại 6 mặt gió luồng mà chống rông một mảnh của nhà mà ở này san sát cột nhà trên vừa hoặc nhiều hoặc ít khảm các đời văn nhân mặc khách danh gia nhã sĩ trôi lưu lại làm kinh điển cũng là hoàng hạc lâu tinh hoa nhất cùng kẻ quyền thế vị trí đã đi tới chỗ này thiên cổ kêu gọi hạ xuống thẳng đợi sau tiểu học sách giáo khoa trên lịch sử danh lam thắng cảnh vị trí chu Hoài an ẩn giấu kẻ chép văn chi hồn một lần nữa quấy nhưng nhảy nó lên hiển nhiên không ở lại chút vật gì cũng thật sự không nói được không khỏi háng giọng một cái nói chuẩn bị văn chương đến. Ở bên theo thân cận nhận phát phòng chủ sự viên tĩnh giống như là phản xạ có điều kiện bình thường, khí Ha hí hừng nhanh chóng nhảy ra một bộ văn phòng tứ bảo đến siem sắp tới trước mặt, mà cùng những người khác đồng thời làm ra một bộ ngóng trông mà đối đai dáng dấp. Lúc này, đài cao bên dưới bị lục tục triệu tập mà đến trong thành sĩ dân dân chúng đại diện, đã ở thái bình tướng sĩ dưới sự dẫn linh đã tới, bọn họ cũng là mang theo các loại lo sợ không yên, sợ hãi, lo lắng cùng không biết làm sao, các màu vẻ mặt phức tạp, nóng trong nước nhìn đứng ở cao lầu ngăn cản vừa cái kia chắp tay trầm tư bóng người. Mà ở trong đám người, năm qua bất hòa cấm hiến đã ở một loại nào đó phức tạp đạo lật tâm tình ở trong. xa xa đánh giá vị này làm chủ ngạc châu châu thành chủ mới muốn nói ra thế của hắn cũng không là cái gì bình thường lai lịch chính là người ta gọi là một đời trong thơ kỳ nhân ấm tám xin ấm bay khanh cùng lý thương ẩn cùng xưng hoa gian phái tông sư mọi người ấm sân trước cật che giả con trai tổ tiên có thể nói ngược dòng đến sơ đường thể tướng ấm kẻ sĩ bác nhưng mà tới phụ thân hắn ấm sân trước cật tre giả một đời sau khi thì dòng roi suy tàn chỉ còn lại có một bậc thân càng bởi vì ấm sân trước cật tre giả bản thân ỵ tại bắc ham lại tốt chế rêu quý nhiều phạm vào kỵ hủy vừa không thể giữ đi bó uống tràn phóng đẳng bởi vậy đắc tội quân quý luôn thi không thứ một đời gặp đỉnh suốt đời chán nản cuối cùng ở 14 năm trước dùng quốc tử trợ giảng thân phận ở chán nản ở trong chết đi mà thân là ấm sân trước cật che già già đến đoạt được con trai độc nhất ấm hiến hiển nhiên cũng lây bệnh bèn tra tại cao mạng ghét nguyền rủa cùng thổ chữ cuốn quanh người mặc dù dựa vào này cùng ấm sân trước cật che già tương đắc bạn bè cùng bạn cũ tiếp tế bên dưới có thể ở sau khi thành niên như trước thơ văn nêu cao tên tuổi hưởng khen ngợi nhất thời mà cùng ở kinh sĩ từ bên trong rất nhiều đường dù phạm thịu mặc cho sóng lớn trịnh cốc lý sư phủ tấm tiểu, chu diêu tấm thân kỳ Kén, Nô hi hữu Lý Dừng xa bọn người giao hảo, đứng hàng thơm ngát rừng cây mười chết vừa gọi bằng đều xuyên qua 10 tài tử, nhưng cũng là luôn thi không thứ mệnh số. Năm trước càng là vì Trâm Kim đã thói xấu thời thế một bài bác bỏ cáo chuột đắc tội rồi Tể tướng lệnh Hồ Tuân, thậm chí cầm đều quan thầy lang giới thiệu sách của Trịnh Cốc tránh nạn suối nam, dẫn thân vào ở nhờ tại đây Ngạc Châu trong thành bạn bè nhà cho rằng tây Tịch, rồi lại không hiểu ra sao bị cuốn vào đến trận này có kẻ gian trộn nhất lên phản loạn bên trong, mà ở cục vây địa phương có thể tự mình mắt thấy cùng thất lịch, này Ngạc Châu trong thành bao nhiêu dễ kỳ chủ phong vân huy đổi. cùng nhân vật tăng thương. lần này châu thành một lần nữa thay chủ sau khi làm chiêu đại hắn chủ nhân đặc biệt mời hắn cùng đi lại là vì xu định cái này thái bình kẻ gian đại đầu mục phải bởi vì cứ nghe vị này thái bình kẻ gian đứng đầu chính là chứa nhiều khởi binh phản loạn triều đình của kẻ gian bên trong ít có cùng hiếm thấy gồm cả phong nhã tài hoa hàng người bởi vậy nếu có thể phỉ nhổ khóa ký nói có thể có thể chút ít đến vài phần bị đối xử từ tế độ khả thi dù sao trước đó bọn họ đã bị này như đèn kéo quân lui tới tàn phá của kẻ gian cùng quân quân cho gieo vạ khổ không thể tạm mà căn bản lại cũng khó có thể gắn bó dưới đã đi kể cả hắn cái này tạm trú tây tịch tháng ngày cũng không tốt lắm. nhưng mà ấm hiến đối với này cũng không ốm ấp quá lớn hy vọng cùng trông chờ mà chỉ là cũng không qua chủ nhà ở tỉnh mà tạm thời đã đến hư ứng phó một hai mà thôi dù sao ở trong mắt hắn một như thế nào đi nữa học đòi văn vẽ của kẻ gian chẳng lẽ thì không phải có kẻ gian mà đã biến thành vật gì khác đến sao là có thể thoát ra của kẻ gian hung bạo tàn tàn nhận cho nên cấu, mà rửa sạch sẽ trong tay máu tanh đầy giấy mà đảo mắt hóa thân trở thành một đời văn nhân nhã sĩ hắn đang trầm tư đợi như vậy làm sao không liên lụy chủ nhà dưới tình huống cố gắng từ hiến nói đi lên thơ cơ hội âm thầm châm trọng cùng chào phúng một chút đột nhiên hắn vị trí đoàn người thì đã xảy ra xôn xao cùng tiếng kinh hô thì cắt đứt tâm tư của hắn cùng với nhớ nung. lập tức cấm hiến thì gặp được này thái bình kẻ gian trong khi theo đài cao gạch đá thang trên đường, một lần nữa áp giải một nhóm lớn quần áo lam lũ đoàn người tới. Sau đó cũng có người không khống chế được kinh ngạc cùng kinh ngạc mà kêu ra tiếng. hơn giáo bí, lý quản quân, trương đường đem, tống đầu lĩnh, màu đỏ có chức. bất ngờ chính là trước khi đóng tại trong thành có kẻ gian tướng tá bọn, giờ phút này nhưng là bị lộ sạch áo giáp bảo phục mà dối bù chỉ muốn áo đơn bại lộ ở vẫn xe lạnh đầu mùa xuân trong gió rét. sau đó chỉ thấy bọn họ đang rẫy rùa vặt mèo trong lúc đó bị từng cái đè xuống đất, mà từ giọng nói lớn Thái Bình sĩ tốt tuyên đọc lên tương ứng giết người cấp của giết hại sĩ dân bắt được chiếm nữ tử một loạt chứa nhiều tội danh. Nay bị mệnh lệnh kêu gọi đã đến xem lễ cùng chứng kiến trong thành sĩ dân đại diện đoàn người, mới như là là rối loạn bình thường không nhịn được lớn tiếng nói to làm ồn nào dậy đi. ấm Hiến cũng không khỏi lộ ra một phen bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt đến. Thoạt nhìn này Thái Bình kẻ gian còn có chút ý nghĩa, lại muốn thông qua trừng phạt cùng chém giết này người tiền nhiệm đóng giữ có kẻ gian bên trong vi phạm pháp lệnh độ đệ. Đến đi cái kia khá là nông cạn ngang bạo thu mua lòng người thuật mà cầu khẩn hắn đồng thời đã đến chủ nhân càng lộ ra một loại nào đó thoải mái vẻ mặt đến. đã đối phương có điều thu mua lòng người ý đồ cùng mơ hồ lâu dài kinh doanh đi xuống dự định, cái tiêu tiếp được muốn đến làm vui lòng mà thu được dùng lễ và đối xử tử tế làm việc, không thể nghi ngờ muốn làm người càng chắc chắn cùng tin tưởng dậy đi. hắn không khỏi một lần nữa quay hấm hiến lộ ra một loại nào đó khẩn thiết vẻ mặt đến. lúc này, này bị tuyên đọc xong tội danh mà bung lòng ra siết khẩu tội lỗi đồ, cũng không khỏi liên tiếp dùng hết lớn nhất khí lực, ở loại sáng dơ lên cao lưỡi đao bên dưới, thê thảm cùng gào khóc to bắt đầu kêu gào. tha mạng, ra không phục, dựa vào cái gì? Ngươi không thể giết ta, lao tử chết cũng kiếm được. Hư Hoạt Thượng, ngươi vạn vạn không chết tử tế được. Lao tử xuống đất cũng phải tìm ngươi mười đời tổ tông. 4. Sau đó, sáng như tuyết ánh đao cùng nhau hạ xuống, đỏ sấm huyết quang như là liên tiếp dũng tuyển bình thường lần lượn phun ra. Mà tận mắt này từng luồng từng luồng chặt đầu lưu lại máu bắn tung trên mặt đất tỏa ra sau khi một mực vơ vét cùng kiểm tra trí nhớ dự trữ Chu Hoài An cũng rốt cục phát hiện vừa vặn có như vậy một bài hợp với tình hình đầy lớn đỏ. Lên Hoàng Hạc lâu có cảm giác không khỏi ấp ủ tâm tình mở lời chậm chậm đọc diễn cảm nói. Sau đó. ấm hiến thì nghe đến trong sáng như trời trong vắt bầu trời âm thanh theo lầu cắt trên vòng lương xuống vừa đã biến thành làm người đột nhiên im hơi lặng tiếng ở trong chữ câu chữ câu nói nhìn xa trung nguyên mây mù dày đặc ở ngoài rất nhiều thanh quách nhớ năm đó hoa tre liếu che chở phượng lầu rồng lầu vạn thuế trước núi trâu ngọc vòng vài ngấm trong điện xanh ca làm đến hiện nay thiết kỵ đầy ngoại thành ở trong cửa phong trấn ác binh còn đâu dâu ngọn giáo lơi dao dân ăn ở lấp khe thán giang sơn như cũ ngàn thôn thưa tớt ngày nào xin đi giết giặc bày gia lữ một roi thẳng độ thanh hạ lạc lại trở về Lại nối tiếp Hán Dương du lịch, kỵ hoàng hạ. Sau đó, bài ca này chữ bị đứng ở trên lầu Thái Bình quân sĩ tốt, dùng khuyết trương tiếng sắt lá ống từng cái lan truyền giống sau khi ra ngoài, nhất thời lại bị tụ tập với giới đài Thái Bình tướng sĩ đền đáp lại cao rộng kêu lên tụng, chốc lát sông thẳng lên trời mà lên va nát đánh tan trời quang bên dưới một chút thấp tích sương khói, vừa theo gió cảng qua tường thành dư sức hẹn hẹn chuyển vào giang hạ trong thành. Chớ nói chi là này tụ tập ở trên này. các loại vẻ kinh hãi lo sợ không yên cùng kinh ngạc thất sắc một mảnh trong đám người đã bị người cho đẩy chen chúc không tự chủ được đặt mông ngồi ở trên mặt đất tầm hiến trong giây lát đó ngạo mạn cùng chê cười tâm ý vẫn như cũng là không còn sót lại chút gì mà chỉ còn lại có trong miệng tự lẩm bẩm quốc gia biết bao bất hạnh triều đình biết bao không tranh quả là lòng dạ như vậy người hậu cần với kẻ gian bên trong mà ở trên đài cao ngươi cảm thấy bài ca này tử vẫn còn có thể gọi to chu hoài an xoay người quay một người khác nói cuộc sống này mày kiếm mặt lớn thoạt nhìn khá là tinh thần chỉ là một bộ ai cũng nợ ba phần không lấy vui vẻ mặt mà có vẻ cùng ở đây bầu không khí rất có chút hoàn toàn không hợp, lại là lúc trước sen lẫn trong triều đình sứ giả đội ngũ ở trong, lại bị bắt đi ra thu hoạch ngoài ý muốn tạo toàn trình con trai tạo dựng. Mặc dù hắn thân ở hủ hóa xa đoạn quan quân trận doanh ở trong, nhưng cũng thuộc về có gan có biết một loại tồn tại, lại dám mượn cơ hội đến Thái Bình quân bên trong dòng trận, chỉ là vận may không tốt bị heo đồng đội cho bại lộ, mà thành tù nhân mà thôi. đương nhiên, so với này bị trừ đi sau khi, căn bản không cần tra tấn cùng nhiều hơn ép hỏi cái gì, thì các loại tự đi não bổ đến rất nhiều đáng sợ gặp, mà hầu như là biết gì nói nấy đi sứ những đồng bạn. hắn trên lời nói thì có vẻ rất là kiên cường. ánh mắt cũng là tương đương không sai mà ngoài miệng không lưu tình chút nào. Bởi vậy, Chu Hoài An cố ý gọi người đem hắn mang ở chính mình xung quanh, thỉnh thoảng trêu chọc cùng kích thích hắn, dùng quan quân cùng triều đình góc độ tiến hành đánh giá, dễ cợt mắng chửi, cũng coi như là một loại biến tướng dùng bởi vì tính. Lần này xuất trận cũng đem hắn mang ra ngoài, cũng là dựa vào cái này câu cá một câu cá nhìn có người hay không sẽ chui đầu vô lưới tới cứu hắn, thuận tiện kích thích một chút tra hắn phản ứng của Tào Toàn Trình, dù sao đối phương còn là trước mắt Thái Bình quân trực diện chủ yếu đối thủ một trong. từ là hào thơ, câu nói là câu hay. Đối phương lại là vẻ mặt phức tạp do dự một chút mới nói ưng cảnh vật cung vật thư trí dương nhớ nhung đủ để đợi sau kêu gọi nhất thời trải qua khoảng thời gian này mãi cùng tiếp xúc tào Dược đã không muốn lúc trước vậy khổ đại cựu thâm cùng giao thiệp sinh cứng rồi có điều coi như bị chu hoài an bắt lại các loại phong phú thông thường cùng kinh nghiệm ngay mặt đã kết hơn hiện nhiên hắn vẫn không buông tha bất luận cái nào trong lời nói chê cười cơ hội mà lại có chút mạnh miệng luôn miệng tiếp tục nói chỉ tiếp từ người đọa ở kẻ gian chúng rồi không khỏi dơ lần này từng quyền đền đáp công danh bao hàm ý cũng là một bị chính mình thân thể cho hạn chế chu hoài an không khỏi xì xì có tiếng nở nụ cười nhưng trong lòng từ từ kinh ngạc một chút Bài ca này tử mặc dù so với không dứt trước bao nhiêu thủ kinh điển, nhưng tốt xấu nhưng xuất từ đời sau so vị kia đại danh đỉnh đỉnh nhạc phi, nhạc vũ mục, ở bác phạt trung nguyên đêm trước làm ra mong đợi tử, bởi vậy trong đó nhất định là có cùng loại tâm ý gửi gắm. Nay tao dực còn không hổ là triều Đình lâu năm gia đình quan lại đời đời, mà được xưng cha con ông cháu cùng tiến sĩ xuất thân một đời ra phong là hắn lại có thể cảm nhận được trong đó ẩn hàm có khác vận ý. Lúc này, phụ trách chấn áp trong thành Hoác Tồn cũng lại báo cáo tình huống, vì vậy trận này khá là vội vã hoàng hạc lâu hành trình, liền như vậy xem như cáo lên kết thúc. 4. Mà Giang Hạ đối diện chính là Miện Châu Hán Dương thành. mặc dù trong thành riêng là một nhánh nghĩa quân đường bộ chiếm cứ lấy thế nhưng đối với chỉ hạ sức khống chế tương đương có hạ, thế cho nên ngay ở vùng ngoại thành ngoại thành vẫn còn quan quân cùng đất đoàn hoạt động bộ dạng cho nên ở thái bình quân thủy sư một lần nữa sau khi xuất phát cũng đã có người không thể chờ đợi được nữa mạo hiểm chống thuyền vượt qua trường giang mà đi bởi vậy một mực quan tâm sông lớn tuyến đầu các bộ có kẻ gian động tĩnh thân là giang tây chiêu thảo sứ kiêm cân bằng quân tiết độ sứ tàu toàn trình rất nhanh sẽ ở gửi để an châu an lục trong thành chiếm được tương ứng tin tức cùng ghi chép sau đó cũng có người ở báo cáo cùng phân tích tương ứng tình hình cứ nghe lớn nha nội ngay ở cái kia thủ lĩnh đạo tặc bên cạnh người suốt ngày tinh nhuệ vệ sĩ không rời tà hữu chỗ này xuất hành bên ngoài càng là như vậy các huynh đệ mặc dù hao tổn nhiều cái thủy chung không cách nào tiếp cận nửa phần chớ nói chi là cho ăn cơ cứu người a vạn thuế trước núi châu ngọc vòng và nhấm trong điện sinh ca làm hắn đây là đôi cao cuối cùng lộ ra đến rồi gì thiên gia 9 tầng cung điện há vừa là tốt như vậy đi lên còn là ở quá dịch cao vạn thuế trên núi kêu gọi đối với cùng ăn tiệc Này há lại là bình thường bể tôi có thể đã bị dùng lễ mà y theo tuổi của hắn hay là ở khi còn bé theo tôn trưởng vào cung bái kiến qua trước đây thánh chủ cũng không có thể bị ta lần này liên quan tới hắn thân thế phòng đoán phạm vi thì lập tức rất là rút nhỏ không phải ngày nào xin đi giết giặc bày ra nhuệ lữ một roi thẳng độ thanh hạ lạc đây là có lên phía bắc đông đô mái hiên quát trung nguyên ý chí a u đọc sách ảm một trăm mười chín ảm một trăm mười chín u k n kns ảm một trăm c ảm một ảm một tiết xoay trấn phòng hoài nam cùng núi nam đông nói chỉ giao đứng mũi chịu xảo không thể không đề phòng phòng cái gì phòng Thái Bình kẻ gian sớm muộn muốn lên phía Bắc, này cũng không phải khó phỏng đoán sự tình, mà Vàng Nịch tàn phá Giang Đông sau khi, có phải sẽ không lên phía Bắc đánh hỏi? Tiết Đoái ít nhất cũng phải gặp phải trong đó một đường. Tiết Đoái, ta cho rằng Thái Bình kẻ gian nhiều dùng lĩnh bởi vì nhiều, còn không kiên nhẫn Bắc Địa Sơn Tuyết có thể cùng Lưu Chỉ Huy công đoạt lui tới, chỉ sợ là đầu xuân sau khi con đường sơ xuyên qua, Sơn Nam đạo cũng là nguy cũng. Chỉ cần làm sớm quyết nghị. Có cái gì tốt quyết nghị? Mắt thấy Thái Bình thủ lĩnh đạo tặc Hư họ Ngược sông mà lên, chính là một bộ muốn cùng Vàng hợp lưu tư thế, có phải chỉ dựa vào chúng ta một chấn đội ngũ, liền có thể độc lập ứng phó gì? còn này đây môi hở răng lạnh tâm ý nhanh chóng đạt được hoài nam trần hiệp lực mới là việc cấp bách nói tới chỗ này Tào toàn trinh giới chướng phụ tá bọn lại là ở trong lúc nhất thời tranh chấp không ngừng lên nhưng mà mặt như màu đồng thế sự xoay vần dâu mép sám trắng Tào toàn trinh lại là không vì mọi người chỗ xem kỹ tầng tầng thở dài một hơi một mặt là thở dài hắn vận mệnh nhiều khảm trưởng từ Tào lông cánh chim nhưng ít ra hắn là chung với vương sự tỉnh coi như bây giờ chết rồi cũng là an ấy mà không có nhục cửa nhà chỉ sợ có kẻ gian bắt lại sống sót người đến làm văn mà phàn sàng bậy cùng như hại đạo phía bên mình căn hệ Tỷ như lén lút trong bóng tối cùng kẻ gian xuyên qua loại hình nghi kỵ nói như vậy, cái tiêu mới là lớn nhất phiền phước. Về phương diện khác, tất là theo đối phương bối cảnh sau lưng có thể tồn tại bóng tối cùng căn hệ, càng hiện Sơn bất lộ thủy tướng bước hiện lộ ra, hắn ngược lại là trong lòng càng lo âu và bất an lên, mắt thấy này tầm thường một hư thủ lĩnh đạo tặc, có thể liên lụy tới triều đình cùng trước đây thiên tử câu chuyện, cho dù là hắn thân là quốc triều chinh chiến nhiều năm tốc soái, cũng không khỏi muốn lo sợ nghi hoặc lên. Có phải đã có người tiên đoán được triều đình tương lai cục diện cũng là không đáng kể, mà sớm ở có kẻ gian bên trong bắt đầu có điều bố trí, mà muốn đi cuối đời tùy quốc sơ đại đứng việc đến sao? quy một chương 353, ấn chiếu không niệm trụ của tài, tiếp tục. Thành hạt dương, như trước là bao phủ ở một mảnh ca múa mừng cảnh Thái Bình, hàng đêm sinh ca mà phi ngựa chương đài bầu không khí ở trong. Giáng vẻ ấy đã kéo dài mấy chục năm, trên trăm năm không thay đổi, và phản phất còn là vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Theo đầu xuân khí trời mặc ấm, kể cả dưới mái hiên đông chết lưu dân thi hải cũng biến thành ít đòi lên. điều này cũng làm cho này đều ở trong cửa phụ dưới phụ trách đêm cấm cùng tuần thành không tốt hắn cùng không tốt xoáy bọn dù sao cũng hơi nhắm mắt làm ngơ hơi thêm tâm tình sung sướng lên còn đối với này sớm xuất hiện trên phố xá kiếm sống mọi người cũng không còn là vậy cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc hơi một tí đánh chửi mà mới vừa từ hư ứng phó chuyện công cung thành phân sở quan bên trong điểm báo trở về trước thể tướng bây giờ đông đô phân ty đóng giữ xa giá của trịnh điển cũng vừa mới cản qua tây thiên tân tiểu so với này yêu thích đem nhà cửa cùng phụ đệ lâm viên sắp xếp ở xuyên thành mà qua lạc thủy bờ bắc đông thành trư phượng vương công hân quý bọn Trịnh điên một nhà chỗ an thân dinh thự lại là lựa chọn ở bình dân bách tính cùng thương nhân khá là tụ tập lạc thủy nam bờ tây nam nội thành chính đối bờ bên kia lạc đều hoàng thành đại nội vị trí trở về thích đáng phường bên trong gần như mới chiếm hơn nửa con phố kiến trúc vận mệnh mà thôi mà y theo lời giải thích của hắn ở chỗ này không thể nghi ngờ là càng thêm thân cận phố phường dân xanh, mà có thể đứng ở nhà cửa vừa trên nhà cao tầng một mặt nhìn ra xa lạc thủy bờ bắc hoàng thành cung điện một mặt càng thêm thuận tiện quan sát tới gần lạc đều trong thành phố sinh dân muôn màu cũng có chợ giúp hắn giải quyết rời xa chiều đỉnh đầu mối sau khi rảnh rỗi vân vân bởi vậy mỗi khi hắn đón xe đến thành nam sau khi đều sẽ đặc biệt dặn dò người chậm lại tốc độ hạ xuống lần theo lạc thủy bên bờ đường phố cố gắng quanh quẩn một chút ven đường tình đợi diện mạo ngược lại hắn bây giờ đã không phải cái kia xuất hành phải tiền hô hậu hùng vô trường đến tấm hiện ra quốc gia thể diện cùng uy nghiêm tể tướng tư tự nhưng mà hắn hôm nay hiếm thấy theo lệ thả lỏng cùng giết thì giờ thời gian lại là nhưng là bị vội vàng đuổi theo một người nhà cắt đức có cao lớn an lặn xứ quân tới cửa bãi phỏng chủ mẫu trong khi chiêu đãi mà đặc biệt phái ta đến thông báo một tiếng lại là cái này cao lớn bù tát trịnh điên không khỏi hơi nhũ mày Mặc dù đồng dạng thân là đóng giữ của đông đô đồ phân ti quá to, thế nhưng so với mỗi ngày kiền chỉ đi tới hoàng thành nơi làm việc sở quan điểm báo, mà cẩn thận tỉ mỉ hỏi đến này vốn đã tương đương thanh nhàn đạo có cũng được mà không có cũng được công việc chính điển. Đồng dạng xuất thân năm họ bảy nhìn đến nhà thanh hà thôi thị kiêm tể tướng thế hệ một trong, càng sớm bị miễn trừ tây xuyên tiết độ sứ mà cách chức thả thôi an tiểm của đông đô đồ phân ty chính là cái tiêu cực lười biếng chính đạo cực hẳn mẫu. nghe nói hắn được xưng là phật đạo phương pháp song tu mà ở trong nhà nội thất đồng thời cung phụng đồng phương lưu ly thế giới giữa sư phật cùng thái ớt cứu khổ thiên tôn luyện đan uống thuốc quan tưởng chư pháp thậm chí kể cả sóc ngày giảm tụ tập đông đô quần thần xa hướng tây bắc thánh chủ dừng lại nơi ở, ở ngày nghỉ hoạt động đều là cáo bệnh gọi bằng xoàng không đến thế nhưng hôm nay lại là đột nhiên phá thiên hoang chạy đến chính mình phụ trên đến không khỏi để trịnh điển trong lòng mơ hồ hơi khác thường cùng bất an dậy đi sau đó hắn ngay ở trong nhà dùng để đai khách tránh đường bên trong gặp được từ khi cách chức thả sau khi thì được xưng ở nhà tu hành mà càng tiền phong đạo cốt dâu đẹp đồng bệnh phán phất người trong bức họa mà thời khắc một con ngọc trôi phất trần không rời tay tôi an tiềm hắn trong khi đánh giá trên tường treo lên dưới một bộ mới thiếp bút tích không lấy vật vui không lấy kỳ bi ở triều đỉnh cao thì lại lo âu ấy dân nơi giang hồ xa thì lại lo âu ấy quân sau đó mới xoay người lại quay đổi qua áo mũ trịnh điển nói từ khi lui khỏi vị trí rơi độ sau khi bộ văn huynh tự viết lại là hơn gặp thanh kỷ, kính to lớn trong đó càng đều chiếm được nhan thật khanh gân liễu công quyền xương phong vợ chỉ là để chọn hay không muốn hơi thêm thận trọng thì lại cái đối phương loại lại có tài năng lại như thế nào lời nói ra kinh thế cũng thủy chung là cùng kẻ gian làm bạn đi lên lo xa rồi đây bất quá là ta đi vị nhất thời nhận thấy mà vẫn chưa đẩy cùng với người không biết thời cổ trộm mở đất cũng có đối với nói rằng thánh nhân ngữ không biết đi lên lần này không biết có chuyện gì gọi to chính điên lại là lơ đến nhẹ nhàng bâng cơ bỏ qua mà hỏi lại lên lúc trước lưu huệ một bẻ cái kia những người này lại dám ấn bắn cùng nói xấu thủ hạ mình có người bóng tối cùng kẻ gian xuyên qua mà dẫn ra cho nên ở đi vị sau khi hắn liền dứt khoát này câu này rất được mình lòng tuyệt cú viết hạ xuống trang hoàng tranh sách ở trên tường cho rằng tự xét lại đương nhiên là làm hồ nam vị tia trộm mở đất việc mà đến ta đây vừa mới thu được giang tây tạo chiêu lấy một phong khẩn cấp mật báo rất nhiều nhận thấy đang muốn với văn thai huỳnh chi nhánh ngân hàng nói một hai thôi an tiệm lút khẽ dâu dài nói tao toàn Trinh, không biết hắn lại có cái gì tốt phân trần có phải phàm là kẻ gian thế quân tình không nên trước tiên trình báo triều đình gì trịnh Điên không khỏi khẽ tao mày nói trong đó nội tình ngày sau triều đình đương nhiên thì sẽ biết được nhưng chúng ta cũng chỉ cần cẩn thận để phòng một hai mới không khỏi làm người áp chế thôi an tiệm đu đưa lại phất trần than thờ đạo sau đó theo tay áo mang bên trong lấy ra một tờ không có ký tên giấy viết thư. Sau nửa ngày, bên trong đã là một mảnh lạng im không tiếng động. Hoa tre liếu che chở, phượng lầu rồng lầu. Vạn thuế trước núi châu ngọc và ngoài ấm trong điện xinh ca làm. Nhìn thấy này, chữ trịnh điện không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Này không phải là người không phận sự các loại có thể tùy tiện phỏng đoán đi ra gì đó. Sau đó Tào toàn trinh ở giấy viết thư bên trong chỉ đi ra gì đó, càng làm người ta kinh ngạc cùng thay đổi sắc mặt không đồng nhất. Trong đó dính đến trước đây thánh chủ tại vị kỳ hạn, có tư cách dẫn dắt con cháu đi tới đại nội xem lễ cùng phụ sướng với quân chức trọng thần gia thế. Mà thân là huynh trưởng của thôi tiềm, trải qua tuyên tông, tốt lành tông hai triệu tể tướng cao lớn thật tự. còn có thuốc phụ của trịnh điện, ở trong gia tộc được xưng ông cháu ba tể tướng tổ phụ là hiến tông tể tướng trịnh nhân cha là đức tông tể tướng trịnh dư khánh chính mình cũng ở hy tông đương nhậm tể tướng trịnh theo nói thẳng thật muốn bị người tính toán cùng truy cứu lên chỉ sợ đều ở đây tương ứng hiểm nghi trong phạm vi dù cho chỉ là vu vơ gò ép hời hợt mà nói cũng sẽ tại triều chính ở trong nhấc lên một phen sóng lớn minh ông phải biết rằng các triều đại đổi thay dĩ hạng, xuất thân nghèo hèn lớp người quê mùa lên làm phản cùng đương triều tể tướng thế hệ một trong ruột thịt con cháu dẫn thân vào đến kẻ gian bên trong đi làm phản tính chất cùng tính chất nghiêm trọng hoàn toàn là không thể thường ngày mà nói Một khi bị người mượn đề tài để nói chuyện của mình lên, rất dễ dàng thì khiến người thầm nghĩ tiền triều những năm cuối 18 đường phản vương, 64 đường khói bùi câu chuyện. Trong đó cũng là không thiếu cũ tùy bề tôi cùng đại tướng, lần lượt tranh giành trong lúc. Tỷ như dùng quân hóa Cương bao phủ hơn nửa thiên hạ một đời gượng hùng lý mật, thì đồng dạng là tiền triều danh môn quý tộc xuất thân, lại phụ tá Dương Huyền cảm làm phản không thành công, bèn cuối cùng vào rừng làm cướp theo kẻ gian ném kèm hóa Cương trại đại đầu lĩnh đích nhượng, bèn hết ấy bộ hạ thừa thế xung lên, rất dễ dàng cũng làm người ta gọi ép đến, này cũ của Hồ Nam Thái Bình, kẻ gian đứng đầu hư họ tình hình. Hơn nữa lại lời nói chu tâm nói, lúc trước triều đại cao tổ cũng này đầy tùy nấu chạy cựu thần thân phận giống hương quá nguyên mà bình định trong biển phải biết rằng hiện nay thiên hạ khắp nơi phiên trấn san sát vạn nhất có cái tiêu tiêu căng khó thuần hạng người bởi vậy ấm đầu bên dưới tự giác có điều mệnh trời đó nhất định chính là vừa phát thối nát mà không thể thu thập mà làm đối thủ lưu về cái nhóm này bẻ lũ xu nịnh hạng người hiển nhiên là không sợ nhất chuyện cho làm lớn lên đến lúc đó thần sách chư quân quan nội tám trấn bên dưới cho dù là không có vũ văn thành đô cũng sẽ cho bọn hắn bước ra một vũ văn thành đô đến nghĩ đến đây chính điền ánh mắt trở nên vô cùng kiên định nói xem ra chúng ta nhất định phải có điều làm để Buồn ra cũng quả quyết sẽ không không đếm xỉa đến thôi an tiềm cũng là phụ hòa nói Nam ở một lần nữa lên thuyền rời đi ngạc châu trước khi làm giang hạ đóng dự hoắc tổn cũng đưa tới cuối cùng một nhóm còn chờ xử trí danh sách đều là vì địa phương ổn định và hòa bình lâu dài phải giết một người dân trăm người hoặc là khác lưu vong cùng sắp xếp tồn tại mặc dù trong đó rừng tê nhóm đi ra có chừng hơn mấy trăm người thế nhưng đối với có động tính xem xét cùng tập hợp năng lực chu hoài an mà nói lời chú giải xong cũng bất quá là một bữa cơm công phu mà thôi sau đó chỉ thấy viên tính vừa bó tay xin chỉ thị Còn có một gã có thích khách hiểm nghi người, tính xin chủ thượng bảo cho biết. Lúc này, Chu Hoài An sững sốt một chút mới nhớ, lại là hắn ở xem xét ở tại Hoàng Hạc lâu bên trong đạo sĩ này trong khi, tình cờ phát hiện một người sinh thể đặc thù khá là mấy liệt, cho nên ở sau đó khiến người ta đem hắn khống chế được nói lại, thì tại chỗ còn bên người tìm ra một cái đoạn đau đến. Bây giờ hiển nhiên tương ứng thẩm vẫn vẫn như cũ có điều kết quả, chỉ là Chu Hoài An nhìn thấy tương ứng trình lên ghi chép sau khi, nhất thời sắc mặt trở nên hơi quái lạ lên. Bởi vì đối phương Têu Lư Nhàm, chữ Động Tân, quê quán Kinh Triệu người, chính là trước đây tuyên tông hướng lễ bộ thị lang Lữ vị cháu cũng tốt lành tông đều xuyên qua trung học cơ sở thứ, ở quan nội từng làm hai nhâm về lệnh. Hai năm trước mặc cho đầy sau khi nhất thời không quan có thể trừ, bởi vậy bây giờ trong khi bản xứ du lịch hoạt, sau đó xen lẫn trong đạo sĩ của Hoàng Hạc lâu bên trong bị Thái Bình quân bắt được. Các, Lữ Nam, chữ Động Tân, đây không phải là cái kia đại danh đỉnh đỉnh kiếm tiên Lữ Động Tân gì? Lại không cẩn thận thì đuổi kịp một bát tiên truyền thuyết đời trước à, Lữ Động Tân, thuần dương tử, Đông Hoa đế quân, đời sau cánh cửa kim đan phái cùng thuật phòng khe, mậu mơ chiến pháp tổ sư, ẩm, tám vàng lương ngọc đẹp câu chuyện, chính là dùng hán lúc tiên nhân trung quyền điểm hóa trải qua của hắn làm nguyên hình. chớ nói chi là ở lưu lại ba hí bạch mẫu đơn chó cắn lữ động tân hóa đá thành vàng sách loại hình ai cũng khoái đại chúng thích nghe nóng truyền thuyết cùng điện cố ở vô số truyền hình cùng tiểu thuyết đề tài đền đáp lại xuất hiện truyền thuyết danh nhân các đời ngang dọc khóm hoa tài xế giả chỗ tôn sùng tiền bối bây giờ lại sẽ rơi xuống trong tay của chính mình nhất định chính là làm người khó có thể hình dung giờ phút này phức tạp tâm tình có điều lập tức chu hoài an điều động chính mình còn sót lại trí nhớ cùng ấn tượng phát hiện dựa theo bình thường thế giới tuyến phát triển hắn chính là sinh hoạt ở thời đại này người và nên ở hoàng xào đánh vỡ trường an sau khi chạy đi núi trung nam tránh nạn sau đó liền như vậy gặp phải nghe nói là hán triều người trung ly quyền từ đó bắt đầu lãnh đời tu hành mà trở thành một đời cánh cửa tổ sư ra. thế nhưng ở thời điểm này bởi vì hoàng xảo ở lĩnh ngoại nhiều ngây người một năm mới lên phía bắc cho nên hắn cũng ma xui quỷ khiến bởi vì bạn bè mời mọc chạy đến phía nam đến du lịch hoạt lại bị nhốt ở cái này ngạc châu mà thường xuyên cùng hoàng hạc lâu nơi đây đạo sĩ có điều giao du lui tới sau đó bởi vì sợ thái bình quân đối với triều đình viên chức thanh toán cho nên hóa trang thành đạo sĩ để trốn tránh lúc này mới rơi xuống trong tay của thái bình quân cho nên chỉ sợ hắn cũng không có cơ hội nữa trên núi trung nam gặp phải một vị khắc bắt tiên hán chung cách chịu đựng kim cáo ngọc lục tiến tới khai tông đứng tổ thành tựu một đời kim đan đạo chính mình giống như không cẩn thận vừa ảnh hưởng tới một ít người vận mệnh phát triển nghĩ đến đây chu hoài an không khỏi phân phó nói quay đầu lại tiến hắn đi tham gia cải tạo lao động được rồi đã lên núi tu luyện bắt tiên lữ động tân đã không có cái kia vô hại thì thử cải tạo đến một có thể vì nhân dân phục vụ tông sư lữ động tân được rồi là ngồi thuyền của chu hoài an chuẩn bị thăng cánh buồn xuất phát một khắc trước rồi lại có một chiếc tàu nhanh từ nguyên lai đi nhanh mà đến và mang đến phủ đại tướng quân sứ giả cùng tin tức mới quy một chương 354, không để trương an xa xăm khó khăn trở về đi đến mạng bên trong khiến mục hảo cổ cũng mang đến thái bình kẻ gian cự tuyệt triều an còn nghị sứ đoàn thành viên đều chủ xuống tin tức từ chối thật là tốt từ chối tốt ta chấp lĩnh tránh sự đường tể tướng Lưu huệ lại là ở đối với mình vây cánh cùng đồng minh lạnh lùng nói nếu không phải là như thế có thể làm sao biểu lộ ra đến hắn người sau lưng lòng mông dạ thú cùng ham muốn hô khó lấp thôn tiên tri nữa đâu hãy theo ta đi gặp ruộng công a cần phải ở thiên tử trước mặt đem điều này bên trong căn hệ đều cho xoay chuyển lại mới đúng vậy nhưng mà ở mấy canh giờ sau khi lư về lại là có chút sắc mặt khó chịu theo đại nội trả trở về mà nghiêm nghị khiển trách tả hữu cũng lại không cho nói tới này có sự tình. bởi vì hắn bên thai còn sở sở vang vọng đến từ vị kia thiên tử chiều chuộng gần lớn a cha hiếm thấy một phản lặng lẽ thái độ bình thường mà bỗng nhiên sắp giận âm thanh lư tử thăng ngươi cũng biết cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng không này bên trong việc này lớn căn hệ cho dù là tạp ra cũng không cách nào tha thứ hạ xuống a ngươi nếu nói là hai dương có vũ văn hóa cập chi niệm trịnh cao lớn nhưng vì vương thế sung mệnh cái kia từ nhỏ tướng thân cận tạp ra vừa thành cái gì thánh chủ vừa thành cái gì có phải ngươi thì ra so với vũ văn sĩ cùng gì thân là làm thị thần đứng đầu còn không nhớ như thế nào cung phụng thiên tử cấp cho ứng phó quân quốc đại kế cần thiết lại là thủy trung sửa chữa với này vu vơ căn hệ ta đây cũng không có nguyên do ngăn lại dương phục chỉ riêng mời mọc để trịnh văn bộ trở về thay thế triều đình sắp xếp tài kế theo đầu xuân thời gian văn võ bá quan đồng lộc liệu đồng lộc đã bắt đầu trì hoãn lớn doanh tả hữu dấu chứ kho cũng đã đã vào thì không ra lại mang xuống kể cả đại nội cung cấp cùng thần sách chưa quân chi dụng đều phải đến hai vạn Ngươi không phải dốc sức tiến cử hiện tại cao ngàn giảm chính là quân quốc chức trách lớn hơn gì, chúng ta mà không can thiệp tới ngươi dùng loại thủ đoạn nào cùng can hệ dùng đốc thuốc, cũng không can thiệp tới hắn như thế nào giàn mua gió thổi nhẹ bị tê liệt, chỉ cần có một hơi lại mặc cho trên, đều phải đem Đông Nam tài phú cùng Giang Nam các đạo công phụ, đều cho ta nhanh chóng truyền thâu đến kinh. Không bằng nói ta cũng chỉ có thể biết nghe lời can gián, tuyển một người khác có đức hạnh tài năng làm gánh đại nhiệm. Vì vậy, hắn chỉ có thể á khẩu không trả lời được mà mồ hôi lạnh nặng nghề tạ tội cáo lui hạ xuống. 4. Giang Châu, nay Giang Tây cựu Giang thành phố, biên giới. Dĩ nhiên là xôi trào khắp trốn cùng ồn nào náo động cảnh tượng, theo dọc theo thủy bộ một nhánh vừa một nhánh tụ tập mà đến nghĩa quân đội ngũ cùng cơ hiệu, trực tiếp đem tầm dương thành ở ngoài đã biến thành một đám nhân mã bốc lên đại dương. Chỉ là bọn họ chống đỡ rửa vào nhau chỗ kết thành doanh trại quân đội, thì đủ để dọc theo bờ sông kéo đến hơn 10 dặm. Nhưng mà chính là là có người địa phương tự nhiên sẽ có điều dị kiến cùng phân tranh, chớ nói chi là này phân tán ở giang đông giang tây hai chết trong lúc đó, mỗi loại lai lịch địa phương nghĩa quân lẫn nhau cũng không phải hòa hợp êm thấm, thậm chí là rất có mối hoán xưa tồn tại. Sau đó hơn nữa để tới trước tới sau chiếm xong thứ tự, mỗi loại thực lực to nhỏ nhiều ít. Ở nghĩa quân ở trong mới cũng lý lịch cùng doanh trại quân đội vị trí vị trí tốt xấu, tương ứng cung cấp ưu tiên thứ tự, không thể thiếu lại muốn liên lụy đến rất rất nhiều thị phi cùng ân đoàn đến. Bởi vậy, chỉ là mỗi ngày liền không biết ra đời nhiều hay ít lên mâu thuẫn cùng xung đột sự cố, thậm chí theo quyền cước đoàn thể hậu đả, lên cao đến đao kiếm đối mặt toàn vũ hành. Sau đó lại đang mỗi loại quay đầu lại muốn vận dụng cung tên giáp giới trước khi, bị đến từ trong thành phủ đại tướng quân tuần cấm đội cho đàn áp đi xuống. Mà ở bờ sông đại danh đỉnh đỉnh danh lam thắng cảnh tầm dương trên lầu, cũng là rất có chút quần ma loạn vũ mùi vị, lầu trên lầu dưới cầu thang cùng sân thượng, hành lang trong lúc đó đâu đâu cũng có uống say khướt hoặc là mặt đỏ tới man hai đỏ mắt to của họng bóng người mà vốn khảm ở công đường cho rằng xem ông đổm bạch cư dịch lưu lại để tầm dưng lầu vì ứng phó vật lên quận gửi kinh sư chư quý hoài nam con cháu các loại các đời danh gia để khác, càng bị uống váng đầu người cho theo vách tường tấm trên tháo ra mà mạo xưng làm rượu và thức ăn tàn tạ lâm thời bản mà ở vị trí cùng tầm nhìn tốt nhất tầng cao nhất vị trí cũng đã bị phong tỏa lên mà dùng để chuyên môn nhân khách cái gì thái bình không của thái bình thực sự là không tán thưởng gì đó hưởng phí một phen của hoàng vương tâm ý vẫn còn có mặt còn cùng hoàng vương hội minh thân là nghĩa quân phó tổng quản thượng nhượng tổ chức trên đến hội, tự có người lớn tiếng ồn ào. cái kia hư hòa thượng nếu là thật giảm đến, chúng ta 39 mươi chín lộ huynh đệ, bách tám số 10 chiến tướng, một người một hơi bọn cũng bắt hắn cho ngập mới đúng vậy. chính phải chính phải, cái kia hư hòa thượng vừa tính là thứ gì, ta nghe nói hắn ở quảng phủ lúc còn chỉ là cái ăn bữa nay lo bữa mai lưu nhân, ít nhiều thưởng thức của hoàng vương mới có thể ra mặt, bây giờ lại vong ngân phụ nghĩa như vậy. vẫn còn tổng quản ở mầm cha núi thay thế đại quân cản hậu trong khi, hắn lại đang nơi nào? bây giờ lại ra dáng lắm tự xưng một quân đứng đầu, hoàng vương xin hắn đến cùng tổng quản sánh vai, sẽ không sợ lạnh lẽo các anh em cũng làm gì. bất tranh cãi một tí cũng tốt tốt xấu trước mắt phủ đại tướng quân lương thảo nhưng hắn tặng cho nói không chừng ngày sau nhiều hay ít còn muốn dựa vào một hai đâu cũng có người nửa thật nửa giả khuyên cái kia vừa là như thế nào cho dù là hắn đến rồi ta cũng dám ngay mặt nói như vậy điểm ấy tiền lương còn hơn lĩnh ngoại to lớn sàn xe cùng chỗ tốt vừa đáng là gì thiên ta không thóa hắn vẻ mặt bằng không ta xem như nhìn đấu thằng ngãi này chính là cái chỉ có thể đi theo hoàng vương đại quân phía sau kiếm lợi mọi chỗ tốt cầu thả hàng người quân không thấy dưới tay hắn quan quân cũng không có đánh qua nhiều hay ít, cũng đã ở phía sau đoạt nhiều hay ít huynh đệ địa bàn đúng là như thế Dựa vào cái gì chúng ta tại cùng quan quân liều sống liều chết, hắn ngợi nhưng có thể ở đường lui ngồi mát ăn bát vàng, tùy tiện bắt lại ít tỏi tiền lương vải vóc đến, có thể đem chúng ta liều mạng cướp được thứ tốt, cho hắn đổi đi rồi. Đủ rồi đủ rồi, ngươi đã say nói hết hồ đồ bảo. Thật cái gọi là mông trùng bay qua đều có ảnh, thế gian không có không lọt gió tưởng. Ngươi lời này truyền tới hoàng vương trong thay, còn muốn đến dễ chịu gì? Lúc này cuối cùng có người muốn lên trong đó can hệ mà vội vàng ngăn cản câu chuyện nói. Chẳng phải là bạch hạt tổng quản chiêu đãi lần này của mọi người tâm ý, nhưng mà đối với này khoe khoang biển khen nói như vậy, ở thượng thủ thượng nhượng cũng chỉ là nhũ nhữ mày. nhưng không có dựa theo chính mình ngày xưa tính tình nói nhiều cái gì dù sao lần này tín châu đại chiến hạ xuống dưới trướng hắn cũng là chết ngoan mười mấy gia tựa đầu hoặc chết hoặc tàn không thể không dựa vào kéo những chỗ này trên môi cất đầu người đến góp đủ số mà nội tâm hắn cũng là có điều minh bạch ở đây những người này tuyệt đại đa số đều là chưa từng từng trải qua vị kia quen mặt lòng đen tối thủ đoạn tân tiến hàng người cho nên nô lên ôi chỉ là theo hắn cái này hiến hội chủ nhân ý tứ cùng bầu không khí theo nói lên một vài lấy vui lời nói mà thôi nhưng hắn đối với nơi đây tình thế tâm tình cũng tương tự là phức tạp chìm mặc dù hắn đối với cái kia hư hòa thượng lại có thể cùng chính mình đặt ngang hàng phó tổng quản danh hiệu, tự nhiên rất có chút phẫn nhiên cùng bất mãn. thế nhưng nghe đến đối phương cự tuyển hoàng vương trao tặng hảo ý sau khi, cũng là có chút cười trên sự đau khổ của người khác may mắn thoải mái. nhưng mà sau đó dư vị lên đồng dạng không khỏi có chút âm thầm chén cắt cùng phỏng đoán. dù sao đây là chính mình xem trọng gì đó, đối phương lại là không để ý chút nào hình dáng, nhiều hay ít cũng là sẽ không để cho người thoải mái. thậm chi đối phương từng là ở thủ hạ mình và không đáng chú ý tồn tại, thậm chí muốn dựa vào qua mình mới có thể dẫn mới có thể bộc lộ tài năng, bây giờ lại nhiều lần bị đem ra cùng nhà mình đánh đồng. làm sao cũng sẽ không làm người cam tâm cùng chịu phụ hoặc là theo một góc độ khác nói chỉ cần đối phương tiếp tục lăn lộn vui vẻ sung sướng sẽ càng lộ ra cùng làm thực hắn cái này từng mời trào qua đối phương có từ bỏ thượng quan ở người quen không rõ bỏ mất lương tại phương diện chê trách cùng danh tiếng cho nên đối mặt cố ý mời đối phương hội minh hoàng xào hắn thẳng thắn nhắm mắt làm ngơ tìm lý do đi ra tránh khỏi việc này được rồi dù sao đối với hắn như vậy già nghĩa quân cao tầng tới nói cái khác nghe phong thanh cùng danh tiếng cũng có thể tạm thời để ở một bên chỉ có trực tiếp chộp vào trong tay đội ngũ mới là, là ổn thỏa nhất cùng tin cậy vị trí nghĩ đến đây Hắn không khỏi đem tầm nhìn tung bay thả tới phương xa trên mặt sông đi, mà ở phía xa giang khẩu, vừa mới trùng kiến lên nghĩa quân thủy quân to to nhỏ nhỏ lớn thuyền đã ở ra dáng thao luyện trên nước trận đi, mà thỉnh thoảng bùng nổ ra một trận mơ hồ tiếng gào đến. Ta chính là tô lạc, người ta gọi là ta may mắn tô lạc. Mà ở trong đó một chiếc từ từ lạc hậu cũ kỹ đỏ ngựa trên thuyền, một bọc lại đầu mà bao bọc cũ nát áo ra bóng người cũng ở một bên quay quăng, một bên quay thủ hạ vẫy bánh lớn đến. Bởi vì thế nào khó khăn cùng hiểm cảnh đều trở về từ có chết, cho nên các ngươi theo ta có phúc phận, chỉ cần lắng ngoan ngoãn nghe ta dặn dò, cho dù là ngày sau muốn nhẹ hoán đổi đầu thuyền lớn đến thao khiến cũng là không thành vấn đề, cho nên mau nhanh cho ta ra sức dạch, cùng bản đội đi lên hôm nay mới có tốc lượng cơm canh ăn, không phải vậy thì chỉ có thể theo ta uống tắm đáy nồi nước cháo, liền sưởi ấm cơ hội chưa từng. hết lần này tới lần khác đi xuống, chúng ta chỉ có thể càng ngày càng mỏi mệt yếu đi. thuyền, thuyền, thuyền, a, nhưng mà ở đôi thuyền chèo thuyền một gã nhỏ gầy xí si tốt, lại là cấm không được lắp bắp hò hét lên. thuyền chuyện gì, còn không mau mau nhanh dao động theo sau. ngày sau nghĩ cách hoán đổi đầu thuyền tốt là được, thân là buồn thuyền đội trưởng tô lạc, lại là nhận không khỏi lườm hắn một cái hô. Lúc này, trên thuyền những người khác cũng không nhịn được kêu la lên, sau đó đội trưởng Tô Lạp không khỏi xoay người lại, mới nhìn thấy đến từ đông nam phương hướng mặt sông, xuất hiện rất nhiều điều điệu bóng bườm. Thuyền, thật nhiều thuyền. Không ổn, đó là quan quân đến đánh đánh. Bởi vì, ở này thoạt nhìn khá là khổng lồ vũ trang trên chiến thuyền, thình lình lay động đan dương thủy sư cờ xí, mép thuyền tấm che mặt sau càng đứng đầy mặt giáp cầm cung cầm nỏ sĩ tốt. Vào giờ phút này, từ từ cùng bọn họ kéo dài khoảng cách thủy quân buồn trận đội tàu, cũng liên tiếp thổi lên gặp gỡ địch cùng đánh với cái lệnh, mà trong khi vô số cánh bườm lãng chuyển động cùng bọn nước tung mái chèo như rừng ở trong. chậm chậm xoay đầu lại làm ra một bộ xuôi dòng đi tới đón đánh tư thế. "Tô thủ lĩnh, chúng ta làm là thế nào?" Mà ở này trước lạc đàn đỏ ngựa trên thuyền, hơn 10 người người chèo thuyền kiêm làm như sĩ tốt, đều đưa mắt tụ lại ở vị này, được xưng vào sinh ra tử vô số hồi Tô Lạp thân thể lên. "Không có quan hệ, chúng ta thủy quân thuyền nhiều, lại làm là chiếm cứ thượng lưu thuận thế. Chúng ta chỉ cần tránh ra đường hàng hải theo đại đội nên chiến được rồi." Trong lòng loạn tung tung phèo Tô Lạp lại là luôn miệng an ủi. Vì vậy ở qua sau nửa canh giờ, bởi vì luống cuống tay chân bên dưới dẫn đến lệ phương hướng, khó khăn mới túi quay lại đến Tô Lạp. thì chỉ có thể nhìn thấy này dồn dập lướt qua nghĩa quân của bọn họ con thuyền đã đâm đầu tiếp chiến lên những quan quân kia chiến thuyền lúc đầu sau đó này thuyền dân cùng thương thuyền cải tạo mà đến thủy quân con thuyền ngay ở cùng quan quân chiến thuyền sông tới cùng thác thân ở trong dồn dập bị không lưu tình chút nào tách ra đụng gãy cùng lật tung ra mà mang theo trên thuyền kêu la om sòm đoàn người giống như sôi bình thường hạ rơi nước sông bên trong Mệt mọi cùng nào dựng lên vô số bọn nước cùng bọn mép đến không nên hốt hoảng không cần loạn đây chỉ là nhỏ bẻ gây mà thôi chúng ta phía sau còn có rất nhiều thuyền có thể liệu một lần thử thời khắc này tô lạp đã là mặt như màu đất nhưng vẫn là vẫn khích lệ thủ hạ nói người xem bọn họ đã tụ lại phụ ở cùng nhau quan quân thì cũng lại trùng không động vừa qua một trận sau khi này đã phá tan nghĩa quân thủy sư lộn xộn trước trận quan quân trên chiến thuyền một lần nữa bay vụt ra rất nhiều lấm ta lấm tấm hỏa tiễn đến có ung tùn đốt lên này áp sát cùng nhau nghĩa quân con thuyền còn có vung vẩy đập cái đem này ý đồ gần sát thuyền nhỏ cho quét lật đánh nát ở sóng lớn bên trong không vấn đề gì chúng ta nghĩa quân trên thuyền nhiều người chỉ cần dựa vào mạng thuyền đi thì có biện pháp mà vẻ mặt đưa đám tô lạm vẫn an ủi tả hưu nói. Theo vừa dứt lời của hắn, nay tụ lại bám vào đồng thời vẫn chống cự nghĩa quân con thuyền đột nhiên bùng nổ ra một trận thê thảm tiếng kêu thảm thiết, giống như là đột nhiên mất đi người tâm phúc bình thường, bắt đầu liều mạng vùng vây thuyền mái chèo mà chạy tứ phía lên. Lại nói, không biết là các ngươi kỹ năng bơi như thế nào đây? Nay đã không lời nào để nói tô làm, không khỏi buốt lên như vậy một câu đến. Sau đó bọn thủ hạ của hắn lại lớn tiếng kinh hô cùng kêu thảm thiết lên, lại là có một chiếc hoàng hốt chạy bờ sông lớn thuyền, đang hướng về bọn họ này chỉ có hơn mười người thao khiến nhỏ đọ ngựa thuyền trên chết trùng xuống tới. Nam, có gì kẻ gian thủy quân? dời bờ có điều đều là ít ỏi gà đất chó sành mà thôi mà ở một chiếc mũi tàu hoa văn màu sạc sỡ mánh hổ lướt sóng nuốt ảnh mây quan quân trên chiến thuyền chiếc tây thủy quân lấy đánh mạnh khiến kiêm đan dương quân khiến lý bảo Trấn, cũng ở thuyền trên lầu lớn tiếng kêu khóc các huynh đệ đều cho ta tận lực dùng mệnh giết kẻ gian kiến công đền đáp triều đình cho này đất kẻ gian nhìn một cái lợi hại chỉ cần có đan dương thủy sư ở một ngày có kẻ gian thì tất không phải nghĩ tới lớn. quy chương ba trăm năm cơ cột ngày lao thủy chiến giang châu vị trí sông lớn bên bờ đã tung bay đầy chìm nổi chập trùng thi thể cùng con thuyền mảnh vỡ nay tùy ý xính đi ở trên sông quan quân chiến thuyền, thậm chí truy đuổi này tan tác sau khi hoảng hốt chạy bừa mà dồn dập mắc cạn chúng thác nước ở bên bờ thủy quân con thuyền hạ xuống bộ phận buồn mà giảm tốc độ chống đỡ dựa vào đạo bên bờ đến tiếp tục dùng cung tên cùng bắn pháo thạch ném đi cần câu nện cùng tập kích tầm nhìn ở trong có khả năng nhìn thấy tất cả vật còn sống Tầm dương thành ở ngoài vùng ven sông dài rác doanh trại quân đội bên trong bị kinh động lên đại đa số người chỉ có thể ở trên bờ một bên tránh lui cùng né tránh một bên lớn tiếng chửi bậy cùng gầm lên thậm chí cầm lấy cung tên bắn nhau cũng có thiếu sót chỉ có số ít hơi có hơi có dũng khí cùng huyết tính người đẩy trên thuyền bay vụ tên vũ vọt tới bờ sông bãi bùn bên trong đêm này vẫn dây rủ lên bờ còn sót lại may mắn còn tồn tại si tốt cho liền lôi dắt tiếp ứng trở về chỉ là nhân số của bọn họ thật sự quá ít mà đồng ý liền như vậy hưởng ứng cùng phụ họa người của bọn họ cũng là ít rồi mà ở quan quân chiến thuyền đả kích cùng đột kích gây rối bên dưới phần lớn con rùi không đầu bình thường hỏng hoặc là xa xa lui cách hiểm địa hơn nữa làm trên vách đá quan sát mặc cho làm sao kêu khóc cùng hò hét cũng không chịu lại bởi vậy còn là có nhiều hơn chiếc thuyền vào nước chạy trốn còn xuất lại thủy quân sĩ tốt mới miễn cưỡng bơi tới bờ sông hoặc là ở trong nước sông về bơi một đoạn đã bị bắn giết mà biến thành một chút đỏ xấm vết máu nước chạy bẻo trôi chầm chầm cọ rửa mà đi mà vừa vẫn đứng trên đầu tường hoàng xảo, cũng là sắc mặt tái xanh đánh giá tình cảnh này dù cho qua nhiều năm như vậy hắn trải qua vô số ngăn trở mà khi bại khi thắng thường che thường lên mài luyện một bộ núi thái sơn sụp ở phía trước mà bất động lòng dạ cùng lòng dạ cũng là một hồi lâu mới vung cơ hồ bị nắm thành vài đoạn roi ngựa mà ở trong kẽ răng cơ sở một thanh đem đến nghĩa quân mới thành thủy sư hóa ra là như thế không chịu nổi gì có phải thì thật mặc cho này cậu tặng tùy ý tản ngang ta sĩ tốt minh đệ gì tả hữu lại là một mảnh yên lặng không tiếng động mà mặt tướng mạng muốn được muốn nói trận trên chém giết sư hùng những nghĩa quân này các tướng lĩnh cũng cũng chưa chắc tự nhận sợ qua ai đi thế nhưng muốn tại đây trên nước cùng quan quân tranh hùng tại mạnh thì thật sự khó tránh khỏi có chút cố hết sức đặc biệt là vốn coi như am hiệu trên nước đánh trận mấy vị xuất đem quân chủ đều lần lượt chết trận mất tích trốn đi cùng đầu hàng quan quân sau khi nghĩa quân ở phương diện này nhược điểm cùng thiếu nơi lại là vẫn không thể bù đắp lại Mặc dù trước khi bọn họ cũng lượng lớn chiêu mộ rất nhiều, nhiều năm sinh sống ở hồ Bà Dương cùng vùng ven sông một đời cá hộ, thuyền dân làm nghĩa quân thủy sư bổ sung. Thế nhưng sai khiến bọn họ làm nghĩa quân cung cấp châu vận cùng hiệp lực là một chuyện, muốn đưa bọn họ huấn luyện cùng xếp thứ tự thành vẫn có đủ điều kiện quân ngũ, rồi lại là khác một chuyện. Lần này quan quân thủy sư đột kích tình cảnh cùng kết quả, không thể nghi ngờ chính là liên quan tới bọn họ cụ thể sức chiến đấu tốt nhất khắc họa. Lại để ta tiến đến thử một lần được rồi. Đoạn không thể thì như vậy để quan cậu tàn phá giết hại đi xuống. Lên tiếng lại là quân quít lấy cánh tay biệt hiệu Phi Sơn hổ quân bên trái khiến mạnh dai, hắn dứt khoát cùng đoạn tuyệt ra khỏi hàng nói. Tốt, ta rất nhiều người dỡ xuống trên thành khí giới cùng tuyên truyền tất cả sức người, không can thiệp tới bao nhiêu đánh đổi, nhất định phải đánh cho ta dưới này quan cầu tiêu ngạo đến. Hoàng sao đột nhiên sắc mặt vừa chậm mà rộng tiếng nói, đây, cái kia liều chết buôn ba ở bờ sông cứu người, vừa là cái kia một bộ giới trướng dũng sĩ. Đợi cho mạnh giai dẫn người chạy như bay sau khi, hắn vừa quay tả hữu nói, về hoàng vương, chính là đã chết hạng. Trước tiên, tả thống linh thuộc hạ cũ trước thăm đem chu lao tam, bây giờ tạm thời ở che. Hồng, đô thống dưới chướng dùng đừng đem nghe giáo. Lập tức thì có người hồi đáp, thực sự là lại có dũng có nghĩa hảo há tử. Tầm thường một đường đem hơi bị quá mức khuất tài thôi, ngay lập tức đem hắn minh tịch điều đến tiền quân của ta đoàn ngựa thổ đến, nhưng vị phụ lang tướng hàm tính dụng, hồi bẩm hoàng vương, trong này có nội tình khác gọi to. Lúc này lại có một người khác chúc quan nhắm mắt nói, này huynh trưởng của chu lao tam chính là xuất bộ trốn đi phục châu vừa đầu màu đỏ của giang lăng, Tuần, đều có thể, cái kia lại nên làm như thế nào, chẳng lẽ hắn trước mắt không phải đang vì ta nghĩa quân liều chết buôn ba suất được gì, hoàng sao lại là những mày hơi trầm xuống dưới khỏe miệng đến, không giận tự uy nhìn ra hắn không khỏi kinh ngạc mà lui mấy bước mới nói. Không phải đã cho ta thì không biết được các ngươi ngầm hoạt động. Đừng nói hắn có cái huynh trưởng thoát ly bên ngoài muốn mọi chuyện đề phòng. Có phải quân trong phủ cùng bên kia lui tới thì thấy quá ít à làm sao lại không thấy các ngươi tránh hiểm nghi? Hoàng vương minh giám, hoàng vương thứ tội thì lại cái. Người này trúc quan đột nhiên hoàn toàn biến sắc ngã quỵ trên đất trên khấu đầu không nổi, mà âm thầm quay cách đó không xa bên phải trưởng sử hoàng thụy lộ ra cái cầu viện ánh mắt đến. Người này sát hại, còn không cho mang xuống tiếp thu trách phạt, lưu lại nơi này trở ngại người mất mặt gì? Lúc này lại là trưởng bí thư hoàng Duệ mở miệng khiển trách, sau đó rồi hướng hoàng xảo. Vương thượng không cần vì thế cậu thả hạ người lao tâm. Bây giờ các lộ đội ngũ hội mình sắp tới lại ra việc này, chỉ sợ bị hư hỏng nghĩa quân uy nghiêm và khí thế chỉ là phụ. Một khi làm đối phương bối ngăn trở trên sông sau khi làm khống chế lúc đều có điều làm trở ngại, còn chỉ cần khác cách làm tử bù đắp mới đúng vậy. Có lẽ chúng ta có thể phân sư một bộ gần đây hướng về đánh Đan Dương cùng kiến nghiệp thành, khiến cho hoàn mỹ tự mình. Ở đây lao tướng Bàng sư cũng không khỏi mở miệng chờ lệnh nói, có lẽ có thể khiến chết Tây chấn chu bảo cái kia kẻ gian tư, kêu gọi còn này Thủy sư chiến thuyền không, mà một người khác đại tướng phí chuyện cổ lại là muốn nói cái gì rồi lại muốn nói lại thôi kiềm chế lại đi, lại là nhớ tới vì thế trốn đi đắc lực thuộc cấp vương trợ bá. lúc này chết đầy giấy bờ sông cùng bãi bùn trên đã không có còn lại nhiều hay ít người sống mà này cứu giúp người bị thương cùng may mắn còn tồn tại sĩ tốt đã ở quan quân chuyển bắn mà đến pháo dưới đá tại chỗ bỏ ra thương vong nhiều cái mà đem đường bằng phẳng nhiễm đỏ nhiều điểm từng mảnh từng mảnh nhưng mà làm mạnh dai dẫn người ra sức tháo dỡ hạ xuống lại vận chuyển đến bờ sông xe bắn tên cùng thạch pháo bắt đầu quay trên sông những quan quân kia chiến thuyền lên dây cung hiệu chỉnh đã thấy đối phương dĩ nhiên là phát hiện cái gì bình thường ngưng lại để đem tốt mấy khối mài qua khổng lồ đá cội ném đi đưa tới mặc dù chưa chắc ở giữa xe bắn tên cùng thạch pháo vị trí lại là kinh này trong khi thao khiến sĩ tốt tại châu văng Tứ tán tránh né nhất thời mà lúc này cũng là cái kia đầy người đã bị máu cùng mồ hôi cho thẩm thấu chu lao tam dẫn người đẩy cự mấy khối hàng hiệu cùng tấm che lại che đậy ở này gắn lại khí giới trước khi mạnh dai lúc này mới có thể đánh liên tục mang mắng mỏ đem này thao khiến người cho kéo trở về lại bắt đầu lại từ đầu quay quan quân chiến thuyền tiến hành tụ lực nhưng mà đối phương cũng dĩ nhiên chú ý tới hắn nơi này dị thường vị trí mà đem càng dày đặc mũi tên cùng đá lấy lửa bị ném bắn tới tại chỗ thì đốt một khối tấm che vừa đập bể một mặt hàng hiệu, mà đem mặt sau chống đỡ hai người cho lật tung đi ra ngoài, một người trong đó mặt sáng mày cho bị nâng từ từ bỏ lên, nhưng một cái khác lại là nửa người máu thịt bé bét tại chỗ chặt đứt khí tức. Lúc này, cuối cùng là có một khối xe bắn tên lên dây cung song xuôi, mà không thể chờ đợi được nữa bắn ra một con chứa đầy nóng rực lửa than bình uổng, sau đó mang theo nhàn nhạt, nhạt khói dấu vết vút qua không trung sau khi, rồi lại thế đi không đủ đánh rơi ở gần nhất một chiếc quan thuyền gần một bên, mà bắn lên một đoàn bọt nước cùng chút ít tránh lướt qua sương khói. Nhìn thấy tình cảnh này, mạnh gai trong lòng không khỏi tầng tầng co giật lại, rồi lại thúc dục cái khác khí giới phóng ra. Nhưng mà tựa như là bị một loại nào đó vận rủi mượn rủa bình thường, ở trong lúc vội vàng liên tiếp bắn đi ra ngoài trứng đá cùng lửa than bình, đều không thể đủ có điều trong số mệnh mà đã biến thành trong sông một nước. Đúng là chiếc kia dựa vào gần nhất quan thuyền như là chấn kinh bình thường, đột nhiên vội vội vã vã dưới cái mái trèo lên, mà chậm chậm hướng về bên bờ kéo dài khoảng cách mà đi, sau đó theo trên thuyền vang lên số tiếng, ấy quan thuyền của hắn lại là hướng về bên này tụ lại mà đến. Sau nửa canh giờ, kinh hãi đến biến sắc chú lão tam kéo đã có chút lâm vào cố chấp mạnh dai, mất mạng chạy một lúc lâu mãi đến tận trượt chân dẫm vào trong một cái hố, mới quận thành một đoàn lại. mà bọn họ vốn dùng để đả kích lớn thượng quan thuyền này khí giới, lại là đã biến mất ở ánh lửa cùng đổ nát bụi mù ở trong. Vương Công vô ích làm chỉ có thể bị động chịu đòn, vô cùng mất tư tâm tình cùng phiền muộn, để lòng dạ của mạnh dai hầu như là muốn tuyển nổ tung ra. Hắn đột nhiên một phát bắt được vừa mới cứu hắn một mạng chu lao tăm nói: chúng ta trở về trở lại, trong thành còn có một chút khí giới cùng phụ kiện, ta cũng không tin không thể đem này cầu tặc cho lưu lại một vài đến để mạng. Mà đầu tường trên quan sát hoàng xào bọn người, cũng là ở một loại nào đó kỳ vọng đến thất vọng tâm tình rơi xuống ở trong, phát ra cái các loại ý tứ không chờ tiếng thở dài. Đây là đáng tiếc này mạnh hộ tử. hạ lệnh bổn trận tuần cấm đội cùng kiểm tra đội, đem bờ sông chạy tán đầu người cho thu nạp đứng lên đi. lại hạ lệnh hết thể doanh chạy đều rút lui khỏi bờ sông ít nhất ba dặm cự ly. truyền lệnh xuống tăng cường ngày đêm trinh sát tuần hành, phái thêm du lịch ngựa khinh kỵ, canh phòng nghiêm ngặt quan cầu tịch này lên bờ đánh lén việc. mà ở tầm dương trên lầu, tất cả mọi người tại chỗ tựa hồ đều không có ăn tiệc đi xuống tâm tình cùng bầu không khí, mà chỉ là không nói một lời túi đầu uống lên rượu đến. dù sao, lần này quan quân thủy sư đột kích tổn thất, đối lập nghĩa quân toàn thể mà nói và không hề lớn. thế nhưng bởi vậy ném mất mặt mũi cùng lòng người trên hao tổn, lại là trong khoảng thời gian ngắn căn bản khó có thể cứu vãn. Bốn. Mà ở trên mặt sông ngàn liệu ngồi thuyền ở trong chiếc tây thủy quân lấy đánh mạnh khiến kim đan dương quân khiến lý bảo trấn cũng là già nhớ nhung khoay khỏa vớt dâu đối với tạ hữu ha hà cười nói nhiều binh sĩ gây nên rất tốt làm luận công hậu thưởng dùng chuyện lần này nhìn phản loạn còn dám nhỏ muốn được ta chết tây con cháu gì cũng coi như là thay thế chu bảo sứ quân mặt dài không chịu thua kém cũng là thay thế cao bột hải cao đại đô thông báo thủ một mũi tên cho nên sau đó không những sứ quân nên có tầng tầng cho cho dù là hoài trấn bên kia cũng là không thể thiếu trọng thường xuống Chỉ tiếc thủy chiến không sánh được trên lục địa giết địch, coi như có điều sát thương thủ lĩnh phản loạn, cũng không cách nào tại chỗ dùng thủ bàn về công. Quân khiến lời ấy sai rồi. Bên cạnh đột nhiên có bộ hạ nghe Huyền Ca biết nhã ý tiếp lời nói. Bị giết chết thủ lĩnh phản loạn nhưng làm pháo thạch chỗ giết, ít nhất vừa mười mấy vị xương cháo như phá vỡ nát tại chỗ, ở trên thuyền phần đông tướng sĩ rõ như ban ngày bên dưới, lại là không cho xóa bỏ cùng bên a. Ngươi nói cũng là một phen đạo lý, khiến cho quân tịch quan nhớ rồi, mà xem như chung nhau của mọi người thành tựa. Lý Bảo Chấn cũng là khá là thỏa mãn đáp ứng nói. Đúng rồi, Thổi hiệu truyền lệnh ở bờ sông truyền đánh mạnh địch bên phải ngọn giáo cùng bên trong quân nhân thuyền pháo thạch đã hết sau khi liền có thể thu đội để tránh sắc trời dần tối sau khi cho cỏ kẻ gian có thể ngồi chỗ hắn lại nghĩ tới đến cái gì hỏi tiếp ngoài ra truy kích tàn quân trái ngọn giáo còn không có trả gì phái ra nhanh tương ngựa thuyền đi tới truyền tin khiến cho không được đuổi theo ra quá xa mà cùng buồn trận thất lạc vạn nhất ở dưới bóng đêm đi thuyền không lắm có cái va chạm tổn thương vậy thì khác lần này chiến công chẳng phải viên mãn tuấn lệnh xoay người rời thuyền mà đi thuộc cấp rời đi còn không đến bao lâu đột nhiên ngồi thuyền cột buồn nhìn xa sâu đấu trên thì có người lớn tiếng kêu lên. Tựa hồ là thủy sư cánh tạ đi thuyền trở về đến rồi. Lần này ta liền an tâm. Lý Bảo Trấn có chút thỏa mãn áng chừng một chút chỉnh thể thành bó hồ cần nói. Sau đó thì nghe thấy lớn hơn nữa tiếng kinh hô. Cánh tạ đi thuyền tựa hồ đốt cháy, cái kia mặt trên sông tất cả đều là khói lửa. Cái gì? Lý Bảo Trấn nhất thời khiếp sợ xoa tay vê rơi xuống tốt mấy sợi dâu, nhưng căn bản không để ý tới cảm dưới đau đớn, mà hết sức chăm chú hướng mặt sông chăm chú nhìn lại, lại là chỉ có thấy một mảnh ở u ám hạ xuống sắc trời bên trong, đỏ ngầu nhiều điểm ánh lửa cùng tản mát ra sương khói. nhưng Thủy Trung không nhìn thấy chính mình chỗ trông chờ bóng thuyền. Lúc này. Xa xa lại là có loáng thoáng cũng là tiếng sấm chuyển đến, hắn không khỏi liếc nhìn như trước trong vắt vô cùng bầu trời, hoàn toàn không như là lập tức phải nên đón trận mưa răng dốc